t r ư n g 829, sau 10 ngày t r ư ơ n g 829, sau 10 ngày sau 10 ngày a lọ là khu vực n ơ i m mèo ai lần lúc này sủi gồ tại mang theo nhóm bộ kẹm n tại h y city bãi biển khu hưởng thụ thời gian tươi đẹp 10 ngày trước tại án tại c khe m ù n lên nhẹ rồi mã bìp xì g ụ c lại lần nữa đánh về tinh thể màu đen trạng thái một lần nữa lâm vào ngủ say lúc này hắn đã được đưa đến t ọ r p h ẽ sổ cũ của sở nghiên cứu bên trong cửa hải để ép lên c ò n đối ứng với nhau nghiên cứu hiện tại bọn hắn có quá nhiều chuyện cần phải đi xử lý thờ ti n t r ở bạ sở nguy cơ ủ n trạ bị át t ấ p nập loạn nhập còn có cờ r ọ mỏ x ạ cùng với c á t kèn vòi kết mình trong thời gian ngắn c r d p h ẽ sổ c ụ cụ ái bọn hắn rất khó nhẫn chút thời gian đến đối n ẹ rồi mà đến tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu giao cho phía dưới nhân viên nghiên cứu hoặc là trợ thủ lại không thể để cho người ta yên tâm cho nên bây giờ liền tạm thời chỉ có thể như thế còn trước đó cũng tham dự vào tim i à i bảo rocket bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ nổi giận như vậy không cam lòng bọn hắn đặc biệt là ạ chỉ đám ba người tại đi tới sau đó lập tức liền triển khai tập kích nhưng dù ủ t ạ i hạ phủ cùng với t ạ p h phải ni trợ rút xuống thành công đem mấy người đánh lui hết cách rồi.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 Nhưng Ả Lọ là đến cùng không phải là địa bàn của bọn hắn. Vạn Nhất thật hơi dậy liên minh kịch liệt phản công, bọn hắn rất có thể đi không ra Ả l ò là khu vực. Cho nên Song Phương đều phi thường ă n ý tiếp nhận loại kết quả này đương nhiên, để bọn hắn lựa chọn rút lui nguyên nhân chủ yếu còn tại những cái kia kỹ thuật cùng trên tư liệu. Phạm Bạ là tham gia qua t h a i n ù n g chế tạo quá trình, mà những tài liệu này bên trong hiển nhiên là đã bao hàm nhân tạo b ổ kệ mần kỹ thuật, cho nên hắn đưa ra lợi dụng gen nhân bản đùn trả bị ạt ý nghĩ. Vừa vặn trong bọn họ, d Vạn n h trước đó t i m dọc kẹt liền là phương diện này quyền uy. không có cách nào tiến thêm một bước tình huống dưới mấy người đành phải chấp nhận cái phương hướng này đương nhiên m u t khai triển ổn t r ạ bị ắt nhân bản kế hoạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhưng dù sao cũng so cuối cùng tôi công bận rộn muốn tốt một chút bọn hắn tình huống bên này s u h ũ c ố không rõ ràng hắn biết đến là đi qua trong khoảng thời gian này buôn ba cùng phân đấu hắn rốt cục có thể dừng lại nghỉ một chút đồng thời thu hoạch một đợt trực tiếp nhất thu hoạch là trong đội ngũ nhiều hơn tới hai cái thành viên mới cái này hai cái bổ kệ m ẩ n là ạ lọ l ạ liên minh cho ra một bộ phận ban thưởng cũng là cảm tạ Sưu đoạn thời gian này là ạ lọ l ạ nỗ lực cố gắng Hai cái bộ k ẹ mẩn một trong là chuẩn thiên vương cấp bậc trên biển ca cơ, dị m ạ gì n ạ Một cái khác bộ k ẹ mẩn thực lực đồng dạng, là một cái sinh hoạt tại thần thánh tri sơn lên ạ lọ l ạ sởn ả ạ i nệ t ạ lẹt. Không hề nghi ngờ, cái này hai cái bộ k ẹ mẩn cũng là tập mỹ mạo, trí tuệ cùng với thực lực vào một thân bộ k ẹ mẩn. s h u gỗ đối cái này ban thưởng phi thường hài lòng. Mà lại ngoại trừ bộ k ẹ mẩn bên ngoài, hoặc hiệu trưởng cũng tò r p h ẽ sổ cụ cụ tư nhân hứa hẹn sau đó sẽ đưa tặng một bộ toàn thuộc tính c diệt tổ cho sụu gỗ. Chẳng qua khả năng này cần một chút thời gian. Tại bọn hắn tập hợp đủ cờ d ị t tổ trước đó, ngoài định mức cho trả dị giật một viên m ẹ g à hệ v ô l ù tỷ hòn sợ t ồ n ngoại trừ những phần thưởng này bên ngoài, Suugo bản thân cũng có không ít thu hoạch. Mặc dù tại ủn trạ ở bạ sờ bên trong thu phục ủn trạ bị á c cơ bản đều giao cho hạ lọ lạ bên này tiến hành nghiên cứu cùng với tổ kiến đuôi bờ quân đoàn nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Tương phản, hắn thu hoạch còn không ít. Dị g à tới không chọn vẹn hoạch tâm khi tiến vào nghỉ phép địa phía sau lập tức liền tiến vào ngủ say đang ngủ say trong khoảng thời gian này, Suugo có thể nói là nhìn lấy hắn biến hóa.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 Chó đồ Batman cùng rắn hổ mang hình thái cũng không muốn nói nhiều. Nếu như hắn thật sự có thể làm được tình trạng kia, cái kia đến lúc đó bộ kẹmẩn không ở bên n g ư ờ i hắn an toàn của mình cũng là không cần lo lắng. Tiến thêm một bước, sau đó có phải là hắn hay không liền có thể mở cao tới rồi hả? d i g ạ t ô i hoàn toàn hình thái, tưởng tượng chính mình đang điều khiển nó cái kia hình tượng, s ủ h u gỗ trong nháy mắt liền trở nên vô cùng kích động đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn muốn có đầy đủ nhiều trùng tuột bờ lạ gì ạ tế bào. Lấy trước mắt trong nghỉ ngơi đất trùng tuột bờ lạ gì ạ số lượng rõ ràng là không đủ, mà c h e o chống s ủ h u gỗ ý nghĩ này nguyên nhân chủ yếu ở chỗ. Hạch Tâm cùng hắn liên hệ ngày càng chặt chẽ đồng thời, lại lần nữa bị hao tổn hắn ai q cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Mặc dù tại trong nghỉ ngơi đất diện khôi phục một bộ phận, nhưng bởi vì nghỉ phép địa tính đặc t h ủ trên thực tế trừ khi s ụ ủ gỗ có thể trong thời gian ngắn đem nghỉ phép địa xây dựng thành tiểu thế giới ở bên trong làm ra một bộ độc lập mà không phải dựa vào thế giới bộ kệ m ẩ n bên này sinh thái hệ thống. b ằ n g không t h ì Hạch Tâm là cơ bản không có khả năng khôi phục lại lúc đầu tình hình đương nhiên, còn có một cái lại thêm nhanh gọn phương thức, đó chính là để nó cùng một cái khác Hạch Tâm tiến hành dung hợp, như vậy chẳng những có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí còn có thể để cho hắn trở nên càng mạnh.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 Dù sao lựa chọn bọn chúng trên thực tế đã rất rõ ràng. Theo tiếp xúc đến đối thủ cùng chiến cuộc càng ngày càng cao cấp, đoàn đội hợp tác hiển nhiên là phi thường trọng yếu một vòng. Masu Hugo đội ngũ cơ bản đều có thể thích hợp với ngày mưa đội hoàn cảnh. Chả gì rất có mẹ gạ hệ vội l ũ t ỷ hòn sợ tổn sau đó, s u Hugo cũng định mặt h ắ c dùng hắn làm hạch tâm chế tạo một bộ chiến thuật mới hệ thống. Cho nên gì mà gì n ạ cùng sơn mãi nệ tạ l t chẳng qua là bắt đầu đúng. Lúc này s u Hugo cũng đã biết được, ở xa cạn tàu khu vực t p sổ h c é l à tổ dạ t gì v l t t cùng l sợ d y đã vượt qua một bước k i a thành công về tới một tuyến chủ lực bên trong. cũng chính bởi vì mấy cái này nguyên nhân cho nên sủi ủ gỗ tâm tình vào giờ khắc này có thể nói là cực kỳ tốt lúc này bên cạnh tiểu trùng t ụ t bờ lạ gì ạ vừa vặn đem đồ uống uống xong sủi u gỗ đem nó no phóng tới trên vai của mình chuẩn bị đi đến cùng x si ử dụng bọn chúng tụ họp chương 830, t r b i ê n bờ cát chương 830, t r b trên bờ cát h o l l city bãi biển khu là một mảnh công cộng bãi cát nói cách khác bất luận kẻ nào chỉ cần không làm trái á lọ là khu vực nghèo hèn ai lần p h á t q uy cái kia đều có thể tại h o l l city bãi cát khu mở ra thời gian tự do chơi đùa cho nên nơi này cùng hạ cạ là ai lần hạ nổ gờ r ă n g gì dọn tư cách cá nhân bãi biển không giống. Cho ô o lì city bãi biển khu muốn lộ ra càng thêm n á n nhiệt, nhưng cùng lúc cũng bởi vì quản lý vấn đề nhìn qua có một chút như vậy hỗn loạn. Cái này hỗn loạn cũng không riêng chỉ là tự do ra vào, tới lui tự do các nơi du khách cùng với u ấ n luyện ra nhóm. Trên bờ biển bộ kẹm mẩn, đặc biệt là từ trên biển từ thành phố hoặc là trong hoang d ạ tới bờ biển hoạt động hoang d ạ bộ kẹm mẩn cũng giống vậy. Bọn chúng giống như là đã thành thói quen nơi này cùng nhân loại ở chung công ộ n g bãi cát phương thức đương nhiên, mọi người cũng đều là phân biệt rõ ràng tại khác biệt khu vực tất cả c h ơ i tất cả, nhưng có a n k ẻ m ẩ n hiện nhiên không giống. hoặc là nói h á n bọn chúng xem ra cũng không phải là rất thụ mọi người hoan n g ê n tại đi đến s ì dục bọn chúng bên người thời điểm Sùu Uổ đã thấy mấy cái hình thể tương đối gầy gò Tiu Củ m g ủ Củ bị ném tới trong b i ể n đối với loại hành vi này Sùu Uổ cảm giác có chút kỳ quái xác thực Tiu Củ m g ủ Củ hình dạng cùng với đặc tính đều không thể nào lấy vui nhưng cũng không trở thành như thế bài s ì đi dù sao cái khác như là vạ lọ s ả n các loại giả ngoại bộ kệ mẩn tại trên bờ cắt cũng không có gì mặc dù không hiểu nhưng Sùu Uổ nhưng cũng không có cái gì hơn tâm tư bởi vì những hành vi này cũng là tại quang minh chính đại tình ngôn dưới làm đặc biệt là có mấy cái là ạ lọ l ạ liên minh phái tới tọa chấn bãi biển huấn luyện ra cũng làm như vậy. bởi vậy ở trong đó khẳng định còn có nguyên nhân khác. lúc này, dị d ụ cùng c dị mã dị nã mới từ trong biển trở về, hai sơn mài nệ tạ lẹt thì cùng l ý dạ làm tọt giật đang trao đổi cái gì. s u h u gỗ cái khác bộ kẹmẩn, nách toa, trên thực tế ngoại trường dị d ụ c bên ngoài, hắn nguyên lần này đưa đến ạ lọ là khu vực chủ lực trong đội ngũ, cái khác mấy cái bộ kẹmẩn cũng đều cũng không phải là quá thích lưới biển cả hoàn cảnh. so ra mà nói, g i dạ gỗ này xem như dị du bên ngoài vừa nhất ứng với bộ kẹmẩn một trong. Nhưng bởi vì thực lực chậm chạp không thể vượt qua bình cảnh, cùng phía trước bộ kẹmẩn khoảng cách đặc biệt là đồng dạng bay được. Đồng dạng là hình rồng bề ngoài t r ạ dị giật trên lệnh càng ngày càng xa. Cái này khiến hắn hoàn toàn không có tâm tình khu chơi đùa. Bởi vậy hắn cùng m ặ t k h á c hai cái chiến đấu c ủ a ma, huấn luyện cùng nhiệt độ kẹmẩn x ỉ rổ cùng với con m u đi đến chỗ xa hơn đi tiến hành tính nhắm vào rèn luyện cùng với luật bản. Hai cái hi hữu long trúc tính bộ kẹmẩn, hơn nữa khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần có khác với phổ thông đồng tộc x r Bọn chúng bên kia một lần hấp dẫn rất nhiều huấn luyện ra ánh mắt. Thậm chí lúc trước còn ra hiện qua huấn luyện ra đi bắt chuyện muốn thông đồng hoặc là luật b à n nhưng rất hiển nhiên dùng thực lực của bọn nó cái này trên bờ các huấn luyện r a căn bản là hoàn toàn không đáng chú ý cuối cùng liền là gần gạ lục ạ dì ổ cùng với sơ nọ lạt sơ nọ lạt bị lì dạ kéo qua đi làm nệm em cùng một đám tiểu hài tại chơi đến vui vẻ mà gần gạ thì tại tuyên bố tự do hoạt động phía sau lập tức liền biến mất không thấy gì nữa không biết đi làm cái gì đồ vật căn cứ lục ạ dì nói hắn hẳn là mang lên rất lâu trước đó lấy được luôn luôn giấu ở hắn trong bụng tàu ma đến đáy biển đi thám hiểm đi còn cuối cùng l c ạ dì so s h ủ gỗ còn p h hệ hắn về tới nghỉ phép địa c n m n đồng thời hỗ trợ quan sát trong nghỉ ngơi đất rắn hổ mang gì gạ tẩy biến hóa. cùng với nghị phép địa bản thân biến hóa, nghị phép địa đang thay đổi d ì gạ t ẩ y đồng thời, d ì gạ t ẩ y cũng tại từng chút từng chút cải biến s u h u gộ trong đầu nghị phép địa. Cùng cái khác huấn luyện ra so sánh, s u h u gộ bộ kệ m ẩ n hiển nhiên là mười phần đáng chú ý, mặc kệ thực lực hay là vẻ ngoài bên trên. Mặc dù có rất nhiều người mười phần đỏ mắt, nhưng ở phát hiện thực lực trên lệnh đ ầ y quá lớn phía sau đều thu hồi những cái kia âm n ũ tiểu tâm tư. một chút ánh mắt tương đối tốt, có nhất định thực lực huấn luyện ra đều đối x ù h ổ n g lộ ra vẻ mà sùng kính đương nhiên. Những người này ở đây náo nhiệt trên bờ biển cũng chỉ có thể xem như số ít đại đa số người mặc dù biết x ù u ổ g ỗ thực lực mạnh, nhưng lại cũng không có quá mức cụ thể khái niệm. Dù sao phổ thông huấn luyện ra có thể tiếp xúc đến ư ờ n giả, g cơ bản cũng chính là các nơi đạo quán bên trong huấn luyện ra, lọ là không có đạo quán, đ ổ i tới liền là từng cái đội trưởng hay là ai l ầ n cả hu n ạ dưới c ờ huấn luyện ra vân vân. Cho nên luôn có một số người l à mắt mù, n g l không có xuất hiện trước đó, mắt mù ra hỏa không tốt tại trước mặt mọi người xuất thủ. Dù sao làm không được khoảng cách xa xôi, xem ra tương đối ung dỡ dã gộn n t ba con, nhưng trên bờ cắt lưu lại sờn n i nệ tạ l ẹ t cũng là để cho người ta thèm nhỏ dãi không thôi hy hữu tổ k ẻ m ẩ n Cho nên nhìn thấy s ủ h g ỗ sau khi xuất hiện, liền có người không nhẫn lại được đ o ạ t là không thể nào cướp, phóng tầm mắt nhìn trường phía dưới chỉ có kẻ ngu sẽ làm như vậy. Nhưng dùng tiền giấy năng lực liền bất đồng đối với một ít nhà giàu mới nổi mà nói, đây là thu được cường đại bộ k ẻ m mẩn an toàn nhất bất việc đ ờ n g tắt. Vị này u ấ n luyện ra ngươi sờn i nệ tạ l ẹ lời còn chưa nói hết, trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên liền cứng đờ, tiếp lấy dọt mồ hôi to như hột đậu từ trên mặt của hắn lướt qua. bên cạnh hắn bạn gái chú ý tới dị thường của hắn, thật yêu ngươi thế nào. lúc này hắn mới từ cứng ngắc bên trong lấy lại tinh thần, chẳng qua cũng rốt cuộc không dám đi thăm dò s ủ h gỗ bộ kẹm mẩn, bởi vì vừa rồi vẹn vẹn chẳng qua làm xì dục một ánh mắt, hắn cũng cảm giác chính mình rơi vào băng lãnh địa ngục đồng dạng. trên trời rõ ràng còn mang một cái đại nhiệt mặt trời, hắn lại không bị khống chế toát ra mồ hôi lạnh. hắn mặc dù mắt có chút mù, nhưng lại không đ ố c rất hiển nhiên, s ủ u không phải là hắn có thể trèo cao nổi người. coi như sủi h gỗ cố ý chuyển n ư ợ n g bộ k é m ẩ n chính hắn cũng không có nắm chắc có thể khống chế tốt bọn chúng, không cẩn thận liền là phản vệ.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 Không sai, đi qua s ủ hủ gỗ kiểm tra. Tại sở n à i n ệ tạ lệ có như vậy một chút bị cảm nắng dấu hiệu đương nhiên, thực lực còn tại đó, s ủ hủ gỗ làm như vậy cũng chỉ là dự phòng vật nhất. Lần này đúng là hắn sơ sẩy, chỉ muốn làm sâu sắc nhóm bộ kẹm ẩ n tình cảm. Lại quên h ả i sở n à i n ệ tạ lệ trên thực tế cũng không phải là rất yêu thích loại này ánh nắng thiêu đốt hoàn cảnh. Tuy nói hắn là băng thuộc tính bộ kẹm ẩ n mà lại phụ cận vẫn là biển, nhưng trên thực tế hắn cũng không biết sợ, mà lại căn cứ trước đó biểu hiện đến xem, hắn cũng không phải rất yêu thích làm m t trên thân xinh đẹp lông tóc.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 Bình tĩnh mặt biển đột nhiên lên cơn sóng, nhìn qua giống như là có đồ vật gì chuẩn bị từ đáy biển trên b ờ mặt nước n g dạng. Chương 831, thuyền đám. Chương 831, thuyền đám. Sóng biển đang la l ộ n tốt đẹp thị lực khiến cho Sủ h ổ g ộ ỗ dù cho không cần siêu năng lực cảm nhận cũng có thể nhìn thấy bên kia nước biển cũng bắt đầu đục n ổ lên. Cũng chính là như thế, dù cho Sủ h ổ g ộ ỗ bên này năng lực nhận biết rất không tệ, nhưng trừ khi lại tới gần một chút, bằng không thì cũng thấy không rõ trọng trong nước rốt cuộc là thứ gì. Bất quá hắn vừa nghĩ tới gần g ũ ư n g đi, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều liền có chút đ ế n Loại tình huống này hắn còn không có hiện thân. Dung Su u gỗ đối gần gạ hiểu rõ, trước mắt thay đổi 8-9 phần 10 cùng hắn thoát không được quan hệ. Mặc dù hắn không rõ ràng cái này yêu thích nút trong bóng tối ra hỏa đến cùng làm cái gì, nhưng nó một ít chuyện s ủ h ủ g o cũng là rõ ràng, thậm chí nhiều khi là khai thác một loại ngầm đồng ý t r ạ n g thái. Cũng tỷ như đi tới ạ lọ là sau đó, hắn lặng lẽ kéo đội ngũ nhỏ, kia là từ một con mị mị kỳ hủ g ắ t ly cùng với mấy cái phệ tùng tạo thành đội ngũ. Bởi vì trong khoảng thời gian này bọn hắn tương đối bận rộn, mà lại ra vào ủn t r ả ở bà sở, cho nên gần gạ cũng không có thời gian đi chỉ huy bọn chúng đi gây án, trước mắt liền s ủ ủ gỗ biết. làm h ai lần ban đêm xuất hiện chân chính lũ linh truyền thuyết đô thị, xem bộ dáng là tại thu thập sợ hãi lực lượng, cũng không biết tiếp xuống hắn có thể hay không làm một chút tương đối khác người hành vi. Trên thực tế, Sủu Gỗ cũng đã có chút đã nhận ra, không biết có phải hay không là v l g u y ê n h â n gần gạ chủng tộc một ít tính cách thiếu hụt giống như bị phóng đại đối ngoại trừ hắn cùng với hắn công nhận đồng bạn bên ngoài tồn tại, cho dù là Lý Dạ cùng nàng bộ k ẻ m ẫ ẩ n hắn trong mắt càng nhiều vẫn là lệch lùng, một loại đối với sinh mạng l ạ c h lùng. Cho nên s ủ g gần nhất có nghĩ qua cùng hắn triệt để thả ra tâm sự. Lúc này, trên bờ các người cùng bộ kẹm m n đều tập trung đến đây. Tất cả mọi người hiếu kỳ dưới mặt nước rốt cuộc là thứ gì? n h ì n động tĩnh này tuyệt đối là cái đại gia h ọ a Ha ha, ngươi đây không phải nói nhảm đúng không? Trước một hồi không phải là nghe đồn khác thường thế giới quái thú xâm lấn đúng không? Ngươi nói có phải hay không là cái này? Thế giới khác quái thú. Ha ha ha, ngươi còn không bằng nói là hại quái đây. Ta cảm thấy có thể là thật sự. Ta đại cô đồng sự hàng xóm nhi tử bổ kẹm bạn gái huấn luyện ra biểu tỷ là tại t ờ r dọ p h ẹ sổ cũ củ cụ sở nghiên cứu làm thực tập nghiên cứu viên. Ta thế nhưng là tận mắt qua quái vật kia. cái này nói đến người bên ngoài sửng sốt một chút nếu như sủi ụ g gỗ không phải là biết rõ tình hình thực tế có lẽ cũng đi theo liền tin nhưng phía sau nói đến càng ngày càng mang u y ễ n tại ủn tra bị ạt lớn bảy cái đầu thời điểm tốt một chút người rốt cục tỉnh táo lại bọn hắn đây là kém chút liền bị lắc lư đắng người bắt đầu quay đầu chỗ khác không để ý hắn ngược lại đem ánh mắt thả lại đến trên mặt biển đến thời gian này chút nước ở dưới đồ vật đã bắt đầu lộ ra một chút hình dáng mau nhìn cái kia hình như là của buồng trong đám người đột nhiên xuất hiện một cái cao r n g chờ mọi người thấy do thời điểm rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh là toàn cầu thay đổi ấm làm ra thật nhiều phút cống hiến đục ngầu nước biển dưới mặt biển bóng ma cuối cùng hơn nữa trước mắt mang theo cây rong tàn phá của b u ồ rất nhiều đầu người trong đầu đầu tiên liền xuất hiện một cái tử tàu ma liên quan tới tàu ma truyền thuyết kỳ thật không sai biệt lắm không có phiến hải vực đều có truy cứu nguyên nhân vẫn là thế giới bộ kẹm ẩ n tồn tại rất nhiều u linh thuộc tính bộ kẹm ẩ n đặc biệt là tại trước kia rất nhiều u linh thuộc tính bộ kẹm không có bị phát hiện hoặc là nói là nghiên cứu minh bạch cho nên một chút thần thần quái quái nghe đồn liền truyền ra ba người thành hổ miệng nhiều người sói chạy vàng. nguyên bản chỉ cần cẩn thận phân biệt liền có thể tìm tới câu trả lời sự kiện, cuối cùng cũng liền trở thành trong miệng mọi người gần như vô giải truyền thuyết đô thị. Dù sao cái này cái thế giới thần, truyền thuyết bộ kẹmẩn đều tồn tại, như vậy có chân chính u linh cũng không phải là một kiện không thể nào tiếp thu được sự tình. Mặc dù liên minh bộ kẹmẩn các nhà nghiên cứu một mực tại bác bỏ tin đồn, nhưng hiệu quả lại cũng không thấy tốt bao nhiêu. Mọi người cái kia tin tưởng vẫn là sẽ tin tưởng, hơn nữa u linh thuộc tính bộ kẹmẩn một loại nào đó hút tâm tình tiêu cực mạnh lên đặc chất, cuối cùng cũng liền biến thành bây giờ cái dạng này. U, tẩu ma. mấy chữ này vừa ra trong nháy mắt liền dọa sợ một bọn người, chớ có nói hiệu nói vượng, giữa ban g à y nơi nào sẽ có cái gì tổ ma, ta nhìn hẳn l à bộ kệ mẩn tại đùa ác, đi chữ đến n ế t hầu còn không có lối ra, đột nhiên mặt biển bị một mảnh nồng vụ bá p h ủ trên trời nóng bỏng mặt trời không thấy, đám người vô ý thức cảm giác được lưng m ắ t lạnh, có không ít ăn mặc mát lạnh du khách đã bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau, lưu tại hiện trường một chút gan lớn hoặc là không tin những thứ này huấn luyện ra cũng một mặt khẩn trương, chủ yếu là coi như làm ra những thứ này không phải là trong truyền thuyết u linh, nhưng có thể có dạng này che khuất bầu trời thủ đoạn, mặc kệ là cái gì. cái kia cũng không phải có thể tùy tiện đối phó tồn tại. bởi vậy, không phải do bọn hắn không cẩn trương. lúc này, ạ lọ lạ liên minh huấn luyện gia phát hiện s ủ hữu gỗ tồn tại. vừa rồi bởi vì đám người trái l ấ p cho nên bọn hắn cũng không nhìn thấy s ủ hữu gỗ. mặc dù chú ý tới s ủ hữu gỗ những cái kia bộ kẹm mần, nhưng lại cũng không có quá chú ý chiêu bài của si du. dù sao tại ạ lọ lạ, si du cũng không tính là cái gì hi hữu bộ kẹm m n vừa nhìn thấy s ủ hữu gỗ cũng tại, phụ trách bãi biển khu an toàn người phụ trách lập tức đi tới. thật tốt quá, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây s ủ hữu gỗ tiên sinh. Mặc dù người phụ trách muốn so s ủ h Sủu Gỗ lớn hơn rất nhiều, nhưng giờ khắc này ở đối mặt Sủu Gỗ thời điểm, hắn vẫn là cam tâm tình nguyện dùng tới kính nữ. g Không khác, duy thực lực mà thôi. s h u Gỗ gật đầu khách khí với hắn hai câu, tại lì dạ n h ắ c nhỏ xuống, nhìn thấy cái kia chiếc tàu ma rốt cục hoàn toàn từ dưới mặt biển hiện lên. Mặc dù còn cách một khoảng cách, nhưng Sủu Gỗ lại có thể rõ ràng xem đến bong tàu lên nước bùn cùng do biển. Thậm chí phía trên còn giống như có mấy cái bình tĩnh tễ ủ cụ mù cụ. Người phụ trách nhìn một chút tàu ma trong mắt lóe lên một tia ngưỡng trọng, tiếp lấy quay đầu hướng Sủu Gỗ nhìn sang, trên mặt có một chút muốn nói lại thôi. Dù sao theo lý mà nói, s u u Go bây giờ là nghỉ ngơi trạng thái, mà lại lại thêm trọng yếu là, với tư cách một tên ngoại lai huấn luyện r a trên thực tế hắn là không có nhiệm vụ nhất định phải giúp bọn hắn. Nhưng dựa theo chính hắn suy tính, bây giờ loại tình huống này dựa vào mấy người bọn hắn lưu thủ huấn luyện ra hẳn là không vững vàng hiện trường chờ viện trợ không biết phải chờ tới lúc nào. a i l ầ n cả h ữ n ạ hạ l ạ bây giờ ngay tại sát vách bồnì i l a n d thương thảo ủn trà h ờ m hổ lệ vấn đề đội trưởng cũng bởi vì p h hữu đ ạ thì ò n còn t lại vấn đề không có dễ dàng như vậy đi được mở, cho nên hắn có thể dựa vào giống như ngoại trừ trước mặt s u Go bên ngoài cũng không biết lúc nào có thể đến viện binh. Su U Cổ rõ ràng nhìn ra hắn khó xử, đối với chuyện này hiện tại hắn đã cơ bản có thể xác nhận. Không cần lo lắng, ta đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, giao cho ta đi, ta sẽ xử lý tốt. Không xử lý không được, lúc này nhà mình gần gạ cũng xuất hiện, sau lưng nó cũng mang theo một chiếc thuyền. Nhìn qua cái này, chiếc thứ nhất cái gọi là tàu ma hẳn là hắn lấy tới, cũng không biết hắn hình đến cùng là cái gì. Vẫn là nói gần gạ vẫn chưa quên hắn đã từng nói lên ý nghĩ kia. Vớt thuyền đắm, chương 832, Riemas sẽ cùng thèm nhỏ d ã i gần gạ, chương 832, r i m a s ẽ cùng thèm nhỏ d i gần gạ. Giao cho ta đi. Ta đã biết rõ đại khái là chuyện gì xảy ra. Nói xong, Suu gỗ liền chỉ huy xì sì dục cùng với mới gia nhập Di Mạ Di nã hướng về thuyền đám h ư ơ n g hướng đi qua. Lúc này giờ Dạ gỗ nãy bọn chúng bên kia cũng đã nhận ra biến hóa, đều về tới Sủu gỗ bên người. Mà lúc này Sủu gỗ đã bỏ lên trên trại g i d c kiềng chuẩn bị cất cánh. Lý Dạ, ngươi lưu tại nơi này cùng người phụ trách tiên sinh duy trì trật tự, tạm thời đừng cho cái khác người không liên hệ tới gần. Nghe được Sủu gỗ lời nói về sau, l Dạ chần c h ờ một chút sau đó theo l m tơ giặt trên lưng nhảy trở về b cát, s n ọ l t cũng tại bên cạnh của nàng. Nguyên bản nhìn thấy kinh địch xì sì dục đi qua. Hắn cũng muốn theo tới nhìn một chút, nhưng dĩ vãng để nó lấy làm tự hào hình thể lúc này lại thành trở ngại. Mặc dù sơ nọ l ạ t biết bơi, chẳng qua là không cần trông cậy vào hắn có thể bơi được nhiều nhanh. Hơn nữa đầu kia thuyền đ á m ráng vẻ đoán chừng là không có khả năng gánh chịu đạt được nó thể trọng, bởi vậy sơ nọ l ạ t cũng bị s u hủ gộ lưu lại. Còn công cộng bãi các người phụ trách bên này nhìn thấy s u hủ gộ chịu đem sự tình tiếp nhận đi qua, hắn đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Thế là tại s u hủ gộ chỉ huy trại g hướng t u y ề n đ á m bay đi thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chỉ huy d ớ i tay để lưu lại vây xem huấn luyện ra nhóm không cần vận động. c h ỉ ít tại s ủ hữu gỗ xác minh tình huống trước đó đừng lộn xộn. Mà lúc này đầu tiên xuất hiện, dọa lui một đám người tàu ma lên phát ra kim loại đánh tiếng vang. lập tức một cái kỳ quái sinh vật theo cũ nát phòng thuyền trưởng bên trong bay ra, là ghe mải sệ. Truyền thuyết bọn chúng là tàu ma lên bánh lái cùng mò neo thuyền, bình thường là giấu ở thuyền đ á m phế tích bên trong, thông qua hấp thụ dưới đáy nước bộ kẹm ẩ n sinh mệnh tinh khí để duy trì sinh mệnh. Ngoại hải thuyền mộ phụ cận có lượng lớn thủy t h u tính bộ k m ẩ n di hải, thậm chí trong đó còn bao gồm l u ậ t tồn tại. Nghe nói cũng là bởi vì nơi đó có một cái thực lực phi thường cường đại mà lại quỷ dị g h mải sệ tồn tại. một cái á l ọ là bản thổ huấn luyện ra nhịn không được cao giọng hô. g e o ma s e bình thường đều sinh hoạt tại dưới biển sâu, cho dù có số rất ít lưu lạc trên đất bằng, nhưng căn cứ bọn chúng tập tính cũng là cực ít huấn luyện ra mới biết được bọn chúng tin tức. Bởi vậy, cho dù là bản thổ huấn luyện ra, đối với nó hiểu rõ phần lớn cũng chỉ có thể thông qua một chút nghe đồn hay là lúc đầu nhân viên nghiên cứu công bố bộ phận tin tức đến biết rõ bọn chúng. Bây giờ có thể làm ra cái này nhắc nhở cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Trên thực tế, khi nhìn đến h e o ma sẹ hiện thân thời điểm. vừa rồi lặng lẽ phái ra bộ kẹmẩn muốn tới gần thuyền đắm huấn luyện ra đã bắt đầu thay đổi chủ ý đối mặt năng lực quỷ dị mà lại thực lực rõ ràng mạnh hơn chính mình đối thủ mạng m ộ i xuất thủ cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Hùng chi là tại quan p h ư ơ n g ra mặt cấm chỉ tới gần sau đó tự mình xuất thủ đây cũng không phải là đơn giản muốn chết trên m ờ các nguyên bản còn đánh lấy bất đồng tiểu tâm tư huấn luyện ra đều đem trước v ụ n g trộn phái ra bộ kẹmẩn t ê u trở về đồng thời đang phụ trách người cảnh cáo xuống tối lui đến bãi cát phía ngoài trên đường cái lúc này suu go được sự giúp đỡ của t r ạ dị dận đã đi tới thuyền đắm trên không khi nhìn rõ s ợ phá phá bánh lái đồng thời hắn cũng nhìn được nhà mình gần g a lúc này gần gạ tại sai sử mấy cái tay ở dưới u linh b ộ kẹm mẩn đối dẻo mà sẽ tiến hành chính nghĩa với đánh nhìn thấy s ủ i g gô bọn chúng đến hắn ngẩng đầu niét miệng cười một tiếng sau đó để bọn hắn lại các loại hắn rất nhanh liền có thể kết thúc trước mặt chiến đấu không đợi s ủ i g gô đáp ứng gần gạ để cho thủ hạ đ ờ i ra sau đó chính mình tự mình hạ tràng trên thực tế gần gạ mục đích lần này rất đơn giản đó chính là vì chính mình để đó không dùng tại trong bụng tàu ma tìm một cái thuyền trưởng ngay từ đầu hắn là không có đầu mối thậm chí đã nghĩ đến muốn hay không chính mình bồi dưỡng một cái nhưng khi hắn đi tới trung quanh đây sau đó lại phát hiện chính mình giống như tìm được thích hợp bộ kẹm à tuyển tiếp lấy gần gã lại bắt đầu đối giao mà sẽ tiến hành thông báo tuyển dụng nó thông báo tuyển dụng phương thức phi thường giản đơn á p vậy trước tiên thu phục sau đó lại nói đ ã n h ngộ tận lực b ồ i tiếp s ủ hù gô bọn hắn nhìn thấy một màn này người ta g i ệ o mà sẽ vốn chính là một phương đại lão tại đ ấ y biển tiêu diêu tự tại đã quen bây giờ không có khả năng ngươi gần gã thoáng qua một cái đến thông báo tuyển dụng hắn liền lập tức đáp ứng cái này hiển nhiên là không thể nào trên thực tế g i ệ u mà sẽ không lọt mắt gần gã thông báo tuyển dụng đồng thời cũng bởi vì gần gã ẩn tàng thực lực Hắn còn muốn nuốt g ầ n gạ tốt cho mình gia tăng thực lực, cũng chính là dạng này, Song Vương mâu thuẫn sinh ra. Cuối cùng, g ê u mai sẽ bị g ầ n gạ một đường truy kích, làm cho hắn không thể không chạy trốn tới bờ biển, đồng thời đem chính mình sống yên phận thuyền đ á m bại lộ đến trên mặt biển. Không sai, tất cả những thứ này cũng là bị g ầ n gạ bức. Mà bởi vì sự phản kháng của nó, g ầ n gạ cũng từ lúc mới bắt đầu chỉ muốn tìm một tên thuyền trưởng, đến bây giờ muốn đem thuyền của nó cũng cho nuốt. Hắn dung lượng cực lớn cái bụng cùng với đặc v i không thể thời gian dài dung nạp v à sống, nhưng trên tàu ma lại không tính, cho nên nhiều một chiếc thuyền hắn liền có thể thu nhiều rất nhiều tiểu l ệ Có những thứ này tiểu l ệ Gần gạ hoàn toàn có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Trên thực tế, Suugo không biết là gần gạ thông qua chính mình thu những thứ này u linh bộ kẹm ẩ n tiểu đệ đã tại c a n tổ, rồi ở tổ cùng với s ì n ộ gây dựng một cái đặc thù tiểu đoàn đội đương nhiên, bởi vì tiểu đệ số lượng nguyên nhân trước mắt vẫn không thể thể hiện ra tác dụng quá lớn. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Bởi vậy hắn mới có thể lao sư động chúng như thế, không t i ế c kinh động đám người cũng hoàn toàn không nghĩ tới c ứ như vậy từ bỏ tu phục dẻo mại sẽ. Mượn cơ hội này, hắn cũng có thể thẳng thắn cùng Suugo nói chuyện, có lẽ còn có thể thu được hắn giúp đỡ. những thứ này tiểu đoàn đội bình thường không thể nào thu hút nhưng đến thời khắc mấu chốt gần gạ tin tưởng bọn chúng sẽ cho hắn mang đến ngạc nhiên trở lại chính đ ể gần gạ đã tự mình tiến vào chiến trường nhưng trên thực tế tiểu đệ của nó nhóm cũng không c ó hoàn toàn rời sân mà là theo chính diện một tuyến chiến trường chuyển rời đến hàng hai lúc này tại học bọn chúng lao đại trước kia cách làm tại cái bóng bên trong nhìn c h ằ m c h ằ m chờ đợi một cái lại lần nữa ra tay cơ hội đương nhiên tất cả những thứ này đều cần lao đại gần gạ hạ lệnh lúc này gần gạ nhẹ nhàng nhảy lên đi tới giữa không trùng hướng về phía d i é o m đầu thủ vì để tránh cho chính mình thu lại không được lực lượng đem nhà mình chuyển cho đấm át Hắn từ bỏ càng thêm thuận tay, xạ đạo bạn ngược lại lựa chọn xạ đạo cân đến cùng dẻo mà sẽ đến một trận cận thân đối chiến. Gần gạ sớm đã đem xạ đạo cân kỹ năng luyện được xuất thần nhập hóa, cho dù là thoát ly hai tay t h i triển cũng vẫn như cũ điều khiển như cánh tay. Liên phảng phất về tới hồn tở thời kỳ, cái kia một đôi thần kỳ tay đ ồ n g dạng. d e o mà sẽ với tư cách cực kỳ hy hữu mà lại đặc thù p o k ẹ m o n mặc dù là ưu linh cùng thảo song thuộc tính, nhưng nó thân thể lại cũng không so thép thuộc tính bộ kẹmẩn dị d n g bộ để kém bao nhiêu. Cho nên xạ đạo cân nếu như không phải là bởi vì thuộc tính vấn đề, trên thực tế muốn trên người nó đánh ra khả quan tổn thương căn bản là rất khó. nhưng gần gạ là ai? Với tư cách thủ trụ gỗ chủ lực, cái sau vượt cái trước ảnh t ử sát thủ đã từng thôn vệ qua sáng thế sợ t ồ n tơ lét đánh bại qua đả cờ di t ấ n thăng kế hoạch thực lực của nó cũng sớm đã đến phổ thông bộ kệ mần cần ngưỡng vọng tình trạng. Diệp Mai s hiển nhiên còn không có rõ ràng nhận thức đến gần gạ cường đại, hắn dùng thủ đoạn cơ bản cùng thường ngày săn m ồ i thời điểm dùng không có gì khác biệt. Astonis, Sa Đà Bản, Phấn Tuấn p h mà đối mặt với hết t h ệ gần gạ chẳng qua là châm chọc cười một tiếng. Trước đó hắn luôn luôn không có xuất thủ là muốn một cái kết thúc chiến đấu, bây giờ hắn đã chuẩn bị xong. Sạ đã cấn đeo giẻo mà s ẽ kỹ năng một cái đều đánh tan. Ngay sau đó giẻo mà s ẽ phía dưới cái bóng bên trong, lại một cái gần gạ đột nhiên xuất hiện. Sau đó hắn duỗi ra hai tay một tay lấy giẻo mà s ẽ nằm lấy. Trầm rãi đưa nó kéo tới gần cái bóng bên trong. Chương 833 Thương Nghị u b ờ Quân Đoàn Tập Kết Kế Hoạch Chương 833 Thương Nghị u b ờ Quân Đoàn Tập Kết Kế Hoạch Bị buộc đến không thể không nổi lên mặt nước giẻo mà s ẽ tại gần gạ trong tay căn bản lật không nổi hoặc ít hoặc nhiều sóng gió. Trước đó chiến đấu, gần gạ đang bố trí đồng thời, cũng là đang quan sát giẻo mà s ẽ biểu hiện. Với tư cách hắn chọn chúng nhân viên tạm thời thực lực không có khả quan sao có thể đi? bởi vậy trận chiến đấu này ngoại trừ cuối cùng giai đoạn bên ngoài thời gian khác hắn không phải là đứng ngoài quan sát liền là áp chế thực lực khi nó chân chính nghiêm túc thời điểm gempese thậm chí ngay cả một hiệp đều không có chịu đựng được liền đã mất đi năng lực chiến đấu cuối cùng trên bờ đám người cũng liền nhìn thấy gần gạ từng chút từng chút đem trọn chiếc thuyền đám thu vào trong bụng cái này khiến toàn bộ bãi cắt đường cái lộ ra phá lệ yên tĩnh miệng cũng đủ lớn người lúc này miệng bên trong đã đầy đủ tắc hạ một cái bóng đèn lớn chiến đấu bọn hắn phần lớn người không nhìn ra manh mối gì nhưng tình cảnh cuối cùng này quả thực là đem bọn hắn da sợ Con thuyền đắm bên trong tài bảo, gần gạ đã tự mình cùng sủi u g ỗ báo cáo đã qua. Mặc dù bãi c á t người phụ trách bên kia cơ bản không có động thủ, nhưng gần gạ áo ra tới chuyện này đến cùng vẫn là kinh đến không ít người, thậm chí kém chút chỉ làm thành hỗn loạn, cho nên hắn hay là chuẩn bị lấy ra một bộ phận những tài vật kia với tư cách đền bù. Những thứ này vụn vặt sự tình không có p h ế hoặc ít hoặc nhiều công phu. Chỉ bất quá các loại sự tình qua đi, hắn nghĩ giống như trước đó dạng kia yên tĩnh phơi nắng hiển nhiên là rất không có khả năng. Mặc dù cường giả nhận kính sợ là nên, nhưng thực lực c h ê n lệch quá lớn, khoảng cách cảm giác cũng liền đã đến. Hết cách rồi, mặc dù có chút chưa hết hứng. nhưng cũng đặt vịt cùng l ý dạ các nàng vẫn là quay đầu thu dọn đồ đạc bắt đầu đi trở về một nhóm vừa mới trở lại tọ dọp h ẽ sổ cũ cụ chuẩn bị nơi ở lập tức liền lại nghiên cứu viên tìm tới cửa nói là p o n y i s ai lần tọ dọp h ẽ sổ cũ cụ ai hoặc hiệu trưởng các loại cao tầng tại thỉnh cầu cùng hắn liên tuyến su Hugo lập tức tới đến sở nghiên cứu video điện thoại trước lúc này điện thoại đã tiếp thông đối diện xem ra hẳn là mới vừa hoàn thành một lần hội nghị lúc này cũng còn tại t o p 5 t o p 3 thương lượng một chút tương quan quy tắc chi tiết hoặc hiệu trưởng cùng tọ dọp ẽ sổ cũ cụ ai cũng tại nhẹ giọng trong lúc nói chuyện với nhau có người nhìn thấy điện thoại kết nối, tiếp lấy hướng những người khác nhắc nhở một cái. xây dựng ở và sắp o nỉ cạn nỉ ông lâm thời trong phòng họp, tất cả mọi người hướng màn hình lớn sủu gô nhìn lại. lần thứ nhất có đại nộ như vậy, sủu gô lập tức có chút thụ sủng n c kinh. hoặc hiệu trưởng, r d r p h ẽ sổ cụ cụ ải, nghe nói các ngươi tìm ta. hoặc hiệu trưởng gật đầu một cái, sau đó nói ra, không sai. mặc dù sủu gô ngươi không phải chúng ta ạ lọ là liên minh thành viên, nhưng ngươi đối với chúng ta ạ lọ là khu vực công hiến là có mắt cùng nhìn. những người khác đi theo gật đầu biểu thị nói không sai. cho nên có một số việc liền không cần giấu g i ế m ngươi. Liên quan tới Uber Quân đoàn kế hoạch, chúng ta vừa rồi đã toàn bộ thông qua. Ngươi giai đoạn trước công tác làm được cực kỳ xuất sắc, thậm chí vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Cho nên kế hoạch cũng so trong dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều. Quân đoàn vừa lập, chúng ta tạm thời lại dùng phở r ọ mọ xạ cùng với các tạ n ạ là chủ lực, cái khác bắt được củng trả bịt tạm thời với tư cách chuẩn bị tuyển. Ngươi cùng cái này hai c h i ủn trả bịt đều tiếp xúc qua, chúng ta muốn nghe một cái ý kiến của ngươi. Nghe đến đó, Suugo có chút kinh ngạc há miệng ra. Ý kiến của ta? Đúng. Chúng ta đã cùng xỉ nội bên kia câu thông qua rồi. Bọn hắn nói trợ giúp quân đoàn chuyện bên này người có thể quyết định, cho nên chúng ta mới có thể lập tức để cho người ta đến liên hệ ngươi. Dù sao U b quân đoàn mới vừa vận thành lập, muốn vùi đầu vào chiến trường chân chính bên trong cần thời gian nhất định đi điều chỉnh cùng rèn luyện. t a o Dọp hệ sổ so cụ cụ ở một bên giải thích nói. Su U Go nhìn lấy bọn hắn biểu diễn ra một chút tương quan kế hoạch cùng chiến lược suy nghĩ, lông mày dần dần nhíu lại. hoặc hiệu trưởng ý nghĩ không có sai, thậm chí trên nhiều khía cạnh so với hắn còn muốn có kinh nghiệm. Nhưng ở Su U Go xem ra kế hoạch của bọn hắn có chút quá tại b á t hủ. hoặc là nói đúng ra là bọn hắn đối ứng t r ạ bịt còn duy trì khá cao cảnh giác. phải biết ngoại trừ chủ động hợp tác kết minh phở r ọ mỏ xạ cùng cát tan ạ c á t kẹn vói bên ngoài những ngày này bọn hắn bắt giữ cái khác ủn t r ạ bị ạt cũng không phải số ít nhưng ở cái này quân đoàn kế hoạch bên trong hắn cũng không có nhìn thấy có bao nhiêu cái những thứ này ủn t r ạ bị ạt thất ảnh s u h u g o minh bạch bọn hắn lo lắng nhưng cái lựa chọn này hiển nhiên có chút lãng phí thời gian bây giờ liên minh mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ trân quý mặc kệ là đối với ạ lọ lạ hoặc là đối với xỉ n ổ mà nói dù sao một phương bên trong ù n chạ ở bạ sơ bên trong quang huy đại thần ngay tại ngon g e muốn động khôi phục thoát khốn dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. nếu quả thật c h ờ nó thoát hốn, ủn tra ở bạ sở thậm chí là ạ lọ lạ đều sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, làm không tốt thậm chí lại mang đến tai nạn. Sì nội bên kia cũng không cần nhiều lời, sáng thế thần lựa giận không phải là đơn giản như vậy liền có thể lắng lại. trong khoảng thời gian này s ủ ủng ỗ cũng không có bởi vì chuyện bên này mà không để ý đến sì nội tình huống bên kia. hắn ly khai sau đó phát sinh sự tình, nên biết hắn đều biết. tổng kết lại liền là một câu về sau, tình huống không phải là rất lý tưởng, nhưng ở sì nội liên minh cố gắng xuống. kết hợp xì nội một đám truyền thuyết bổ kẹmẩn lực lượng cục diện tạm thời còn tại trong c ố n g chế bọn hắn còn có thời gian tiếp tục đi chuẩn bị đương nhiên mặc dù còn có thời gian nhưng cái này mỗi một phút mỗi một giây thời gian cũng là phi thường quý giá nghĩ tới đây suugo há miệng trả lời lại ta không có ý kiến t a n a cùng thợ r ọ mỏ xạ cũng là mười phần cường lực ủn t r ạ bị át mà lại căn cứ quan sát của ta bọn chúng cũng đúng là ưu bờ quân đoàn nhóm thành viên đầu tiên lựa chọn tốt nhất đương nhiên tốt nhất có thể cùng c á c kẹn và tiến hành càng chặt chẽ hơn hợp tác bọn hắn đối ủn chạ bị á đặc biệt là c ặ t a n nhận biết cũng chính là chúng ta cần có nghe đến đó Phòng họp người đều đều lộ ra hài lòng biểu lộ. Tuy nói s ủ hữu gỗ đối ả lọ lạ làm ra lớn vô cùng công hiến, mà lại thực lực phi phàm, nhưng cái này cũng đại biểu cho bọn hắn liền thật sự tán thành s ủ hữu gỗ đối bọn hắn chế định kế hoạch khoa tay múa chân. Dù sao, có thể tại cái hội nghị này trong phòng người, cái nào không phải là ả lọ lạ liên minh cao tầng. c h ẳ n g qua là cuối cùng ta muốn nói một cái đề nghị của ta, các tạ nã cùng phở r ọ mọ xạ sát thực hết sức ưu tú, nhưng ở đại quy mô quân đoàn tác chiến bên trong vẫn là có chỗ khiếm h u y ế t thân thể của bọn chúng bản có chút quá đơn bạc. cho nên ta cảm thấy có thể cân nhắc đem Tạ Cả t a Cả cũng gia nhập vào nhóm đầu tiên ủn t r ạ bịt bên trong. s u h U g o lời nói thông qua m ị p rộn h ã n tại trong phòng họ quân quận. s u h U g o tiên sinh đề nghị chúng ta kỳ thật chúng ta cũng cân nhắc đến, nhưng không nên quên ủn t r ạ bịt dù sao không phải là bộ kẹm ẩ n cùng bộ kẹm m n so sánh ủn t r ạ bịt gia tính vẫn là quá mạnh. Trên thực tế t a Cả Tạ Cả cũng tại chúng ta khảo sát bên trong, nhưng ở không có đi qua nhân viên nghiên cứu ước định trước đó, chúng ta cảm thấy loại này ủn t r ạ bịt không thích hợp gia nhập nhóm đầu tiên tập kết quân đoàn. chẳng qua s ủ g h ữ u g ộ tiên sinh không cần thất vọng tin tưởng chúng ta lại ở nhóm thứ hai nhóm thứ ba ủn t r ạ bịt bên trong nhìn thấy bọn chúng thân ảnh phòng họp bên kia một vị niên kỷ cùng hoặc hiệu trưởng không sai biệt lắm nghị viên nói ra trả lời ta cảm thấy có thể thực hiện tại nhóm đầu tiên ủn t r ạ bịt bên trong g i a nhập tạ cả tạ cả đột nhiên luôn luôn không nói gì hoặc hiệu trưởng đột nhiên mở miệng nói hắn vừa ra nguyên bản nghiêng thai lắng nghe hội nghị các thành viên trong nháy mắt liền bảo trì không ở chờ mặc phòng học trong nháy mắt liền trở nên n á n nhiệt chương 834 sửa đổi cùng cáo biệt ạ lọ lạ chương 834 sửa đổi cùng cáo biệt ạ lọ lạ Ta đồng ý s ủ h ữ u ổ n đề nghị, chỉ có c ắ t tạ nã cùng thợ dò mỏ xạ hai loại ủn t r ạ bị ạt lời nói, Uber quân đoàn thậm chí cũng không thể trở thành quân đoàn. Đây chỉ là am hiểu công thành biến tướng ủn t r ạ bị ạt đội ngũ. Cho nên ta cảm thấy, không ngại lại đem lá gan phóng đại một chút, đem Tạ Cả Tạ Cả gia nhập vào nhóm đầu tiên ủn t r ạ bị ạt bên trong. Hoặc hiệu trưởng nói ra sau đó, để nguyên bản coi như yên tĩnh phòng họp lại lần nữa náo nhiệt. Cái này, cái này sao có thể được? Đối với Tạ Cả Tạ Cả loại này ủn ạ bị t chúng ta còn không hiểu rõ, mạng ộ i dùng tại. Không sai, đây là đối quân đoàn thành viên không chịu trách nhiệm. vạn nhất bọn chúng lâm trận phản chiến, rất có thể sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Cũng không thể nói như vậy, mặc dù chúng ta đối chọi lôi đá nhận biết không bằng cát tạ n ạ cùng t ờ dọ m ọ o sa, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, giá tính của nó hiển nhiên so vũ g i lệ sẽ l à c lạ các loại ủn t r ạ bị ạt yếu hơn, thuần phục một phen lời nói tuyệt đối có thể chịu được đại d ụ có lẽ có thể thử một chút. t a cả cả các loại này ủn t r ạ bị ạt xác thực rất thích hợp vận dụng tại cỡ lớn chiến đấu bên trong. màn hình bên kia s ụ gỗ, nhìn thấy bởi vì chính mình đề nghị mà l n l ộ n cùng nhau đông đảo ạ lọ lạ cao tầng, hắn không khỏi lộ ra một chút cười khổ. trên thực tế hắn thật chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. nghĩ đến hoặc hiệu trưởng cùng t ờ dọ phe sổ cụ cụ ai bọn hắn cố ý tìm tới hắn hỏi quan điểm, không nói chút hữu dụng giống như không tốt lắm. bây giờ nghĩ lại, suugo mới phản ứng được, hắn giống như bị hoặc hiệu trưởng cùng t ờ dọ phe sổ cụ cụ cho tin kế. là một cái đại khu liên minh tầng cao nhất, rõ ràng như vậy vấn đề bọn hắn không có khả năng nhìn không ra. nhìn một chút bây giờ cái khác cao tầng phản ứng liền biết, suugo lần này không thể không bị ép làm một lần lại lần nữa dẫn xuất vấn đề công cụ người. nếu là như vậy, hoặc hiệu trưởng cùng t ọ dọ p h sổ cụ cụ hiển nhiên đối ngay từ đầu thương nghị kết quả cũng không hài lòng. trên thực tế sủ hữu g ỗ đoán được không sai, bởi vì liên minh quyền hạn kết cấu vấn đề, trụ sở liên minh đối tất cả đại địa khu liên minh phân bộ lực ảnh hưởng kỳ thật không tính là quá cao, mà lại quan hệ của song phương nhìn như là thượng hạ cấp, nhưng kỳ thật không sai biệt lắm liền là liên bang tự trị, cho nên dù cho biết rõ liên minh cái khác khu vực cần chi này lực lượng mau chóng thành hình, nhưng bọn hắn càng nhiều vẫn là trước tiên chú ý bản thân lợi ích đương nhiên, cũng không phải là bọn hắn không để ý lại cục, xem trụ sở liên minh cùng với khác khu vực an nguy tại không có gì, chẳng qua là vấn đề ở chỗ, ạ lọ là nguy cơ cũng không hề hoàn toàn biến mất. cho nên trước đó bảo thủ quyết nghị đúng là bởi vì an toàn t h a i h ọ a ngầm cái này lo lắng. Nhưng càng nhiều là bọn hắn muốn đem u bờ quân đoàn lưu tại ạ lọ lạ đối với một điểm này hoặc hiệu trưởng, rõ rệt vẽ sổ cụ cụ ái bọn hắn rất rõ ràng. Nhưng bọn hắn cũng biết m ô i hở răng lạnh đạo lý. Theo ủn tra ở bạ sở đủ loại tin tức truyền về ạ lọ lạ. Hơn nữa cùng các tên vỏi, ủn tra đệ g t h ậ m chí là ủn tra mẹ gạ lộ tổ lỵ liên hệ càng thêm chặt chẽ. Bọn hắn rõ ràng hơn như c ũ tồn tại nguy cơ phía sau đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Lần này chỉ có thể coi là khúc nhạc dạo, nhưng nếu như không có chủ hữu gỗ cái này ngoại lai like cường giả tại. Bọn hắn đều không nhất định có thể giống như bây giờ lấy cực ít đại giới đổi về trước mắt. An ổn cục diện đến lúc đó các loại chân chính nguy cơ đến lúc sẽ lại như thế nào. Mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng hoặc hiệu trưởng bọn hắn không thể không thừa nhận, ả l ọ là khu vực liên minh thành lập thời gian cũng không tính giải, cho nên vẹn vẹn chỉ là bọn hắn lực lượng, căn bản không có cách nào an nhiên vượt qua lần này nguy cơ. Lần này xì nội lại nguy hiểm bọn hắn không xuất thủ, đến lúc đó đợi đến bọn hắn thời điểm, cái khác khu vực sẽ ra tay đúng không? hoặc hiệu trưởng cảm thấy không biết, bởi vậy mới có bây giờ một màn này. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không có nghĩ qua để s ủ h ữ u g ỗ tham dự vào những chuyện này bên trong tới. Huấn luyện gia liền nên làm huấn luyện gia sự tình, những chuyện này tham dự quá nhiều con sẽ trở thành hắn tiếp tục đi tới trở ngại. Nhưng bây giờ loại tình huống này hắn không thể không lợi dụng s uổng một lần. Hoặc hiệu trưởng âm thầm thở dài một hơi. Con tốt mục đích là đến, từ s h ữ u gỗ g cái này biên chế bên ngoài huấn luyện gia cường giả đưa ra, ở một mức độ nào đó tránh khỏi cao tầng ở giữa quyền hạn tranh đấu. Như vậy, hắn đã có niềm tin trong thời gian ngắn thuyết phục cái khác thanh âm, không đến mức để những phái hệ khác người bởi vì phản đối mà phản đối đương nhiên, người thông minh cũng không ế t Dứt bỏ môn hộ cùng hệ phái, người thông minh rất nhanh liền có thể nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Lúc này s ủ h u gỗ nhiệm vụ cũng đã cơ bản hoàn thành, hoặc hiệu trưởng tại nhà mình người ủng hộ lên tiếng ủng hộ, cùng với người thông minh hiệp trợ xuống, rất nhanh liền đối kế hoạch tiến hành sửa đổi đồng thời, trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu tính toán muốn làm sao đ n bù s ủ h u gỗ. Cơ bản không có s ủ h u gỗ sự tình, cuối cùng tọa dọp h ẽ sổ cụ cụ cùng s ủ h u gỗ nói một lần cái kia trọn vẹn cờ d i t tổ sự tình, cũng không lâu lắm s ủ h u gỗ tiểu lò g ầ p đây, hạ tuyến sau đó, hắn thuận lợi theo tọa dọp h ẽ sổ cụ cụ trợ thủ nơi đó đạt được trọn vẹn c i t tổ, mang theo những thứ này thần kỳ đạo cụ, s ủ u g l lên bộ kệ m n chuẩn bị thử một chút. Ả l là sự tình cơ bản đã xem như kết thúc, s ù h Ugo nhiệm vụ cũng coi là hoàn mỹ đã thành. Bởi vì s ì u r ụ c mỉn t ỡ lệ cùng với a c ở Thuy Hiếp, cho nên hắn cũng không có rảnh rỗi quá lâu. Tại cung bạc hiệu trưởng bọn hắn nói rõ nguyên nhân về sau, s ù h Ugo một thân một mình bắt đầu đi hướng về gạ là khu vực đường đi, còn Lý Dạ được chứng kiến g i c ờ dịt tổ huy lực về sau, với tư cách một tên huấn luyện ra nàng đương nhiên không muốn từ bỏ loại này có thể gia tăng thực lực cường lực đạo cụ. Bởi vậy, nàng lưu lại, cùng Lý cùng với h e o cùng một chỗ tiếp tục trước đó không có hoàn thành ai lần t r a lên. Trên b ê n tàu. s ủ h u gỗ cùng tới người quen nhóm lần lượt tạm biệt, tiếp lấy s ủ h u gỗ vào chỗ đi lên hướng về gạ là khu vực tàu biển chở khách chạy định kỳ. Về phần tại sao không bay thẳng đi qua, nguyên nhân ở chỗ, mặc dù ủn chạ hờm hổ lệ xuất hiện tần suất bắt đầu giảm bớt, nhưng lại như cũ không có đạt được căn bản tính giải quyết. Cho nên ạ lọ là bên này chuyến bay tạm thời còn không có đạt được khôi phục, còn dựa vào bổ kẹm ầ n lực lượng chính mình bay qua, khoảng cách quá xa xôi, cho dù là dùng s ủ h u gỗ thực lực trước mắt mà nói, loại này lựa chọn cũng là có không ít nguy hiểm. Cho nên cái lựa chọn này không thực tế. Cuối cùng lưu cho ủ u g ộ cũng chỉ có thông hướng gạ là tàu biển chở khách chạy đ ị kỳ. mang theo sử dục cùng n g h sơn lại nệ tạ lệnh, sủi gỗ leo lên thông hướng khu vực mới t h u lớn. Bởi vì lúc trước tại h ậ lỵ city bãi các khu biểu hiện, tàu biển chở khách chạy định kỳ lên nhận ra sủi gỗ không ít người, chẳng qua bởi vì xì d ụ n g tránh xa người ngàn dặm vượt qua hung biểu lộ, cho nên hiếm có người tới đáp lời. Tự nhiên, xì d ụ g sát khí tràn đầy biểu lộ chính là sủi gỗ yêu cầu. Mặc dù những người này muốn kéo quan hệ người sẽ không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng ở trước đó trong hai ngày đủ loại sáng tối đáp lời đã sớm để hắn không chịu nổi kỳ nhiễu. Bây giờ vì khó được thanh tịnh thời gian, sủi gỗ không thể không khiến sử d ụ n g giả bộ một chút. trên thực tế hắn cũng mười phần hưởng thụ loại này người khác ánh mắt kính sợ bởi vì cái gọi là trang chén nhất thời thoải mái luôn luôn trang chén luôn luôn thoải mái d ị dục nhìn một chút đang cùng sơn m ã i nệ tạ lẹt dị mạ dị nạ thương thảo kỹ năng tổ hợp s ủ h ữ g c hắn lặng lẽ x ê dịch cái mông chuẩn bị chính mình một vịt trên thuyền đi bộ một chút chương 835 phòng ăn chương 835 phòng ăn tàu biển chở khách chạy định kỳ bong tàu bên trên s ủ h ữ g c mang theo dị mạ dị nạ cùng với sơn i nệ t l t an t n h tại một sừng tiếp tục rèn luyện tranh thủ có thể sớm một bước rèn luyện hoàn thành mau chóng vùi đầu vào chiến đấu bên trong t h ậ t bây giờ tiến hành chiến đấu cũng không phải là không được. Dĩ m ạ dĩ n ạ cùng sơn mại nệ tạ l ẹ t cũng đều là mang theo thực lực không yếu tiến vào đội ngũ. Chỉ cần hơi làm quen một chút s ù hữu gỗ chỉ thị, trong chiến đấu cũng là có thể phát huy ra không tệ tác dụng. Nhưng s ù hữu gỗ muốn hiển nhiên không chỉ là những thứ này, i sơn mại nệ tạ l ẹ t cùng d ì mã dĩ n ạ cũng là hắn tự mình theo đông đảo đồng loại bên trong chọn lựa ra, vô luận là thực lực cùng tính tình cũng là phù hợp nhất hắn mong muốn. Tại dự đoán của hắn bên trong, dĩ m d n ạ cùng i sơn mại nệ tạ l ẹ gia nhập vào ngày mưa đội hệ thống, trực tiếp liền có thể hoàn toàn phát huy thực lực bản thân. Phối hợp đã bị tiếp trở về vỗ lì tòe còn có lũ s ợ dậy các loại chiến đấu bên trong ngoại trừ mưa gió lôi tuyết mấy loại biến hóa có lẽ có thể lên một tầng nữa ngay tại s ủ hữu gỗ cùng m ớ i đồng đội giao lưu tình cảm thời điểm thì dù không biết từ chỗ nào lấy ra một cái s ủ tợt thịt con rối thay thế vị trí của mình sau đó lặng lẽ chạy tới một bên hắn tự nhận là thiên y vô p h ù n g thao tác trên thực tế sớm đã bị s ủ hữu gỗ chú ý tới chẳng qua là lúc này hắn không có thời gian đi để ý đến nó. gần gạc ũ n g bởi vì dẻo mà sẽ cùng mới thuyền vấn đề ngay tại bận điệu, bởi vậy s ủ hủ Gỗ để gần g ạ tại sử sì dụng trên thân lưu lại một cái ẩn nấp con mắt về sau, liền bỏ mặc hắn ly khai. Trên biển cả, dùng sử sì dụng thực lực bây giờ cùng n ă n g lực, trừ khi gặp được những cái kia nghe nhiều nên thuộc trong truyền thuyết biển cả thần thoại, bằng không thì s ủ hủ Gỗ nghĩ không ra còn có cái gì đồ vật có thể uy hiếp được hắn. Ngay thường Sủu Gỗ đối với nó hạn chế so sánh cái khác bộ kẹm m n tuyệt đối là nhiều rất nhiều. Dù sao tính cách của nó nếu như không thêm vào h ớ thuốc lời nói, rất có thể sẽ trêu ra chuyện gì. Hơn nữa hắn viễn siêu bình thường bộ k ệ m ẩ n thực lực, vạn nhất thu lại không được lực. Cái kia vấn đề lớn, cho nên bình thường sủi g ộ đều sẽ đối với nó chặt chẽ q u a n giáo. Nhưng tiếp tục đàn áp khả năng sẽ tạo thành cường lực bán ngược, cho nên ngẫu nhiên sủi gỗ cũng sẽ để nó phóng nhất hạ gió. Bây giờ liền là s ủ ủ gỗ cảm giác ngẫu nhiên, dùng siêu năng lực ảo giác đem chính mình tồn tại cảm hơi điều thấp, chỉ dụng thuận lợi dung nhập một đám tư nhân hoạt động ổ kẹm ẩ n bên trong. Hắn cảm thấy cái này cũng chưa tính bảo hiểm, bọn này ổ kẹm ẩ n khoảng cách sủi g ộ bọn hắn vị trí không tính xa, vạn nhất bị hắn lấy về, vậy nó lần hành động này không liền muốn sớm kết thúc rồi à? mà lại coi như sủi gỗ không có phát hiện, nhưng khoảng cách gần như vậy hắn cũng không thả ra, cho nên dị dục quyết định vẫn là lại đi xa một chút sau đó mới mở chơi. Bây giờ hắn còn không biết, kỳ thật sủi gỗ đã sớm xem thấu nó tiểu tâm tư, chẳng qua là xuất phát từ đủ loại nguyên nhân hắn lựa chọn tạm thời thả hắn mà thôi. Dị dục ngự mà thân thể trong đám người tự nhiên xuyên thẳng qua, dù cho đã thấp xuống tồn tại cảm, nhưng giống hắn linh hoạt như vậy vì béo, tựa như là đen nhánh bên trong đông đón, lại thế nào che giấu cũng vẫn là phi thường đáng chú ý tồn tại. Trên thuyền một chút thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra cùng bộ k ẹ mẩn đã chú ý tới nó tồn tại. Nhưng sử dụng n trang là khắc ở đầu khớp xương, ngoại trừ thân thể cùng hành động lên tương phản, bọn hắn cũng không có nhìn ra bất luận cái gì nhiều thứ hơn. Cũng chỉ có số rất ít đối thủ h ữ g g ộ tương đối quen thuộc đại khái đoán được thân phận của nó. Những người khác cũng chỉ đơn thuần cho rằng hắn là một cái linh hoạt vị béo, chỉ thế thôi đối với những ánh mắt này, Tỳ Dục cũng không thèm để ý, tự nhận là là vị bên trong thứ nhất đẹp trai hắn, cho là mình đi tới chỗ nào cũng là như thế làm cho người ta chú mục. Cho nên những người này cùng bộ k ẹ mẩn bị nó nhan t r ị hấp dẫn, đây là chuyện rất bình thường, không giống mắt ngủ xèn phân quan, một chút ánh mắt đều không có. Nghĩ đến đây. Dị Dụ có chút tức giận bất bình cầm một cái quyền, chẳng qua đảo mắt hắn liền đem ý nghĩ này ném ra sau đầu, sau đó bị hương vị ngọt ngào tự do không khí cho mê hoặc, không có sẹn phân quan tử vong nhìn chăm chú, t ị Dụ cảm giác chính mình toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, trước đó chỉ lo vùi đầu đi đường, đều không có chú ý mình đi tới chỗ nào đi, bây giờ nhìn nhìn bốn phía mới phát hiện, có lẽ là vận mệnh triệu h ắ á n trong bất chi bất giác hắn phát hiện chính mình ngay tại tàu biển chở khách chạy định kỳ trong nhà ăn, nguyên bản hắn còn muốn lấy cố ý tìm một cái phòng ăn, hiện tại xem ra không cần. tại r ự c r ỡ muôn màu mỹ thực trước mặt hắn sở lấy lương tâm của mình đối tình cảm chân thành cá con làm xuống một đống bảo đảm về sau tiếp lấy liền bắt đầu yên tâm thoải mái dùng năng lực của mình quang minh chính đại đi nhấm nháp mỹ thực tàu biển chở khách chạy định kỳ lên phòng ăn là cao cấp t i ệ c đứng sảnh cho nên chỉ cần đi vào cơ bản liền không lo ăn uống một đường ngay cả ăn mang cẩm trên mặt bàn đồ ăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại biến mất một bên phụ trách cung cấp phục vụ phục vụ viên trực tiếp bị sợ tròn v á n g dựa theo sử dụng cái tốc độ này qua không được bao lâu nói không chừng liền có thể đem t i ệ đứng đồ ăn cho t h à n h không đầy chính là cung ứng toàn thuyền lữ khách vài trăm người cả ngày đồ ăn Vài trăm người đồ ăn a. Phục vụ viên lúc này đã bắt đầu hoài nghi. Trước mắt cái này màu vàng vật thể có phải là hất lên x i si dục ra sợ nọ ạ ã Bất quá hắn biết mình không thể tiếp tục làm thế. Nếu không động thủ s i dục nói định liền thật thanh không nơi này đồ ăn. Trước mặt quý khách xin chờ một chút. Phục vụ viên còn chưa mở miệng, phát giác không đúng quản lý trước tiên chạy tới, đồng thời gọi lại rộng mở cái bụng si dục. h si ì dục cầm một đầu mật ngọt răm bông đứng tại tại chỗ. Lát nữa nhìn về phía nụ cười chân thành quản lý. Với tư cách xa hoa tàu biển t r ở khách chạy định kỳ t h i ệ c đứng sảnh quản lý, hắn đã sớm luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh. mặc dù nhìn không ra sử dụng thực lực, nhưng luôn luôn tiếp nhận s ủ ưu g ộ t ỉ mỹ bồi dưỡng hắn. bề ngoài nhưng thật ra là không kém. nếu như có thể đem dáng người giảm xuống tới, nói không chừng hắn tự phong vị bên trong thứ nhất xoáy liền sẽ biến thành sự thật đương nhiên. còn muốn đổi một cái bình thường một chút quen thuộc, t ỉ như keo kiệt mũi đào cước. cuối cùng quản lý theo một chút chi tiết nhỏ trông được g i ả p sử si dụng bất phàm, mà lại có thể lên chiếc thuyền này, không phải là có nhất định tài lực liền là có thực lực người có thân phận, cho nên kỳ thật hắn bất kể thế nào đoán cuối cùng cũng sẽ không phạm sai lầm. coi như sai cũng chỉ là một chút mặt mũi mà thôi. Quản lý nhìn thấy ông x Dục lên tiếng dừng lại, tâm lý âm thầm thở dài một hơi. Khu khu, vị quý khách kia, n g ư ờ i dạng này ăn hết nơi này đồ ăn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị ăn xong. Mà lại rất trọng yếu là, nơi này là khiến nhân loại cung cấp thức ăn khu vực, b ổ k ẹ mần dùng cơm khu tại bên kia, bên kia. Chú ý tới ông x Dục ánh mắt biến hóa, quản lý đột nhiên cảm giác được một cô áp lực truyền đến, thế là hắn vội vàng tăng nhanh giải thích n h a tốc. Ngay tại hắn nghĩ đến phải dùng lý do gì mà nói p h c s i Dục đình chỉ loại này bạo thực hành vi l ú c đột nhiên phòng ăn bên kia truyền đến một trận tiếng cãi vã đ á m người một vị theo tiếng nhìn sang. Bên kia là phòng ăn chiến đấu khu. Tên như ý nghĩa, liền là thông qua chiến đấu đi thu được lại thêm cao cấp càng mỹ vị hơn thực phẩm. Cái này rõ ràng là tham khảo người ta chiến đấu phòng ăn sáng ý, bên thắng ăn sạch kẻ bại chỉ có thể lĩnh một phần phổ thông môn chính. Trên thực tế nơi này hiển nhiên muốn so phổ thông khu vực hấp dẫn hơn, tùy dục đặc biệt là những cái kia trong giới thiệu mỹ vị đỉnh cấp thức ăn đương nhiên. Tùy dục muốn qua, liền cần trước tiên giải quyết hai vấn đề. Chính n ó bên này dễ dàng giải quyết, bên này quản lý cùng phục vụ thành viên nước gì hắn đi, nhưng một cái khác cũng không rõ ràng. Nghĩ tới đây, t h y dục đi theo quản lý đằng sau, hướng về phòng ăn chiến đấu khu đi tới. Chương 836 phòng ăn chiến đấu khu. Trường 836, phòng ăn chiến đấu khu. Tùy d ụ ú đi theo quản lý đi tới phòng ăn chiến đấu khu. Khi bọn hắn đi đến thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Nguyên bản loại này chiến đấu hình thức liền tương đối hấp dẫn huấn luyện ra và mỹ thực nhà chú m ụ Cho nên mới vừa xuất hiện vấn đề, ngoại trừ phục vụ viên bên ngoài, những người này vây ở cùng một chỗ bắt đầu xem náo nhiệt. Bị vây quanh ở ở giữa chính là hai cái cái khác ạ lọ là khu vực ăn mặc huấn luyện ra. Trên thực tế, bởi vì chiếc thuyền này là theo người em ai lần xuất phát, loại trang phục này là trước mắt trên thuyền huấn luyện ra nhóm thường thấy nhất cách ăn mặc, đương nhiên cũng không thấy như vậy ăn mặc liền là ạ lọ là khu vực huấn luyện ra. nhập ra tuy t ụ c Suu Go vì không quá qua thu hút sự chú ý của người khác, hắn bây giờ cũng là loại này tương đối thường quy trang phục. thân trên là dùng màu xanh lục làm điểm chính áo sơ mi, trên áo sơ mi diện có rất nhiều ạ l õ lạ đặc sắc hoa văn, quần thì là tương đối bình thường đủ thứ quần đùi. lúc này bọn hắn ngay tại là chiến đấu mới vừa rồi cãi l ộ n ngươi rõ ràng liền là ra lận, đem công kích cường hóa bao tại bít mạ là xạ đ ạ bên trong đồng thời sử dụng, ngươi liền không sợ nhà mình b ỗ kẻ mẩn cho ăn b ị bụng. à, kẻ thất bại quả nhiên chỉ có thể kiếm cớ, nơi này chiến đấu lúc nào quy định không thể sử dụng đạo cụ rồi hả? c ò n m u bẹn. chiến đấu sát thực không có quy định không thể sử dụng đạo cụ nhưng như loại này cường hóa khôi phục loại vật phẩm mỗi cuộc chiến đấu chỉ có thể sử dụng một lần ngươi chẳng lẽ không biết vô s ì không phải đâu không phải đâu không phải đâu thật là có người đem loại này cái gọi là quy tắc ngầm tưởng thật ngươi sợ không phải cái kẻ ngu à chính mình ngốc không cần kéo ta cùng một chỗ nơi này có quy định không thể dạng này dùng đúng không nếu như không có kia chính là ta thắng nói xong hắn đáp ý đưa tay đưa về phía bị băng truyền đưa đến trước mặt hắn n g i em hại s ả n chân bảo cả gì đây cũng là bọn hắn cái lộn đầu ờ n nho em hải sản chân bảo cà ri là dùng mẹ em a i lần p h ụ cận vùng b i ể n một chút chân quý hải sản quá i chế mà thành chiến đấu phòng ngán mỗi ngày chỉ hạn lượng cung ứng năm phần với tư cách một loại đỉnh cấp mỹ vị ngoại trừ hi hữu và mỹ vị bên ngoài nếu như h u ấ n luyện ra cùng bộ kẹmần cùng nhau dùng ăn sẽ hữu hiệu gia tăng cùng bộ kẹmần giằng buộc đồng thời còn có thể trình độ nhất định thăng cấp thủy thuộc tính bộ kẹmần thực lực cũng chính là cuối cùng cái này một nguyên nhân cho nên hắn mới có thể gây nên tranh chấp mà cái này hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên. quản lý đối loại tình huống này cũng hết sức quen thuộc, nơi này không sai biệt lắm không có qua một hai ngày liền sẽ phát sinh một lần liên quan tới những thư này đỉnh cấp thức ăn ngon tranh chấp. chờ hắn tạm thời thuyết phục cái lộn xong p h ư ơ n g đi sau hiện, vừa rồi theo tới xì d ụ c lúc này đã mất đi thân ảnh. lúc này quản lý liền có một loại dự cảm không tốt. các ngươi có thấy hay không một cái mập mạp xì d ụ c hắn tranh thủ thời gian hướng người bên cạnh hỏi. con vịt. không có chú ý. nơi này còn có con vịt. là mới nguyên liệu nấu ăn đúng không? chẳng lẽ m u ố n đẩy ra mới có quan hệ vịt đ ị n h cấp xử lý? Không chiếm được câu trả lời, quản lý lập tức phân phó dưới tay phục vụ viên hỗ trợ chú ý mà vào lúc này, Suu Go mang theo sờ n ạ i nệ tạ lẹt đi vào chiến đấu phòng ăn. Thông qua gần gạ lưu lại ánh mắt, bọn hắn rất thuận lợi đã tìm được nơi này. Chẳng qua là gần gạ nếu nói ánh mắt cũng chỉ có thể cảm giác được sử dụng vị trí này một ít cơ bản tin tức đối với hắn đoạn đường này kỹ càng đi qua, Suu Go chở là cũng không hiểu rõ tình hình. Thế kia, quả nhiên là đã đến nơi này. Đứng tại phòng ăn ngoài cửa, u g nhịn không được nhả r í một câu, mà sờ nải nệ tạ lẹt thì có chút tò mò hướng bên trong nhìn sang. Mặc dù quản lý đã an bài phục vụ viên đem tụ tại phòng ăn chiến đấu khu đám người khuyên đi, nhưng s ủ hữu gỗ vẫn là một đường tìm được bên này. Trên đường này hắn thuận tiện đem ngoại trừ sờn ọ lạt cùng với còn muốn bận bịu gần gạ bên ngoài toàn bộ bộ kệ m ấ n đều phóng ra, để l ù cả gì ổ mang theo bọn chúng tới trước bộ kệ mận thực phẩm phân khu đi bổ sung một cái năng lượng. Cho nên đoạn đường này đi theo s ủ hữu gỗ bên người chỉ còn lại không có gì khẩu vị sờn á i nệ tạ lẹt cùng với tương đối đặc thù tiểu trùng t ố ộ t b ờ là gì ạ? Tiểu trùng t ộ t b là gì ạ ghé vào s ủ hữu gỗ trên bờ vai tỏ ò vẫn nhìn một phía. Phòng ăn chiến đấu khu bởi vì cần tiến hành đối chiến nguyên nhân. không gian thậm chí muốn so cái khác khu vực phải lớn hơn rất nhiều, mà lại bên này còn không phải hoàn toàn phong bế trong phòng không gian đi đến chiến đấu khu bên này, Suu Gô ngẩng đầu trực tiếp liền có thể nhìn thấy không trung. Cũng chính là thiết kế như vậy, hơn nữa đối với chiến phòng ă n thiết lập, nơi này tụ tập huấn luyện ra không một chút nào so bên ngoài b o n g tàu bên trên, trên biển huấn luyện ra ít. Bởi vì cùng cái khác b ổ k ẹ mẩn tách ra đi. Lúc này tạm thời không có người nhìn ra Suu g ỗ thân phận. Tiếp lấy không bao lâu, Suu Gô ngay tại một trận đối chiến biên giới thấy được lén lén lút lút s i ụ c Bởi vì nơi này đối chiến là thường quy tranh tài tính chất. cho nên hắn một mình một vị là khẳng định tham dự không đi vào. Di Dục đã từng nghĩ tới trực tiếp sử dụng bạo lực, nhưng nghĩ nghĩ hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì n á o ra vấn đề s ủ i u g ỗ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới hắn, cho nên thèm nhỏ dại những cái kia đỉnh cấp xử lý hắn không thể không mở ra lối riêng, muốn thông qua năng lực của mình vụng trộm đạt thành mục đích. Trên thực tế hắn x u ẩ n không hết, mặc dù là mượn gió bẻ m ă n g nhưng nó cũng không có trắng t r ậ n toàn bộ thuật đi. Tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, Di Dục bình thường đều sẽ cho người khác lưu lại một cái giữ thể diện sắc không. Hắn loại này bị t h a i mà đi trộm c r u n g thủ đoạn, h i ể n nhiên lửa không được bao lâu. Ngay tại sử si dụng chuẩn bị lần thứ 3 xuất thủ thời điểm, i í t lên một tiếng lại lần nữa để phòng ngăn chiến đấu khu tuyệt đại bộ phận lực chú ý tập trung đến một chút. A 3 h ố n đ ả n là ai? Là ai ăn trộm ta xử lý? Khổ chủ phát hiện trên tay thật vất v ả thắng tới đỉnh cấp xử lý chỉ còn tần một sắc không về sau. Trong n g á y mắt liền không chế không nổi tâm tình của mình. b i ể sử si dụng họa hại vị thứ hai tại hai giây sau đó cũng đi theo hô lên. Trên thực tế, nghe được tiếng thứ nhất thét lên về sau, những cái kia thu được đỉnh cấp xử lý vẫn luyện ra nhóm trước tiên liền kiểm tra trong tay mình bả bối. Co tốt, tại trước mặt mọi người. Cho dù l à s x dục không nghĩ di chuyển t h à n h sắc an v ụ n g trong tay người khác xử lý cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa có thể bị hắn chân chính xem gia đình cấp xử lý vốn là số lượng t h ư a thớt. Cho nên trước mắt có mà lại chỉ có hai vị người bị hại. Nếu như sĩ dục s ớ n n ọ lạt dạng kia hoàn toàn không kén năn lời nói, đoán chừng nơi này huấn luyện ra liền là người đồng đều người bị hại. Nghe được tiếng thét chói tai sau đó, s u hủ gỗ trong nháy mắt liền ý thức được sĩ dục lại làm ra chuyện tốt gì. Ai sơn i nệ ta l ệ c năng lực nhận biết không tệ, mặc dù đối v ớ dục còn không tính quen thuộc, nhưng ở trước đó tiếp xúc bên trong. Hắn đã nhớ kỹ bao quát s ị dục ở bên trong. Su Hugo toàn bộ tổ kệ mẩn k h i tức. Ái sơn Mãi nệ tạ lẹt dùng móng nuốt điểm một cái Su Hugo, sau đó trực tiếp chỉ ra dị dục vị trí. Ta có một loại dự cảm, dị dục gia hỏa này lại cho ta dứt lấy phiền phức. Đi chúng ta đi qua nhìn một chút. Su Hugo theo vạch phương hướng, nhanh liền thấy dị dục lén lén lút lút thân ảnh. Nói xong, hắn mang theo ái sơn Mãi nệ tạ lẹt cùng tiểu trùng t ố t bờ là gì à một mặt t á c tướng hướng dị dục đi tới. Mặc dù thét lên cũng có chút kinh đến hắn, nhưng nó như cũng không hề từ bỏ tiếp tục xuất thủ ý nghĩ. Chẳng qua cũng chính bởi vì thét lên. bị hắn để mắt tới mục tiêu lúc này lại tăng cường đối thủ bên trong thức ăn ngon phòng hộ chẳng qua là dạng này liền muốn khó đến hắn dị dục sao khoe miệng rơi lên một vòng khinh miệt ý cười h ỉ dục cuối cùng vẫn là ruỗi ra tội ác ác thủ chẳng qua là hắn không có chú ý tới chính là một cái bóng đen không biết từ lúc nào xuất hiện tại phía sau của nó tại hắn xuất thủ trước đó trực tiếp cho nó đã đến một cái quen thuộc bạo kích đã tìm tới ngươi d ỉ dục nghe được sẻn phân quan thanh âm quen thuộc về sau d ỉ dục trên người lông tơ trong nháy mắt dựng đứng lên chương 837 chương 837 phòng ăn chiến đấu khu lại lần nữa náo nhiệt lên thời điểm Phòng ăn phía sau trong phòng bếp cũng là một bộ khí thế ngất trời giá v ẻ Nguyên bản bọn hắn là tại nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị là bộ phận lựa chọn không phải tiệc đứng hoặc là có yêu cầu khác khách nhân nấu nướng cơm trưa. Nhưng bởi vì sự d ụ n g trước đó bạo thực hành vi, khiến cho bọn hắn không thể không sửa đổi công việc cũ kế hoạch. Thị t h â n xử lý tốt đúng không? Hoa quả và các món nguội đây, rửa cái đĩa cần thời gian dài như vậy sao? Nhanh nhanh nhanh! Đầu bếp trưởng một bên chuẩn bị đỉnh cấp xử lý nguyên liệu nấu ăn một bên chỉ huy cái khác đầu bếp cùng tiểu công. Phòng bếp khí thế ngất trời cùng phía ngoài hiển nhiên không giống. Nơi này ngoại trừ chế tác xử lý tạo thành tiếng vang bên ngoài. liền chỉ còn lại đầu bếp trưởng thỉnh thoảng hô to, cái khác đầu bếp cùng tiểu công đều đang vùi đầu gian khổ làm ra, ngoại trừ nơi hẻo lánh bên trong rửa chén công bên ngoài. Lúc này hắn đang dùng ẩn nấp động tác quan sát đến phòng bếp bố trí, cùng với đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng xử lý bày ra. Trên thực tế, hắn ngay tại làm lấy giống như sử d ụ c sự tình. Chẳng qua là vị này lâm thời rửa chén công khẩu vị càng lớn, mà lại càng thêm thông minh. Cùng phía ngoài huấn luyện gia so sánh, từ phòng bếp ra tay hiển nhiên muốn lại càng dễ một chút, đương nhiên muốn trà trộn vào nơi này phòng bếp khẳng định không phải là một kiện sự tình đơn giản. Vì tiến vào nơi này, hắn nhưng là tốn không ít tinh lực. đồng thời vì thế bỏ ra không ít đại dối, mà hết t h ả này mục đích, liền là đầu bếp trưởng ngay tại là đêm mai tàu biển chở khách chạy định kỳ quần Hoan chuẩn bị đỉnh cấp xử lý t h ể n h Yến. Chẳng qua chuẩn xác hơn mà nói, hắn mục đích thực sự nhưng thật ra là t h ể n h Yến bên trong cái kia đạo truyền kỳ s u t mặc dù danh tự nghe có điểm quái gì, nhưng với tư cách một đạo cổ phương phục hồi mà đến đỉnh cấp xử lý, nó hiệu quả cùng giá trị là không thể đo lường. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, đạo này truyền kỳ suốt chủ yếu tài liệu là truyền thuyết bộ kệ mẫn chân quý tế bảo tổ chức, mà không chỉ là tài liệu chính quy, nó hiệu quả càng làm cho mỗi một vị bộ kệ mẫn huấn luyện ra cũng không thể coi nhẹ đó chính là. Bộ kẹmẩn thông qua dùng ngăn truyền kỳ s u t có thể thu được bộ phận truyền thuyết bộ kẹmẩn kỹ năng c h u y ể n thừa. Đồng thời cái này truyền kỳ s u t còn có cơ hội để bộ kẹmẩn thu được một ít thần kỳ năng lực đương nhiên, đây đều là hắn tra được một chút cổ đại tư liệu. Trong đó khả năng tồn tại khoa trương thành phần, nhưng đi qua trong khoảng thời gian này hắn bí mật quan sát cùng với nói bóng nói gió. Hiện tại hắn có thể xác nhận là kỹ năng c h u y ể n thừa tác dụng là tồn tại, bởi vậy vẹn vẹn liền là cái này một hạng hắn vì lần này hành động trả ra đại giới liền đều hoàn toàn có thể tiếp nhận, chẳng qua điều kiện tiên quyết là hắn có thể thành công đạt thành mục đích. về phần tại sao tàu biển chở khách chạy định kỳ một phương không có tiến hành tuyên truyền, chủ yếu liền là lo lắng tin tức lại đưa tới giống hắn dạng này t h ẹ p Đỉnh cấp công năng tính mỹ thực, sau đó lại cộng thêm truyền thuyết bổ kệ mẩn quan hoàn, đặc biệt là tại trước mắt nhìn như bốn bề yên tĩnh thực chất q u ầ n cuộn sóng ngầm thế c c xuống, không cẩn thận rất dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện. Bởi vậy bọn hắn mới có thể lựa chọn như bây giờ phương án, một mực chờ đến bây giờ cũng đều không có để lộ ra quá lớn phong t h a n h Chỉ tiếc, trên thế giới căn bản cũng không có bức tường không nọt gió. Cuối cùng tin tức vẫn là để lộ, chỉ là bọn hắn tạm thời còn không biết mà thôi, bởi vì thời gian còn chưa tới. chỉ trộn nguyên vật liệu lời nói chính hắn cũng không có cái k i a chủ nghệ đi làm ra chân chính truyền k ỳ suốt cho nên hắn bây giờ chỉ có thể yên lặng tiếp tục rửa chén của hắn phòng bếp bên ngoài t x ì ụ chuyện tốt bị s ủ u gồ đánh vỡ đồng thời trực tiếp một quyền vũ lực chấn áp mà sớm đã bị phòng ngăn quản lý để mắt tới xìu, bởi vì s ủ u gồ động tác cũng rốt cục bại lộ thông qua quản lý giảng thuật kết hợp với gần gạ cầm mắt cho gia đại khái t i n tức s ủ u gồ cơ bản đã biết rõ xìu trong đoạn thời gian này đến cùng làm dạng gì chuyện tốt lúc này hắn trước tiên cho quản lý nói lời xin lỗi Dù sao bất kể nói thế nào cũng là sử dục đã làm sai trước, sau đó lại biểu thị sẽ đối với hắn làm sự tình làm ra bồi thường. Quản lý nghe được xin lỗi cùng bồi thường sau đó, đầu tiên là bị giật nảy mình, bởi vì với tư cách tàu biển chở khách chạy định kỳ có lợi là có một chút địa vị người, hắn rất nhanh liền nhận ra s ư h U Gỗ thân phận. Tiếp theo hắn liền nghĩ tới s u U g o vẽ tàu là h o à n hiệu trưởng vị này Á Lọ là cao tầng tự mình hỗ trợ chuẩn bị. Vừa nghĩ tới h o à n hiệu trưởng tại Á Lọ là khu vực quyền hạn cùng với lực ảnh hưởng, hắn nơi nào còn dám để s u U g bồi thường, mà lại trên thực tế s ì dục cũng không có làm ra quá phận sự tình. Không không không, s u U g tiên sinh. bồi thường cũng không cần, ngài với tư cách chúng ta thuyền rất cao cấp khách quý, giúp ngài cùng với ngài bộ kệ mẩn giải quyết vấn đề là chúng ta phải làm, cho nên tuyệt đối không nên còn như vậy nói, nói cho cùng chuyện này vẫn là chúng ta sơ sẩy, không có trước tiên nhận ra s si ị dụng đại nhân, bằng không thì liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này, xin ngài yên tâm, đây đều là việc nhỏ, chúng ta sẽ giải quyết. phong an quản lý khiêm tốn cung kính phản ứng để s ủ h s g ộ đột nhiên có chút không thích ứng, cái này, giống như không tốt lắm đâu. không không không, ngài với tư cách dạ l ọ là liên minh đại công thần, lẽ ra hưởng thụ được chúng ta tối cao quy cách đái ngộ, mời ngài đừng có chỗ lo lắng. Lãi suất phát trước b ặ c tiên sinh đã cùng chúng ta thuyền trưởng đã thông báo. Cuối cùng s ủ hữu gỗ bị quản lý thuyết phục, chủ yếu là bồi thường hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có gì tốt biện pháp. Loại này hạn lượng công năng cao cấp tính xử lý không phải là đơn giản tiền liền có thể giải quyết vấn đề, có thể thắng dạng này phần thưởng, cơ bản cũng không phải chạy tiền đi. Mà đây mới là phiền toái nhất. Bây giờ nếu phòng ă n quản lý đem sự tình ôm lấy, vừa vặn để hắn b ấ t nhiều phiền toái. Con thua thiệt, đây quả thật là có chút, nhưng bây giờ thân phận địa vị của hắn đã hoàn toàn thay đổi, cho nên hắn hoàn toàn có thể theo phương diện khác đi đền bù cái này thông minh quản lý. Quản lý mang đi hai vị người bị hại không bao lâu. s u h u g o cùng sờn mải nệ tạ lẹt kéo lấy sỉ dụng cũng ly khai bên này. Trên thực tế, s u h u g o đối bên này những công năng kia tính xử lý phi thường tò mò, nhưng bởi vì những cái kia cao cấp xử lý đã bị cái này đông đảo huấn luyện ra trước một bước t h á n g song, cho nên cái này khiến cho bây giờ s ủ u gỗ trở nên có chút mất hết cả hứng. Dù sao, hắn là trên thuyền cường đại nhất huấn luyện ra, bây giờ tối thiểu nhất là chuẩn tiên vương chiến lược đối chiến, bằng không thì thật đúng là gây nên không được hắn h ư n g t h ú quá lớn. Trên l ệ c h thật sự là quá lớn. liền xem như chỉ sử dụng mới vừa gia nhập sơ n à i nệ tạ lệ cùng với g b i m a g i n a Suugo ở trước mắt đại bộ phận đối cục bên trong cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Hơn nữa còn là nghiền ép thức loại kia, cho nên hắn xuất thủ hoàn toàn liền là đang khi dễ người. Nếu như là ban thưởng đầy đủ hấp dẫn người có lẽ hắn còn có thể suy tính một chút. Nhưng bây giờ h i ể n nhiên không phải là, mặc dù chiến đấu khu bên này vì hấp dẫn càng nhiều vấn luyện ra, đồ ăn so t i ệ c đứng bên kia tốt hơn một chút, nhưng đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Chính yếu nhất vẫn là, bên này lượng không nhiều, mà hắn trong đội ngũ có hai cái cứu cực đại thủng cơm. nặng bên này nhẹ bên kia hành vi hiển nhiên không tốt lắm cho tới nay Sủu Gỗ cũng là cố gắng hết sức xử lý sự việc công bằng để tránh dẫn phát cái gì nội bộ mâu thuẫn mang theo sử dụng cùng sơn lại nệ tạ lẹn Sủu Gỗ tìm được ngay tại ăn như gió cuốn nhóm bộ kẻ mẩn mang nghỉ phép địa bên trong sơn ọ lạt cũng thu được càng nhiều mỹ vị khẩu phần lương thực chương 838 dưới nước chương 838 dưới nước dị dụng bị Sủu Gỗ một lần nữa chấn áp sau đó tàu biển chở khách chạy định kỳ lên phòng ngăn chiến đấu khu rất nhanh liền về tới quỹ đạo bình thường bên trên đương nhiên chủ yếu vẫn là phòng ngăn quản lý đem i ề n phức t i ế tới đem người bị hại dẫn tới mặt khác địa phương đi thương thảo bồi thường tương quan công việc. bằng không thì chuyện này tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền dừng lại. tại bộ kẹm ăn uống no đủ thuận tiện tiêu hao một sóng lớn đồ ăn về sau. sủi u gỗ mang theo nhóm bộ kẹm ẩ n ly khai tàu biển chở khách chạy định kỳ p h ò n g ăn. hoặc hiệu trưởng giúp hắn lựa chọn c h i ế c này tàu biển chở khách chạy định kỳ vô cùng xa hoa, đủ loại giải trí công trình cơ đầy đủ. trên cơ bản muốn chơi cái gì cũng có. nếu như sủi u g n chuyến này là một lần phổ thông du lịch, như vậy đây tuyệt đối là một lần phi thường thoải mái thể nghiệm đáng t h c là. trên người hắn còn có lại thêm nhiệm vụ trọng yếu. vì càng nhanh để dị mã dị nạ cùng với s z e r nại nệ tạ l ẹ t dung nhập đoàn đội đồng thời cũng là vì tìm kiếm dở dạ gỗ n ạ c h cùng với sở nọ lạt tiến thêm một bước thời cơ theo phòng ăn sau khi đi ra Suu h Go lựa chọn đến phụ cận trong biển thăm dò một chút lần này nhân vật chính là dở dạ g ỗ n ạ c h dị mã dị nạ cùng với s z e r nại nệ tạ l ẹ t biển cả hoàn cảnh không quá thích hợp sở nọ lạt thi triển mặc dù hắn biết bơi nhưng ở tuyệt đại đa số biển sâu tổ k ẻ m ẩ n trong mắt trên thực tế cùng cái bịa không có gì khác biệt cho nên chỉ có thể chờ đợi đến gạ là khu vực hoặc là nửa đường tiếp viện hòn đảo s u h ú gỗ mới có thể cân nhắc để nó đi ra để cho an toàn. s u h ú gỗ tùy tiện nói mới vừa chọc xong việc sử si dụng cũng mang theo tới. Chẳng qua là hắn hiển nhiên còn có chút không quá n g ệ n ý. Vì thế, s u h ú gỗ đem tiểu trùng t ố t bờ lạ gì ạ bỏ vào đỉnh đầu của nó. Để tiểu trùng t ố t bờ lạ gì ạ phụ trách giám thị cái này không an phận ra hỏa. Tiểu trùng t ố t bờ lạ gì a ngươi nhớ kỹ nhìn kỹ hắn, vừa có chỗ không đúng lập tức cho ta biết. Sử si dụng p h ủ i một cái miệng để bày tỏ bất mãn của mình. Trên mặt cái kia khinh thường biểu lộ phảng phất tại nói, liền tiểu r a hỏa này muốn nhìn nữa ta. Hắn miệng vừa mới sai lệch một nửa. Tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ? Bên người đột nhiên xuất hiện càng nhiều tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ? Sau đó dinh d í n h cháo thân thể lập tức liền đem hắn hoàn toàn bao trùm. Do xoay sở không kịp, Tỷ Dục kém chút bị tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ nhóm cho ngạt chết. Ta sát thực khoa c h ư giờ, nhưng ấp sì Dục tại vừa rồi sát thực cảm nhận được một chút xíu nạt g thở cảm giác. Nhìn thấy ấp xì sì Dục nhận lấy giáo h u n tiểu trùng t u t bỡ là gì ạ lập tức mệnh lệnh đám tiểu đồng bạn thả ra hứa t h u c sau đó nguyên một đám liên tiếp biến mất tại ấp xì sì Dục trước mắt. Lúc này ấp xì sì Dục mới không thể không mắt nhìn thẳng hướng cái này, bị hắn không để ý đến tiểu gia hỏa. Vốn cho là chỉ là không có uy hiếp tiểu gia hỏa. chỉ ít tại nó tiểu đồng bọn chưa từng xuất hiện trước đó đúng là không có khả năng đối với nó tạo thành cái uy h ế t gì nhưng bây giờ hắn hiển nhiên là nhìn lầm không nghĩ tới ngươi cái tiểu côn trùng còn cất d i ấ u chiêu này t h dục im lặng cùng tiểu trùng t ụ t bờ lạ gì ạ sóng não ngay cả một cái tuyến nhưng còn chưa hoàn thành tiến hóa tiểu trùng t ụ t bờ lạ gì ạ trên thực tế quy còn chỉ dừng lại ở phi thường nguyên thủy trạng thái ngoại trừ hồi phục hai câu l ệ c h g a so bà ạ bên ngoài t h dục hoàn toàn không có hiểu do hắn đang nói cái gì chẳng qua hắn lại nhìn chăm chú chết hắn một điểm này t h dục là hoàn toàn sẽ không hoài nghi cái này khiến cho t h dục ý định dưới nước l ầ n trốn kế hoạch triệt để ngâm nước nóng Nguyên bản còn tưởng rằng đến trong biển đó chính là nó sân nhà, đến lúc đó còn không phải hắn muốn làm gì thì làm thời điểm. Bây giờ đỉnh đầu cái này đỉnh trùng t ố t bỡ là gì ạ? b à i nó xanh, ngươi gọi nó còn thế nào sóng? Suugo hiển nhiên là đoán chắc một điểm này. j r u cắn răng nghiến lợi liếc qua bên cạnh sen phân quan. Lúc này bọn hắn đã theo tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên xuống tới, cha gì rất cùng giờ d ạ g ỗ n g ạ h ở trên bầu trời t u ầ n sát, thuận tiện nhìn một chút phủ cận vùng biển có cái gì có tham dò giá trị hòn đảo đồng thời chú ý gần nhất xuất hiện đến có chút tấp nập bao tác. Tâm đập xuất hiện b á o t á c cũng là Sủu u g n không thể không lựa chọn ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ trọng yếu nguyên nhân. Dưới mặt nước, Sủu u g n g ngay tại sử dụng chế tạo không khí ngâm bên trong chậm rãi hạ xuống, thẳng đến hai chân chạm đến dưới đáy biển bùn cắt mới ngừng lại được. Trên thực tế, bọn hắn bây giờ vị trí đã coi như là biển sâu, cho nên nơi này đối với trước đó Sủu u g n từng tới biển cạn muốn lộ ra lại thêm lở mở, mà lại nơi này xem ra cũng mười phần hoang vu. Ngoại trừ lẻ tẻ tạo biển cùng với chợt lóe lên cỡ nhỏ đáy biển bộ kẹm n bên ngoài, s u tạm thời không có nhìn thấy cái khác sinh mệnh tồn tại ánh mắt chạm đến, càng nhiều hơn chính là không có sinh mệnh đất đá. tầng n h a m thạch cùng với cảnh khô lá rách còn có rất rười dưới đáy biển mờ tối hoàn cảnh để Sùu U Gỗ ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy vài mét có hơn vật phẩm tại nguyên chỗ không có n g ố c mấy giây Sùu U Gỗ trực tiếp lựa chọn một cái phương hướng sau đó tiến hành thăm dò lần này mục đích chủ yếu là rèn luyện Di Ma Jina hải sơ nãi nệ tạ lẹt cùng giờ dại gộn đáy biển hoàn cảnh hiện nhiên càng thích hợp Di Ma Jina hoạt động cho nên hắn bị xếp ở vị trí thứ nhất tại lựa chọn phương hướng sau đó. Dị m ạ Dị Nạ liền bơi ở phía trước nhất, cho Sủ U Gỗ bọn hắn dẫn đường. Mặt khác, Sợ Mãi nệ tạ lẹt còn tại nghỉ phép điện, mà giờ Dạ Gỗ này thì tại trên trời chờ đợi Sủ U Gỗ chỉ thị tùy thời có thể đến nay đến nơi đây đương nhiên. Mặc dù giờ Dạ Gỗ này kỹ năng bơi không tệ, nhưng nó đến cùng không phải là sinh hoạt trong nước bộ kẹmẩn, cho nên tương đối mà nói, hắn có thể tại đáy biển dạo chơi một thời gian cũng không tính dài. Trừ khi hắn giống Sủ U Gỗ đồng dạng, trốn ẩm si giúp chế tạo không khí ngâm bên trong. Nhưng này dạng lời nói, nó rèn luyện cũng không có cái gì ý nghĩa. Trở về chính đề, Dị m ạ Dị Nạ tại phía trước nhất dùng duyên dáng tư thế hướng về phía trước du động. trên đường đi, dĩ m ạ dĩ n ạ cũng gặp phải mấy cái thực lực không tệ đối thủ, bọn chúng theo thứ tự là xạ v ẹ đỏ, xạ v ẹ đỏ cùng với xạ v ẹ đỏ, không sai, vùng biển này xạ v ẹ đỏ hơi nhiều. s u h Ugo suy đoán, vùng biển này như thế hoang vu cũng không biết có phải là bởi vì nguyên nhân của bọn nó đồng thời, trong khoảng thời gian này, s u h Ugo cùng dĩ m ạ dĩ n ạ cũng gặp phải một đầu bờ dục xì, chỉ bất quá đối phương cũng không có cùng dĩ m ạ dĩ n ạ giao thủ ý tứ, thả một đạo lực trùng kích không tầm thường v ọ t t gôn với tư cách cảnh cáo sau đó, hắn rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Tại giải quyết cái kia ba đầu cá mập đạt được kinh nghiệm 300 gì m ạ gì n ạ bén nhạy phát hiện một chỗ s ỉ p h ở l ũ cà vờ, s ỉ p h ở l ũ cà vờ. s u h u g o theo hắn đi tới s ỉ p h ở l ũ cà vờ bên dưới. Trên thực tế, nếu như không phải là gì m ạ gì n ạ hỗ trợ vạch, cho dù ở có ánh sáng nguyên t ì n h hụn dưới, s u h u g o cũng không nhất định có thể phát hiện hắn. Nhìn lấy hướng xuống đồng thời đen kịt một màu đ n g quật, s u h u g o theo trong ba lô lấy ra một đầu que huỳnh quang. Tiếp lấy hắn liền đem sáng lên que huỳnh quang ném tới trong đ ậ quật. Que huỳnh quang quang mang mặc dù không tính sáng quá, nhưng ở cái này đen nhánh hoàn cảnh bên trong đã đầy đủ bắt mắt. Có điểm ấy m u n sáng. hơn nữa Sùu u u bản thân siêu năng lực cảm nhận s u h u c o cũng coi là miễn cưỡng thấy được tình huống bên trong đương nhiên đây chỉ là một phần nhỏ tình huống nhưng không thể không nói liền hắn nhìn thấy những thứ này liền có thể chứng minh Sifler đủ cả vợ bên trong hoàn cảnh muốn so cái này phía ngoài tốt hơn không ít liền cái này nắn g g ủ i hơn 10 giây công phu hắn liền thấy một mảng lớn san hô cùng rong biển mặc dù hắn không biết vì cái gì tại dạng này không ánh sáng hoàn cảnh bên trong còn có thể sinh trưởng mảng lớn san hô cùng rong biển nhưng cái thế giới này vốn là tồn tại rất nhiều khó tin lực lượng nhưng bất kể nói thế nào Siêu sì lũ cả vỡ lực hấp dẫn hiển nhiên nếu so với phía ngoài hoang vu đáy biển muốn lớn hơn một chút. Chẳng qua là phía dưới này có thể sẽ tồn tại một chút nguy hiểm. Dù sao biển sâu phía dưới vẫn như cũng là nhân loại khó mà chạm đến lĩnh vực, mặc kệ là huấn luyện gia hay là nhà nghiên cứu, trên thực tế đối biển sâu hiểu rõ cũng không tính là quá nhiều. Nhiều khi vẫn là thông qua thủy t h u ộ c tính bổ kẹm ẩ n trong miệng biết được. Cho nên vì để tránh cho nguy hiểm không biết, Sủ h ủ u Cổ tại đi vào trước đó đầu tiên phải làm cho tốt để phòng biện pháp đầu tiên sử sì dụng khôi phục tiên phong chức vị. Sau đó gần gạ cùng với nó t à ma t u y ề n đắm bị k ê u lên. tùy thời chuẩn bị sẵn sàng đón lấy. s u h u g o chỉ huy dẫn đầu vịt bắt đầu tiến vào cái này xỉ p u r lù cả vợ bên trong. Chương 839 trong động vật nguy hiểm. Chương 839 trong động vật nguy hiểm đáy biển hoàn cảnh hơn nữa trước mắt vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Bởi vậy s u h u g o một nhóm chỉ có thể chậm rãi đi tới. Mặt khác, xỉ p u r lù cả vợ chủ thể không gian đại thể là hướng xuống phát triển. Đây cũng là s u h u g o một nhóm đặc biệt là s u h u g o cần thiết phải chú ý một chút. Bởi vì theo độ sâu gia tăng, bọn hắn cần tiếp nhận thủy áp cũng sẽ tùy theo gia tăng. Mặc dù xì dụ còn có thể tiếp tục là s ủ hữu gỗ chế tạo h ò a turbo, nhưng cùng trước đó so sánh áp lực của nó không thể nghi ngờ là hơi lớn được. Một điểm này áp lực đối với nó mà nói cũng không tính cái gì, nhưng nếu như gặp phải cái gì khẩn cấp tình huống, kia là có rất lớn có thể sẽ xảy ra chuyện. Cho nên lúc này một mực tại điều giáo dưới tay gần gạ về tới s ủ hữu gỗ bên người. Mặt khác lần này hắn còn mang tới trước đó tân thu thủ hạ dẻo mại xệ. Lúc này dẻo mại xệ so trước đó thời điểm hiện nhiên muốn kính cẩn nghe theo hơn nhiều. Hiện nhiên tại mấy ngày nay thời gian bên trong không ít nhận gần gạ yêu giáo dụ. Hiện tại xem ra hẳn là tiếp nhận hiện thực bị gần gạ trò thu phục. Về phần tại sao là đánh, đây là chính nó lúc trước thổ lộ tâm tình thời điểm c ù n g Suugo nói. Mặc dù hắn thời điểm chiến đấu tương đối hèn mọn, mà lại mười phần yêu thích gần n ú ố t cùng với năm tháng, nhưng ở đối đại giới tay trong chuyện này, gần g à vẫn là quen thuộc sử dụng loại này đơn giản thô bạo phương thức. Hoặc là nói loại phương thức này mới là đối phó đại bộ phận hoang dại bộ kệ mần tiêu chuẩn đáp án. Bất kể nói thế nào, có hắn tại loại này đen nhánh đáy biển hoàn cảnh bên trong, Suugo một phương lại nhiều mấy phần bảo hộ đương nhiên, cho dù có tình huống khẩn cấp cũng không nhất định cần hắn xuất thủ. Suugo vẫn tin tưởng sử dụng thực lực của bọn nó, chính yếu nhất hắn là lo lắng Di Mạ Di Na. dù sao so ra mà nói, dị m ạ dị n ạ thực lực còn không tính đỉnh tiêm, mà lại cùng bọn hắn ở giữa cũng mới vừa mới bắt đầu quen thuộc, loại tình huống này trong chiến đấu rất dễ dàng sẽ trở thành địch nhân trong mắt sơ hở. dù chỉ là một cái nho nhỏ ngây người, đến lúc đó dị m ạ dị n ạ cũng có thể lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm. đ ã y biển dù sao không thể so với lục địa thậm chí là trên thuyền ở chỗ này, s ù g ủ cái khác bổ kẹm muốn phát huy ra toàn lực thực lực trên thực tế là không thể nào. trở về chính đề, mặc dù t ử Dục tại phía trước nhất dò đường, nhưng lại cũng không đại biểu cho gì mà gì n ạ liền lưu tại đằng sau làm ăn dưa người xem. Dù sao lần hành động này mục đích chủ yếu là để nó đạt được rèn luyện đồng thời cũng là để nó mau chóng thích ứng s ủ h n g ộ chỉ huy, dung nhập bọn hắn đội ngũ t i ế t tấu chiến đấu bên trong. Cũng chính là ý nghĩ như vậy, Tỷ Dục cũng chỉ là gánh chịu dò đường cùng k h i ê n thị tắc dụng, đã từng bước chuyển chức tầm xa pháp sư hắn trong lúc nhất thời quả thật có chút không có k ị p phản ứng đương nhiên, hắn s ả n g khoái như vậy nguyên nhân ở chỗ đỉnh đầu tiểu trùng t ụ t mờ lạ gì ạ Tỷ Dục cho tới bây giờ cũng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn bộ kẹm mẩn. sở tại ngay từ đầu tiểu trùng t ố t bợ là gì ạ cho hắn kinh hỉ về sau, t h ỉ dục liền bắt đầu tính toán muốn làm sao giờ ven trở về ở tại s ủ ữ u gỗ bên người khẳng định là không có cơ hội. hắn đ ờ i này đau lòng nhất sự tình chính là, sẹn phân quan vậy mà đã thức tỉnh siêu năng lực, có siêu năng lực cảm nhận sau đó, hắn muốn giấu giếm được sủi u gỗ dở cho liền trở nên càng ngày càng khó. bởi vậy, chỉ có ly khai sẹn phân quan thân một bên mới có cơ hội. chính là ý nghĩ này, t h ỉ dục lúc này thế nhưng là phi thường chờ mong ngoại ý muốn phát sinh, đồng thời nó một đôi bóng đèn trước mắt k h c chú ý hắn có thể chú ý hết h y h y vọng có thể nhanh lên tìm tới hắn muốn nguy cơ, sau đó thừa cơ đem đỉnh đầu vóng ánh sáng long lanh nón xanh hất ra. Lúc này tiểu trùng tuột b ờ lạ gì ạ cũng chú ý tới âm s ỉ dục biến hóa. Chỉ bất quá tâm tư cực độ đơn thuần hắn cũng không biết rõ cái này hèn mọn con vị trong đầu đến cùng đang có ý đồ gì. Chẳng qua là bản năng hắn cảm thấy một cố ác ý, sau đó không tự giác tăng cường chính mình đ ề phòng. Những thứ này đều tại sủi ủ g ỗ u ngay dưới mắt tiến hành. Chẳng qua lúc này sủi ủ g ỗ chú ý điểm chủ yếu tại bọt khí bên ngoài gì mà gì n ạ trên thân. Trên thực tế. mặc dù dị m ạ dị nạ cũng là sinh hoạt tại trong hải dương bộ kẹm ẩ n nhưng chúng nó đồng dạng tình huống xuống cũng đều sẽ rất ít đi tới loại này độ sâu biển sâu khu theo kéo dài hướng xuống dị mã dị nạ cũng bắt đầu giống s ử dục ý nghĩa cảm nhận được áp lực mà lại bởi vì thực lực cùng với tố chất thân thể nguyên nhân hắn thừa nhận áp lực muốn so s ử dục lớn hơn rất nhiều còn có thể tiếp nhận đấyư dị mã dị nạ su u gỗ chủ động hướng dị mã dị nạ dò hỏi bơi ở s ị dục phía sau dị mã dị nạ chần c h ờ một chút sau đó hướng về phía su u g gật đầu một cái biểu thị chính mình không có vấn đề Mặc dù hắn l à như thế này biểu thị, nhưng s h u g ộ n nhưng từ vầng chán của nó ở giữa nhìn ra hắn lúc này trạng thái cũng không tính rất tốt đến lúc đó nếu như gặp phải cần hắn ra sân chiến đấu, một điểm này hắn cần thiết phải chú ý một chút. Sùu Uộn yên lặng ghi xuống một điểm này, an đuổi nó vài câu phía sau tiếp lấy chỉ huy xì sì dục tiếp tục hướng xuống, mãi cho đến xì sì dục bọt khí bị áp xúc đến trước người hắn một tay chỉ khoảng cách, cái này xì sì phở lũ cả vợ rốt cục đến cùng. Không biết có phải hay không là ảo giác, tại đến động ậ t dưới đấy trong m y mắt, Dĩ Mạ Na đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người, cũng không phải là trên sinh lý hàn ý, mà là tâm lý trên tinh thần. Trên thực tế. s u h u c o cũng ẩn ẩn có loại cảm giác này. Bất quá hắn đang đứng ở Sì Dục bảo vệ phía dưới, cho nên đối với cái này cảm giác cũng không tính quá lớn. Còn s i d u k hắn đương nhiên là trước tiên liền cảm ứng được, mà lại cũng đã trước tiên tìm được vấn đề. Hắn cố làm ra vẻ tại phụ cận tra xét một phen. Sì d u k cố ý đi được càng xa một chút, để s u h u g o gọi nó. Quả nhiên, phát giác được động u ậ t tầng dưới chót không tầm thường s i h u c lập tức mở miệng để s i d u k không muốn đi quá xa. Chớ đi quá xa, Sì d u k Đến rồi. Hắn hai mắt sáng lên. sau đó giả bộ như không biết rõ tình hình đống nhiên lắm nữa, tại ghé vào xì dục đỉnh đầu tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ không có chút nào phòng bị. hơn nữa xì dục ở sau lưng chân trợ giúp, lần này trực tiếp liền đem tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ văng ra ngoài, mà hắn bị u ă n g đi ra phương hướng đang có một tấm b ồ n máu miệng rộng đang lặng lặng chờ đợi. tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ trong nháy mắt cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. sau đó đang bị quăng bay một giây sau, hắn lập tức gọi ra các minh đệ của mình, đồng thời đang bị quăng bay trên đường hoàn thành hình thái biến hóa. chó đ bẹt màn hình thái hắn, mặc dù cũng không phải là quá thích h ư n g dưới đáy nước hoàn cảnh, nhưng bởi vì đặc thù sinh mệnh hình thái. ngắn mũi nốc một cái đồng thời làm ra kịp thời phản ứng cũng là không có vấn đề. bồn máu miệng rộng hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này, chẳng qua hành động của nó cũng là đầy đủ nhanh, dao găm đồng dạng răng lóe ra yêu ớt hàn quang đây là giùn kỹ năng. nếu như bị lần này căn chúng, nói không chừng chó đốm bẹt màn hình thái tiểu trùng t ố t b ờ lạ gì à muốn bị căn xuống đường người. chỉ thấy chó đốm bẹt màn một cái quay thân, dùng một cái cực hạn động t ắ c quay lại cái này kinh khủng căn xé, ngay sau đó chân sau đạp một cái g dẫm tại miệng rộng mặt của chủ nhân lên trở về nhảy xuống đến miệng thì chạy, còn bị đối phương dạng này đánh mặt đây đối với mỗi một cái tính cách không tốt bộ kệ mẩn mà nói cũng là không thể nhịn. cho nên hắn cái đuôi dùng sức vỗ, trong nháy mắt theo tại chỗ x ô n g ra. Lúc này hắn mới bại lộ tại que h ì n h quang quang mang bên trong đây là một cái xạ b ẻ đỏ. Hơn nữa còn là tương tự siêu cấp hình thái ở dưới xạ b ẻ đỏ. Suugo trong nháy mắt liền phản ứng lại. Tiju đem tiểu trùng tụt bờ là gì ạ tiếp trở về. d i Ma Gina, s e p a cờ l ỉ n h ạ gì ạ. Chương 840, d i Ma Gina VS biển sâu cự s a Chương 840, d i Ma Gina VS biển sâu cự s a Tại hình thái i ữ tận kinh khủng xạ b ẹ đỏ vọt tới thời điểm. Dĩ m ạ dĩ n ạ cũng không có tại loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích, hắn một cái duyên dáng quay người điều chỉnh một cái không biết, sau đó sở p h c ờ lỉn h ạ gì ạ trong nháy mắt phát ra. Với tư cách trùng tộc kỹ năng, dĩ m ạ dĩ n ạ đối với sở p h c ờ lỉn h ạ gì ạ kỹ năng này có thể nói là xe nhẹ được quen. Cho nên, coi như hắn vừa mới gia nhập x h u g o đội ngũ, đối kỹ năng quen thuộc rèn luyện mới bắt đầu không có vài ngày, nhưng kỹ năng này nắm giữ cùng ứng dụng cũng tuyệt đối là đạt đến một cái phi thường cao đến mức mức độ. Cũng chính là như thế, u gỗ mới có thể tại thời điểm chỉ thị hắn dùng ra kỹ năng này, xạ k ẹ đỏ tốc độ 10 phân nhanh. nếu như sử dụng cái khác kỹ năng, ở giữa phóng thích lúc dài đã đầy đủ xạ vệ đỏ vọt tới trước mặt bọn hắn đương nhiên, hắn tin tưởng xạ vệ đỏ không có khả năng chân chính làm bị thương tiểu trùng t ố t b ờ lạ gì à, dù sao có xì dụ tại. mặc dù hắn trước đó vì giờ ven làm ra nguy hiểm như thế hành vi, nhưng sủi g ỗ rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều còn tại trong công chế. nhưng nếu là như vậy, cái kia gì mà gì nạ lịch luyện liền sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. tại sở vạ cỡ l ỉ hạ gì à sau khi đi ra, kịch bản bắt đầu hướng s ủ g ỗ suy nghĩ dạng kia phát triển. xạ vệ đỏ bị gì m ạ gì nạ cho ngăn lại, trên thực tế với tư cách thanh em loại kỹ năng. s ở phạ cỡ l i n h ạ gì ạ tại dưới nước vẫn là nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Nước mặc dù không có ngăn cách âm thanh lan truyền, nhưng với tư cách truyền nhiễm chất môi giới, nước vẫn còn có chút không bằng không khí. Mà tại sóng âm ở trong nước tạo thành chấn động tổn thương, xem ra đến bây giờ cũng không có cho x ạ v ẹ đỏ tạo thành quá lớn nguy h i ế p Chẳng qua liền xem như dạng này cũng đã đầy đủ để gì mà gì nạ đem x ạ v ẹ đỏ t r ở lại. x ạ v ẹ đỏ tốc độ trì trệ, muốn đuổi kịp tiểu trùng t ố t bờ là gì ạ đã không thể nào, mà lại lúc này hắn cũng đã về tới hủ gỗ bên người, đồng thời lại lần nữa biến trở về trùng t ố t bờ là gì ạ hình thái nằm xuống lại x dục đỉnh đầu. lần này hắn thế nhưng là triệt để đem chính mình dính tại ấp s ì dục trên đầu, tuy tiện là đừng nghĩ lại quăng mở hắn. đối với cái này s ì dục biểu thị phi thường phẫn nộ, nhưng lại không có biện pháp nào, bởi vì s ữ u g ô h i ể n nhiên đã phát giác hắn trước đó cho vặt, bây giờ làm lần nữa lời nói, chờ đ ợ i nó tuyệt đối lại là thảm không bị t nói trừng phạt. d ụ n g thêm hí kịch trực tiếp lướt qua, s ạ vệ đỏ tại mất đi mục tiêu thứ nhất sau đó phi thường sáng suốt để mắt tới gì mà gì n a cũng chính là hắn phá hủy chuyện tốt của mình, để sắp đến miệng thịt mơ trốn thoát. bởi vậy, xạ vệ đỏ căn bản cũng không ngừng, cái đuôi lại lần nữa vỗ, đem phương hướng thay đổi sau đó tiếp tục hướng gì mà g n bên này phóng đi. miệng bên trong dùng kỹ năng cũng không còn là nút, làm người ta sợ hãi h ẳ n mang để gì m ạ gì nạ sau đầu mắt lạnh. dưới nước sạ vẽ đỏ tốc độ tuyệt đối là nhanh chóng vô cùng, cũng không biết hắn là ăn cái gì đồ ăn lớn lên, tốc độ so s ủ ủ gỗ trước đó trong ạ lọ là nhìn thấy qua. chuyên môn dùng để trên biển đi xe sạ vẽ đỏ tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. bởi vậy ngay tại gì m ạ gì nạ ngây người trong máy mắt, sạ v ẹ đỏ không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh của nó, đồng thời đem kinh khủng miệng rộng nhắm ngay gì m ạ gì nạ phần bụng hung hăng cắn. phần bụng đối với cuốn đại đa số sinh vật mà nói cũng là phòng ngự tương đối yếu kém vị trí, nào đó sợ nọ là không tính. Dì mạ dì n ạ cũng không ngoại lệ. Nếu như bị cái này xạ vệ đỏ c ắ n chúng, cho dù không chết cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Cá mập loại lực c ắ n là có tiếng hung tàn. Trước mắt dì mạ dì n ạ lựa chọn tốt nhất liền là tránh né. Dì mạ dì n ạ cúi d é hướng về bên phải. Sau đó dựa vào những cái kia đá san hô với tư cách chen g ư ờ i tiếp tục b ụ n bở bìm. s ư h u gỗ trước tiên đối dì mạ dì n ạ cấp ra chính xác chỉ huy. Khi nghe đến s ư h u gỗ mệnh lệnh về sau, dì mạ dì n ạ lập tức bắt đầu chấp hành. Nó sập kỹ xảo phi thường cao siêu, tại xạ vệ đỏ răng đụng vào làn da sau m ộ t khác, hắn một cái xoay tròn sát cự răng h i n lên. sau đó hai tay hợp tác cái đuôi dùng sức đánh lập tức bơi ra đi đến mấy mét có hơn trên thực tế nếu như không phải là nơi này áp lực quá lớn dị m ạ dị n ạ còn có thể bộc phát ra càng nhanh sập tốc độ đồng thời làm được càng nhiều độ khó cao hơn động tác chẳng qua dạng này cũng đầy đủ hắn thoát khỏi sạ v ẹ đỏ tập kích khủng bố dị m ạ dị n ạ thoát ly cá mập miệng phía sau không bao lâu hắn quay đầu trực tiếp hướng sau lưng theo đuổi không bỏ sạ v ẹ đỏ phun ra b ụ t bẩn bìm với tư cách thủy t h u ộ c tính kỹ năng b ù t b ẩ bìm đối với sạ vẽ đỏ tổn thương 10 phần hữu hạn nhưng dù ủ g ộ nhìn chúng lại là nó kèm theo hiệu quả b ù t b b m có cơ hội giảm bớt tốc độ của đối thủ đồng thời, không gián đoạn bong bóng còn có thể ngắn mũi che đậy đối phương tầm mắt, hoàn toàn có thể đạt tới quay rối cùng giảm tốc song trọng hiệu quả. Dĩ m ạ dĩ nã đối xử h ữ u g n mệnh lệnh chấp hành đến phi thường triệt để, mà lại hắn lựa chọn xuất thủ thời cơ cũng phi thường tốt, đến mức xạ vẽ đỏ căn bản cũng không có trốn tránh một đầu lắp đặt nó b ụ t b v n bìm đương nhiên. Cái này cũng có thể là xạ vẽ đỏ căn bản là không có nghĩ tới trốn tránh. Cùng dĩ m ạ dĩ nã so sánh, hắn hiển nhiên muốn quen thuộc hơn hoàn cảnh nơi này, bởi vậy xạ vẽ đỏ căn bản cũng không lo lắng dĩ m ạ dĩ nã lại lợi dụng nơi này phức tạp hoàn cảnh đến khó xử hắn, bởi vì hắn có biện pháp khác đi giải quyết vấn đề này. Dù sao xạ vẽ đỏ là một cái nắm trong tay sức mạnh thần bí bộ kẽmẩn, mà cũng không chẳng qua là một đầu không coi quy cá mập đây cũng là hắn tự tin nơi phát ra. Không có bộ kẽmẩn so với nó hiểu rõ hơn cái này một mảnh xì phở lù cà vở hoàn cảnh. Dịma dị nạ lựa chọn phương hướng mặc dù nhìn như phi thường thích hợp chơi rượu du đấu, nhưng chỉ cần hắn đem m ấ y cái vị trí ngăn chặn bên kia lập tức liền sẽ biến thành một chỗ ngõ cụt. Mà lại nếu như d ị m ạ dị nạ thật sự cho rằng nơi này s a n h ô cũng là tử vật vậy nó liền mười phần sai. Tại cái này trong đột q ậ t ngoại trừ hắn bên ngoài còn sinh hoạt lấy một đám q u số lạ. Mặc dù bình thường giữa bọn chúng là đối địch quan hệ, nhưng bởi vì động vật bí mật, tại gặp được ngoại địch thời điểm, dù cho c o n số là sẽ không xuất thủ giúp nó, nhưng cũng sẽ không ra tay trợ giúp s ù hủ g ộ bên này. Cũng chính là như thế, xạ vệ đỏ biểu thị ăn chắp gì mà gì n ạ Giả m tốc cùng u a y rối chẳng qua là chậm lại hắn bản sẽ nát thời gian mà thôi. Tại s ạ vệ đỏ xem ra, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, đó chính là gì m ạ gì n ạ tất nhiên sẽ bị hắn d u n g tôn h tính phệ. Con Su h u gỗ cùng xì d ụ c bên này, hắn thừa nhận tại xì dụng trên thân cảm nhận được một c ô cảm giác nguy cơ, nhưng ở ngay từ đầu hắn không có lựa chọn động thủ sau đó. liên không có quá nhiều để ý lấy trước mắt khoảng cách đến xem, xạ vệ đỏ không cho rằng hắn có thể trước tiên xuất thủ cứu gì m ạ gì n ạ nghĩ tới đây, hắn lộ ra g i ữ tợn cười ta đồng thời xạ vệ đỏ đang cười đồng thời, một cái đuôi đem đi ngang qua một khối đá san hô đánh gãy, đem gì m ạ gì n ạ một đầu đường hầm chạy trốn trở lại. ngay sau đó theo nó bên ngoài thân bắn ra vô số vảy hướng tây sư biển n h â m tập kích đi qua, một cái cực kỳ thưa thất long trúc tính kỹ năng v ậ y bắn trong nháy mắt phát động. tại phát động kỹ năng này thời điểm, su h u cổ chú ý tới xạ vệ đỏ hình dáng đặc thù giống như xảy ra một chút biến hóa, mơ hồ ở giữa hắn tại trên người của nó thấy được long cái bóng. nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nghĩ đến dở dại gô n ạ c h tiếp lấy ô m g thả r à n g giết nhầm không cần thả tinh thần, để gần gạ lên thông chi g ở dại gô n ạ c h nghĩ biện pháp tới. mà dì mà dì nạ bên kia, một bên tại phức tạp san hô bên trong tránh né, một bên tiếp tục chơi diệu xạ v ẹ đỏ thời điểm. hắn cũng dần dần phát hiện một vài vấn đề. theo xạ v ẹ đỏ không chút hoang mang phá hư hoàn cảnh bốn phía, lúc này hắn có chút xâm nhập quá sâu, bây giờ muốn ly khai cũng chỉ có đánh bại trước mắt xạ v ẹ đỏ con đường này. dì mà dì nạ không đợi đến sủi ủ g trị ị lúc này vậy đã bắn giết qua đã đến. chương 841 chiến đấu tiếp theo. chương 841 chiến đấu tiếp theo. Xuất hiện dị hóa xạ vẽ đỏ đ ố i đã bị ngăn chặn gì mà Di Na dùng ra tiếp tục nhiều đoạn tính tổn thương vậy xạ kỹ có thể? Nói thật, mặc dù Sủu Gỗ bản thân có được i ở ra gỗ nẹt cũng có mũ hai cái thuần huyết hình rồng bộ kệ m ẩ n nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy kỹ năng này. Nếu như không phải là sử dụng cái này Lâm Thời k i ê m chức bình luận đã nhận ra Long Trúc tính kỹ năng, Sủu Gỗ còn nhất định có thể nhìn ra đây là Long Trúc tính kỹ năng. Mặc dù những năm gần đây bởi vì băng thuật tính kỹ năng khai phát, hơn nữa yêu tinh thuật tính bị phát hiện, Long Trúc tính bộ k ẽ m ẩ n có chút bị kéo xuống thần đàn x u thế, nhưng không thể phủ nhận là. Tại đối mặt cái khác thuộc tính bộ kẹm mẩn lúc Long Trúc tính bộ kẹm ẩ n vẫn là vô cùng t ư ờ n g đại, mà lại đối với cái khác bộ kẹm mẩn Long Trúc tính, đặc biệt lúc thuần huyết Long Hạn mức cao nhất cao hơn nữa, làm thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, n g h ĩ chỉ dựa vào thuộc tính khắc chế đi thu được chiến đấu thắng lợi là phi thường không thực tế đương nhiên, thuộc tính khắc chế ưu thế là không thể nào coi nhẹ. Nhưng đến giống sủi h g ộ thực lực trước mắt, bọn hắn sớm đã có một bộ phương án đi xử lý thuộc tính bị khắc chế loại tình huống này. Thậm chí nếu như điều kiện đầy đủ lời nói, cũng không phải không có khả năng ị c h thuộc tính cực hạn l à bản, đặt ở sủi h g trên thân sử sì dụng liền là rất tươi sáng đại biểu. Trên thực tế, coi như không sử dụng siêu năng lực, cho dù là ngang nhau thực lực điện hệ hoặc là thảo t h u ộ c tính bộ kém o n muốn tổn thương đến hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ d ù cảnh giới trước mắt, ngoại trừ nước cùng siêu năng lực bên ngoài, hắn còn có một tay nắm giữ được phi thường đơn thuần băng thuộc tính kỹ năng. Mặc dù bình thường hắn tương đối ít sử dụng băng thuộc tính, nhưng lại không có nghĩa là hắn không tinh thông đặc biệt là nước cùng băng hai loại thuộc tính liên hệ như thế chặt chẽ tình ngụ dưới. Trở về chính đề, xạ vệ đỏ tiến một bước gấp xúc di ma di n a hoạt động không gian. Đối với g i ma di nà, xạ vệ đỏ nhưng thật ra là có một chút kiến g theo nó biến hóa cũng có thể thấy được, trước mắt hắn đã bị Long Trúc t í n h ảnh hưởng, cho nên tới một mức độ nào đó, d ì Mạ Di Nạ yêu tinh thuộc tính là k h ắ c chế nó, coi như sẽ không giống đối chân Long dạng kia k h ắ c chế, nhưng cũng tổn thương cũng là phi thường khả quan. Chẳng qua trước đó d ì Mạ Di Nạ cùng Sủ Hữu gỗ cũng không có ý thức được một điểm này, nhưng ngay cả như vậy, s ạ vẹ Đỏ vẫn là duy trì k h ắ c chế, thông qua áp s ú c g d Mạ Di Nạ không gian tránh n ẽ từng chút từng chút mài d ì Mạ Di Nạ thể lực, sau đó hắn dù bận vẫn đung dung chờ đợi Di Mạ d ị Nạ chính mình đưa tới cửa. Không thể không nói, hắn mặc dù biểu hiện được phi thường h ù n g nhưng trên thực tế lại i ả o hoạt rảo hoạt tích. lúc này hắn không ngừng thông qua vậy bắn làm hao mòn lấy d ì m ạ Dĩ Nạ thể lực, Dĩ m ạ Dĩ Nạ chỉ có thể thông qua hữu hạn điều kiện đến cố gắng hết sức l ầ n tránh tổn thương. Bây giờ một bận bìm đã triệt để dừng lại, ngoại trừ tránh né, Dĩ m ạ Dĩ Nạ căn bản hoàn mỹ tiến hành phản kích. Nếu như nếu còn tiếp tục như vậy nữa, khoảng cách như vậy nó thất bại đã không xa. Dù sao tại hắn vốn là không thích h ư ớ n g loại này biển sâu hoàn cảnh, Suu Go không có khả năng nhìn không ra vấn đề, tại Dĩ m ạ Dĩ Nạ lại lần nữa bị vậy bắn trúng đích hơn h â n nửa thời điểm, hắn cuối cùng mở miệng. v ậ y b ị đồ này, Ad. giờ c i n h cũng không phải là s ủ hữu gỗ muốn tiếp tục thăm dò, cũng không phải hắn không muốn chỉ huy Dì m ạ Dì Nạ sử dụng uy lực mạnh hơn yêu tinh thuộc tính kỹ năng, chủ yếu là hắn đối với Dì m ạ Dì Nạ bồi dưỡng vừa mới bắt đầu không bao lâu, trước mắt còn không có để Dì m ạ Dì Nạ học tập càng cường đại kỹ năng thời gian. Trước kia tại t h dò h ẽ sổ cụ của sở nghiên cứu lúc, mặc dù nghiên cứu viên sẽ đối với bọn chúng phát triển cho ra quy hoạch, nhưng tương đối mà nói, nhiều thời gian hơn vẫn là chính bọn chúng dã man sinh trưởng. Hơn nữa mù b ợ n l ặ t b ị lực thanh niên chờ yêu tinh thuộc tính nhận sân bãi hạn chế không phải là phóng thích không được liền là hiệu quả không tốt, bởi vậy cần khoảng cách nhất định mới có thể thả ra dở gì đỉnh kỵ ngược lại trở thành gì m ạ d ì nạ lựa chọn tốt nhất. vì phòng n g ợ c d ì m ạ d ì nạ đang hấp thụ chi h ô n còn không có thành công phóng thích liền bị tập kích đánh bại. suu gỗ còn đ ặ c địa để nó trước tiên mở một cái vòng tròn đồng, đem xạ v ẽ đ ỏ lực công kích hạ xuống một chút. d ì m ạ d ì nạ lập tức làm theo, bọn nó đợi mệnh lệnh này đã đợi đợi đã lâu. trên thực tế nếu như suu g còn không mở miệng, hắn đều đã chuẩn bị xông ra ngoài, muốn cùng xạ v ẽ đ ỏ làm đánh cược là u ố i may mắn suu g chỉ huy kịp thời đổi tới. bằng không thì dù cho cuối cùng thắng được chiến đấu thắng lợi nhưng cuối cùng đoán chừng gì mà gì nạ cũng muốn đối x u g o sinh ra hoài nghi làm tín nhiệm xuất hiện khe hở như vậy quan hệ của bọn nó muốn tiến thêm một bước liền sẽ trở nên khó khăn s u h u g o khẳng định không nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy mà đối mặt gì mà gì nạ phản kích xạ vệ đỏ đương nhiên sẽ không sợ sệt thậm chí hắn còn nước gì gì mà gì nạ chủ động đưa tới cửa đối phương luôn luôn không chịu đi ra hắn cuối cùng còn muốn nghĩ biện pháp thậm chí bất chấp nguy hiểm đem gì m ạ g nạ đẩy ra ngoài bậy bị đồ này è t lên tay quá nhanh xạ vệ đỏ căn bản không tránh được nhưng giờ g i yeah. n đ ị n h k liền không giống Hắn cũng không chuẩn bị cho gì m ạ d ì nạ lại bù một miệng máu. Tại d ì m ạ d ì nạ tiến lên thời khắc, hắn thông qua đặc thù phương thức dùng ra một cái g i dạ gọng t u n xệ đặt ở trước nhất, ngay sau đó xả bệ đ ỏ một cái nhanh chóng vọt tới trước, trốn ở g i dạ gọng tuồn xệ về sau, nỉ tật sợ là l n g yên phát động. Dị m ạ d ì nạ nếu như còn muốn tiếp tục dùng giờ ảnh định kích chúng đ í c h hắn, cái kia tất nhiên sẽ bị nó nỉ tật sợ là cho chúng đ í c h chỉ cần cho hắn cơ hội gần người, loại kia loại dị m gì, gì nạ tuyệt đối liền làm á u tươi cùng thống khổ. Lần này h i thần cũng không cứu nổi dị m gì, gì nạ, hắn nói, mắt thấy là phải dê vào miệng p dị m ì nạ cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Không thể chuẩn xác xác định xạ v ẽ đỏ vị trí, coi như hắn tương bính giờ gì ảnh Ninh kỳ sư cũng không có điều kiện để nói liều, mà lúc này muốn biến chiêu đã chậm. Di mã g i na, Aqueret khi ở vòi s ở để nước biển xung quanh trấn lên. s u h u g o thanh âm đối với Di mã g i na mà nói tựa như là cứu thế thanh âm, không kịp nghĩ quá nhiều, Di mã g i na vô ý thức cứ dựa theo Sủu g o mệnh lệnh đi làm đầu tiên là Aqueret tạo thành một đạo thẳng đứng cường đại lực trùng kích lượng, tận lực bồi tiếp hỉ ở vòi sờ thành vỡ sóng trang chấn động sóng âm. Có trên biển ca cơ mỹ danh Di mã di na tại thanh âm loại công kích cũng không để cho Sủu gỗ thất vọng. tối hợp d ấ u ở chấn động bên trong c u z e t s ạ bệ đỏ đột nhiên phát hiện tình hình trước mắt giống như cùng hắn nghĩ kỹ không giống nhau lắm. chẳng qua lúc này hắn càng không khả năng lựa chọn lui ra phía sau. dù sao phía trước còn có dở d ạ g ồ n g t ù n sẽ cản trở, cuối cùng hắn k h i g một cái sóng âm chấn động nói không chừng liền có thể tới gần gì mà gì n ạ đến lúc đó kết quả vẫn là đồng dạng. chẳng qua là đợi đến hỉ ở và s ở đem dở d ạ g g n g t ù n sẽ đánh tan hơn p h â n nửa về sau, s u h u gồ thanh âm lại lần nữa vang lên. hại sơ bỉm, xạ b đỏ trơ mắt nhìn uy hiếp cực lớn hàn khí theo gì mà gì n miệng bên trong phun ra, hại sơ b ị m mục tiêu không phải là xạ b đỏ. cũng không phải hắn trước người nước dùng chế tạo ngăn cản tường băng dị m ạ g dị n ạ giống như là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra bình thường tốt a là, là siêu năng lực công lao hắn hoàn toàn hiểu được s ủ ữ u g ỗ ý tứ hải sơ bìm thẳng tắp hướng phía trước nhất là cua dẹt phóng đi làm sơ bìm cùng n g c cua dẹt dung hợp lại cùng nhau thời điểm một cây chí mạng băng thương trong nháy mắt thành hình đồng thời trong phút chốc đâm xuyên hướng xạ vệ đỏ miệng bên trong đâm xuyên đi qua p h c h i ế n đấu kết thúc chương 842 b i ể n sâu long mộ chương 842 b i biển sâu long mộ Tại xác nhận xạ vẽ đỏ ngã xuống trong máy mắt, Dĩ m ạ Dĩ Nạ cũng rốt cục chống đỡ không nổi ngã hoặc ở một bên đá san hô bên trên. Vừa rồi xạ vẽ đỏ nhìn như không có sử dụng uy lực cực lớn công kích c h ú n g đích hắn, nhưng thực tế Dĩ m ạ Dĩ Nạ không một chút nào nhẹ nhõm, biển sâu hoàn cảnh mang tới áp lực trước đó đã để cập qua. Mặt khác liền là xạ vẽ đỏ chế tạo, để nó luôn luôn m ệ t m ỏ i đến từ tinh thần áp bách đây mới là chủ yếu nhất, đặc biệt là phối hợp vậy xạ kỹ có thể từng chút từng chút tức đoạt hắn sinh mệnh lực thời điểm. Nếu như không phải là s u gỗ bọn hắn v ẫ n còn, Dĩ m ạ Dĩ Nạ tuyệt đối có lẽ là thời điểm liền lâm vào tuyệt vọng, sau đó chẳng mấy chốc sẽ bị xạ vẽ đỏ được. Băng không thì Sủu U Go nói thế nào hắn vô cùng i à o h o ạ t c ó tốt, tại Sủu U Go chỉ huy dưới, Di Mạ Di Nạ nắm lấy lật b ả n cơ hội, đồng thời thành công dựa vào chính mình lực lượng hoàn thành thế cục l c h c h u y ể n Trên thực tế, Long Hóa Đối xạ vẽ đỏ thực lực có rất lớn mức độ tăng cường đồng thời cũng cho hắn lưu lại không ít thai hoàng ẩm. Rõ ràng nhất liền là băng cùng yêu tinh song thuộc tính khắc chế, mà rất không khéo, Di Mạ Di Nạ đối hai loại thuộc tính đều không xa lạ gì, đặc biệt là cái sau, vẫn là bản thân nó liền tồn tại thiên phú thuộc tính. Lúc này, Di Dục đem n ã hoạt Di Mạ Di n a mang theo trở về. Khổ các ngươi, d Mạ Di Nạ. s u h u g o đầu tiên là khẳng định khích lệ một phen, sau đó lấy ra bổ sung thể lực b ẻ d ì đưa cho g ì mạ g ì nạ, cũng không phải là hắn keo kiệt giá cả quý hơn họ tỵ h ọ n chủ yếu là s ủ h u g o tin tưởng là thuốc 3 phần độc, đặc biệt là cái này một loại trong nháy mắt khôi phục dự vật. Mặc dù liên minh biểu thị cũng không tồn tại tác dụng phụ, nhưng s ủ h u gỗ vẫn là có khuynh hướng để bổ kệ mần dùng nhà mình loại b ẻ d ì sau đó phối hợp bản thân năng lực khôi phục tự động khôi phục đương nhiên. Phương pháp này có một cái không tốt lắm địa phương chính là khôi phục cần thời gian nhất định, cho nên tại làm xong tất cả những thứ này sau đó. Sửu U Go liền đem gì mà gì nà nhận được n g h ỉ phép địa bên trong, để nó trước tiên khôi phục tốt thương thế cùng tinh lực, sau đó lại cân nhắc tiếp tục lịch luyện vấn đề. Mà lúc này bị gần gạ khẩn cấp triệu hoán giờ ra, Go n ạ y cũng tới đến dưới đáy nước. Tại bọn hắn bắt đầu nghiên cứu xạ vẽ đỏ thân thể thời điểm, vừa rồi giấu ở phụ cận giám thị bên này động tĩnh có số l ạ lặng lẽ h u y n t h â n đồng thời đem bọn hắn cho b a o v â y Theo bọn nó ánh mắt bên trong đó có thể thấy được, giữa bọn hắn hẳn là rất không có khả năng hữu hảo chung đ ụ n g đương nhiên, chỉ cần Sửu U Go nghĩ lợi dụng bản thân thực lực t ư ơ n g đại, hắn hoàn toàn cũng có thể dạy chúng nó cái gì gọi là chính xác đạo đại khách. cho dù đối với có số lạ mà nói, bọn hắn là một đám xâm nhập bọn chúng ra viên đã khách, nhưng mặc kệ bọn chúng tin hay không, vậy cũng là x ạ b ẹ đỏ ra tay trước. cho nên đối với bọn này thái độ không quá h ữ u hảo có số lạ. Sủu gỗ ý nghĩ đầu tiên là, t i d u đem bọn nó toàn bộ khống chế lại, nhớ ký hạ thủ nhẹ một chút ta muốn thu phục bọn chúng. không sai, liền là thu phục. có số lạ bởi vì phổ biến sinh hoạt tại đáy biển, cho nên đối phổ thông huấn luyện ra mà nói xem như tương đối hi hữu tổ kẹmẩn, nhưng sủu gỗ hiển nhiên không là bình thường huấn luyện ra. bởi vậy. hấp dẫn hắn làm ra quyết định này chỉ có một cái lý do đó chính là những thứ này có số lạ còn có cái khác chỗ đặc biệt trước mắt những thứ này có số lạ cùng s h ữ u g ỗ trước kia tại sệ d ụ lìn di mỹ tỷ bên kia nhìn thấy có rất lớn khác nhau cái này cùng hắn nhìn thấy liên quan tới gã là khu vực có số lạ rất tương tự sáng trắng thân thể phối hợp bốn cái linh thể đồng dạng s ử n g chậm n h ì n lên cùng đ á y biển u linh không có gì khác biệt mà ngoại trừ đặc biệt u linh khí tức bên ngoài giờ dạng gỗ này còn trên người chúng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt, nhạt long chúc tinh khí hơi thở cỗ khí tức này cùng xạ vẽ đỏ trên thân thể không có sai biệt liền là bọn chúng khí tức trên thân có chút quá mức v h tán. so ra kém xạ v ẻ đỏ khí tức trên thân rõ ràng như vậy, bị s ù h u gỗ đại ma vương để mắt tới, những thứ này có sổ là n h ó m có thể đảo thoát đúng không? Đáp án hiển nhiên là không thể nào, coi như s ù h u gỗ thả bọn chúng, cuối cùng gần gạ cũng tuyệt đối sẽ lặng lẽ đưa chúng nó đóng gói đưa đến chính mình tàu ma bên trên. Dù sao như loại này tinh thông ú linh thủ tính, đồng thời cũng thích ư ứ n g biển sâu hoàn cảnh, cuối cùng thậm chí còn có thể trên đất bằng tự nhiên hành động tay giỏi d ư ớ i hắn lại thế nào khả năng tùy tiện thả, cho nên kết quả cũng giống nhau. Tại si du tiểu v i ệ cầm nã thủ dưới, những thứ này có sổ là một chút phản kháng cũng không làm được liền bị s ù u gỗ cho thu phục. Thu phục sau khi hoàn thành, s u h u g o không chịu nổi gần gạ cái kia tràn ngập r u n g v à o ánh mắt, đem những thứ này có sổ l ạ tạm thời giao cho trên tay của nó. Lúc này, dơ dạ gỗ n à y cũng căn bản đ ố i long trúc tính khí hơi thở cảm ứng, tìm được đầu nguồn vị trí, d i n lấy khí tức truyền đến phương hướng luôn luôn tiến lên, vòng qua một mảnh đá sân hô, lại tiến vào một cái x ỉ phở l ũ cả vỡ bên trong, s u h u g o một nhóm khoảng cách cái kia đầu nguồn đã càng ngày càng gần, dơ dạ gỗ n á c bọn chúng có thể cảm nhận được khí tức cũng càng ngày càng rõ ràng. Dựa theo khuynh hướng như thế, cái này đầu nguồn long trúc tính bộ kệ mẩn tối thiểu nhất cũng là truyền thuyết cấp 1 t tồn tại, tại đạt được cái kết luận này sau đó. Suugo một nhóm bắt đầu trở nên cẩn thận, chính yếu nhất vẫn là dưới đáy biển. Ngoại trừ sử dụng cùng với bộ l i tổ n hai cái này, chủ lực không bị ảnh hưởng bên ngoài. Suugo cái khác chủ lực muốn dưới đáy biển phát huy ra toàn bộ thực lực, cơ bản cũng là rất không có khả năng sự tình. Mà tại cái này sáng tạo ra một cái thích hợp nó nhóm tác chiến hoàn cảnh hiển nhiên không phải là rất hiện thực. Khoảng cách càng ngày càng gần, Suugo một nhóm tốc độ cũng từng bước có ý thức thả chậm xuống tới. Chẳng qua rất nhanh, không khí khẩn trương trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Thật lớn một cái k h u xương, làm Suugo thấy rõ trước mắt sự vật thời điểm, lập tức nhịn không được cảm thán nói. mặc dù hoàn cảnh bốn phía vẫn tương đối lờ mờ, nhưng không dựa vào ánh hình quan cùng với sử dụng bọn chúng lâm thời chế tạo ra nguồn sáng, s ù hữu gỗ cũng vẫn là có thể thấy rõ trước mặt khung xương toàn cảnh đương nhiên. Không biết là thời gian quá xa xưa vẫn là từng chịu đến phá hư nguyên nhân. Dù cho có thể thấy rõ toàn cảnh, nhưng s ù hữu gỗ lại cũng không có thể nhận ra đây rốt cuộc là loại kia long chúc tính bộ kẹm m n khung xương. Hình thể to lớn bộ kẹm m ẩ n hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua. ấn tượng khắc sâu nhất đương nhiên là những truyền thuyết kia bộ m m n nhưng ai h lần cực lớn d gỗ n đồng dạng cho s h u gỗ lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu. cỗ này h u n g xương hình thể so cực lớn khoái hoặc muốn nhỏ hơn một chút mà lại theo đủ loại đặc thù lên nhìn hẳn không phải là dở dạ gỗ nát nhất tộc chẳng qua dù cho không phải là dở dạ gỗ nát nhưng giờ phút này s ủ u gỗ dở dạ gỗ này cũng một mặt trang nghiêm bơi đến trước nhất tại đầu d ò n g phía trước hắn ngừng lại giống như là dự cảm đến hắn biết làm thứ gì suu gỗ bên này cho dù là rất không an phận vẫn muốn dở trò sử dụng cũng ngừng lại toàn bộ sỉ phở lũ cả vợ vào lúc này tiến vào một loại tương đối nặng nề bầu không khí bên trong ngay tại s ủ gỗ cho rằng giờ dạ gỗ này muốn tiếp tục mặc niệm thời điểm trên người của nó đột nhiên dâng lên giờ dạ gồng đàn sở kỹ năng phối hợp động tác của nó, một c ô kỳ dị lực lượng từ tiền phương cực lớn xương r ồ n g trên kệ bắt đầu hướng bốn phía q u y n tịch. mà lúc này gần gạ hướng sủ hủ gỗ truyền đạt một cái mười phần mấu chốt tin tức. nơi này long chúc tính bổ kệ mần khung xương không chỉ cái này một bộ. đây là một cái trôn d ấ u tại biển sâu, loại này không biết long chúc tính bổ kệ mần long mộ. tại sủ hủ gỗ nói xong câu đó thời điểm, t ự long khung xương trên người lực lượng đột nhiên hướng dở dạ gỗ nát trên thân mạnh v à qua. sau một khắc, dở dạ gỗ n t bị những thứ này chen trúc mà tới năng lượng hoàn toàn bao trùm. chương 843 tàu biển chở khách chạy định kỳ lên n hội cùng sợ ạ. chương 843 tàu biển chở khách chạy định kỳ lên Yến Hội cùng sân ý hạ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đạo mắt đã đi tới tàu biển chở khách chạy định kỳ Yến Hội tổ chức thời gian. Sớm tại Yến Hội bắt đầu trước, Su Ugo liền kết thúc hắn đáy biển tham dò hành trình. Không thể không nói, lần này tham dò thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là giờ dạ gỗ n ạ c h Mặc dù khi lấy được không biết truyền thừa sau đó giờ dạ gỗ n ạ c h thực lực cũng không có rất rõ ràng tăng trưởng. Nhưng chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian tiêu hóa những truyền thừa khác, như vậy hắn khoảng cách sử dụng cảnh giới của bọn nó cũng không xa. Trên thực tế, bây giờ hắn khoảng cách Thiên Vương cảnh giới cũng chỉ là kém một đường. cái này một tuyến khả năng chỉ dùng muốn một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu liền có thể vượt qua cũng có thể là trong nhà chính mình chơi chơi đã đột phá cho nên giờ d ạ g ộ nại thu hoạch lớn nhất cũng không phải là cái gọi là thực lực gia tăng hắn thu hoạch lớn nhất là tìm được thích hợp nó chính mình thông hướng càng mạnh cảnh giới con đường nếu như dựa theo đạt được truyền thừa đến đi thực tế bây giờ hắn liền có thể trở thành thiên vương cấp sức chiến đấu bộ kẹmẩn nhưng mặc kệ là hắn bản thân hay là s h ữ u g ộ đều không đề nghị hắn làm như vậy bởi vì dạng này lựa chọn hắn muốn tiếp tục hướng xuống đột phá độ khó liền sẽ tăng lên gấp bội su u g ỗ lại dừng bước tại thiên vương đúng không Dơ Dạ gỗ này hoàn toàn không cần suy nghĩ liền có câu trả lời, dù sao trước mắt Sủ U Cổ cũng không thiếu cái này một hai cái chiến lược, cho nên còn không bằng chờ chính nó đem kinh nghiệm cùng truyền thừa quy nạp, cuối cùng hoàn thành hoàn mỹ đột phá. Cũng chính là như thế, Dơ Dạ g ổ này từ đáy biển đi lên một khắc đó bắt đầu, l i ê n trở về Sủ U g ổ trong đầu nghĩ phép địa bên trong tiến vào bế quan, mà trở lại trên thuyền Sủ U Cổ cũng nhận được thuyền trưởng tự mình đưa tới hiến hội thư mời, với tư cách tàu biển trở khách chạy định kỳ lên thực tế người mạnh nhất, s mặt bài vẫn là vô cùng lớn. Tại thuyền trưởng thịnh tình mời xuống, s c cuối cùng lựa chọn đem mới b ộ kệ mẫn lịch luyện kế hoạch đẩy về sau. sau đó đáp ứng hắn mời giờ phút này hắn tại thịnh trang xuất hiện tại yến hội trên đại sảnh c ù n g s u h u gỗ cùng có mặt còn có an mặc ra dáng si rục. trên thực tế s u h u gỗ là muốn mang hình tượng càng tốt tính cách trầm hơn ổn l ụ c kaji o nhưng không chịu nổi si d c không biết xấu hổ dính chặt lấy cho nên cuối cùng s u h u gỗ vẫn làm mềm lòng s u h u gỗ thuận tay cầm khối điểm tâm nhét vào si rục miệng bên trong đồng thời lại một lần cảnh cáo nói phong tối cảnh cáo lần thứ nhất đem ngươi ngắm loạn h è n mọi ánh mắt thu hồi lại suy nghĩ một chút thực lực ngươi bây giờ suy nghĩ một chút người cao thủ hình tượng tốt xấu là chỉ thể diện vị làm sao lại không bao giờ điểm tâm Ngươi liền không cảm thấy mất mặt đúng không? Nghe được lời nói này về sau, Di Dục chỉ cảm thấy vị thân thể chấn động, hắn giống như nghĩ thông suốt cái gì. Mấy giây sau vô lực hướng Su u ộ bảo đảm không có lần sau. Su u ộ nhìn lấy hắn chân thành ánh mắt, lựa chọn lại tin tưởng hắn một lần. Chờ hắn đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác thời điểm, quay đầu s sì i Dục liền bắt đầu thói cũ này mầm. Mất mặt cái gì nơi nào có mỹ thực trọng yếu? Nếu như có, vậy khẳng định là mỹ thực không đủ hấp dẫn vị, sẽ không còn có kết quả khác. đương nhiên, s ẻ Phân quan phòng tối cảnh cáo vẫn là cần thiết phải chú ý cho nên chí ít ở chỗ này hắn cần ngụy trang một chút. có lẽ có mỹ trang phía sau hắn gây án liền sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện hạ quyết tâm về sau chỉ dục lặng lẽ bị mỹ, mỹ kế xuống những cái kia để vịt thèm nhỏ dại mỹ thực sau đó nghĩ đến đợi chút nữa tìm cơ hội ra tay mà giờ khắc này sụu u g ộ lực chú ý thì tập trung vào trong yến hội ư ơ n g trên sân khấu giờ phút này phía trên vẫn chưa có người nào nhưng căn cứ thuyền trưởng sớm lộ ra bọn hắn lần này trên yến hội lại cung cấp một loại cùng truyền thuyết b ổ kệ mẩn có liên quan tuyệt đỉnh mỹ thực mà cái này mới là sụu u gồ đem đáy biển thám hiểm cùng lịch luyện đ ẩ y về sau lựa chọn bất thời gian tới tham gia yến hội nguyên nhân chủ yếu. Suu Ugo đối bọn hắn nói đến cùng truyền thuyết b ổ kệ m ẩ n có liên quan tuyệt đỉnh mỹ thực cảm thấy hứng thú vô cùng. Truyền thuyết b ổ k ẽ m ẩ n hắn đã nhìn thấy qua đồng thời tiếp xúc mật thiết trôi qua cũng k h ô n g ít, cùng truyền thuyết b ổ kệ m ẩ n tương quan mỹ thực hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Mặc dù cảm giác rất không có khả năng, nhưng dựa theo thuyền trưởng bọn hắn lời giải thích cũng rất dễ dàng cho người ta một loại món này là dùng một loại nào đó truyền thuyết b ổ kệ m ẩ n với tư cách tài liệu đến chế tác mà thành. Biết rõ đây không có khả năng, nhưng Suu u g trong lòng vẫn mơ hồ có như vậy một chút chờ mong. Vạn nhất là thật sự đây, nếu quả thật như tuyên truyền đã nói đến thần kỳ như vậy. vậy đối với hắn mà nói liền kiếm lợi lớn. Dựa theo loại hoạt động này nhất quán hình thức, cuối cùng hơn phân nửa vẫn là cần dùng thực lực hay là đủ loại tỷ thí phương thức đến quyết định cái này chuyển kỳ suất thuộc sở hữu. Mà xem như tàu biển chở khách chạy định kỳ lên thực tế người mạnh nhất, Sưu g ộ không cảm thấy còn có những người khác có thể thắng được chính mình đương nhiên. Tàu biển chở khách chạy định kỳ bên này hẳn là cũng cân nhắc qua vấn đề này, chẳng qua đến lúc đó chỉ cần không hạn chế hắn tham gia cạnh tranh, như vậy Sưu g ộ liền có niềm tin tuyệt đối xác định cuối cùng bên thắng chính là mình. Dù cho không sử dụng chủ lực tổ kẹm m n cũng giống vậy. Nghĩ tới đây, s u ộ trong bất t r i bất giác đột nhiên nở nụ cười. a cẩn thận. dẻm cỡ không muốn. một cái g i ọ n g nữ thét lên đột nhiên truyền đến sủ h u gỗ bên h a i ngay sau đó hắn liền thấy s ị dục cái này sóng bên trong tiểu vị béo né tránh thần đỡ x c tiêu x á i hình tượng. nếu như chỉ là như vậy lời nói ngược lại là không có vấn đề gì. vấn đề duy nhất ở chỗ giờ phút này s ị dục trên tay còn đang nắm một cái ăn một nửa trái táo phái. m à s u hủ gỗ trước đó hiển nhiên không có đã cho hắn trái táo phái. kết hợp với phụ cận thực phẩm bố trí hương vị cùng với đối diện vị kia g i ọ n g nữ phản ứng đến xem. thám tử lương danh kha ta đã xem thấu hết thảy. hắn không giống bợ l ị ệ p học sinh tiểu học dạng kia cần nói x o n g suy luận quá trình sau đó mới có thể ra tay. t ạ i sử d ụ c còn đắc ý thời điểm, s u h u g o đưa tay liền làm một cái bạo l ậ t Thật có lỗi, ta không có nhìn kỹ chính mình bộ kẹmẩn, để ngươi bị sợ hãi. s u h u g o đi đến mặt của đối phương trước thành khẩn nói xin lỗi đối phương hiển nhiên không nghĩ tới s u h u g o phản ứng nhanh như vậy, chẳng qua hơi ngây ngốc một chút phía sau lập tức liền lấy lại tinh thần. Không có việc gì, không có việc gì, kỳ thật dẻm t ợ cũng có trách nhiệm, ta không cho hắn ăn nhiều như vậy đồ ngọt nhưng nó còn không n g h e, chính mình một cái chạy tới, cuối cùng không có đoạt lấy sử dụng còn chủ động xuất thủ, nên nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng. Nghe được đối phương giải thích. s ù hủ gỗ sửng sốt một chút, tiếp lấy liền thấy x sì dục một mặt vẻ mặt t o á n Chẳng qua s ủ hủ gỗ là sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, dù sao s p xì dục vẫn là không có nhịn xuống cám rỗ tự mình đi ra ngoài ăn trộm. Trên thực tế nếu như hắn chủ động nói ra, s ù hủ gỗ là không thể nào không cho hắn c ầ m Chẳng qua là lượng lời nói lại ít ức điểm điểm mà thôi. Dù sao nơi này là 10 phần cao cấp tiến hội, ăn uống thả cửa thật sự là rất tổn hại hình tượng. Ngươi là s ù hủ gỗ, trong truyền thuyết cứu v ấ t dạ lọ lạ s ù hủ gỗ vấn luận ra. nếu như không có trên thuyền không có cái thứ hai s ù h u g o lời nói chẳng qua cứu vớt ạ lọ là cái gì rất khoa trương ta chẳng qua là làm đủ khả năng sự tình đại bộ phận công lao cũng là ạ lọ là các vị cùng một chỗ cố gắng kết quả s u h u g o khiêm tốn đáp lại nói ngươi quá kiêm h đường nghe tạ dọ phệ số hoặc nói ngươi sẽ đi gã lạ không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp ngươi tạ dọ phệ số hoặc đúng vậy quên tự giới thiệu ta gọi Sơn Ía trước mắt vẫn là g ạ lạ khu vực tạ ọ phệ s mà n l ì nghiên cứu trợ thủ trước đó bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt rời đi gã lạ bây giờ đang chuẩn bị đi về mà đúng lúc này đợi y ế n hội đèn phòng khách ánh sáng tối sầm lại chỉ còn lại trung ương trên sân khấu ánh đèn vẫn sáng s u h u g o cùng sơn ni g h ạ quay đầu nhìn sang tiếp lấy bọn hắn lập tức liền ý thức được y ế n hội muốn chính thức bắt đầu chương 844 truyền kỳ suốt cùng đạo tặc chương 844 truyền kỳ suốt cùng đạo tặc truyền kỳ suốt danh hào đem chọn con t u y ể n người đều hấp dẫn đến tổ chức y ế n hội trong đại sảnh trên sân khấu chủ trì lại một lần ra vẻ thần bí dùng khoa trương ngựa khí giới thiệu truyền kỳ suốt công hiệu khi nhắc tới kim thương không ngã cái từ này thời điểm t ế n hội bầu không khí trong nháy mắt liền bị điều động Nguyên bản có chút ngọn lửa mãnh liệt nấu dầu tràn diện, nhiều hơn mấy phần khôi hài nhẹ nhõm, cũng làm cho tham dự hội nghị các tân khách nhiều một chút giao lưu. Dù sao truyền kỳ số lượng hữu hạn, chân chính có thể hưởng dụng nó người nhất định là trên thuyền là số người cực ít cùng bộ kẹmẩn. Tàu biển chở khách chạy định kỳ lên không thể so với lục địa, bọn hắn cũng không muốn tại tàu biển chở khách chạy định kỳ lên chế tạo mâu thuẫn gì đây cũng là tàu biển chở khách chạy định kỳ thuyền trưởng mời Su Ugo trọng yếu nguyên nhân. Trên thực tế, tại Su Ugo đáp ứng một khắc kia trở đi, thuộc về hắn số định mức liền đã chuẩn bị xong. Những người khác có lẽ còn có thể bởi vì không có tận mắt qua Sủ Hữu c thực lực mà có chỗ hoài nghi, nhưng Thuyền trưởng bất động. Đối với Sủ Hữu c chân chính thực lực hắn là có qua tưởng tận hiểu rõ. Cũng chính là như thế, hắn mới có thể vương tin Sủ Hữu c là trước mắt tàu biển chở khách chạy định kỳ lên cường đại nhất huấn luyện ra. Có hắn t ọ a chấn trước này tàu biển chở khách chạy định kỳ, thuyền trưởng trên cơ bản hoàn toàn không cần lo lắng hắn chiếc thuyền này sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế cũng chính là như thế, Sủ Hữu Gộ thậm chí đều không có tự mình xuất thủ, vẹn vẹn mang theo gì mạ gì nạ tại phụ cận tiến hành l luyện. một chút bọn hắn tàu biển trở khách chạy định kỳ bình thường có thể sẽ gặp phải phiền phức liền hết t h ể đều không thấy đối với những thuyền trưởng này bọn hắn thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua mà theo bọn hắn biết đây vẫn chỉ là s ủ ủ h gỗ mới lấy được coi như xa xa không lên chủ lực bộ kẻ mẩn cũng chính là s ủ ủ h gỗ không thích xuất đầu lộ diện làm náo động bằng không thì bây giờ trên đài tuyệt đối sẽ có vị trí của hắn trở lại chính đề truyền kỳ suốt ngoại trừ cần nấu nướng cũng cần nhất định chế biến thời gian chế biến truyền kỳ s t địa phương liền thiết trí tại trên sân khấu m ộ sừng lúc này đầu bếp trưởng tại mang theo mấy người trợ giúp ở một bên nơi tài liệu cùng với chú ý h ò a hậu Mấy cái này giúp đỡ bên trong, liền cũng có trước rửa c r ậ n công. Không biết hắn dùng phương pháp gì, tại cái này trong thời gian thật ngắn, vậy mà thu được đầu bếp trưởng tín nhiệm, đồng thời đạt được cái này chân quý cơ hội đại sảnh một s ừ n g Su Ugo cùng Sunny A giống như những người khác, tại vây quanh chuyển hướng kỳ suốt cái đề tài này nghị luận. Su Ugo tiên sinh, ngươi nói cái này chuyển kỳ trong canh có phải thật vậy hay không có t h u ộ c về truyền thuyết bộ kẹm ăn tài liệu? Cùng Su Ugo nói một hồi, Sunny A vẫn có chút không quá tin tưởng thuyết pháp này. Với tư cách một tên bộ k ệ m nhà nghiên cứu, một ít bộ kẹm bộ vị x á thực thích hợp dùng tại dùng ăn, cũng t ỉ như s sợ l à c ộ cái đuôi. Nhưng truyền thuyết bổ kẹmẩn trên người tài liệu dùng cho dùng ăn, hơn nữa còn có thể để cho huấn luyện gia cũng cùng một chỗ dùng ăn. Đối với một điểm này, Sonya biểu thị chính mình cũng là lần đầu tiên nghe nói. Với tư cách học thuật giới nhân tài mới nổi, trên thực tế nàng là không quá tán thành loại thuyết pháp này. Ta không xác định, chẳng qua trên thế giới này bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, không nhất định thật sự liền là truyền thuyết bổ kẹmẩn trên người bộ vị, cũng có thể là bởi vì truyền thuyết bổ kẹmẩn mà xuất hiện một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Nghe nói gã là khu vực liền có một loại kỳ lạ b ộ kẹmẩn gọi là t lạnh, bọn chúng tiến hóa giống như muốn dựa vào một loại đặc thù trái táo. có lẽ cái này cái gọi là truyền thuyết tài liệu liền là cùng loại này đặc thù trái táo tương tự tồn tại đây. s u h u g o trầm ngâm một trận, sau đó cấp ra một cái coi như giải thích hợp lý. đương nhiên, kỳ thật ta là hy vọng bọn họ tuyên truyền thật sự, nếu quả thật có năng lực như vậy, có lẽ, không có có lẽ s u h u g o coi như bọn hắn thật sự có năng lực như vậy, những truyền thuyết kia nhóm bộ k kẻ m ẩ n cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi sẽ không cho rằng bọn chúng hiểu ngầm cam tình nguyện bị coi như là nguyên liệu nấu ăn a. s u n i ạ lắc đầu, đây đúng là cái vấn đề. s u u g o nghiêm túc nói, ngươi sẽ không thật có ý đồ gì đi. s u n n y ạ giả bộ như bị hù dọa d g vẻ, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo cười. Nói xong nói xong hai người cả cười lên. Cho đua mở x o n g kỳ thật ta rất yếu kỳ, bọn hắn nói là mấy chục cái bổ kệ mần cùng một chỗ sử dụng cải tiến trôi qua gạ giờ diễn kỹ năng, mới đến cái này một phần chân quý tài liệu. Ngươi nói tài liệu của bọn hắn là từ đâu tới? s u n n h ạ tò mò hỏi. Không rõ ràng, chẳng qua ạ lọ là truyền thuyết bổ kệ mần cũng không tính nhiều, bốn cái hòn đảo thủ hộ thần quan hệ trọng đại, mà lại có ai lần cả hù n ạ t r ú n g coi, đầu tiên có thể bài trừ. Su Hugo trả lời. m ặ c khác. sô gã lẹ ổ c ù n g l ầ n lạ còn ạ lọ làm mà nói cũng là ý nghĩa trọng đại. coi như bọn hắn có cơ hội hơn phân nửa cũng không dám đem chủ ý đánh tới trên người bọn chúng. dù sao nơi này hành khách hơn phân nửa cũng là ạ lọ l à khu vực người. cũng chính là còn lại mới nhất công bố nẹt r ộ t mạ hoặc là những cái kia ủn c h ạ bị ạ t sơn n h a hỏi lại. lúc này sử dụng tại c ầ m một khối điểm tâm đang treo chọc kiếm sơn n h a dẻm cờ. sủ hủ g ô không thể gặp hắn đắc ý tiện dạng. thế là cho nó đã đến một bước. rất không có khả năng. nẹt rốt mạ là trước đó không lâu mới xuất thế, mà lại bởi vì tư liệu thiếu thốn. Dù cho lúc trước có liên quan tới nó bộ phận thân thể bỏ sót, ạ lọ l à đương cục cũng sẽ không để bọn chúng ly khai ạ lọ l ạ Uẩn tra biệt liền càng thêm không có khả năng. Bất quá, s u h u g o nắm cầm lên, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng qua cái gì? s u n n y ạ lập tức hỏi. Không có gì, chẳng qua là một cái nho nhỏ suy đoán. Bọn hắn bên kia giống như đã không sai biệt lắm, không cần đoán cũng rất nhanh liền có thể thẳng đến đáp án. s u h u g o hướng về phía trên đài một chỉ. s u n n h ạ hướng bên kia nhìn sang. Vừa vặn, lúc này đầu bếp trưởng vừa đem cuối cùng một đạo tài liệu, cũng chính là bọn hắn tuyên truyền truyền thuyết tài liệu bỏ vào trong c a n h Sau một khắc, một cỗ cực hạn tươi mát, mùi thơm theo trong canh ra bên ngoài khuyết tán. Chỉ dùng vẹn vẹn một g i â y thời gian, toàn bộ đại sảnh liền hiện đầy loại này cực hạn tuyệt vời, tươi mát hương vị. Cũng chính là lúc này, người chủ trì mới vừa cầm ống nói lên hướng về bên này thời điểm ra đi đột nhiên toàn bộ đại sảnh bao quát sân khấu ánh đèn trong nháy mắt dập tắt. Chuyện gì xảy ra? Đèn làm sao diệt? Ô qua, Thái quốc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đèn tắt trong n h á y mắt, trước hết nhất làm ra phản ứng là đại sảnh người phụ trách, hắn một bên hướng hai cái phụ tá kêu gọi đầu hàng, một bên chuẩn bị tự mình đi qua khởi động trên t u y ề n dự phòng phát điện tổ đồng thời tại hắn gọi xuống. các phục vụ viên đều lấy ra khẩn cấp chiếu sáng thủ đoạn đồng thời lớn tiếng hô hào các tân khách không nên chạy loạn không nên kinh hoàng mà chờ bọn hắn đi tới dự phòng phát điện tổ gian phòng lúc phát hiện trong phòng điện hệ b ỗ kẹm ầ n toàn bộ đều lâm vào trong hôn mê lúc này trong lòng của bọn hắn liền lóe lên một cái không tốt ý nghĩ trong đại sảnh suugo n h ư m u m nhìn trước mắt tình huống mặc dù tàu b i ệ n trở khách chạy định kỳ bên này chuẩn bị coi như toàn diện nhưng trên thực tế khẩn cấp dùng nguồn sáng tác dụng cũng không tính lớn tại bọn hắn kịp phản ứng thời điểm trên sân khấu cái kia một nồi truyền kỳ s ú t đã biến mất không thấy lúc này suugo không nói hai lời đem nghỉ ngơi hồi lâu bây giờ đã hoàn thành lộng lẫy tiến giai lũ sở dầy phồng ra Flash. một tiếng phía dưới lũ sở dầy trên thân quang mang đại thịnh sau một khắc quang mang theo t r ớ n g mắt trở nên nu hòa ngay sau đó trong đại sảnh lại lần nữa về tới quang minh ôm mà lúc này tất cả mọi người thấy được cái kia biến mất không thấy gì nữa truyền kỳ suốt cùng với không biết lúc nào cùng nhau biến mất một cái kia g i ú p việc b ế p đúc truyền kỳ suốt không thấy có kẻ trộn chương 845 bắt cùng truyền thuyết tài liệu chương 845 bắt cùng truyền thuyết tài liệu mặc dù điện lực còn không có khôi phục nhưng ở lũ s d i chợ rút xuống toàn bộ đại sảnh đã khôi phục được đèn đốt sáng trưng trạng thái cái này giờ lắc chẳng những là đại sảnh mọi người một lần nữa cung cấp ánh sáng, đồng thời cũng đem kẻ trộm tung tích cho soi sáng ra đã đến. truyền kỳ suốt không thấy, có kẻ trộm, không biết lúc hai cái thứ nhất k ê u đi ra. một tiếng này trong nháy mắt làm cho cả đại sảnh huấn luyện r a đều sôi trào. chỉ bất quá những người này cùng s ủ hữu g ộ không đ ố n g coi như khôi phục ánh sáng, nhưng bọn hắn cũng đều còn chưa phát hiện kẻ trộm tung tích, có thể thấy được cái này kẻ trộm năng lực vẫn là vô cùng không tệ. mặc kệ là phá hư chiếu sáng hệ thống, liền ngay cả dự phòng phát điện tổ đều cho hắn tìm tới cũng phá hủy. lại thêm khó khăn là Hắn lại còn s e n lẫn vào p h ò n g bếp trọng địa không có bị phát hiện, cuối cùng thậm chí còn trở thành 10 phần mấu chốt, trợ giúp chế tác truyền hứng k ỳ suốt trợ thủ một trong. Trên thực tế nếu như không phải là gặp gỡ Suu Ugo, có lẽ hắn lần này liền đã thủ. Bây giờ kẻ trộm, ngay cả xử lý đều không đ ô n g tha sao? Sơn Nhi ngạc nhiên kêu to, chỉ cần giá trị đầy đủ cao, giáp rồi đều có người trộm. s u h Ugo trả lời, đồng thời để lũ s ơ d â y bắt đầu truy kích, hải sơn nãi nệ tạ lệ cũng bị hắn phóng ra, tại chỉ thị của hắn xuống vội vàng hướng trước mặt lũ sờ d y đi theo. s u Ugo tin tưởng lũ s d y cùng sơn ã i nệ tạ lệ sẽ không để cho hắn thất vọng. lúc này nóng này thuyền trưởng tìm đứa Suugo. Suugo các hạ, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả thuyền trưởng tiên sinh, không cần lo lắng. Suugo bảo đảm. Có thể, ai không nghĩ tới ngàn phòng ngự vạn phòng ngự, cuối cùng vẫn là xảy ra vấn đề. Thuyền trưởng t ú i đầu thở dài nói, kỳ thật ta rất hiếu kỳ. Cái này truyền kỳ suốt thật sự dùng truyền thuyết bổ kệ m ẩ n bộ vị với tư cách tài liệu đúng không? Nếu như chẳng qua là lây nhiễm lực lượng, có rất nhiều vật phẩm cũng đều có thể làm được c thuyền trưởng tiên sinh. s n h ị à nhị không được hiếu kỳ. s n à tiểu thư, kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không sao. Thuyền trưởng nhìn một chút xung quanh có đám người nghị luận ở mỹ, Kỳ Thật Sơn n h ạ tiểu thư ý kiến có đúng hay không? Thuyền trưởng câu nói này để Sơn n h ạ trực tiếp h i u mày, nàng nghe không hiểu thuyền trưởng nghĩ nói lên ý tứ, chẳng qua sủi g ỗ lại ẩn ẩn cảm giác trong lòng mình ý nghĩ hẳn là đúng. Nếu thật là dạng này, vậy hắn thì càng tất yếu đem cái này truyền kỳ suốt n ắ m bắt tới tay. Lúc trước chúng ta liền từng đề cập tới, cái này tài liệu là lợi dụng cải tiến qua đi gạ dở rèn kỹ năng lấy ra, cho nên Kỳ Thật Sơn n h ạ tiểu thư cũng không có nói sai. Ta nói không đối ở chỗ, cái này truyền thuyết bộ kệ mẩn bản thân kỳ lạ chỗ tồn tại trên thực tế. có thể tìm tới hắn cũng là cơ duyên xào hợp, thậm chí chúng ta còn cần thời gian hơn một năm, hao tốn lượng lớn tài nguyên mới xác định hắn là truyền thuyết bộ kẹmận. Trên tay các ngươi có một cái truyền thuyết bộ kẹmận. Sơn n h trực tiếp bị hù dọa. Không không không, người hãy nghe ta nói hết Sơn n h tiểu thư. Trên thực tế chúng ta tìm tới chẳng qua là truyền thuyết bộ kẹmận một bộ phận, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói là truyền thuyết bộ kẹmận một tế bào, hơn nữa còn là bị hao tổn nghiêm trọng đã nhanh muốn mất đi sinh mệnh lực tế bào. t u y ề n trưởng lộ ra tin tức s ủ h cũng không có quá để ý, nhưng khi nghe được tế bào thời điểm, cả người hắn trạng thái tinh thần cũng không giống nhau. có thể nói rõ chi tiết nói các ngươi là thế nào gặp phải đúng không? Su Hugo nói ra, nghe được câu này, thuyền trưởng t r ầ n chờ một chút, nhưng nghĩ tới Sủu Gỗ thực lực cùng với hắn tại ạ lọ lạ là làm sự tình, hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt, không có vấn đề Sủu Gỗ tiên sinh, tin tưởng tiên sinh đối ủn t h ả h m hồ lệ cũng không là l ắ m mà chúng ta sợ dĩ có thể đạt được cái này truyền thuyết bộ kẹm ẩ n tế bào, chủ yếu cũng là bởi vì ủn t r ả h m hồ lệ. Tiếp lấy thuyền trưởng liền kỹ càng đem quá trình nói với bọn hắn một lần. Khi nghe đến chân tướng sau đó, Su Hugo có kém không nhiều chín thành chắc chắn xác định cái này tài liệu cùng hắn tiểu ù n g tốt bợ lạ gì ạ đồng dạng. cũng là đến từ bị phá hủy thế giới song song ạ lọ lạ. Hơn nữa còn là gì gạ tẩy một cái nào đó nhân tế bào tâm. Bởi vì phổ thông trùng t ụ ố t bợ lạ gì ạ tế bào căn bản không có khả năng có chỗ vị chuyển thừa kỹ năng chỗ tồn tại. Coi như bọn hắn rút ra đến phổ thông trùng t ụ ố t bợ lạ gì ạ lực lượng, nhưng hiệu quả tối đa cũng liền cùng trong game giả dở cạn đi không sai m ấ lắm, giúp b ổ kẹm m n thăng cấp một ít thực lực. Những công hiệu khác tuyệt đối là không có khả năng tồn tại. Cho nên duy nhất đáp án chính là bọn hắn gặp phải là đã sắp chết hay là mất đi gì gạ tẩy h ả tâm. Nghĩ tới đây, Suugo chỉ cảm thấy mừng rỡ. Tiểu Trung tốt bỡ là gì ạ? Trước mắt ngay tại hướng về Hạch Tâm Thuế Biến, nếu như lúc này có thể có được cái này Truyền Kỳ Sút, Su Ugo tin tưởng, nó Thuế Biến tuyệt đối có thể không có sơ hở nào, thậm chí còn có thể thu được càng nhiều. Mà lại lần này Truyền Kỳ Sút cũng nhắc nhở hắn, ngoại trừ đã rơi vào thế giới song song ạ l ọ lạ bên ngoài, cái này thế giới b ộ kệ mẩn các nơi cũng giải lấy dị gạ tẩy tế b ả o Mặc dù bây giờ thu phục dị gạ tại Hạch Tâm sẽ có nguy hiểm, dù sao thế giới b ộ kệ mẩn dị gạ tại Hạch Tâm cũng không nhận được thương tích, mà lại cùng thế giới sinh thái hệ thống liên hệ chặt chẽ, cho nên nếu như muốn đối dị gạ tại Hạch Tâm ra tay, hắn bây giờ là không đủ để. nhưng tiểu trùng t u t bợ lạ gì ạ dạng này trùng t u t bợ là gì ạ tế bào liền không đồng dạng hắn hoàn toàn có thể từng chút từng chút thu thập trùng t ố t bợ lạ gì ạ tế bào đem sau đó thông qua cái thế giới này trùng t ố t bợ lạ gì ạ tế bào phục dưỡng nghị phép địa bên trong thuộc về hắn gì gạ tễ cuối cùng làm hạch o tâm bù truyền làm n g h ỉ phép địa gì gạ tễ có thể biến hóa thành hoàn toàn hình thái như vậy suu u gô tin tưởng nghị phép địa độc lập sinh thái nhất định đã thành lập hoàn thiện suu u gô nghị phép địa tiến hóa thành tiểu thế giới cũng liền không còn chẳng qua là huy tưởng cũng chính là căn cứ vào một điểm này suu u gô thái độ cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc mà l ù sợ dịch c ủ n g ư ờ sơn này nệ tạ l ạ n bên kia. có một bộ tốt ánh mắt lùi sơ dại dùng ra phở lát sau đó lập tức liền chú ý tới kẻ trộm động tĩnh chỉ bất quá không có s ủ hữu g ỗ chỉ thị cho nên hắn cũng không có khai thác hành động hắn mang theo s ợ n mải n ệ tạ lẹt nhảy lên vượt qua một tấm bàn dài ngay sau đó mấy cái nhẹ nhàng lách mình liền đi tới đại sảnh cửa ra vào lúc này kẻ trộm tại lát nữa để b ộ k ẹ mần phát động đã sớm chuẩn bị x o n t chứng n g ạ i trên thực tế l ụ sơ dại xuất hiện hoàn toàn là ngoài dự liệu của hắn tại dự đoán của hắn bên trong dự phòng phát điện tổ bị t ô i miên. trên thuyền muốn khôi phục ánh sáng hiển nhiên không phải là trong thời gian ngắn sự tình đến lúc đó hắn tìm căn phòng bí ẩn tránh một cái hai ngày nữa tại dịch dung đi ra dùng lúc trước hắn lưu lại bố trí hắn tự tin lừa dối qua cửa hải không khó lắm nhưng rất đáng tiếc chẳng qua là l ũ sợ dây một cái phở l a s k ỹ năng liền đem kế hoạch của hắn hoàn toàn làm rối loạn hắn cũng không phải là không có đoán trước qua nơi này huấn luyện ra sẽ có mặt khác ứng đối biện pháp hắn chỉ là không có dự liệu được lùi sợ cái này ứng đối biện pháp sẽ đến đến nhanh như vậy mà lại hiệu quả tốt như vậy điều này sẽ đưa đến lúc trước hắn chuẩn bị rất nhiều đồ vật cũng không kịp khởi động cũng t như hắn âm thầm chuẩn bị dùng để chặn đường truy binh bộ kẹmẩn Hắn chạy ra đại sảnh, xuyên qua bong tàu thậm chí không tiết mạo hiểm dùng dây thừng nhảy tới tầng tiếp theo bong tàu bên trên. Nhưng cuối cùng nhưng vẫn là bị lũ sơ d ứ y cùng sơ nải nệ t ạ l ẹ n một trước sau đó ngăn ở tàu biển chờ khách chạy định kỳ hành lang. Dù vậy, hắn cũng không định thúc thủ chịu chói. Cờ dạn mu dạn. Lời còn chưa nói hết, một đạo tia điện bạch phá hắc ám, lũ sơ dậy dùng một cái cực kỳ có trường mực thần đỡ tuần trực tiếp đem hắn cùng hắn cờ d ạ mu dạn điện hôn mê bất tỉnh. Chương 846 Tiểu Trung t u t Bơ là Di Ả chuyển thừa tân cấp. Chương 846 Tiểu Trung t u t Bơ là Di Ả chuyển thừa tân cấp. Bị l ù sợ dưới cùng sơn mài nợ tạ lẹn đều tại trên lối đi. Kẻ trộm hạ tràng cơ bản đã xác định. Cũng không lâu lắm, Sủu Gỗ mang theo sơn nhĩ ạ cùng với tàu biển chở khách chạy định kỳ lao thuyền trưởng chạy tới nơi này. Lúc này kẻ trộm cùng hắn cờ dã mồ dặn đã bị l ù sợ dưới thân đỡ tuẫn điện tráng tại trên sàn nhà. Thấy cảnh này, nguyên bản còn có chút lo lắng thuyền trưởng triệt để yên tâm. Phi thường cảm tạ ngươi Sủu Gỗ tiên sinh. Nếu như không phải là ngươi xuất thủ, chúng ta còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể bắt đến hắn. Thuyền trưởng nói cảm tạ đồng thời, đi theo ba người phía sau thủy thủ đã đem kẻ trộm triệt để khống chế lại ở trên người hắn một cái đặc thù ba lô nhỏ bên trong. tìm được mất đi truyền kỳ s u t thời khắc này truyền kỳ s u t còn tại bước hơi nóng chạy tới đầu bếp xác nhận không có vấn đề về sau truyền kỳ s u t mất đi nguy cơ xem như đi qua tại một mảnh g i e o họ s e n lẫn đáng tiếp thanh âm bên trong tàu biển chở khách chạy định kỳ t i ệ c tối có thể tiếp tục bởi vì vừa rồi ngoại ý muốn nguyên nhân thuyền trưởng hứa hẹn ở sau đó thời gian bên trong mỗi một vị được mời tham gia l i ế n hội huấn luyện ra đều sẽ đạt được một phần công năng cao cấp xử lý đền bù đương nhiên bởi vì nhân thủ cùng tài liệu vấn đề muốn thực hiện cái hứa hẹn này cần một chút thời gian chẳng qua s ủ gỗ cùng s n ạ hiển nhiên không cần phiền não vấn đề này với tư cách trước này tàu biển chở khách chạy định kỳ lên thực lực địa vị ở vào đỉnh t i ê m nhân vật những thứ này để bù nhóm đầu tiên đương nhiên là cung ứng cho bọn hắn mà lại cuối cùng là s u h u gỗ hỗ trợ nhanh chóng nắm lấy kẻ trộn cho nên thuyền trưởng đem nguyên bản hứa hẹn cho s u h u g o chuyển kỳ s u ố t số định mức gia tăng đến không sai biệt lắm một nửa cuối cùng tại tiệc tối kết thúc về sau s u h u g o đạt được cái này đem gần một nửa chuyển kỳ s u ố t số định mức tàu biển chở khách chạy định kỳ trong phòng s u h u g o đem tiểu trùng t u t bờ lạ gì ạ để lên bàn sau đó đem mới vừa đạt được chuyển kỳ s u t bỏ vào bên cạnh của nó xem ngươi rồi tiểu trùng t u t bờ lạ gì ạ s ủ h u g nói. Tiểu trùng tụt b ờ là gì ạ? Hướng về phía hắn nặng nghề mà gật đầu một cái, sau đó trực tiếp nhảy vào chứa truyền kỳ suốt cái nồi bên trong. Rất nhanh, đang lộng ra một trận phản ứng sau đó, cái nồi bên trong truyền kỳ suốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại biến mất. Cuối cùng trong nồi ngay cả một chút hình mở đều không có để lại. duy nhất lưu lại liền là đã tiến vào ngủ say tiêu hóa trạng thái tiểu trùng tụt b ờ là gì ạ? Ji Yu kiểm tra một chút tiểu trùng tụt b ờ là gì ạ trạng thái. Su Hugo đẩy một cái bên cạnh không yên lòng Ji Yu. g ắ t Ji Yu bất mãn kêu một tiếng. Chẳng qua rất nhanh liền bị Sủ u ổ g ỗ ánh mắt cho ngăn lại, tiếp lấy hắn bắt đầu bất đắc dĩ phát động lên siêu năng lực. Trên thực tế Sủ u ổ u g ỗ hoàn toàn có thể chính mình kiểm tra Tiểu Trùng t ố t Bợ Lạ gì Ạ trạng thái, nhưng ở hắn tình huống không rõ tình huống dưới, mạo muội động thủ đ ụ n vào, rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Mà s Uổng ỗ bản thân đối siêu năng lực khống chế đương nhiên là so ra kém Si Dục, bởi vậy hắn mới có thể vào lúc này để nó xuất thủ kiểm tra một phen. Si Dục dù cho nếu không đầy, nhưng đối mặt nhà mình sẽ phân quan mệnh lệnh, hắn vẫn là không thể không dụng tâm đi làm đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn cùng Tiểu Trùng t ố t Bợ Lạ Dị Ạ vấn đề chẳng qua là một cái mâu thuẫn nhỏ. hơn nữa còn là bởi vì s ẻ n vân quan sụn g ỗ mà đưa tới, cho nên trên thực tế tại kết thúc đáy biển long mộ thăm dò về sau, chỉ dục đối tiểu trùng t ố t b ờ là gì ạ, hoàn khí cơ bản đã tiêu giảm hoàn tất. bây giờ loại này làm dáng, cũng chỉ là bề ngoài giả bộ một chút. dù sao con vịt cũng là muối mặt, đặc biệt là tại s ẻ n vân quan trước mặt, rất dễ dàng đạt được con vịt s ẻ n vân quan là sẽ không chân quý, cũng tỷ như hắn bây giờ. chỉ t i ế c đã từng. khu khu, trở lại chính đề, đi qua siêu năng lực cẩn thận kiểm tra, tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ, bản thân hoàn toàn không có vấn đề, mà lại xì dục còn cảm giác được, hắn đang bị một cỗ thần kỳ lực lượng cải tạo. Khi cải tạo hoàn tất, tin tưởng Sủu Gỗ gặp được một cái để hắn hài lòng, dùng hoàn toàn mới hình thái xuất hiện Tiểu Trùng t ố t Bờ Lạ gì ạ Chờ đợi thời gian là phi thường gian nan, cũng không biết là Tiểu Trùng t ố t Bờ Lạ gì ạ bản thân đặc thù kết cấu thân thể, hay là bởi vì truyền kỳ trong c á c h năng lượng truyền thừa cùng hắn phi thường phù hợp, cho nên hết thảy xem ra mới có thể như thế thuận lý thành chương đồng dạng. Trên thuyền cái khác thu được truyền kỳ suốt huấn luyện ra trên thuyền bác sĩ hoặc là bồi dưỡng ra cùng đi, cũng từng người cho b ổ k ẹ m ậ n phục dụng truyền kỳ suốt. Chỉ bất quá cùng s ủ Gỗ bên này không giống nhau lắm chính là, mặc dù đại bộ phận truyền kỳ suốt bị s ủ Gỗ cầm đi. nhưng truyền thuyết bộ kẹm mẩn dù cho chẳng qua là một tế bào tinh hoa cái kia năng lượng trong đó cùng với truyền thừa tin tức cũng là mười phần cực lớn đối với phổ thông bộ kẹm mẩn mà nói cái này truyền kỳ s u t nhất định là đại bổ ở đây tình h u ố n giới vô luận là tiến hóa hoặc là thu được cái khác năng l ự c mới đều sẽ khiến cái này bộ kẹm mẩn thực lực tăng nhiều cũng chính là như thế bên ngoài tạo ra động tĩnh muốn so s ủ h ữ u g ộ bên này lớn hơn rất nhiều phải biết có thể thu được truyền kỳ suất vấn luyện ra không gọi là thực lực thân phận hoặc là tiền tài cũng là tàu biển chở khách chạy đ ị n h kỳ bên trên có đến được chân quý như vậy xử lý Phổ thông huấn luyện ra cơ bản không có cái kia vận khí đi hưởng dụng, mà tại những thứ này thực lực tăng nhiều tổ kẹmẩn bên trong. s h u g o đã cảm nhận được mấy c ô chuẩn thiên vương khí, t ứ c đương nhiên chuẩn thiên vương đối với hắn cũng không thể tạo thành cái uy hiếp gì, cho nên s h u g o cũng không có rất để ở trong lòng. Trở lại tiểu trùng t ố t bỡ lạ gì ạ bản thân biến hóa của nó nếu so với phía ngoài bất luận cái gì bộ kẹmẩn đều muốn rất dài, mãi cho đến ngày thứ hai tiểu trùng t ố t bỡ lạ gì ạ mới từ trong ngủ mê tỉnh táo lại. s u g không kịp chờ đợi xem xét biến hóa của nó đối với sủu g tiểu trùng t ố t bỡ lạ gì ạ vẫn là trước sau như một kính cần nghe theo. chỉ từ ở bên ngoài nhìn tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ biến hóa cũng không lớn dùng mắt thường đến xem lời nói su Hugo có thể nhìn thấy liền là trên người nói nhiều hơn tới cùng trước đó nhìn thấy hạch tâm đồng dạng tiêu ký đồng thời tại đơn giản kiểm tra bên trong phát hiện tiểu trùng t ố t bỡ là gì ạ linh trí đạt được tăng lên rất nhiều mặc dù trước mắt biểu hiện đến xem vẫn còn tương đối đơn thuần nhưng những vương d i ệ n khác đã muốn so rất nhiều bộ kệ mẫn thông minh điều này sẽ đưa đến dị d c muốn tới treo cợt một tay lại bị lúc trước sẽ không đánh trả hắn một bàn tay khét một mặt su Hugo thật vất vả mới đưa nổi giận d du c p l n h tận lực bồi tiếp nhìn một chút tiểu trùng t t bỡ là gì ạ thu được cái gì truyền thừa năng lực gì. trong phòng hiển nhiên không tốt lắm thi triển. Bởi vậy s u h u g o mang theo bọn hắn đi tới một chỗ tương đối tư mật một người kiện thân thất để cho ta nhìn một chút ngươi năng lực mới tiểu trùng t ụ t b ờ lạ gì ạ. s u h u g o nói, tiểu trùng t ụ t bỡ lạ gì ạ sau khi nghe xong lập tức liền bắt đầu mở ra lực lượng của nó đầu tiên liền là kỹ năng. Thời khắc này hắn đã không cần tụ hợp transform trở thành 1 0 hoặc là trở lên hình thái mới có thể phóng thích kỹ năng, mà lại hắn có thể thi triển kỹ năng c h ủ n g loại cũng tương đối toàn diện. Ngoại trừ bản thân nó hoàn toàn hình thái long c ù n g mặt đất hệ bên ngoài, hắn còn có thể thi triển nhâm thạch băng, độc các loại thuộc tính kỹ năng đương nhiên. cũng v ẹ n vẹn chẳng qua là thi triển những thứ này kỹ năng uy lực thực tế không thể để cho người lấy lòng cho nên chiến đấu cũng vẫn là cần hắn hoàn thành tụ hợp hình thái biến hóa có thể là bởi vì mỗi một cái hạch tâm trưởng k h ô năng g n lực không giống mặc dù hắn cũng có thể hoàn thành dị gạ tụ hợp biến hình nhưng nó lại không thể giống trong nghỉ nơi g đất còn tại chữa trị hạch tâm đồng dạng lợi dụng tài liệu khác tỷ như thực vật nước biển các loại tiến hành biến hình s u h u g o suy đoán đây cũng là ở cồn sở trục đặc tính tác dụng bởi vậy tiểu trùng tuột bờ lạ gì ạ chỉ có thể thông qua tụ hợp dị gạ từ trùng tuột bờ lạ gì ạ tế bào hoặc là hạch tâm mới có thể hoàn thành biến hình mà không phải giống trước đó hạch tâm đồng dạng tại tế bào không đủ tình h u n g dưới cũng có thể thông qua tài liệu khác thay đối biến hình thân thể tiến hành cải tạo cường hóa nhưng có mất có được không có cái này ở cồn sở trung đặc tính tiểu trùng t ố t bờ là gì ạ đã thức tỉnh một cái khác bá đạo đặc tính đó chính là ổ dạ bờ r ắ c tại bình thường chiến đấu bên trong ổ dạ bờ rác tác dụng cũng không rõ ràng thậm chí không dậy được cái tác dụng gì nhưng đến sẽ lợi dụng thời tiết hoàn cảnh thậm chí khí thế cấp cao chiến đấu bên trong cái này đặc tính liền phi thường chói sáng tại tiểu trùng t ố t bờ là gì ạ ổ dạ bờ rác bên trong thậm chí liền ngay cả sĩ -sí dục cũng cảm giác mình kỹ năng vi lực nhận lấy một chút áp chế chương 847 s o n y ạ c ù n g gạ lạ chương 847 s o n y ạ c ù n g gạ lạ tiểu trung tuột b ờ lạ gì ạ tấn cấp trở thành hạch tâm sau đó thu được rất lớn chuyển biến đặc biệt là đang thức tỉnh ô dạ b ơ rất đặc tính về sau cho dù là sĩ -sí dục cũng không thể không đối với nó nhìn với con mắt khác trước kia tiểu t r ù n g tuột b ờ lạ gì ạ tầng dưới chót người làm công thân phận không chiếm được nó coi trọng nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt dị dục theo nó trên thân cảm thấy một cô yếu ớt uy hiếp cảm giác đây là tới từ ở bọn chúng t r ì n h thể ý chí dị gạ t ạ i vị cách áp chế tại phối hợp tiểu trùng tuột bờ là gì ạ trên người ồ ra bơ rác phổ thông bộ kệ m ẩ n đang d ậ n trận toàn bộ triển khai trước mặt nó mười thành thực lực có thể phát huy ra bảy thành đã coi như là rất không tệ mà đối với x i du không biến thân tiểu trùng tuột bờ là gì ạ đối với nó áp chế trên thực tế còn rất yếu ớt nhưng thực lực vượt qua nhiều như vậy còn có thể áp chế thực lực của nó v ẹ n vẹn một chút như vậy cũng đủ để gây nên si du coi trọng tiểu trùng tuột bờ là gì ạ tân cấp sau đó cũng không có ở bên ngoài lưu lại quá lâu đây là hắn bản thân quyết định trước mắt mặc dù đã thành công tấn cấp trở thành hạch tâm nhưng dì gạ từ hạch tâm ban cho năng lực hắn trước mắt vẫn không thể thuần thục vận dụng cho nên hắn cần thời gian nhất định đi tiêu hóa trước đó đoạn được đồng thời bởi vì hắn đã tấn cấp trở thành hạch tâm trước đó không thể nghĩ cũng không thể làm bây giờ cũng đã có tiền vốn đó chính là cùng nghị phép địa trước hạch tâm dung hợp hoặc là chuẩn xác hơn nói là đem không chọn vẹn bị hao tổn hắn biến thành chính mình một bộ phận cũng chỉ có dạng này hắn mới có thể hoàn toàn đem bộ phận này dì gạ t tế b ả o t h ô n g hợp sau đó hoàn toàn dựa theo sự ủ g ý chí đến thành lập thuộc về nghị phép địa độc lập sinh thái hệ thống cái này cũng lời nói trước đó lưu lại duy nhất hai hỏa ngầm cũng đem tan thành mây khói dù sao cái kia hạch tâm cùng tế bào không giống hắn là đã từng gì gạ t ẩ y lưu lại cuối cùng ý chí cho dù ở nghị phép địa bên trong hắn không thể cầm sủu u gỗ cùng với hắn nhóm bộ kệ mần thế nào nhưng muốn chân chính đưa nó chuyển hóa làm thực lực của mình cũng không phải là một chuyện dễ dàng bởi vậy sủu gỗ mới có thể sẽ có hướng hạch tâm chuyển hóa tiểu trùng tuột bợ lạ gì á mang theo trên người đồng thời tận hết sức lực bồi dưỡng hắn mục đích làm như vậy rất đơn giản đó chính là bồi dưỡng ra một viên chân chính thuộc về hắn cùng với nghị phép địa chính mình hạch tâm mang theo s ủ ữ u gỗ tư tưởng cùng ý chí Tiểu t r ù n g t u t b ờ là gì ạ? Trở lại nghỉ phép địa trước tiên liền dung nhập vào rắn hổ mang hình thái đồng bạn trên thân. Chờ tất cả những thứ này đều làm xong sau đó, Sủu gỗ mang lên s ử dục đi ra tiện thân thất cửa phòng, chuẩn bị đi tìm Sơn Nị ạ. Sau đó một đoạn thời gian hắn cần tại gạ lạ khu vực hành động, bởi vậy, tại đến gạ lạ trước đó nhiều theo Sơn Nị ạ gái này gạ lạ khu vực bộ kệ m ẩ n nhà nghiên cứu trong miệng tìm hiểu một chút tình huống bên kia cũng là phi thường tất yếu đối với một điểm này hắn hôm qua liền cùng Sơn n ạ đề qua. Sơn n ạ đối với Sủu muốn giải gạ lạ biểu thị phi thường h o n nên. Bởi vậy. Hai người đã hẹn hôm nay tại tàu biển chở khách chạy định kỳ trong quán cà phê gặp mặt. Tàu biển chở khách chạy định kỳ rất lớn, mà lại với tư cách một chiếc có thể vượt khu vực đi thuyền cấp cao tàu biển chở khách chạy định kỳ, nơi này cơ bản cái gì giải trí hạng mục đều có. đương nhiên, bởi vì có hạ l ọ l ạ liên minh quan phương quan hệ, một chút màu xám hạng mục cũng đều có danh giới cuối cùng. Khi s u h Ugo đi tới quán cà phê thời điểm, s u n n y ạ ngay tại một bên nhấm nháp cà phê một bên nhìn lấy nghiên cứu tư liệu. Suu Ugo nói một tiếng ấy nấy kéo về phía sau mở cái ghế ngồi xuống. Kỳ thật ta cũng là vừa tới. s n n ạ hé miệng cười nói. Chuyện của người ta cũng có c h u nghe thấy, những cái kia phổ thông tin tức tin tưởng ngươi cũng không có hứng thú biết rõ. Vừa v ặ n việc ngươi cần sự tỉnh c ù n g nghiên cứu nghiên cứu phương hướng nhất trí, ngươi xem trước một chút những tài liệu này. s u Hugo đưa nàng đẩy đi tới tư liệu nắm bắt tới tay lên, sau đó bắt đầu là xem. Mở đầu là liên quan tới gạ là khu vực một đoạn lịch sử, nói là lịch sử, nhưng theo s u Hugo biết rõ, cái này một bộ phận truyền thuyết cơ bản đã bị gạ là khu vực một ít quyền uy coi như là truyền thuyết cố sự đặc biệt là bên kia hoàng tộc. Trên thực tế, cho tới nay bọn hắn đều cũng không tán thành dạ xì ản cùng dạ mạ rẽ tạ lịch sử địa vị, cho rằng là bọn chúng c ư p đi tổ tiên vinh quang. bởi vậy bọn hắn còn cùng gạ là khu vực liên minh phát sinh qua xung đột cũng chính là như thế ra s ì an cùng i ạ mạ dẹn tạ đã ẩn đột nhiều năm liền xem như liên minh bên này cũng triệt để mất đi hành tung của bọn nó sani a cấp cho trên tư liệu bộ phận mở đầu liền là đang giảng giải quãng lịch sử này suhugo ngẩng đầu cho nàng một nỗi nghi hoặc ánh mắt trên thực tế hắn đối với gạ là khu vực lịch sử cũng không cảm thấy hứng thú hắn chỉ muốn mau chóng làm rõ để hạ mặt năng lực sinh ra điều kiện có cơ hội để cho mình bộ kẹm mẩn cũng nắm giữ năng lực như vậy đừng có gấp tiếp tục nhìn xuống s n khí định thần nhàn lại nhấp một miếng cà phê nghe được câu này sau đó s u h u g o đem ánh mắt thu hồi, tiếp tục bỏ vào trên tư liệu. Rất nhanh, hắn liền bị mặt khắc hai cái từ hấp dẫn. h ệ t t mạ t ậ đặt cái dây. Nghe được s u h u g o nhìn thấy mấu chốt bộ vị, Sunny A nhịn không được n h ậ n miệng cười. Không sai. Mặc dù những thứ này vẫn chỉ là truyền thuyết tư liệu, nhưng căn cứ tò r p h ẽ sổ mạ n ố liả cùng nghiên cứu của ta, chính là hệ t ờ mạ tật cùng với hắn mang tới đặt cái dây, chính là bổ k ẹ mẩn đi ả mặt yếu tố mấu chốt. Bất quá, tạm thời chúng ta còn không có tìm tới xác thực chứng cứ, cho nên trước mắt chỉ là chúng ta nghiên cứu phỏng đoán. Các ngươi có mấy tầng nắm chắc? Su U g o thả ra trong tay tư liệu hướng đối diện nhìn sang. Bảy Thành, nếu như ngươi đã đến mà nói. Chín Thành, trên thực tế tại ngươi đến trước đó, ta đã cùng l ệ ông liên hệ tốt, tên kia quá nhiều chuyện, bằng không thì chúng ta hoàn toàn có thể hoàn toàn chắc chắn. Sơn Nhĩ đ lộ ra một cái mười phần chắc chín biểu lộ, đồng thời còn không quên đoán trách một cái. Lệ ông, là gã là khu vực quán quân l ệ ông tiên sinh. Su h U c o hỏi. Đúng, chính là cái này ra hỏa. Trên thực tế nếu như không phải là hắn có quá nhiều chuyện cần xử lý, tại ta đi ra trước đó, chúng ta liền đã tìm tới mấu chốt chứng cứ. s u n n y a khẳng định gật xuống đầu. Nghe được lễ ông tết tuổi, Suugo xem như triệt để tin tưởng nàng này tâm lý do thoái thác. Với tư cách gã là khu vực rất quyền uy tiến sĩ t e r ọ p h ợ vẽ sổ Mana l i ạ cháu gái, đồng thời cũng là nổi tiếng thanh niên nhà nghiên cứu, Suugo tin tưởng nàng sẽ không ở trong chuyện này nói dối. Bởi vậy, Suugo mới có thể tin tưởng nàng nói tới 90 chắc chắn. Liên quan tới đặt kẹt dây, liên quan tới đặt kẹt dây chúng ta cũng còn tại nghiên cứu, chính yếu nhất vẫn là hệ t ờ mạ tật vấn đề, chỉ có tìm tới hệ tơ mạ t ậ chúng ta mới có thể đem cái hiện tượng này nghiên cứu triệt để. s n nói. trước mắt chỉ có số ít cực kỳ đặc thù bộ kệ mần kiến trúc, bộ kệ mần sao huyệt mới có thể lâu dài bảo lưu bộ phận đặt kẹt h dây hoàn cảnh. bởi vậy mặc kệ là vì đem đi aman mang ra gạ lạ, hay là đem đi a m a t d n g tạm m t nghiên cứu t r ê t đ ể chúng ta đều cần hợp tác. đối với sơn n h ạ giải thích, su h u g o đương nhiên biết rõ, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng nàng hợp tác ời. tại su h u g o xác định nhập bọn sau đó. Sơn Nhi ạ mới bắt đầu càng thâm nhập hướng hắn giới thiệu liên quan tới đặt kẹt dây hiện tượng nghiên cứu, bằng không thì coi như Sủu Gỗ có cỡ rõ phè sổ hoặc giới thiệu, các nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy để Sủu Gỗ tiếp xúc như thế cơ mật tin tức. Quán cà phê một góc, tại s i y ụ c không chế xuống, bên này đã sớm ngăn cách phụ cận hết thảy thăm dò. Cũng chính là có điều kiện như vậy, Sủu Gỗ cùng Sơn Nhi ạ dần dần bắt đầu chân chính thả ra nói chuyện. Chương 848, gã là khu vực bắt đầu. Chương 848, gã là khu vực bắt đầu. Nửa tháng sau, gã là khu vực mệt gã một sập tổ kẹp mẩn sở nghiên cứu. đo dọp hệ số so mano lia theo trong phòng thí nghiệm đi ra trên tay của nàng còn cầm một đầu c ổ t a y mang dao cho suugo trong tay tiếp xuống liền nhờ ngươi suugo đo dọp hệ số so mano lia nói tại phá giải đặt kẹt dây hiện tượng trước đó điạ mặt ben mang con có thể phối hợp đặc t h ủ bộ k ẹ mần xào huyệt sử dụng mà lại cái này điạ mặt ben mang con có thể xem như sớm đưa cho ngươi thủ lao bây giờ ngươi thiếu chúng ta một viên mà xỉn s ờ ta ta biết t o dọp hệ số so mano lia suugo trả lời lúc này một bên sonya đột nhiên nhả danh nói đều do lệ ổ cái kia đại hỗn đàn nếu như không phải là hắn lâm thời có việc, xù hủ gấu ngươi cũng không cần một thân một mình hành động. Không không không, nếu như lệ ổ n g tiên sinh có thời gian l ờ i nói, ta bây giờ chẳng phải lấy không được đi ì ả mặt bên mang theo đúng không? Nghe được câu này, Sơn Nhĩ ạ cũng không có thả lòng trong lòng, nàng ngược lại trở nên càng thêm lo lắng. Lệ ổ n g bởi vì do sở hội trưởng bên kia có nhiệm vụ bây giờ ngay tại nam bộ hơi ngủ rừng r ậ m đi không được, vì ạ dễ b ổ kẹm ẩ n xào huyết số lượng không ít, mà lại bên trong cũng là chút đi m t phía sau bị đuổi tới bên trong đi cuồng b o k m m n Một mình ngươi, ta một người đương nhiên cũng là không có vấn đề, không nên quên. bây giờ cũng không chỉ là bọn chúng sẽ đi a m đ Suugo cười đánh gãy Sonya s ấ u lo. Việc này không nên chậm trễ, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút nhóm bộ kẹm ẩ n đi a m đ sau bộ dáng. Xin yên tâm tớ dọp hệ số mano lia, s a n y a Tiếp qua không lâu ta nhất định sẽ mang theo mới và xin h sở ta cùng đi a m đ t bộ kẹm ẩ n trở về. Đúng, còn có hệ tơ m ạ tật tin tức. Ta đi trước. Nói xong, không đợi tớ dọp hệ số mano lia tổ tôn hai người đáp lại, liền hướng bộ kẹm ẩ n sở nghiên cứu bên ngoài đi đến. s n muốn đồng hành lời nói còn chưa kịp lối ra, Suugo thân ảnh liền đã biến mất trước mặt các nàng. Hiện nhiên s Uổng cũng đã liệu đến nàng không yên lòng muốn đồng hành ý nghĩ, nhưng Sấn n h với tư cách một tên chuyên nghiệp nghiên cứu viên, nàng huấn luyện ra thực lực lại cùng nàng học thuật thành tựu không lẫn nhau móc đối, bởi vậy s Uổng cũng không muốn tại loại này không biết trong nhiệm vụ còn muốn xung làm người khác bảo mẫu đổi lại là lý do, chí ít nàng có năng lực tự bảo vệ mình, thậm chí tại một ít thời điểm có lẽ còn có thể giúp một tay. Nhưng hướng Sấn n h loại này thuần túy nghiên cứu viên, tại nàng còn chưa tới nơi t ỡ dọ phệ sổ mà n ổ l ì ạ cái kia độ cao trước, s cũng không cho rằng nàng có thể đảm nhiệm loại nguy hiểm này nhiệm vụ. Bởi vậy, tại nhìn ra ý nghĩ của nàng về sau. s ủ gỗ lập tức liền lòng bàn chân bôi dầu trước tiên trượt là hơn đương nhiên nàng lo lắng cũng là thật sự lo lắng. Chẳng qua là s ủ gỗ có tự tin có thể xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ. Tựa như tại ạ lọ là cùng với ủn trà ở bạ sợ lúc dạng kia. Gã lạ hoàn cảnh cùng ạ lọ là có thể nói hoàn toàn là không giống. So ra mà nói, ạ lọ là mặc dù cũng có độ cao phát đạt hiện đại hóa thành phố, nhưng càng nhiều địa phương, kỳ thật vẫn là thu kịch. Tràn ngập nhiệt đới phong tình đảo và rừng rậm đồng thời ạ lọ là đám người cũng muốn lộ ra nhiệt tình rất nhiều. Mà tại gã lạ bên này, mặc dù mới đến không có vài ngày, nhưng đã tại mấy cái khu vực lữ hành trôi qua s ủ gỗ cũng nhìn ra một chút khác nhau. Tại gã lạ, hắn thấy được rất nhiều r i ê n g có khu vực đặc sắc, tràn ngập cá tính sự tình cùng vật. Thậm chí mặc dù cái khác khu vực, người cùng tổ kẹm mẩn quan hệ cũng là vô cùng chặt chẽ, nhưng giống nơi này, người cùng tổ kẹm ẩ n cùng một châu cộng sự xí nghiệp lại là s ù hủ g ộ lần thứ nhất nhìn thấy. Nơi này cộng sự cũng không phải là trước đó hắn thấy, từ nhân loại chỉ h u y tổ kẹm ẩ n đi làm việc. Tổ kẹm ẩ n mãi mãi cũng tại làm một chút tương đối đơn giản hiệp trợ tính chất công tác. Nơi này nói cộng sự, là chân chính trên ý nghĩa cộng sự, bọn chúng cùng cái khác nhân viên quan hệ trong đó là chân chính trên ý nghĩa bình đẳng đương nhiên, có thể làm được dạng này xí nghiệp, cho dù là gã lạ khu vực cũng không có mấy n h à chẳng qua cũng đủ làm cho s ù h u g o cảm thấy ngạc nhiên. l y khai tọ dọp hệ sổ mãn l lì ạ sở nghiên cứu sau đó, s ù h u g o cũng không có dừng lại mà là trực tiếp hướng chỗ cần đến h i ệ u hạ dễ đi tới. Trên thực tế, sơ tại tàu biển chở khách chạy định ký lên, s ù h u g o liền đã kế hoạch tốt muốn làm sao khai triển nhiệm vụ. Nếu cùng Sơn l hạ, hoặc là nói là sau lưng nàng tọ dọp hệ sổ mãn l lì ạ cùng với gạ l ạ b ổ kệ mẫn sở nghiên cứu tiến hành hợp tác, như vậy hắn không am hiểu công việc nghiên cứu hoàn toàn có thể giao cho s n ạ cùng tọ dọp hệ sổ mãn l ạ các nàng. Có h ư ơ n g a tọ dọp hệ sổ o ặ c làm đảm bảo, s ù u g hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề khác. bởi vậy, hắn chân chính muốn làm chính là vì các nàng cung cấp đầy đủ nghiên cứu tài liệu, đồng thời tra tìm ra hệ tờ mạ tật vị trí chỗ ở đương nhiên, nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể đem hệ tờ mạ tật bắt trở về. Muốn triệt để nghiên cứu rõ ràng đặt kẹt dây hệ tờ mạ tật cái này đầu nguồn là thế nào cũng không có khả năng đi vòng qua. Hệ tờ mạ tật có chút quá xa, hiện tại hắn đầu tiên cần phải làm là đi liệu hạ đệ tự mình tìm hiểu một chút đi ạ mặt tình huống, đồng thời cũng cần điều tra những cái t i ê bộ kẹm mần xào huyệt. Cuối cùng còn có liền là hắn bây giờ thiếu một viên o s i n s t a mà những thứ này đều cần sủi g ỗ đi đến liệu hạ đệ mới có thể khai triển. trên thực tế đ i ễ u hạ dễ cách hắn trước mắt chỗ tồn tại mệt gãy một cũng không xa cũng chính là bởi vậy hắn từ bỏ ngồi c ư ớ i trả dị giật từ không trung bay qua ý nghĩ từ không trung đi qua tốc độ sát thực muốn so từ dưới đất đi nhanh nhưng s ù hử g ộ nhìn thấy tại phía trên vùng rừng rậm không ngừng b n quanh q u ẩ t v i ệ c nhị tất liền biết những thứ này phi hành bộ kệ mẩn sớm đã đem đỉnh đầu không trung coi như là lãnh địa của mình mặc dù dùng trả dị giật thực lực hoàn toàn có thể một đường tiến lên mà sẽ không nhận bất kỳ tổn thương nhưng xù h gô cảm thấy không cần như thế dù sao khoảng cách cũng không tính quá xa trừ khi đem dọc đường phi hành bộ kệ mẩn đều giải quyết bằng không thì cuối cùng cũng vẫn là sẽ biến thành một đoàn phiền phức. t ờ a dọp h ẹ số mạng nội địa bộ kẹmẩn sở nghiên cứu vốn là nằm ở ngã rẽ một sạch bên i giới vị trí, bởi vậy tại đi qua một đoạn đại lộ phía sau, su h u g o rất nhanh liền tiến vào trong rừng rậm. Chỉ cần xuyên qua trước mắt rừng rậm, su h u g o rất nhanh liền có thể đến chỗ cần đến h i ệ u hạ dễ. Toàn này vô danh nhỏ rừng rậm bên trong sinh hoạt rất nhiều gạ là khu vực đặc hữu bộ kẹmẩn, nhìn thấy những thứ này riêng biệt bộ kẹmẩn, su h u gỗ với tư cách một tên phía ngoài huấn luyện ra đương nhiên là hết sức tò mò. trên thực tế nếu như không phải là trên thân còn có nhiệm vụ, a n sẽ ở uy hiếp thời khắc tại tỉnh táo lấy hắn, đoán chừng hắn sớm đã bị sử dụng cáu c u c mối khí chất cho mang sai lệnh. cũng chính là như thế, dù cho nhìn thấy mấy cái cảm thấy hứng thú bộ kẹm ẩ n s u h u c o cũng không có dừng lại. trong đó hắn tương đối trông mà thèm chính là nơi này b o Ni t a không thể không nói, mặc dù vẻ ngoài bên trên có một chút tương tự, nhưng Sưu Hữu g o cảm giác cả hai kỳ thật cùng hai loại bất đồng bộ kẹm mẩn không có gì khác biệt. lại thêm trọng yếu là, tại t ớ i gạ lại trước đó hắn từng cùng ở xa cạn tàu khu vực rèn lộ thông qua điện thoại. theo trong điện thoại, Genlo biểu đạt đối ả lọ là cùng với gạ là khu vực cực kỳ tốt đẹp kỳ mà lại Sủu Gỗ cũng hứa hẹn ở chỗ này giúp nàng tìm một cái thích hợp bộ kẹmẩn, vì nàng sau đó không lâu v ấ n luyện ra lữ hành làm chuẩn bị. rất hiển nhiên, trước đó tại trong bụi cỏ chợt lóe lên gạ là tôn y tạ bị hắn nhìn chúng đương nhiên, Sủu Gỗ cũng biết bây giờ rất trọng yếu là làm cái gì, bởi vậy, tại ghi xuống một điểm này về sau, hắn tăng nhanh đi hướng về hiệu ả d ệ bộ pháp. cũng không lâu lắm, phía trước rừng cây rốt cục bắt đầu trở nên thưa thớt. lúc này Sủu g biết rõ, gạ là hiệu ả d ễ đang ở trước mắt. chương 849, h i u d ễ trường 849, Vị A Dế, Vị A Dế nằm ở g ã lạ chính giữa khu vực vị trí là g ã lạ trung tâm một mảnh cực kỳ rộng lớn khu vực. Su Hugo một chút nhìn sang, trước mắt đều là mênh mông vô bờ thiên nhiên phong quang. Mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, nhìn qua thật nhiều bất đồng khu vực mỹ lệ phong cảnh, nhưng mới từ tĩnh mịch chặt chẽ dừng dậm đi tới, đột nhiên nhìn thấy dạng này rộng lớn mỹ cảnh, lần này cũng không chịu được bị rộng lớn mỹ cảnh cho kinh ngạc một chút. Chẳng qua rất nhanh sự chú ý của hắn rất nhanh liền tập trung lại, bởi vì ngay tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong, giống như liền có một cái bộ k ẹ m à n gen. Cái này đại biểu cho. bên trong hoặc là phụ cận của nó sẽ có một cái thậm chí nhiều hơn cơn bão đi a mạt bộ kẹmẩn nghĩ tới đây hắn lập tức nâng lên mới vừa kém chút lớn lên tại trong đất cước lại lần nữa bắt đầu đi đường phong cảnh dọc đường cùng bộ kẹmẩn đều trực tiếp bị hắn không để mắt đến một đường đi tới bộ kẹmẩn gen phụ cận suugo mới dần dần thả chậm bước chân bởi vì là chuẩn bị nếm thử đi a mạt năng lực loại này có thể đem hình thể trong nháy mắt biến lớn năng lực suugo trước tiên nghĩ tới liền là s l mặc dù còn không có thử qua nhưng suugo bản năng cảm giác được năng lực này phi thường thích hợp s nọ lạt hình thể bành trướng sau đó hắn Hoàn toàn có thể phát huy ra 200% t h ậ m chí nhiều hơn thực lực. Cho nên bây giờ bị s h u Gỗ thả ra liền là hắn, còn cái khác bộ kẹmẩn, giờ ra g Gỗ nất cùng t i ể u t r ú n g t ố t bờ là gì ạ? Đang bế quan, thì giúp bọn chúng thì tại trong nghỉ ngơi đất thời khắc chuẩn bị. Vì thu được càng nhiều tài liệu, s h u Gỗ đương nhiên không thể lập tức liền đem bọn chúng dọa cho chạy. Dù sao đi ả mạt sau đó bộ kẹmẩn vẫn là có thật nhiều duy trì lý trí, cơ thể biến lớn mặc dù sẽ mang đến một chút trên thực lực tăng phúc, nhưng đây cũng là bởi vì bộ kẹmẩn mà khác. Tại một ít tương đối dưới tình huống cực đoan, một chút không thích t ứ n g bộ k kẻ m ẩ n thậm chí chỉ có thể phát huy ra so bình thường mạnh như vậy một chút thực lực. Tạm thời, gã lạ bên này học thuật giới đ e m đi a mạt ộ ổ kẹm ẩ n chia làm s u cấp, yếu nhất là cấp một đ i a m a t Trước mắt phát hiện phá hóa lực mạnh nhất đ i a mạt ộ ổ kẹm ẩ n bị phân đến cấp thứ sáu. Trước mắt b ổ kẹm ẩ n gen nhìn qua cũng không lớn, mà lại không có gì đặc biệt, có lẽ thuộc về trên tư liệu bình thường nhất b ổ kẹm ẩ n gen dựa theo phía trên bình phán tiêu chuẩn. Bên trong đ i a mạt ộ ổ kẹm ẩ n hẳn là một đến 3 cấp b ổ kẹm ẩ n Cũng chính là như thế, Su Hugo mới có thể giống như bây giờ, nhìn qua tương đối l i l ò n g l i ề n ngay cả sử dụng bọn chúng cũng đều đặt ở chỗ tối cũng không để cho bọn chúng đi ra h ộ giá. Trước mặt bộ kẹmẩn gen tại bước lên trùng thiên hùng quang, đây cũng là s ủ hữu gỗ có thể trước tiên chú ý tới chủ yếu của nó nguyên nhân. Cái này đã giảm bớt đi s ủ hữu gỗ rất nhiều phiền phức. Dù sao nếu như xảo u y ệ t không thuộc về kích hoạt trạng thái, hắn muốn đi vào khiêu chiến đỉa mặt bộ kẹmẩn nhất định phải dùng ở xỉn sở ta khối kích hoạt. Bây giờ loại tình huống này không thể nghi ngờ để hắn tiết kiệm được không ít công phu. Dù sao bây giờ s ủ hữu gỗ trên thân ngoại trừ đi A m ặ t b ê n lên và xỉn sở ta bên ngoài cũng không tồn tại cái khác và xỉn sở ta khối. Không thể không nói, lần này vận khí của hắn xác thực rất không tệ. Chuẩn bị xong chưa sờ nọ l a Sùi hủ gỗ vô v u sờ nọ lạt bụng lớn hướng hắn hỏi. Mặc dù tò rò phệ sổ mà n ộ lì ạ rất xác định nói cho hắn biết, huấn luyện r a b ộ k ệ m ẩ n tiến vào tổ kẹm ẩ n gen hoặc là đặt kẹt dây hoàn cảnh bên trong, bình thường sẽ không mất k h ố n g chế tự chủ biến hóa thành đi ạ mạt trạng thái. Nhưng sùi hủ gỗ đối với cái này vẫn là có một chút lo lắng. Dù sao bọn hắn trước đó cũng không có thấy tận mắt đã đến đi ạ mạt tình huống, bộ k ệ m ẩ n gen cùng đặt kẹt dây thì càng không cần nói. Sờ nọ là muốn c o sùi hủ gỗ lại thêm có lòng tin đối với đ ị ạ mạt. Đang nghe sùi hủ gỗ nhắc lên trong nháy mắt hắn liền biểu thị cảm thấy hứng thú vô cùng. Thời khắc này hắn cũng sớm đã có chút đã đợi không kìm. vậy thì tốt chúng ta xuất phát sau một khắc xu h u g o cùng s ở nọ lạt bước vào bộ kệ mận gen hồng quang bên trong hồng quang ở trước mắt hiện lên tiếp lấy hắn cùng s ở nọ lạt liền tiến vào đến một chỗ đen nhánh cũng mang theo hồng quang không gian tại không gian này bên trong một cái cánh tản ra bảy ra ngân sắc quang mang cực lớn b ộ t tờ phở dở xuất hiện tại xu u g o cùng s ở nọ lạt trước mặt vờn quanh tại hắn bên người, còn có ba đám màu xám trắng tiểu vân đ o a theo xu h u g o bước vào đến hồng quang trong n á y mắt điạ mạn bộ tờ t phở dở liền biết bọn hắn xâm nhập đối với những thứ này xâm nhập nhân loại huấn luyện ra điạ mạn bộ kệ mận phản ứng đầu tiên liền là tiến vào chiến đấu trên thực tế s ù h u g o cũng là làm như vậy đồng thời khi nhìn rõ trước mắt bột tở phở dở sau đó s ù h u g o lập tức liền kích hoạt lên trên tay đi ạ m ặ t ben đã đến s ơ nọ lạt đi ạ m ặ t s ù h u g o hô xong sau đó s ơ nọ lạt trên thân lập tức bị quang mang hoàn toàn b o p h ủ tiếp lấy một giây sau bao trùm s ơ nọ lạt trùm sáng trong nháy mắt làm lớn ra gấp bội thậm chí là gấp mấy chục lần c h ờ quang mang tán đi s ù h u g o mở mắt ra thời điểm s ơ nọ lạt đã triệt để biến thành một cái quái vật khổng lồ s ơ nọ lạt chưa bao giờ giống như bây giờ rõ ràng cảm thụ với bản thân lực lượng Toàn thân cao thấp giống như là có dùng không hết năng lượng hắn nhịn không được ngang nước đầu k ê u lên. Sơn nỏ, lần này kém chút không có đem s ủ g hữu gỗ cho c h ế n đ i ế c hắn cùng đối diện bộ tở phở dở đồng dạng cũng là hoàn toàn không có phòng bị. May mắn tại thời khắc mấu chốt s ử dục vẫn là rất đáng tin, hắn cũng thừa cơ nắm lấy cơ hội theo trong nghỉ ngơi đ ấ t đi ra phía ngoài. Trên thực tế hắn cũng đối đ ị ạ mặt năng lực này thèm nhỏ dãi, mặc dù đi ạ mặt cũng không thể gia tăng quá nhiều thực lực của nó, thậm chí bởi vì hình thể quá k h ổ lồ sẽ để cho hắn trở nên cổng tiền có thể trở thành địch nhân cái bịa. Nhưng xem ra liền rất bá khí có hay không? nếu như là có điểm nhát gan vụ kẹm mẩn, vẹn vẹn nhìn thấy loại trình độ này thân thể, đoán chừng một chút liền bị sợ t ẹ ra quần đương nhiên, rất trọng yếu là cơ thể trưởng thành, hắn liền có lý do chính đáng đi hướng s u h u c đưa ra toàn diện tăng lên ẩm thực đ ã i ngộ yêu cầu. Chẳng qua rất đáng tiếc, hắn vừa mới nói ra muốn đi Amat, s u h u c liền trước tiên chỉ định s ợ nọ lạt cái này không kén ăn hèn hạ sành m ạ p Tùy dụng lưu trí lịch trình không nhiều tự thuật. Trở lại trên chiến trường, s u h u c lớn tiếng oán trách vài câu s ợ nọ lạt sau đó, lập tức hướng đối diện nhìn sang. lúc này đồng dạng bị giật n ả y mình đi a mặt bột tơ phơ dơ đem p h ẫ n n ộ hóa thành sức chiến đấu, không đợi s ủ hữu gỗ làm ra chỉ huy liền đã tiên hạ thủ vi cường. Trên thực tế, lần đầu tiếp xúc gần gũi đi a mặt bộ kẹmẩn s ủ hữu gỗ cũng không có nhìn ra, trước mắt bột tơ phơ dơ là gần g tạ mặt bộ kẹmẩn. Giờ tạ mặt bộ kẹmẩn muốn so đi a mặt bộ kẹmẩn mạnh lên một chút, cũng t ỉ như trước mắt l g tạ mặt bột tơ phơ dơ, sủi hữu gỗ ngay từ đầu phán đoán hắn tối đa chỉ có cấp b cường độ. nhưng trên thực tế rằng t ạ m ặ t hắn cường độ đã đạt tới cấp 4 thậm chí là cấp 5 m ứ c độ bởi vậy nó cái thứ nhất kỹ năng gờ mặt bệ p h ú t lệ nhẹ nhàng một cái liền để toàn bộ không gian đều cuốn lên vòi rồng cái này làm cho s ủ hữu gỗ không thể không khiến s ì dục mở ra cuộn phở x ỉ ẩn vòng bảo hộ đồng thời s ợ nọ lạt cũng tại ngay từ đầu liền bày ra quen thuộc nhất phòng thủ tư thế nhưng mà này còn còn chưa xong mặc dù mắt thường rất khó coi ra nhưng s ủ hữu gỗ thông qua siêu năng lực vẫn cảm giác được mấy cái này vòi rồng ngoại trừ xoay tròn xé rách cắt chém năng lực bên ngoài trong đó còn mang theo mặt khác một chút kỳ dị hiệu quả không đợi s ủ hữu g nhìn ra là hiệu quả gì. đe vào vòi rồng phía trước nhất sở nọ lạt trên thân xuất hiện một điểm quang điểm đối với những điểm sáng này s u h u g o cũng không là l ắ m bởi vì đây chính là lâm vào tê liệt sau đó mới có thể biểu hiện ra hiện trạng nói cách khác tại bọn hắn đối mặt đi ì a mặt tổ kẹmẩn trận đấu bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ sau đó sở nọ l ặ t trước hết một bước bị người khác q u ạ t đến mấy lần đồng thời còn lâm vào tê liệt tình huống xem ra đối sở nọ lạt có chút k h ô n g ổ n s u h u g o đang nghĩ ngợi muốn làm sao giải quyết tê liệt vấn đề thời điểm dầm ạ m t bộ tờ i lại lần nữa hành động lần này hắn dùng kỹ năng làm x t ạ i một cái nháy mắt thời gian Vô hình siêu năng lực có thể lượng biến thành một cây cự giác. Tại cung phong gào thét qua đi, hướng sơ n ọ lạt mặt đâm tới. Sơ n ọ lạt lần đầu, trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm túc. Chương 850, đi ả mặt trợ ậ đầu. Chương 850, đi ả mặt trợ ậ đầu. Dương Tạ mặt bột tở phở g i ợ liên tiếp nhanh chóng công kích cùng hắn cực lớn thậm chí lộ ra có chút cổng k ề n h hình thể hoàn toàn sao có quan hệ trực tiếp. Nhanh chóng cung phong cùng trí mạng cự giác phổ thông xì t ả i đã hướng đi ả mặt sơ n ộ lạt quyền tịch mà tới. Chính như s ủ u gỗ phỏng đoán, tại đi ả mặt sau đó, đã được thành tấn tăng cường không chỉ là hình thể của nó, sơ n ộ lạt thực lực. Năng lực phòng ngự, năng lực khôi phục thậm chí là công kích, lực phá hoại đều thu được trên phạm vi lớn tăng phúc. Bởi vậy, mặc dù trước mắt rằng ta mạt bột tớ phờ giờ công kích xem ra 10 phần khủng bố, trên thực tế cũng kém không nhiều. Nhưng đối với s ở n ọ lạt mà nói, cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận xuống tới tổn thương. Hắn trên mặt nghiêm túc biểu lộ cũng không phải giả, cứ việc đối chính mình kháng đánh năng lực, năng lực khôi phục 10 phần có lòng tin, nhưng nó dù sao cũng là lần thứ nhất gặp được đối thủ như vậy. Bởi vậy lại cẩn thận cũng là không đủ. Mặc dù nhiều khi sơ n ọ lạt lại đột nhiên dâng lên một cỗ không biết địa phương nào tới khó có thể biết được chi tự tin. nhưng ở chính sự trước mặt hắn cũng là tuyệt đối có thể dựa vào được cũng tỷ như lúc trước giao đấu thực lực vượt qua hắn rất nhiều dễ gỉ gỉ g ặ t cùng với n ẹ r ồ i mà dù cho trên thực lực không địch lại đối phương nhưng sơ n ọ lạt vẫn rất tốt thực hiện hắn với tư cách hàng phía trước xe tăng chức trách là cái này hai lần đoàn thể thắng lợi đặt vững cơ sở vững chắc đối mặt xa cường đại hơn mình truyền thuyết bộ kẹmẩn sơ n ọ lạt đều chưa từng lùi bước trước mặt điểm ấy nguy hiểm không làm khó được hắn che lại chỗ hiểm sau đó sơ n ọ lạt bắt đầu chuẩn bị phản kích s u u g o cùng sơ n ọ l t có ngoài n ý ý nghĩ của hắn cùng sơ n ọ l t gần như tương đồng sơ n ọ lạt s ơ t ó c a i ám nệ Di si ạ toàn lực phòng thủ chờ ta hạ một đ ạ o mệnh lệnh. Sơn ọ hắn cúi đầu hướng phía s ủ hủ gỗ lên tiếng. Mặc dù đã cực điểm khống chế âm thanh lượng, nhưng s ủ hủ gỗ vẫn cảm giác mình kém một chút liên tiếp. Ngay sau đó, cùng phong cùng tinh thần cự giác liền đánh tới trên người của nó. Dương Tạ mặt b u t n tở, p h ợ t nghĩ đến phi thường đẹp, muốn cùng lúc tại nhục thể cùng tinh thần hai phương diện đã kích sơn ọ lại. Sau đó mau chóng lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Tại cộng thêm hắn lựa chọn thời cơ tốt, nếu như s ợ n ọ là thực lực c h ê n lệch lên một chút, nói không chừng nó mưu đồ liền muốn có hiệu quả. nhưng sờn ọ lạt trên thân không có nói không định vốn là da dày thịt t ô hắn mặc cho cuồng phong xé rách cắt chém liền ngay cả dị t ạ hóa thành cự giác cũng trong nháy mắt mất trí nhớ dấu chấm hỏi trước g á y kích trầm xa đối với những tình huống này dương tạ mặt buồn t phở dở thông qua một đôi cực lớn mắt kép thấy rất rõ ràng chẳng qua sờn ọ lạt trên người tê liệt trạng thái còn không có giải trừ bởi vậy dù cho đối phương đem lớn tiếng dọa người song trọng đã kích ngăn cản số dưới hắn như cũ cảm thấy ưu thế tại chính mình một phương này cũng chính là như thế cho nên hắn cũng không tiếp tục thừa thắng xông lên ngược lại lựa chọn dừng lại trước tiên trong ã i trở về một ngụm lam sau đó lại tiếp tục cùng sờn ọ lạt của nhau. đi ám ặ t cường hóa bọn chúng thực lực, bành trướng bọn chúng hình thể, liền liên, liên kĩ có thể uy lực cũng là tăng lên gấp bội. Nhưng những thứ này kinh khủng tăng phúc cũng không phải là không có đại giới. Uy lực gia tăng lên, tiêu hao tự nhiên là sẽ cùng theo gia tăng. Vừa rồi dùng ra kỹ năng, thế nhưng là tiêu hao dẳng tạm mặt bột tỳ phở i ở rất nhiều lực lượng. Bây giờ nếu phát hiện sở nọ lạt năng lực phòng ngự mạnh như vậy, bởi vậy bột tỳ phở i ở cũng liền từ bỏ nhanh chóng đánh bại nó ý nghĩ. Thừa dịp bây giờ sở nọ l ặ t vẫn còn tê liệt trạng thái, đồng thời còn có nó phi hành ư u thế. Trước tiên khôi phục một chút năng lượng, có trợ giúp tiếp xuống hắn tiếp tục áp chế đối thủ cuối cùng lấy được chiến đấu thắng lợi. c h ỉ t i ế c vô luận là sở nọ lạt hay là sủ hữu gỗ cũng không thể sẽ để cho hắn tuệ nguyện trải qua sở to cũng phải tăng cường giờ phút này vô luận là năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích đều chiếm được nhất định tăng cường bọn nó đợi sủ hữu gỗ chỉ lệnh cũng sau đó một khắc đến sở nọ lạt dùng dốc sở lại cùng hì ở voi sở chỉ lệnh vừa tới đạt sở nọ lạt lập tức liền bắt đầu hành động b ộ tợp t thở giờ giờ phút này vừa mới khôi phục một chút năng lượng nhưng sở nọ lạt dốc sở lại cùng hì ở và sở lập tức tới ngay đã đến dốc sở lại so hì ở và sở phải sớm một bước thi triển Nhưng với tư cách thanh em loại kỹ năng, thì ở cơ sở c h u y ể n nhiễm tốc độ muốn so dốc sở lại nhanh hơn nhiều được nhiều. Bởi vậy, d ư ờ n g Tạ Mạt Bụt Tở Phở Dơ đầu tiên đối mặt chính là xuất quỷ nhập thần, không có hình thể h ì ở cơ sở kỹ năng. Hắn nhìn qua giống như là không có ứ n g đối cái này kỹ năng kinh nghiệm đột nhiên xuất hiện tiếng vang cực lớn trực tiếp đánh gãy năng lượng của nó khôi phục quá trình đồng thời hi ở cơ sở với tư cách thanh em loại kỹ năng đặc thù tổn thương cũng làm cho d ư ờ n g Tạ Mạt Bụt Tở Phở nếm đến đau khổ. Mặc dù hi ở sở tổn thương tương đối phân tán, nhưng lại vẫn như cũng là không thể coi thường tổn thương đồng thời hắn cũng chú ý tới phía sau dốc s lại. bởi vậy, bột tơ phờ dơ không thể không trước tiên dùng b ụ t bùn tạm thời đánh gãy h ỉ ở và s ở tổn thương. tiếp lấy hắn bắt đầu tránh né trên bầu trời giống thiên thạch đồng dạng rơi xuống rốc s ở lại đối với s ở nọ lật cùng dạng t ạ mặt bột tơ phờ dơ mà nói, rốc s ở là chế tạo hòn đá cũng không lớn đây là s ở nọ lật cùng s ụ u gỗ cố ý tính toán kết quả đem hòn đá thể tích cắt giảm. thay vào đó liền là đẩy trời rốc s ở là hòn đá số lượng. chính là bởi vì dạng này, dạng t ạ mặt b t t p h không gian tránh né bị không ngừng mà áp s u t mỗi một cái rốc s lại tổn thương không tính mạng, nhưng cộng lại cũng đầy đủ để bột t p h rơi cái trọng thương. dù sao bản thân nó cũng không phải là nhục thân dày đặc bộ kẹm ẩn. rằng tạm mặt cường hóa thân thể nó, nhưng cùng đồng dạng đi am sợ nó là so sánh, thân thể của nó vẫn có chút đu nhược đương nhiên bột tỳ phở dở vốn chính là am hiểu không chế q u ấ rối công kích từ xa b ộ kẹm m n để nó cùng sợ nó là so cường độ thân thể, đây tuyệt đối là đang khi dễ bổ kẹm mẩn. Lúc này sợ nó là cùng sử d gộ chính là muốn nước hiếp hắn, dùng bột tỳ phở dở dùng một bùn hóa giải hì ở và sợ sau đó tiếp lấy lại một cái được muốn vì chính mình chế tạo một cái phong chi bình t r ư n g đến phòng ngự đỉnh đầu sắp đến dốc sợ lại. Lựa chọn của nó không có sai, duy nhất sai là bột tỳ phở dở đ ì n h chỉ tránh né động tác, đồng thời đem phi hành độ cao cũng thấp xuống. Cái này cho sở nọ lạt một cái cực kỳ tốt cơ hội. t h t cơ dạ. Su Hugo thình lình vào lúc này mở miệng. Sớm đã có đoán m ư hắn nắm lấy gặm tạ mặt bột tờ phở dở sơ hở. Sở nọ lạt cũng sớm đã có chuẩn bị. Công kích từ xa vốn cũng không phải là nó cường hạng. Trên thực tế hắn vẫn luôn đang muốn làm sao cận bột tờ phở thân. Bây giờ cơ hội tới. Trước kia còn lưu lại một chút sở to c p hải năng lượng vào lúc này có đất dụng võ điểm ấy năng lượng trực tiếp để sở nọ lạt nhảy qua giai đoạn trước đàn áp hit giai đoạn. Chỉ thấy nhiệt độ cực cao năng lượng tại sở nọ lạt trong cơ thể tập trung á ấ p thụ. Cho đến hắn bên ngoài thân bắt đầu p h i ế m hồng đồng thời bắt đầu bốc lên nhiệt khí. tiếp lấy trong nháy mắt đột nhiên bạo phát nghĩ rằng tạ mặt bột tở phở i ở bay nhào đi qua cái này liên tiếp động tác nhìn như thời gian rất lâu nhưng trên thực tế tại đối diện bột tở phở i ở xem ra chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng diệp chế tạo phong chi bình chứng vừa mới tạo thành một nửa địa ả mạt sở nọ lạt t ự a n h ư một cái kinh khủng ác thú đã đi tới trước mặt của nó bột tở phở i ở bản năng phiến ra khắp bầu trời bột phấn tại sở nọ lạt đụng tới bột phấn thời điểm trên người nó đột nhiên nổ lên một chuỗi tê liệt trạng thái t i ê điện bột tở phở ở còn chưa kịp cao hứng một đạo gọi để nó lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh chỉ thấy sơn ọ lạt ngẩng đầu hô lớn một tiếng sơn ọ trong nháy mắt tê liệt trạng thái tia điện biến mất một giây sau bột tỳ phở dợ cảm giác thân thể của mình bị thứ gì hung hăng đụng trúng ngay sau đó hắn liền mất đi trí giác chương 851 năm m i vải xỉn tỷ hệ sở chương 851 năm m i vải xỉn tỷ hệ sở dương tạ mặt bột tỳ phở i ợ cuối cùng vẫn bị sơn ọ lạt cho một cái ôm giết giải quyết chỉ bất quá cùng tình huống bên ngoài không giống mặc dù bột tỳ phở i ợ mất đi năng lực phản kháng nhưng nó nhưng thủy trung bảo lưu lấy cuối cùng một tia lý trí đồng thời không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì sơn ọ lạt cảm giác chính mình cũng không thể lâu dài khống chế lại đối phương nói cách khác, nếu như s u h u c không thừa dịp lúc này đem trước mắt rằng ta mặt b ộ i tờ phở i ờ thu phục, cuối cùng hắn lại bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân mà chạy trốn đối với vấn đề này. Sùu h u c trước tiên nghĩ tới là để sử dụng đi lên hỗ trợ áp chế, nhưng đạt được kết quả lại là đồng dạng. Tựa như là bộ kẹm ẩ n gen bên trong đặt kẹt dây hoàn cảnh tại che trở lấy hắn đồng dạng đối với loại tình huống này, s u h u c không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức lấy ra một cái bộ kẹ bạn. Cái này bộ kẹ bạn là t ở dọ phệ sổ m à n o li chuyên môn vì những thứ này đi ạ m bộ kẹm cải tạo. Tương tự hắn trong ba lô còn có một đồng lớn, vì đạt được càng nhiều đi ạ mạn bộ kẹm ẩ n tiến hành nghiên cứu. Bây giờ s ủ hữu gỗ chấp hành kế hoạch này các nàng đã chuẩn bị hồi lâu. Nếu như không phải là gần nhất trong khoảng thời gian này, đặt kẹt dây đột nhiên xuất hiện, dẫn đến h i u ạ dễ bộ phận bộ kẹm ẩ n tự chủ tiến vào cuồng bạo đi ạ mạn hóa hình thái, thậm chí các nàng còn muốn lại nhiều chuẩn bị một chút thời gian. Bộ kẹ bản cuối cùng tại s ủ hữu gỗ ngạc nhiên trong ánh mắt trở nên cực lớn, hắn không kịp t h ắ n phục, tại sở nọ lặt tiếng thúc d ụ c bên trong, đem hai tay ôm lấy cực lớn bộ k ệ b ạ n dùng sức ném ra. Cực lớn bộ k ệ b ạ n trên thực tế cùng s ủ hữu gỗ trong ấn tượng bộ k ệ b ạ n cũng không có quá lớn khác nhau. tại chạm đến gẳng tạ m ạ t bột tờ phở dở thời điểm nguyên một hồng quang đưa nó bọc sau đó thu được bộ k ẹ bạn cực lớn bộ k ẹ bạn trên mặt đất lắc lư 3 lần sau đó bình tĩnh lại chờ nó triệt để mất đi tiếng vang sau đó chậm rãi lại khôi phục lại bình thường bộ k ẹ bạn cái kia có lớn nhỏ công cụ vị lại lần nữa bị sụu gỗ đuổi đi qua đem bộ k ẹ bạn nhặt được trở về mà tại gẳng tạ m ạ t bột tờ phở i ở được thành công thu phục một khắc kia trở đi sụu gỗ một nhóm đột nhiên trước mắt o á n một cái sau một khắc bọn hắn đã về tới bộ k ệ mần gen bên ngoài cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra lần thứ nhất gặp được loại tình huống này sụu gỗ lời nói còn không có đi qua đầu g óc liền t o á t ra. Lúc này sơn ọ lật cũng đã khôi phục bình thường hình thể, hắn lại lần nữa hướng phía bộ kẹm m n gen phương hướng đi đến. Trước đó hồng quang đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hắn dám lúc trước hồng quang t o á t ra vị trí, nhưng lần này lại sự tình gì đều không có phát sinh đứng ở nơi đó ngừng mấy chục giây. Sơ nọ lật l ắ t nữa hướng sủu gỗ lắc đầu, cái này đặt kẹt dây thật chỉ là một chủng loại giống như khí chẳng hoàn cảnh đúng không? Suu g o cũng không có trong vấn đề này xoắn xuýt quá lâu, dù sao liền ngay cả đã chuyên tâm nghiên cứu hắn hơn 10 năm t ợ rõ ẽ sổ mà n l ì cũng không dám tùy tiện kết luận. bởi vậy hắn đành phải đem vấn đề trước tiên để một bên, tạm thời đưa nó quy kết làm một loại không gian cơ chế. Suugo đang chuẩn bị đi qua hỏi sở n ọ l ặ t liên quan tới đ ỷ a mặt cảm thụ lúc, t h dụ đột nhiên lấy ra mấy khối hình dạng hơi đặc biệt hòn đá phóng tới trước mặt hắn. Khá quen, vài xỉn ì h sở. Nhìn sau khi, Suugo mới nhận ra đây là trên cổ tay hắn và xỉn sở ta khối vụn. Chẳng qua là cái này khối vụn cùng mà xỉn sở ta bộ dáng xem ra có rất lớn khác nhau. Nếu như s h ỉ dụ không nhắc nhở hắn, phía trên này có tương tự năng lượng ba động, có lẽ Suugo sẽ cho rằng đây chỉ là một khối hình dạng hơi đặc biệt cục đá vụn. Su Hugo nhận lấy thưởng thức một hồi, hắn đang do dự muốn hay không đơn nó đầu nhập trước đó bộ kẹm ẩ n gen bên trong, nhìn một chút có hay không cùng trên tư liệu đồng dạng, có thể thông qua và xỉn tỉ hệ s ở lại lần nữa mở ra bộ kẹm ẩ n gen, đồng thời đưa tới mới đ i ảm m t bộ kẹm. Bất quá khi Su Hugo nhìn thấy s ở nọ l ặ t trên thân còn tại khép lại vết thương lúc, hắn đem và xỉn tỉ hệ s ở vững vàng bỏ vào ba lô vật phẩm quý giá tiểu trong túi. Sơ nọ lạt đ i ảm ặ t thể nghiệm còn không có biết rõ, bọn hắn không kém một điểm này thời gian. Tốt, nghỉ ngơi trước một hồi, thuận tiện đến nói một chút đ i ảm m sau đó cảm giác sơ nọ lạt. Su h u g nói. nghe được tên của mình, đang cùng s ì Dục so đấu ăn b ẹ gì tốc độ sờ nọ lạt sừng sốt một chút, h ì sì Dục ánh mắt sáng lên, lập tức lên nhảy sau đó một ngụm đưa nó trong tay b ẹ gì nuốt. Nhìn t ấ y s ì Dục được như ý cười bị ộ i s ợ nọ lạt chỉ cảm thấy ngực bên trong có một c ố khí không nhả ra không thoải mái. Hắn hướng về phía s ì Dục đã đến một cái sinh hóa khí độc ở hơi, sau đó tại trước mặt b ẹ gì trồng lên hung hăng mò một cái, lúc này mới chạy đến s ủ ủ g ỗ bên người bắt đầu nói về vừa rồi cảm thụ. h ì sì Dục bị s ợ nọ lạt khẩu khí dọa cho lui, bởi vậy, lần này b ẹ gì đại chiến cuối cùng vẫn s ợ nọ lạt thu được giai đoạn tính thắng lợi. sau đó sờnọ lạt liền bắt đầu cùng s ủ hữu gỗ miêu tả đi ạ mà sau đó cảm giác trên cơ bản cùng tò rò vẽ s ổ m ã n g l ì ệ cung cấp tư liệu không có quá lớn xuất nhập đến tận đây s ủ hữu gỗ đem trong lòng toàn bộ lo lắng đều buông xuống chính sự mới vừa nói xong t h ỉ d ụ n g chuẩn bị hướng sờnọ lạt tiến hành trả thù nhưng lại bị s ủ hữu gỗ cho cả lại bởi vì hắn từ dưới đất đứng lên thời điểm hiệu r dễ phương xa một đạo t ử sắc ba đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên tận trời đây là lại có mấy cái có đi ạ mạn bộ kệ mẩn bộ kệ mẩn gen mở ra tốt đều đừng làm rộn chúng ta đi qua nhìn một chút. Suuu gỗ nghiêm túc n g ữ khí đ ệ m sử d ụ c cùng sơn ọ l ậ t đều ngừng lại. Đồng thời đ e m lần này mâu thuẫn tạm thời lưu trữ chờ có rảnh rỗi tại lật ra đến l u ậ t bàn. Tiếp lấy liền cùng Sủu gỗ cùng một chỗ hướng cái này mấy đạo quang trụ vị trí xuất phát. c ô sáng nhìn qua cách bọn họ cũng không phải là rất xa, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Hơn nữa hiệu ạ dễ lên sinh hoạt không ít kiệt ngạo bất t u ầ n bộ k ẻ mẩn, tại không rõ ràng thực lực sai biệt lớn bao nhiêu tình huống dưới chấp nhận sơn ọ l ậ t cùng sử d ụ c chỉ so với bọn chúng mạnh lên một chút. bởi vậy đây không tính là gần một đường còn có một chút hoặc nhiều hoặc ít bị đ ặ t kẹt dây bị đi ạ ảnh hưởng tới bộ kẹmẩn đi ra bụi có hướng bọn hắn chủ động phát động công kích đối với cái này suugo cũng không có khách khí với chúng sợ nọ là công kích quá mức thô rác mà lại am hiểu cận chiến hắn cắt cỏ hiệu suất cũng không tính quá cao dị d ụ c thực lực quá mạnh cùng những thứ này ven đường bộ kẹmẩn so sánh h ắ t cái x ì hơi cũng có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương dựa theo d i dụng thái độ hiện tại suugo sợ chúng nó phòng ngự quá thấp bị d ụ không cẩn thận cho n h không có căn cứ vào trở lên hai nguyên nhân suugo đem sợ nọ là tạm thời thay thế xuống tới thế lại sơn m g i n ệ tạ lẹt ra sân, đồng thời một tay sờ bìm rất nhanh liền g i ú p sủi hủ gỗ giải quyết cực lớn đa số cản đường bộ kẻ mần. tại sơn m g i n ệ tạ lẹt trợ rút xuống, sủi hủ gỗ một nhóm thuận lợi đi tới cách bọn họ gần nhất một chỗ ẩn kẻ mần gen. chẳng qua là cùng trước đó bất đồng, nơi này dị trạng đã hấp dẫn đ ã đến cái khác huấn luyện ra. b i ạ dễ rất lớn, đồng thời cũng có được không ít ở chỗ này thám hiểm gạ lạ huấn luyện ra. mặc dù đi ạ mạn bộ kẻ mần tạm thời còn không có nghiên cứu rõ ràng, nhưng đối với lực lượng cường đại đuổi theo lại là mỗi một vị hợp cách huấn luyện ra bản năng. bởi vậy, sớm tại sủi hủ gỗ đến trước đó. Gã l ạ bản địa huấn luyện gia đã sớm bắt đầu nếm thử đối địch ạ mạt bộ k ẻ m ẩ n tiến hành thu phục. Lam Suu Uổng mang theo Sơn Mai Nệ tạ lệ cùng dị d ụ c đến gần thời điểm, trước một bước đến ba tên huấn luyện gia bản năng lộ ra để phòng v ẻ mặt. Chương 852 Liên hợp tác chiến. Chương 852 Liên hợp tác chiến. Tại bộ k ẻ m ẩ n gen trước, Suu Uổng cùng gã l ạ khu vực huấn luyện gia có lần đầu tiên tiếp xúc. Ba người cũng là trường kỳ tại liệu ạ dễ hoạt động huấn luyện gia, đối với lẫn nhau bọn hắn đương nhiên n h ậ biết, cũng chỉ có vừa tới tới Suu Uổng để bọn hắn cảm thấy một chút lạ lẫm. Sa lạ huấn luyện gia bọn hắn gặp cũng không nghĩ. nhưng lạ lắm mà cường đại huấn luyện g i a liền vô cùng ý thấy gã là khu vực nói là một cái đại địa khu nhưng trên thực tế đối với cái khác khu vực gã là khu vực diện tích càng giống như là một cái cỡ lớn hơn nào hơn nữa vị trí địa lý tương đối vắng vẻ điều này sẽ đưa đến mảnh đất này khu ngoại lai huấn luyện ra tương đối thưa thớt trên thực tế nếu như không phải là tại đây đặc thù hoàn cảnh hơn nữa kinh tế phát đạt tại đây có lẽ còn bình không lên một cái đại khu trở về chính đề vị hạ dễ như kỳ danh tại đây không chỉ có chiếm diện tích cực lớn mà lại địa hình mọi phần phong phú nhưng phong phú địa hình cũng không có quá mức phức tạp hoàn cảnh bởi vậy, theo ba người bọn họ cơ bản đều thấy được vừa rồi s ủ hữu gô một đường vượt mọi trông gai đến quá trình. mặc dù nơi này bộ phận bộ kẹm mẩn hoặc nhiều hoặc ít nhận đặt kẹt dây ảnh hưởng trở nên n g ố c lớn mật nhưng sẽ chủ động xông ra bụi có hướng người đi đường phát động tiến công. phần lớn vẫn là thực lực đối lập khá mạnh giã ngoại bộ kẹm mẩn. ba người tự hỏi những thứ này một trọi một bọn hắn cũng có thể nhẹ nhóm giải quyết loại này đối thủ. một đối hai có lẽ cần dùng ra một chút thủ đoạn nhưng lập tức đến ba cái, bốn cái thậm chí là năm cái hoặc trở lên, trừ khi bên cạnh có phi thường có lợi địa hình, bằng không thì bọn hắn có thể làm cũng chỉ có chiến lược tính rút lui. mà vừa rồi. Bọn hắn tự nhận là làm không được sự tình cứ như vậy bị s u Hữu Cổ cho hoàn thành. Nhìn s u Hữu Cổ cùng Sơn m ạ i Nệ tạ l ệ trạng thái, hiện nhiên xử lý loại tình huống này vẫn là tương đối thành thạo điều luyện. Cũng chính là như thế, bọn hắn mới có thể lộ ra như thế cảnh giác đương nhiên, cảnh giác cũng không thể trở thành bọn hắn tự tuyệt s u h u vũ khí. s u Hữu g ổ bây giờ biểu hiện ra thực lực liền đã mạnh hơn bọn họ, tại hắn cùng dạng này cường giả trở thành đ n h nhân, còn không bằng đem hắn kéo qua mọi người cùng nhau cùng bàn đại sự. s u Hữu g ổ bên này hiện nhiên cũng có ý tưởng giống nhau. Dù sao hắn đối bộ kệ mần e n nhận biết còn phi thường nhạt, có rất nhiều tình huống thực tế là trên tư liệu không có cách nào y chép. mà lại cho dù có ghi chép một đoạn nước sôi để n g ộ i đồng dạng số liệu cùng chữ viết, chỗ đó có thể cùng chính mình tận mắt nhìn thấy so. trước mắt ba người này hiển nhiên là lão luyện, trên người bọn hắn có lẽ có thể hỏi ra một chút hắn còn không biết tin tức. Song phương đều có hợp tác ý định, tại đơn giản lẫn nhau giới thiệu sau đó, vây quanh ở bộ kẹm mần gen bên ngoài bốn người bắt đầu thương thảo đối phó bên trong đ ị ả mạt bộ kẹm kế hoạch. Đây là tiêu ký số 59 bộ kẹm ẩ n gen, căn cứ liên minh công bố tư liệu, bên trong phổ thông sẽ sống ở thảo cùng mặt đất hệ đ ị ả mạt bộ kẹm. Ba lô khách ăn mặc đại tỷ tỷ eo li mở miệng nói ra. trên thực tế những tin tức này đều có thể tại liên minh công bố trong tin tức tìm tới chẳng qua muốn nhanh như vậy liền chuẩn xác tìm tới tương ứng tin tức cũng là bất đi s ủ hữu gỗ cùng với còn lại hai người không ít công phu ngoại trừ s ủ hữu gỗ bên ngoài còn lại hai người theo thứ tự là đầu bảng dây lưng màu đỏ k a t m a s d e t o Mi h i Sa cùng với đối lập phổ thông bồi dưỡng gia An Mặc Tạ đ ạ Phủ Mi thảo cung mặt đất hệ đúng không xem ra lần này phải dựa vào sờ nại nệ Tạ Lẹn k a t m a s d e t o Mi h i Sa hai tay ôm n g c đầu còn lại bồi dưỡng gia Tạ đ ạ p h ụ m nhìn thoáng qua s ủ h u gỗ s nại nệ Tạ l tranh thủ thời gian gật đầu phụ h ọ Tạ Đạo Phụ bị sớm tại nhìn thấy Sơn Ái Sơ m ã i Nệ Tạ Lẹt trong nháy mắt liền bị hắn hấp dẫn, không thể không nói, Sơn Ái Sơ m ã i Nệ Tạ Lẹt bên ngoài đúng là vô cùng đẹp, ngoại trừ lộng lẫy bên ngoài bên ngoài, với tư cách gã là khu vực không có tổ kẹmẩn, Ái Sơ Mai Nệ Tạ Lẹt bản thân liền đối với nơi này huấn luyện ra, bồi dưỡng ra tràn đầy lực hấp dẫn. Vì vậy đối với Tạ Đạo Phụ m ỹ biểu hiện, Su U Go cũng không nói thêm gì. Dù sao người khác cũng chỉ là đơn thuần quan sát, mặc dù ánh mắt thấy thế nào làm sao đều có chút h ẹ n mọn, chẳng qua những thứ này không phải là trọng điểm. Su U Go ố i t r á đáp lại vài câu, ba người cũng liền không còn nói nhảm. cùng nhau đi vào đến bị hồng quang bao trùm bộ k ẹ mần gen bên trong. Bộ k ẹ mần gen bên trong hoàn cảnh vẫn là đồng dạng lờ mờ đầy đủ biểu hiện cái gì gọi là đặt kẹt dây hoàn cảnh. Mà tại cái này trong xảo h u y ệ n là một cái thảo cùng yêu tinh thuộc tính hiểm sĩ c u ộ Là hiểm sĩ c u ộ Ba lô khách đại tỷ tỷ eo l ì nói ra nhắc nhở, nhưng cái này hiển nhiên là câu nói nhảm. Như thế đại chỉ hiểm sĩ cuộn nếu như đều nhìn không thấy lời nói, cái tiêu cơ bản có thể xác định liền là mù ở đây hiển nhiên cũng là cơ thể khỏe mạnh huấn luyện ra. Mọi người c ẩ n thận nó bộ phấn cùng cô tông s p Cả tổ mỹ hỉ dạ theo sau trực tiếp đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Biết rõ. đồi dưỡng gia tạ đ a phủ mi trả lời cảm ơn nhắc nhở su u gỗ cũng thuận đường nói một tiếng cảm tạ sau đó để sờn nải nệ tạ lẹt thổi ra một trận i n siu hỉn trong nháy mắt đem cái này tiềm ẩn nguy hiểm ngăn cách tại mọi người bên ngoài nhưng hiểm sĩ cốt hiển nhiên cũng là đùa bỡn cùng phong tài giỏi hãy sờn n nệ tạ lẹt yin siu hỉn gắt gao bị hạn chế tại mấy cái huấn luyện ra trước người hiểm xì cốt lắc lư mấy lần cô kệ mần gen bên trong sợ tủn sợ bỏ cùng cô tông sợ bỏ trong nháy mắt liền trở nên khắp bầu trời cũng là đồng thời bởi vì hắn thao túng khí lưu khiến cho những thứ này bội phấn cùng cô tông sợ bỏ một mực tại trước mặt bọn hắn bay múa. cái này trước mặt là s ủ h u gồ mấy người trước mặt trên thực tế ngoại trừ phóng thích t n h xì bỉn ai sơn m ạ i nệ tạ lẹt bên ngoài ba người khác b ổ k ẻ m mần liền không có đãi ngộ tốt như vậy thời khắc này bọn chúng chỉ có thể từng người bằng bạn s ự dùng kỹ năng xua tan trước người mình cái kia thật dày tầng một bột phấn cùng cô tông sờp o hạ lù c h ạ nhanh dùng h ỉ đỡ đan sờ đem những này bột phấn ngăn cách tô mị thì sao h ô c gì nhanh mị ní mị giờ kéo ly lập tức bắt kịp kéo m sẽ sử dụng ah s o s tạ đà p h ủ m ỹ cuối cùng nói ra chẳng qua tương đối mà nói Hắn Rẹo Máce là Thảo c ù n g U Linh t h u ộ c Tính Bộ k è Mận, bởi vậy Đại Khái Tỷ Lệ không biết phát động Bột Phấn c ù n g c ô Tông Sở Bỏ Dị Thường Hiệu Quả. Mặc dù bọn chúng cũng không như Sủ U Gô bên này nhẹ nhàng thoải mái, nhưng cũng đều thuận lợi tránh khỏi đi lên liền lâm vào hiểm sĩ c ộ t quay rối chiến thuật. Hiểm sĩ c ộ t một bên không chế gì biển chuẩn bị tiếp tục tiến hành nó khắp bầu trời Bột Phấn kế hoạch đối mặt Rẹo m a c e Astonis, hắn cũng chỉ là tượng trưng lay động một cái cơ thể làm phản ứng. Trên thực tế thì a m t s a u đó hắn đã đối với một ít kỹ năng sinh ra một chút kháng tính, cũng tỷ như o m c e Astonis, hắn thực đã không thể đối hiểm sĩ c ộ tạo thành tổn thương, còn kèm theo dọa lùi hiệu quả. n g n ấy rất h mài x kiếm sĩ cô hoàn toàn không dám đến có bất kỳ ý sợ hãi. Cũng chính là như thế, vẹn vẹn chẳng qua là cơ thể nhói một cái, hắn liền khôi phục như thường, đồng thời gia tăng di biển chuyển vận cường độ. Ngay sau đó theo di biển công kích quy tích, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số dạ dối liềm. Dạ d ố liềm ớ i xuất hiện lập tức không có khe hở dung nhập di biển lôi cuốn bột phấn c ù n g cô tông sờ tỏ. Quá trình này chỉ dùng một giây thời gian, sau đó liền từ bốn phương tám hướng bắt đầu lưỡng xùu gỗ bên này nhóm bộ kệ mẩn chém tới. Thấy cảnh này, xu u gỗ lườn một cái xung quanh những người khác phản ứng, bởi vì ánh mắt ở một mức độ rất lớn bị bột phấn c ù n g cô tông s ở b ỏ cho đã cắt trở. bởi vậy hiện tại bọn hắn còn chưa phát hiện sự biến hóa này. bất quá khi hạ lũ t r ạ dùng hình ở ở tặc đem phi đỡ đan sở lông vũ toàn bộ bắn ra thời điểm, bọn hắn cũng đều thấy được những cái kia có thể sắp bén dạ d ồ i lìp. ba người không khỏi quá sợ hãi, nói đúng ra là cả tổ mì thì sạ. hai người khác cực d ì nhỏ đi dạ d ồ i lìp muốn trúng đích cũng không dễ dàng, mặt khác do mài xệ, thảo thêm u linh t h u ộ c tính hắn ở chỗ này chiếm cực lớn tiện nghi, cho nên coi như trúng đích tối đa cũng chẳng qua là trọng t h ư ờ n g cũng không biết lập tức liền bị đánh lui trận. éo lì cùng tạ đ ạ p h ụ mì trên mặt càng nhiều hơn chính là kinh. mau bỏ đi, hạ lũ t r ạ s u h u g o nghe nói như thế, hướng phía sơ n ã i Nệ Tạ Lẹt gật đầu một cái. Xuất phát từ lúc trước hắn hảo tâm nhắc nhở, s u h u g o quyết định ra tay giúp hắn một cái. n ã i Nệ Tạ Lẹt bơ ngả sạt, tiếng nói của hắn vừa dứt, tại cái này c u ồ n g phong g à o t h é t bộ kẹm ẩ n ren bên trong bắt đầu rơi ra băng lánh bông tuyết. Chương 853 Đối Chiến Hỉm Si c ố ấ t Chương 853 Đối Chiến Hỉm Si c ố t n ã i Nệ Tạ Lẹt nhẹ nhàng ngâm kêu một tiếng, sau lưng cái đuôi giống cây quạt đồng dạng triển khai. s u g o lập tức cảm thấy trên đầu truyền đến từng cơn ý lạnh, hắn ngẩng đầu nhì lên. phía trên không trung một đóa mây đen chưa từng âm thanh bên trong sinh ra ngay sau đó bốn phía gió bắt đầu trở nên càng thêm cuồng loạn b ợ lầy sạt xuất hiện làm rối loạn đối diện hiểm sĩ c ộ n toàn bộ chiến thuật gió là hắn toàn bộ chiến thuật h ạ tâm làm gió không hề bị hắn khống chế sau đó hiểm sĩ c ộ t liền sẽ trở nên vô cùng bị động đương nhiên bây giờ b ợ lầy sạt vừa mới bắt đầu bởi vậy hiểm sĩ cuộn tạm thời còn không có mất đi đối gió khống chế không gì ứng duy hắn vẫn là theo lại nợ tạ lẹn bờ lầy sạt bên trong cảm nhận được đầy đủ u y h i ế p may mắn là điạ m à sau đó hắn thể trọng cũng gia tăng lên không ít bởi vậy phổ thông cường độ gió cũng không thể để nó giống như trước đồng dạng chỉ có thể theo gió phiêu lãng trên thực tế nếu như không phải là còn có để nó e ngại băng tuyết lực lượng, thỉm sỉ cuột cảm giác hắn hoàn toàn có thể tại cái này trong gió tùy ý bay múa, đồng thời đối thủ ụng ộ bọn hắn phát ra càng tăng mạnh hơn mạnh mẽ phản kích. chẳng qua đây là lý tưởng nhất trạng thái, thân ở bờ lầy sạt bên trong hắn hiển nhiên không có điều kiện này, mà lại lại thêm trọng yếu là, bây giờ hắn còn cần cân nhắc muốn thế nào ngăn cản bờ lầy sạt kỹ năng đánh tới trên người mình, b ằ n g không thì thế cuộc trước mắt đều sẽ một đi không trở lại. bản thân nó các hạng thuộc tính cũng không tính là rất xuất chúng, nếu như quấy rối đã không chế kỹ năng đều không thể đánh ra vốn có hiệu quả, kia đối hắn mà giảng hòa thất bại kỳ thật không hề khác gì nhau đương nhiên. cũng không phải là nói hiểm sĩ cột liền không còn gì khác. rõ r ằ n g s t r r đặc tính phối hợp biến hóa loại kỹ năng, hắn còn có thể đối xử ủ ổ g ỗ bên này tạo thành làm nhiều p h i ế n phức. chỉ bất quá, bây giờ hắn cần trước tiên giải quyết đỉnh đầu p h i ế n não. thật sự nếu không động thủ ngăn cản, Bơ Lợi s ạ t liền muốn tập kết xong rồi. thất bại uy hiếp để hiểm sĩ cột không có thời gian có thể lãng phí. hiểm sĩ cột suy tư một giây đồng hồ, sau một khắc hữu d ị cần kỹ năng từ dưới mà lên t ứ hướng về trên bầu trời b ờ Lợi Sặt ra ngoài. ầm ầm, đơn thuần theo gió cường độ để tính. h u dĩ cần tuyệt đối là so bờ là d sạt mạnh, mà nếu như là tương đối năng lượng cường độ lời nói, bờ là d sạt cũng không thấy so h u dĩ cần yếu. Bờ là d sạt chủ yếu tổn thương vẫn là tập trung ở băng tuyết cùng cái kia kinh khủng hàn khí bên trên. Bởi vậy, Suugo lần này quyết sách xem như triệt để bị hiểm sĩ c ộ t hóa giải. Lúc đầu bờ là d sạt cũng bởi vì điểm công kích quá phân tán không dễ không chế, dẫn đến rất dễ dàng trúng đích không được mục tiêu. Bây giờ hiểm sĩ cốt lại cho nó kêu cái đ ph... Bây giờ bờ l s t muốn đánh trúng h m sĩ c t xác suất đã thấp đến không thể lại thấp. Suugo bên này có thể khác làm ý định. Ngay tại h m sĩ c t đem tinh lực tập trung đến bờ là d sạt lấy lúc, tổ bị Tạ đại phụ mỹ cùng với Eo lì ba người cũng rốt cục đạt được cơ hội thở dốc. Ba người mẹ tổ nổ bổ k ẹ mần làm một chút chỉnh đốn đồng thời cũng rốt cục đánh ra chiến đấu khai hỏa sau đợt công kích thứ nhất. Xung kích, đừng để bọn hắn xem nhẹ ngươi. Hạ đủ chả. Phớt lì hình tọt d i t g i e o mai sệ, sạ đảo bạn. Cơ gì? Mau cùng lên sử dụng mẹ tổ nổ. Hạ đủ chả đảo qua trước đó chật vật, hắn dẫn đầu từ bên này xung ra, phớt lì hình tọt d i t kỹ năng tạo thành thanh thế không nhỏ. Cả đường p h i ê n tre gió cùng một phấn cũng bị hắn vung vẩy cánh cho sờ lát. Tin tưởng rất nhanh hắn liền có thể để hiểm si quật nhìn thấy thuộc về thực lực của nó. Tạ đ ạ phủ mịt k o m à s ẽ tại hạ lũ trạ sau khi xuất phát theo sát lấy phát ra mấy cái xạ đảo bạn. Những thứ này xạ đảo bạn đi theo hạ lũ trạ sau lưng, nhắm thẳng vào hiểm sĩ của mắt. Hắn thấy 10 phần chuẩn bị, nếu như không thể dùng ra hỏa diễm hoặc là băng xương loại hình hoàn toàn k h ắ c chế hiểm sĩ c ộ t kỹ năng, như vậy chỉ có đả kích chỗ hiểm vị trí mới có thể đưa đến tốt hiệu quả. Chỉ có đánh ra tổn thương nổi bật công kích hiệu quả, mới có thể nhanh chóng đánh bại hiểm sĩ c ố ộ Lâm vào đánh lâu dài vậy liền t i ệ t để tiến vào hiểm sĩ c ộ tiết tấu chiến đấu. Dù sao công kích đối lập kiếm quyết hắn, đánh lâu dài mới là nó am hiểu lĩnh vực. Trên thực tế. nếu như không phải là sủi u g ộ cùng với sơn nãi nệ talent bây giờ hiểm sĩ c ộ t đã tại chủ đạo trận chiến đấu này tiến triển nghĩ tới đây t ô m ị thị xạ ba người không hẹn mà cùng thở dài một hơi nếu như vừa rồi đối sủi u g ộ xuất hiện còn có chút bất mãn cùng với hoài nghi lo lắng hắn sẽ ỉ vào thực lực đem thuộc về bọn hắn chiến lợi phẩm cất đi như vậy hiện tại trong lòng bọn họ còn lại càng nhiều cũng chỉ có may mắn may mắn sủi u gỗ lưu lại đồng thời gia nhập vào trong chiến đấu còn chiến lợi phẩm chỉ có thắng được sau khi chiến đấu mới có cái gọi là chiến lợi phẩm liên đối thủ đều đánh không thắng còn có cái gì tư cách đàm luận chiến lợi phẩm vấn đề đối với một điều này bọn hắn phi thường rõ ràng nguyên bản còn tưởng rằng s ủ h ữ u g ộ thực lực dù cho mạnh hơn ba người bọn họ hợp lực cũng hẳn là có thể hợp hắn chống lại nhưng hiện tại xem ra bọn hắn có chút suy nghĩ nhiều cái này quá giang long có chút không bình thường rất hiển nhiên là tăng cường qua tơ l ớ p phiên bản đối với dạng này đối thủ cạnh tranh dù cho từ nói là địa đầu xa bọn hắn cũng chỉ có thể biểu thị không thể chơi vào không thể chơi vào ba người lặng lẽ liếc nhau một cái sau đó phi thường ăn y đem một chút tiểu tâm tư thu vào mẫn cảm s ì dục nhìn mấy người một chút sau đó không thú vị nhất miệng Hắn mới vừa còn đang suy nghĩ lấy phải dùng thủ đoạn gì đi xử lý cái này phiền t á i nhỏ, quần đều m u ố n thoát nói cho nó biết liền cái này. Tri Dục biểu thị bất mãn hết sức, sau đó siêu năng lực lặng lẽ bắt đầu khởi động, chẳng qua đến một nửa liền dừng lại, bởi vì lúc này vốn hẳn nên nhìn c h ầ m c h ầ m n á i nữa, tạ lẹt đối chiến s ù hủ gụ đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn hắn một chút. Tri Dục học gần gạ n ế t miệng nở nụ cười đáng tiếc làm i ệ n g của nó quá dài quá lớn, hoàn toàn không có học được gần g thần vận. s ù g thấy thế nào làm sao cảm giác đó là cái thô lỗ, bị s ù ủ gụ như thế xem xét, t r Dục quả nhiên không còn dám d trò. thế là sủi ủ gỗ lại đem ánh mắt thả lại đến trước mặt đối chiến bên trong, n g à i nệ tạ lẹt bợ lẹt s ắ t mặc dù không thể thành công c h ú n g đích hiểm sĩ c u ộ t nhưng cũng vì cái khác đồng đội chế tạo cực dai cơ hội ra tay. lúc này nguyên bản hiểm sĩ c ộ t bằng vào ngay từ đầu bố trí mà hình thành áp chế đã không còn tồn tại. mặc dù cái khác ba vị đồng đội đối hiểm sĩ c ộ t tạo thành uy hiếp vẫn như cũ hữu hạn, nhưng có dù sao cũng so không có tốt đặc biệt là m i n i mì giờ sau đó c gì hắn dùng mẹ tổ n g ồ m lắc ra khỏi một cái p h ờ là mẹ g i ở cái này khiến cho hiểm sĩ c ộ n không thể không lại lần nữa từ bỏ sự phản kích của mình kế hoạch ngược lại trước một bước tránh lui. trước tiên hóa giải phở là mẹ d i ờ sau đó lúc này mới xuất thủ phản kích sơ b ú p ngăn chặn đ g ì phở là mẹ giờ ở x ị t b ấ m đem kẹo m à sẽ xạ đảo bạn toàn bộ ngăn trở đồng thời còn có còn lại tiếp lấy hướng về vị trí của nó ném đi cuối cùng liền làm muốn thông qua linh hoạt động tác đến đả kích nó hạ lũ t r ạ k h ỉ m xỉ cột chẳng qua là lập lại chưa cũ theo trên thân chấn động rất xuống một chút cô tông sợ bỏ lập tức liền làm cho hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể từ bỏ trên tay công kích không ngừng lùi lại cuối cùng tiến công áp lực vẫn là rơi xuống ngoài nợ tạ lệ trên thân May mắn, mặc dù đồng đội tại c h u y ể n Vận Phương Diện không có thể giúp hắn chia sẻ, nhưng hoặc ít hoặc nhiều cũng chia tản hiểm sĩ cốt lực chú ý đến mức chiến đấu cho tới bây giờ, hắn đều không có cơ hội đối mặt nệ tạ lẹt làm ra hữu hiệu đả kích đã như vậy. s u Hủ g ô đương nhiên không biết hy vọng hắn có cơ hội tiến hành phản kích. b ả o đ ợ sơ nào, ả i sơ sát, ôi ra bìm, ả i sơ bìm, cuối cùng sơ c ộ n Nại nệ tạ lẹt sau lưng cái đuôi đột nhiên t á n g đến rất mở theo h à n phong phiêu đảng. Tiếp theo trong nấy mắt, tất cả mọi người toàn bộ bộ kẹm ấn đều cảm giác được bộ kẹm g e n bên trong nhiệt độ lập tức giảm xuống rất nhiều. Ngay sau đó. một c ố kinh khủng hàn ý bắt đầu ở trong sào huyệt q u tán, tại thời khắc này hiểm sĩ cột trên mặt biểu lộ trở nên cực điểm nghiêm túc lên. chương 854 là kẻ ảo ảo trạ, chương 854 là kẻ ảo ảo trạ. địa mà hiểm sĩ cột uy hiếp đẳng cấp chỉ có cấp b bởi vậy thực lực của nó kỳ thật không tính là khủng bố đến mức nào. đối với bình thường giã ngoại b ộ kệ m ẩ n hoặc là phổ thông huấn luyện ra, hắn có thể dùng hình thể khổng lồ hợp tăng phúc sau thực lực nghiền ép thủ thắng. coi như đối mặt giống tổ m Mỹ thị s tạ đ ạ phụ m ỹ cùng với áo ly loại này tinh anh huấn luyện ra hợp lực đối phó, chỉ cần đem bọn hắn kéo vào đến hắn quen thuộc tiết tấu chiến đấu. Cái tia cuối cùng lấy được đại khái tỷ lệ vẫn là hắn. Nếu như không có sủi ủng g cùng với nại nệ tạ lẹn mà nói, nhìn lấy bầy khắp băng xương không còn quen thuộc bộ k ệ m mà e n hiểm sĩ cột đã bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nại nệ tạ l ẹ bên này thực lực vượt ra khỏi tâm lý của nó mong muốn đặc biệt là tại đối mặt băng thuộc tính loại này hoàn toàn khắc chế năng lượng của nó. Thời khắc này hiểm sĩ cột lộ ra 10 phần sợ hãi, bị rét lạnh băng xương làm cho liên tục lùi về phía sau hắn, chỉ có thể bối rối ứng đối. Phi Bỉnh đã sớm mất đi trước đó linh động, chỉ có thể đi theo hiểm sĩ cột ý chí mệt mỏi ứng đối nại nệ tạ l ệ thả ra liên tiếp băng tuyết công kích đồng thời hạ lùi trả. Rèo ma s cùng với cơn g ì công kích hắn cũng không thể không lọt vào mắt. Cái này trực tiếp đưa đến, nguyên bản từ hiểm sĩ c ộ t chủ đạo ưu thế cục diện triệt để bị nại nệ tạ lẹt thay đổi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này uy hiếp đẳng cấp chỉ có cấp 3 hiểm sĩ c u ộ cuối cùng hạ chẳng có lẽ trở về cùng sụu u gỗ gặp phải rằng tạ m ạ t bột tờ phở giờ đồng dạng. Cuối cùng ngoài ý muốn cũng chưa từng xuất hiện, nại nệ tạ lẹt cái này liên tiếp tổ hợp kỹ năng cực địa b ă p h o n g thế nhưng là thật vất vả mới tìm được thích hợp p h o n g thích cơ hội. Hơn nữa còn lại ba con bộ kẹ mẩn liên lụy cùng phối hợp. h ể m sỉ cột căn bản cũng không có có thể cung cấp tránh né không gian, chiến lợi phẩm phân chia dựa theo chiến đấu cống hiến phân phối. Mà trận chiến đấu này tuyệt đối nhân vật chính trên thực tế đã không thể nghi ngờ, coi như nghị chất vấn, t m Bị Hỉ x a ba người cũng tự nhận không có thực lực kia. Bởi vậy, tại ba người cùng teo lên tán thành xuống, hắn hướng đi ám mặt h ể m sỉ cột ném ra bộ kẻ bạn. Cái thứ hai đi ám ặ t b ổ k ẻ m ẩ n thuận lợi thu phục. Tô Bị Hỉ x a bọn hắn cũng được chia một chút h i ể m sỉ cột rơi xuống vật phẩm, t như xịn tỉ hệ sợ cùng với đông đ o b dị còn có chế tác công năng xử lý hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Một nhóm bốn người được đưa về bộ k kẻ m ẩ n gen bên ngoài đối với lần này đối chiến. trên thực tế tổ m ỹ hỉ xạ ba người cũng còn tính là hài lòng tuy nói chiến lợi phẩm sủ hữu gỗ một người chiếm cái chính nhưng bọn hắn rất rõ ràng cũng không phải là mỗi một lần giao đấu đi ạ mặt tổ kẹm ẩ ầ n chiến đấu đều có thể thắng lợi lần này nếu như không phải là bởi vì sủ hữu gỗ tồn tại dù cho lại nhiều một cái cùng bọn hắn trình độ không sai biệt lắm vấn luyện ra nhưng kết quả sau cùng rất có thể vẫn là trốn không thoát thất bại hạ t r à n g cũng chính là thấy rõ một điểm này ba người không cần thương lượng liền đặt thành chung nhận thức đó chính là muốn mời sủ hữu gỗ cùng đi khiêu chiến mặt khác mấy đạo tự động mở ra bộ k ệ m n gen s h u g tiếp xuống ngươi định làm gì Ba lô khách eo li mở miệng hỏi, nữ tính thân phận hơn nữa khuôn mặt đẹp đẽ, ba người cảm thấy từ nàng n h ắ c tới ra mời, thành công khả năng sẽ lớn hơn. Không s a i liền là mời, có s ủ h ủ gỗ cái này có sắn bắp đ u i tại, bây giờ không ôm khi nào ôm. Một lần thu hoạch ý, lại đến mấy lần thu hoạch không liền lên đi đúng không? Mà lại trên thực tế bọn hắn nỗ lực kỳ thật cũng không nhiều, nguy hiểm cũng so chính bọn hắn đến nhỏ hơn rất nhiều. Ta chuẩn bị đến cái khác bộ kẹm mần gen đi xem một chút. s u u o một mặt bình tĩnh nói đối với bọn hắn ý nghĩ s ủ ủ g cũng có thể đoán được, trên thực tế hắn cũng không ngại cùng bọn hắn đồng hành. Thật tốt quá. có muốn không chúng ta mang ngươi cùng đi đi. Quang mang đã mở ra có một hồi thời gian. Lúc này đoán chừng cái khác tổ k ẻ m ẩ n gen cũng đã có huấn luyện ra tại khiêu chiến. Tạ đạo phù mỹ đáp lời nói, hắn ngụ ý giống như là lại nói, những thứ này trước tiên chiếm hô huấn luyện r a sẽ nhất trí đối ngoại cưỡng chế gì rời kẻ đến sau. Cho dù bọn họ đã khiêu chiến thất bại đó là cái vấn đề rất thực tế. Trừ khi s ủ h hủ gỗ chuẩn bị tiếp cận vũ lực đem bọn hắn toàn bộ đội ra ngoài, nhưng nếu như vậy làm, sau đó hắn tại h i ệ u ạ dễ hành động có lẽ liền sẽ không có thuận lợi như vậy. Mặc dù hắn cũng không sợ tại đây ấ n luyện r a tập thể xa lánh, nhưng trong lúc vô hình lại cho mình tăng thêm rất nhiều phiền phức. nếu như là tại bình thường lữ hành, s u h u g o căn bản không cần cân nhắc vấn đề này, cùng lắm thì quét ngang x o n g thay cái làm lại, căn bản cũng không cần lo lắng cái này cái gọi là xa lánh không xa lánh. Nhưng bây giờ hắn còn có nhiệm vụ mang theo, để bảo đảm thu thập đi ạ mạt ổ k ẻ mẩn nhiệm vụ thuận lợi tiến hành tiếp. Cách làm như vậy hiển nhiên cũng không thích hợp hắn giờ phút này. Thời suy nghĩ một chút, s u h u g o gật xuống đầu. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Ta đến phía trước dẫn đường. Tô Bị hỉ xạ nhẫn nhị rất lâu rốt cục nói ra một câu nói kia. mà lại nói xong lập tức mang lên trước đó cũng không nhận được tổn thương gì hạ lũ t r ạ đi tới đội ngũ phía trước nhất. Tổ Mị Hỷ x ạ Tiên Sinh là ba người chúng ta bên trong sớm nhất tại mảnh đất này khu hoạt động u ấ n luyện ra, trên cơ bản hiệu hạ dễ mỗi một cái khu vực hắn đều đi qua, mà lại hết sức quen thuộc, có hắn đến mang đường tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Kéo l ý đi tại s ủ g ỗ bên người giải thích nói, lúc này phía trước nhất Tổ Mị Hỷ x ạ lại mở miệng. Chúng ta thay đổi tuyến đường đi, gần nhất cái kia tổ k ẹ mần gen cũng đã bị người khiêu chiến xong, còn lại khả năng cũng kém không nhiều, còn lại có hy vọng nhất mà lại giá trị càng lớn cũng chỉ có phát ra từ s ắ c quang trụ cái kia bộ k ẹ m ẩ n gen. hắn ngay tại là kẻ ố c trạ bên kia, người bình thường muốn theo là kẻ ố c trạ đi đến cũng không dễ dàng. nói đến đây, những người khác nhìn về phía s ù Hữu Gỗ, mặc dù bọn hắn nhân số càng nhiều, nhưng huấn luyện ra từ trước đến nay là dùng thực lực nói chuyện. tốt, chúng ta trước hết đi qua bên kia. s ù Hữu Gỗ thuận thế đáp. đúng rồi s ù Hữu Gỗ tiên sinh, căn cứ quan sát của ta, cái kia bộ kẹm ẩ n gen bên trong phần lớn là hỏa thuộc tính bộ kẹm ẩ n người n ạ y nệ tạ lệ thực lực rất mạnh, nhưng đì ạ m mạt sau bộ kẹm m n cũng không yếu, cho nên tốt nhất vẫn là trước tiên chuẩn bị cái khác bộ kẹm m n ta biết rồi, không cần lo lắng. nói xong một đoàn người bắt đầu tăng tốc bước chân hướng là kẹo c h ạ phương hướng đi tới trên đường bọn hắn cũng dọc đường một cái lóe lên hồng quang bổ kẹo mà gen chính như tổ mì hì hì x bọn hắn nói tới tại đây cũng sớm đã vây quanh một đám vụ cận hoạt động vấn luyện ra theo hồng quang trạng thái đến xem trong xào huyết hẳn là còn ở trong chiến đấu mà cho dù là như thế này phía ngoài đám kia vấn luyện ra cũng không có thối lui ý tứ không biết là đang chờ đợi bọn hắn thất bại sau đó nhìn một chút có thể hay không n h ặ t cái tiện nghi vẫn là song phương vốn chính là một đám bọn hắn ở bên ngoài hỗ trợ can trường đem mặt khác người cạnh tranh ngăn cách bên ngoài chẳng qua mặc kệ là cái nào nguyên nhân. đều cùng sụ hữu g ộ quan hệ bọn hắn không lớn. Dù sao ngay tại mới vừa bọn hắn đã quyết định không cùng những người này tranh trước mắt cái này một cái xảo huyệt, mục đích của bọn hắn là hiệu quả càng lớn, đương nhiên nguy hiểm cũng lớn hơn từ sắc quang trụ xảo huyệt. Vừa rồi tại trên đường, Tô Mị Thị s a Tạ đ ạ Phụ Mị cùng với Áo l ì một người một câu đã cơ bản giống như s ủ hữu g ỗ giới thiệu rõ ràng là kẻ ả p trả tình huống. Tô m ỹ Thị Sả sở dĩ chắc chắn bên kia sẽ không có người, chủ yếu là bởi vì muốn đến cái kia xảo huyệt nhất định phải theo trên mặt nước thông qua là kẻ ảo trả, mà là kẻ ả p trả bên trong. sinh hoạt lượng lớn thực lực cường đại thủy t h u ộ c tính bổ k ẻ mẩn ở trong đó bao quát dài ra đồ mện t ì n h gầu tắt nước nhạy bén toa trở đã thậm chí tại đặc biệt đoạn thời gian còn có thể nhìn thấy m ì lọ t i ề thân ảnh cho nên phổ thông vấn luyện ra căn bản cũng không có biện pháp xuyên qua là k h óc học trả trước đó tổ mỉ hỉ xa bọn hắn cũng không có lượng quá lớn át xuyên qua là k h óc học trả nhưng có s ủ hữu gỗ tại liền không đồng dạng là k h óc trả khoảng cách s ủ hữu gỗ vị trí của bọn hắn vẫn còn tương đối xa chẳng qua tổ mỉ hỉ x ạ gõ tốt biết rõ một chút lân cận đường nhỏ hơn một giờ đi qua sau tổ mỉ hỉ xa bọn hắn mang theo s ủ hữu gỗ đi tới là kệ ó p trả bên hồ. Trương Tám lăm là kẻ p t r ạ bên trên mỉ lọt í t Trương Tám lăm là kẻ p t r ạ bên trên mỉ lọt í t Là kẻ ở t r ạ bên hồ. Tụi ị thị xả mang theo sủi uổng ba người đến nơi này. Vị ạ, diện tích rất lớn, mà lại không biết xuất phát từ loại kia nguyên nhân. Tất cả khu vực thời tiết hoặc khí hậu đều có rõ ràng khác nhau. Vùng quê khu vực ánh nắng vừa v ạ n thậm chí có chút nóng bức, nhưng đến là kẻ p t r ạ phụ cận, sủi u ổ n lại ngạc nhiên phát hiện toàn bộ hồ khu đều bao phủ tại một mảnh xương ngủ bên trong. x u y ê n thấu qua s ư ơ n g ngủ, hắn mơ hồ thấy được mấy đầu tại ở gần bên bờ nước cạn khu chơi đùa giải rả giả đồ. chẳng qua tại hắn nhìn thấy giải dạ giả đồ đồng thời giải dạ giả đồ cũng phát hiện bọn hắn mà lại theo bọn nó động tác kế tiếp đến xem bọn chúng nhìn qua cũng không phải là rất h o a n nên bọn hắn ngoại trừ s ủ hữu gỗ tổ m ỹ thì sạ ba người cũng không có rất chú ý trên mặt hồ giải dạ giả đồ bởi vì tại giải dạ giả đồ trước đó là k ẻ h ó p t r h à bên trên thủ hộ giả một cái lẳng lặng nằm tại nham thạch to lớn bên cạnh dở d ẹ o nhỏ vào lúc này đứng lên đồng thời hướng về phía s ủ hữu gỗ bên này phát ra cảnh cáo h ố n g ngoại trừ s ủ hữu gỗ bên ngoài t m ỹ thì s tạ đạ phụ m ỹ cùng với o l đều theo nó h n g bên trong người thấy một trận khó người gió t a n h Ba người cùng nhau lui về phía sau một bước. Đối với bọn hắn mà nói, trước mắt giờ dẻ nọ hiển nhiên là một tên kình địch. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Sủu g ổ đang định xuất thủ một bên tổ mỉ hỉ xã lại cản lại hắn. Giao cho chúng ta đi Sủu g ổ các hạ, chí ít để chúng ta chứng minh một cái chúng ta kỳ thật cũng không phải là vương miễu. Bằng không thì có lẽ chúng ta ngay cả cầm chiến lợi phẩm tư cách đều không có. Trên thực tế, tại cung hiểm sĩ cuốt lúc chiến đấu bọn hắn liền biết, ngoại trừ mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh leo sờn mái nệ tạ lẹt bên ngoài, luôn luôn đi theo Sủu gộ bên người nhìn qua bề ngoài khấm nốc, càng giống như lúc xuất khí bao s i u kỳ thật so nại nệ tạ lẹt càng tinh khủng điểm này là bộ kệ mẩn cho đến nhắc nhở của bọn hắn cũng chính là như thế thái độ của bọn hắn mới có thể chuyển biến đến nhanh như vậy có dạng này nhận biết tổ bị hỉ xạ đem đối thủ u g ộ ỗ xương hô đều lặng lẽ đổi thành các h ạ hai chữ này vừa ra song phương giai cấp liền đặt tới bên ngoài rất nhanh tổ m ị hỉ xạ ba người cùng giờ dẹn ọ chiến đấu lại bắt đầu giờ dẹn nọ tới tại bọn hắn mỗi người mà nói cũng là cái cường đại đối thủ chẳng qua đây là đặt ở một đối một tình n g dưới bây giờ ba người đồng loạt ra tay mà giờ dẹn nọ cũng chỉ có thể xem như tương đối hung hán hoang dại bộ kệ mẩn cho nên dù cho hắn n h y vào hoàn cảnh cùng bản thân nước, mặt đất song thuộc tính phù hợp chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng ở ba người hợp lực công kích đến rất nhanh liền biến thành bị động bị đánh. Loại tình huống này cũng không có tiếp tục quá lâu. Tố bị thị xạ ba người cũng là tư thâm tinh anh huấn luyện ra, ưu thế xuống quả cầu tuyết năng lực cũng không yếu. Bởi vậy, giờ d ẽ nọ bại cục kỳ thật đã đạt vững. Su Ugo nhìn một chút bên này tình huống chiến đấu, theo sau liền một thân một mình đi tới bên hồ. Vừa rồi tại nước cạn khu lưỡng lự mấy đầu giải dạ đồ thấy được Su Ugo, lập tức tới ngay phát ra cảnh cáo, ý n g ị đặt đặc tính đồng thời mở ra, Su Ugo chỉ cảm thấy áp lực tâm lý đột nhiên lớn lên. chẳng qua cái này tâm lý áp lực chỉ xuất hiện một giây thời gian nếu như không phải là siêu năng lực bắt được năng lượng khí tức biến hóa hắn kém chút cho rằng đây là ảo giác chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm nguyên bản không ai bị nổi dãi dà đ ồ nhóm lại đột nhiên yên tĩnh trở lại s u h u g o tưởng rằng s ị dục xuất thủ thế là quay đầu nhìn lại d ì dục lập tức phủ nhận đồng thời hướng hắn chỉ chỉ mặt hồ phương hướng cũng chính là lúc này trên mặt hồ sương mù dần dần t a n đi một đạo thần bí thon dài thân ảnh chậm rãi theo trong sương mù khói trắng bơi ra mỹ lọt tip thật là mỹ lọt tip ba lô khách đại tỷ tỷ eo l đi tới đột hô lên â m thành Với tư cách nữ nhân đ ố i mỹ lệ đồ vật luôn là khuyết thiếu sức đề kháng. Lúc này bọn hắn bên kia chiến đấu đã kết thúc, cuối cùng trải qua ba người thương lượng, giờ d ẹ nọ từ Tạ đ ạ phủ Mỹ thu phục đồng thời, Tộ Bị Khỉ Sạ cùng Tạ đ ạ phủ Mỹ cũng trước sau đi tới. Bất quá bọn hắn lại không g i n g ngéo lì kích động như vậy, chẳng qua là đứng tại bên cạnh của bọn hắn lặng lặng mà nhìn xem. Mỹ Lọ t ế p một đường theo hồ trung tâm bơi tới bên bờ, sau lưng nó đi theo một đám sinh hoạt tại l à n kẽo học trại, Tộ Bị Khỉ Sạ trong mắt bọn họ cường ạ i v k é m n Trên thực tế, bọn hắn tại hiệu ạ d ẹ hoạt động lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy bây giờ loại tình huống này. cái này là kẻ ốm c r ạ t ổ k ẻ m ẩ n dốc toàn bộ lực lượng rồi hả? với tư cách bồi dưỡng ra, tạ đại phụ mi trước tiên phát hiện điểm đáng ngờ. có muốn không, chúng ta trước tiên lui. tô bị t h ì xà cùng éo li muốn mở miệng p h ụ h ọ a nhưng s ủ hữu gỗ lại tại lúc này lắc đầu. nói đúng ra là sỉ dụng trước tiên lắc đầu, s hữu gỗ mới đi theo giao động đầu. hắn chuẩn bị nhìn một chút hắn đến cùng lại tại làm cái gì tiểu động tác. nếu như sỉ dụng biết rõ s ủ hữu gỗ lúc này ý nghĩ, đoán chừng hắn sẽ cảm giác vô cùng bị quất, đồng thời đối với hắn phát đi một cái vẻ mặt vô tội. bởi vì lần này hắn thật sự cái gì cũng không làm. hắn phát buồn. đương nhiên. Bây giờ Sì Dục còn không biết tất cả những thứ này, bởi vì bây giờ hắn cũng đang suy nghĩ mỉ lọt i ệ p mục đích của bọn nó. Trên thực tế hắn xác thực nghĩ lặng lẽ làm một ít động tác, nhưng còn không có xuất thủ mặt hồ tình huống đột nhiên liền biến thành dạng này. Ngay tại Sì Dục chăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, m ỹ lọt i ệ p đã đi tới bên bờ. Lúc này trước đó giải dạ đồ bao quát mặt khác, đi theo m ỹ lọt i ệ p sau lưng nhóm bộ k e m mẩn đều túi đầu biểu thị thần phục. Sì Dục hai tay một trước một sau làm ra đề phòng tư thế. Chẳng qua sau một khắc hắn liền đem đề phòng đổi thành chống lạnh, bởi vì bị một đám bộ k m m ủng hộ mỉ lọt i ệ p trước mặt s sì Dục lại giống như chúng đối s sì Dục làm ra thần phục tư thế. hiện tại xem ra mặc dù si dục còn đến không kịp giở trò nhưng mỹ lọ tin ế lại trước một bước cảm giác được nó đến để si dục chống nạnh như bước hỏng ngoại trừ mỹ lọ t i ệ p túi đầu biểu thị thần phục bên ngoài đối phương còn biểu thị muốn đích thân đưa bọn họ tới đối diện cũng chính là nguyên nhân này si dục mới có thể chống nạnh đối thủ u g ỗ làm ra một bộ miệng méo l o n g vương biểu lộ nha hí dạ t ì người ở r si dục giờ khắc này rốt cục muốn nịt tập tốt a tập là không thể nào n t tập si dục mặc dù không cách nào vô thiên nhưng có vẻ vân quan hoàn toàn khắc chế đầu này thuộc tính tại hắn đời này nghị chân chính l ị t tập cái kia căn bản là chuyện không thể nào không phải sao? Suu U gỗ quen thuộc ánh mắt thoáng qua một cái đến, Tỷ Dục bản năng lộ ra cười ngây ngô. Có đôi khi hắn cũng hoài nghi, chính mình có phải hay không đang giả ngu thời điểm bị sẹn phân quan gõ hơn nhiều, đến mức bây giờ hắn cũng cảm giác mình có chút không khống chế được chính mình. Một bên suy nghĩ lung tung, một bên đem mỹ lọ tiệp ý tứ phiên dịch cho s u h U gỗ nghe. Chờ chúng ta đi qua. Suu U gỗ chần chờ một chút, chẳng qua nghĩ lại, có gì dục cái này sóng bên trong tiểu mập long tại, hắn thật đúng là không tin đối phương có thể tại hồ này bên trong đem hắn thế nào. Cái này đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng t â n mệnh. Hắn hướng về phía mỹ lọ tiệp đáp lại nói. đồng thời cũng làm cho tổ mỹ hỉ xạ ba người theo ở phía sau cùng một chỗ qua hồ. Chẳng qua nhìn thấy chiến trận này, tổ mỹ hỉ xạ ba người tâm lý năng lực chịu đựng hiển nhiên không quá đi, tại su u gỗ sau khi mở miệng, căn bản không dám cùng một chỗ qua hồ. Su u g o các hạ, cái kia bộ k ẻ m ẩ n ren ở phía đối diện đảo giữa hồ bên trong, chắc chắn chờ ngươi thấy tử quang sau đó liền có thể tìm tới, chúng ta liền không theo tới. Đối với bọn hắn quyết định su u g o cũng không có nói cái gì, t hướng bọn hắn hứa hẹn đền bù về sau. s ủ uộng c ụ g si du k c liền cưỡi mĩ lọ t i ệ p tiến vào là kẻ óc t r ạ trong s ư ơ n g mù khói trắng. Qua không được bao lâu, thân ảnh của bọn hắn liền hoàn toàn biến mất tại tổ mĩ hỉ xạ ba người trong tầm mắt. Chương 856 che trời hỏa quang băng cùng lửa. Chương 856 che trời hỏa quang băng cùng lửa. Có mĩ lọ t i ệ p hộ giá hộ tống, là kẻ óc t r ạ bên trong hoang dại bộ kệ mẩn liền ngay cả tới gần cũng không dám. Thế là mặc kệ là sủi uộng c nhìn không thấy bộ kệ mẩn, chỉ cần là tại bọn chúng phía trước đều phi thường tự dắt tránh ra đường đi. Từ một điểm này đó có thể thấy được, cái này một cái mĩ lọ t i ệ địa vị phi thường cao. có thể làm được bước này giã ngoại bộ k e m ẩ n thực lực cùng năng lực là tuyệt đối không kém trên thực tế tại si d ụ c mới lộ ra một chút manh mối liền phát giác được hắn là con g i ớ i mặt nước quái vật kinh khủng một điểm này cũng đã đầy đủ chứng minh mị l ò t i ể u yêu tú chí ít tại cảm nhận phương diện là viễn siêu cái khác bộ k e m ẩ n mà cảm giác của nó cũng không có phạm sai lầm hắn mặc dù đã có thể tại lạ kẹo trả bên trong xương vương x ư n g bá nhưng lấy trước mắt si d ụ c thực lực muốn nghiền ép hắn cũng không phải là khó mà làm được sự tình mìn t lên cho d ụ c mang tới không chỉ là siêu năng lực cực hạn tăng phúc theo phiến đá đạt được quy tắc lực lượng phía trên. t y Dục lại thêm thấy được bản thân Thủy Thuộc Tính đi tới con đường loại suy phía dưới, trong khoảng thời gian này hắn đạt được tăng lên cũng không chẳng qua là siêu năng lực lĩnh vực đương nhiên, trước mắt Sử Dục Thủy Thuộc Tính lĩnh vực trưởng không khẳng định là so ra kém có sáng thế phiến đá ra chỉ siêu năng lực lĩnh vực, cũng chính là bởi vậy Mỹ Lọtiệm mới có thể đã nhận ra Sử Dục tồn tại đi tới đảo giữa hồ. Nói đúng ra tại đây có lẽ không tính là đảo giữa hồ, bởi vì hắn là theo một bên cao ngất vách núi dọc theo người ra ngoài tương tự hồ vịnh tồn tại, chỉ bất quá theo trên lục địa cũng không có cách nào tới. Cũng chính là như thế, s u u c còn không có leo lên tại đây, liền thấy mấy cái hi hữu hệ vì tiến hóa thể. Khi nhìn đến m ỉ l ò tiệp sau đó, nguyên bản tại dưới tảng đá lớn nhàn nhã chơi đùa hệ v ị gia tộc lập tức cảnh giác lên. Mà khi bọn chúng chú ý tới m ỉ l ò tiệp trên người Sủu U g ỗ cùng xì dục sau đó, bọn chúng trong nháy mắt liền tan tác như chim m u n g trốn đến một bên trong bụi cỏ. Bọn chúng không biết Sủu g ỗ nguồn gốc hoặc là khủng bố. Nhưng sinh hoạt ở nơi này hệ v ị nhóm biết rõ m ỉ l ò tiệp cường đại, ở trong mắt chúng cường đại như thế m ỉ l ò tiệp đều đối Sủu g ỗ cùng xì dục cúi đầu. Vậy chúng nó thì càng không cần nói. Nhìn thấy hệ vi nhóm tư tán, s u g cảm thấy một trận đ a n g tiếc. Hệ vì thế nhưng là danh sưng có vô hạn khả năng bộ kẹm ẩ n khả ái bề ngoài hơn nữa bị tận tâm h ô n g chế khi hữu số lượng vô luận là ban đầu hình thái hoặc là tiến hóa hình thái hắn giá trị đều phi thường cao trên thực tế nếu có cơ hội lợi nói hắn không ngại cho rẹn lộ đưa một cái hệ vi đi qua đương nhiên hắn cũng không có quên mục đích của chuyến này bộ kẹm ẩ n gen cũng không phải là vẫn luôn mở ra đi hạ mạt bộ kẹm ẩ n cũng sẽ không vĩnh viễn ở trong sào huyệt ngây ngốc chờ đợi người khiêu chiến tới cửa bởi vậy c h u y ệ n khiêu chiến nên sớm không nên chậm trễ ngoại trừ vạ b ỏ dễ ông bên ngoài suu gỗ cảm thấy hắn còn có cơ hội tại khiêu chiến xong bộ kẹm mẩn gen sau đó giết cái h ồ i mã thương cáo biệt mỹ lọt tiếp, suu g o mang theo sĩ dục hướng về tổ mỹ hị xạ trong miệng hỏa thuộc tính bộ kẹm ẩ n gen đi đến. bởi vì thuộc tính vấn đề, hắn chuẩn bị trực tiếp phá xì dục ra sân tốc chiến tốc thắng. dù sao trước đó đã tận mắt chứng kiến qua bộ kẹm ẩ n gen cùng đi a mạt bộ kẹm ẩ n hiện không cần thiết lãng phí nữa, không cần thiết thời gian. trước mắt cái địa phương này không tính lớn, suu g o đi về phía trước mấy bước sau đó lập tức liền thấy được mục tiêu của chuyến này. cái này trung tâm phóng xạ ra trùng tiên tử quang bộ kẹm ẩ n gen bị một vòng cự thạch vây vào giữa. mà những thứ này cự thạch giống như là thủ hộ giả đồng dạng an tính bảo vệ lấy hắn đương nhiên, đây chỉ là v i von. trên thực tế những thứ này cự thạch cũng không biết biến hình đem sủ i gỗ cái này khách không mời mà đến ngăn tại ngoài cửa hắn một cước bước vào tử quang theo sau quen thuộc trước mắt đoán một cái sau một khắc sủ i gỗ liền thấy được tổ k ẹ mần gen bên trong cái kia che trời hỏa quang lửa cháy ngập trời chiếm cứ toàn bộ tổ k ẹ mần gen không gian trên trời dưới mặt đất ánh mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy đều giống như từ hỏa diễm tạo thành phổ thông liền ngay cả bầu trời bên trong phiêu đãng m â y bay cũng là đỏ bừng tản ra nhiệt khí một cái màu lông tịch lệ phía dưới ẩn ẩn lóe ra hỏa quang cực lớn m à nệ tạ lệ tại tổ k ẹ m n e n trung ương nhìn lấy không gõ cửa liền xông tới gỗ cùng s Tư thái mười phần nhu nhã, nhìn qua tựa như là một cái h u y n h thành phu nhân đồng dạng. Chẳng qua si d c há lại s ắ c đẹp có khả năng giao động, mà lại thủy cùng hỏa ở giữa ái tình hơn phân nửa là không có kết quả, chính đang hắn muốn không thương hương tiếc ngọc thời điểm. s u h u gỗ sợ nại nệ tạ l ẹ đột nhiên phát ra xin chiến yêu cầu. Chờ một chút si d c si d c l ắ n nữa, trong mắt có chút không hiểu. Chẳng qua s u h u gỗ lúc này còn tại nghe nại nệ tạ l ẹ giải thích, cho nên làm thủ thế để nó an tâm chớ vội. Ngươi khẳng định muốn khiêu chiến hắn ấ y ư? Mẹ n ạ Phải biết, đ i ã mà sau đó thực lực của nó còn mạnh hơn ngươi. mà lại băng thuộc tính ngươi muốn chiến thắng hỏa thuộc tính hắn vốn chính là một kiện phi thường khó khăn sự tình nãi nệ tạ lệ cũng không có bị s ù hủ gỗ cho thuyết phục trên thực tế theo cảm nhận được cái này không giống đồng tộc về sau lực chú ý của nó vẫn đặt ở trên người của đối phương cho nên s ù hủ gỗ bị cự tuyệt mà lại thái độ mười phần kiên định cũng biểu thị một trận chiến này không phải chiến không thể đã như vậy vậy chúng ta liền thử một chút đi nãi nệ tạ lệ là nó hỏa diễm lại thêm cực nóng vẫn là chúng ta băng tuyết lại thêm tấu xương chỉ dục trở về áp trận đi thôi m ã i ệ tạ lệ sử dụng ả o đ sơ nào u h gỗ lời vừa ra khỏi miệng. s ủ gỗ bên này s ờ n mại n ệ tạ lệ lập tức liền liền xông ra ngoài. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp hướng k h ắ c chế bản thân đối thủ vọt thẳng trận. Đối mặt như thế bất lợi hoàn cảnh, thực lực càng mạnh đồng thời k h ắ c chế đối thủ của mình, bây giờ không nổi lên căn bản cũng không khả năng thắng. Tất cả những thứ này đều bị đ ạ Mạt Phi r mại n ệ tạ lệ xem ở trong mắt. Chẳng qua cùng s ủ gỗ sơn mại n ệ tạ lệ bất động, phản ứng của nó lộ ra phải bình tĩnh nhiều. Mặt đối mặt đối sơn m i n ệ tạ lệ o đ sơn n o kỹ năng, phi m i n ệ tạ lệ thậm chí đều không cần xuất thủ, bốn phía phản xạ hỏa quang hoàn cảnh liền đem những thứ này ô n g tuyết đều hòa tan thành giọt nước. Trên mặt đất cũng xuất hiện một chút nước động đương nhiên, phần lớn bão đ ỡ sơ nào vẫn là bị hòa tan đồng thời bốc hơi, cho nên bên trên nước động cũng chỉ có một c á nhỏ, n mà lại không có cái khác nơi phát ra lời nói, tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ bị triệt để bốc hơi. Bất quá, ở đây bên trên 10 phần linh động sơ nãi nệ tạ lệ cũng không có đình chỉ bão đ ỡ sơ nào kỹ năng cái này vô dụng công kỹ năng, mũi chân theo một khối bị nóng bỏng trên tảng đá thoát ly, thon dài mỹ lệ thân thể ở giữa không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Lúc này cực lớn p h giờ nãi nệ tạ lệ trong mắt xuất hiện đùa cợt vẻ mặt, giống như là đang giễu cợt n ã nệ tạ lệ không biết tự lượng sức mình. Sau một khắc, một đạo p h ở la m ẹ t d ở theo nó miệng bên trong phóng xuất ra. Ải sơn n i nệ tạ l ệ t cố nén khó chịu, lại lần nữa sử dụng áo đỡ s ờ n à o đến ngăn cản, bởi vì biết rõ chỉ dựa vào áo đỡ s ờ n à o ngăn cản không nổi, cho nên lần này áo đỡ s ờ n à o bên trong hắn còn gia nhập Ải s ờ sát. Nhưng mà chính là như vậy, vẫn chỉ làm i ễ n cưỡng ngăn cản được phỉ sơn nải nệ tạ lẹt lẹ p h ở la m ẹ t dạo ở. Lúc này, dù cho không có bị ngọn lửa chính diện trúng đích, nhưng s ờ n n i nệ tạ lẹt trên người lông tóc cũng đã bắt đầu trở nên khô i á o thậm chí xuất hiện một chút cháy đen. Hết rồi, hoàn cảnh nơi này đối với nó khắc chế vẫn là quá lớn. trên thực tế dù cho phỉ dơn m ã i nệ tạ lệ không làm gì cả, trung b a n h cực nóng hoàn cảnh cũng biết để sơn m ã i nệ tạ lệ đau đến không muốn sống, hải sơn m ã i nệ tạ lệ rất rõ ràng một đ i ể m này, s u h ugo cũng giống vậy, cho nên đang quyết định để sơn m ã i nệ tạ lệ tham chiến một khắc kia trở đi, bọn hắn liền bắt đầu nghĩ biện pháp đến giải quyết hoàn cảnh vấn đề, lợi dụng phỉ dơn m ã i nệ tạ lệ cao ngạo cùng với đối sơn m ã i nệ tạ lệ khinh thị, đi qua một phen bố trí, hiện tại bọn hắn kế hoạch rốt cục có thể thuận lợi thi hành, yếm dị r n g sau đó sử dụng dần đan s kỹ năng, y m dị r n g mục đích là kéo dài, s u ugo mục đích cuối cùng nhất hiển nhiên là dần a n làm im dị dồn kỹ năng hạn chế hắn làm ra phản ứng lúc. p h g i ở nải nệ tạ lẹt lúc này mới ý thức được vấn đề, chẳng qua lúc này thì đã trễ. Có trước đó băng tuyết hòa tan nước động, cùng với những cái kia bị b ố t hơi lưỡng lự tại phụ cận hơi nước, tại sờ nải nệ tạ lẹt chủ tính trung xuống, toàn bộ tổ k ẹ mẩn gen trong nháy mắt mới thôi biến đổi. Thế cục địch chuyển theo giờ khắc này mở một chút bắt đầu. c h ư ơ n g 857, cáo hót. Số mệnh quyết đấu. c h ư ơ n g 857, cáo hót. Số mệnh quyết đấu. Mặc dù v ẹ n vẹn bị phong ấn kéo lại mấy giây thời gian, nhưng đ ỷ hạ mặt phỉ nải nệ tạ lẹt đã mất đi thời cơ tốt nhất điều này sẽ đưa đến. Sửu gỗ bên này thuận lợi đem dần đan sở kỹ năng phóng thích ra ngoài, làm mây mưa tạo thành sau đó, muốn đánh tan cũng không phải là chuyện dễ dàng. Coi như Đi Ám Mạn Phỉ Giờ Nại Nệ Tạ Lẹt căn cứ chính mình trải qua thời gian dài chế tạo hoàn cảnh cưỡng ép đạt tới hiệu quả, nhưng nó thực lực vẫn chưa tới có thể tùy ý ảnh hưởng thời tiết tình trạng. Làm như vậy hắn cần trả ra đại giới có chút quá lớn. Bởi vậy, Đi Ám Mạn Phỉ Giờ Nại Nệ Tạ Lẹt đành phải cắn răng ăn cái này, thua thiệt ngầm đồng thời trước đó Khinh Thị cùng Cao Nạo cũng bị hắn thu sạch trở về. p h Giờ n Nệ Tạ l rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào cái này, đầu nhập dị đoan năng lượng ôm ấp đồng tộc. i ữ a bọn chúng â n đoán. liền như là sủi u gỗ kiếp trước đầu hủ n a o n g ọ t đặng cùng m ặ n đặng ở giữa mâu thuẫn đồng dạng b a n g thuộc tính liền hòa thuộc tính trước mặt liền là yếu gà b a n g thuộc tính m á i nệ tạ lẹt liền là dị đoan là vũ nhục m á i nệ tạ lẹt nhất tộc lớn nhất đồng loại cũng chính là loại này nhận biết s ủ hủ gỗ sơn m á i nệ tạ lẹt mới có thể tại ngay từ đầu thời điểm kiên quyết như thế muốn lên sàn hắn muốn chứng minh chính mình chứng minh bọn chúng sơn m á i nệ tạ lẹt nhất tộc là chính xác là cường đại là có thể chiến thắng h a diễm cho nên hắn đã đến đối mặt đi ạ m phỉ n m i nệ tạ lẹt phẫn nộ chi hỏa sơn m i nệ tạ lẹt lợi dụng n đan sờ hạ xuống giọt mưa đến tiến hành phòng ngự phản kích. bởi vì nước mưa sau đó hắn chuyển hóa băng thuộc tính năng lượng tốc độ cũng dễ dàng không ít h ả i sơn m ã i nệ tạ l ẹ t vừa mới lợi dụng tẩu vị cùng kỹ năng đỡ được phỉ i ơ n m ã i nệ tạ l ẹ t phẫn nộ vẳng x o á y không đợi hắn suy nghĩ bước kế tiếp thời điểm phỉ i ơ n m ã i nệ tạ lệ cướp như kình thiên trụ đồng dạng cực lớn cái đuôi hướng hắn trực tiếp đánh tới tại những thứ này cái đuôi lên hiện đây thuộc về e s t r a s e n s o gì lực lượng cực lớn hình thể đồng thời cũng cho đi ạm p ạ t phỉ dơn nãi nệ tạ lệ mang đến lực lượng khổng lồ cái đuôi đánh trên mặt đất lúc mặc kệ lúc cái sơn nãi nệ tạ lệ hòa sủu gỗ đều cảm thấy một cỗ rõ ràng chấn cảm đầu thứ nhất cái đuôi cũng không thể trúng đích, chủ yếu vẫn là sơn m ạ i nệ tạ lẹt phản ứng đầy đủ nhanh chóng, chẳng qua tiếp xuống cái đuôi liền không tốt né. tại cái đuôi thứ ba rơi xuống lúc, tại sơn nại nệ tạ lẹt liền không thể không vận dụng đông tuyết bình trướng đến tiến hành ngăn cản cùng lẩn tránh. lúc này hắn đã có chút mệt mỏi cảm giác, tại sơn m ạ i nệ tạ lẹt góc độ, đ i a ạ mặt sau đó phí sơn nại nệ tạ lẹt chín cái đuôi đồng thời xuất động, cái kia thị giác hiệu quả cùng che khuất bầu trời đã không khác nhau nhiều lắm đặc biệt là tại cái này vốn cũng không tính quá lớn bộ k ệ m ẩ n ren bên trong, cũng chính là như thế, mặc kệ trốn đến nơi đâu, hắn đều đi không ra bị cái đuôi lớn bao phủ bằng m a tiếp tục như vậy không phải là biện pháp suugo đương nhiên cũng biết, bất quá hắn đã nghĩ đến biện pháp tương đối ngay tại lúc này đối cái kia cái đuôi sử dụng hài sơn bím mới vừa nhảy lên hài sơn mải nệ tạ lệ đột nhiên nghe được suugo mệnh lệnh hắn không kịp nghĩ nhiều lập tức dựa theo suugo mệnh lệnh đi làm một đoàn hàn khí trong nháy mắt tại trong miệng của nó hình thành rất nhanh một đạo băng chùm sáng màu xanh lam đánh chúng vào đi a mặt phỉ rơn mải nệ tạ lệ một đầu cái đuôi đồng thời đem đầu này cái đuôi cùng bắt đầu đốt gát mặt đất băng ở cùng nhau theo cái đuôi leo lên thân thể của nó suugo lại lần nữa hô lúc này sơn m ạ i n ệ tạ lẹt chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, s ủ h u gồ câu nói này để nó lại thấy được hy vọng thắng lợi. đi qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, hắn cùng s ủ h u gồ đã bồi dưỡng được một chút t á n ý, vẫn là dựa theo hắn nói làm. sơn m ạ i n ệ tạ lẹt ở giữa không trung điều chỉnh thân thể vị trí, sau đó nhẹ nhàng rơi vào đ i ạ mặt phi giờ nại n ệ tạ lẹt cái đuôi bên trên. phi giờ nại n ệ tạ lẹt đương nhiên không nguyện ý để nó thành công, phớt l á c mệt g i lại lần nữa theo miệng bên trong phun ra đồng thời, hắn cái đuôi lông tóc xuống, một chút xíu đốm lửa nhỏ bắt đầu xuất hiện, đây là hắn tự chủ khai phát đi ra, p h l p h giờ đặc tính một cái tiểu kỹ xảo. Thông qua phở lát phỉ giờ hấp thu hỏa diễm, một phần nhỏ bị hắn chứa đựng tại bên ngoài thân phía dưới. Mục đích đúng là vì chờ loại thời điểm này, sau đó đánh địch nhân một t r ở tay không kịp. Hiệu quả nhìn qua rất rõ rệt. Bởi vì đột nhiên xuất hiện đốm lửa nhỏ, nguyên bản nhìn thấy thoát khốn hy vọng chuẩn bị n ị c h tập sơn lại nệ tạ lẹt lại lần nữa lâm vào trong khốn cảnh đồng thời ngoại trừ phía trước từng bước hình thành biển lửa đốm lửa nhỏ bên ngoài, phỉ giờ n ạ i nệ tạ lẹt cái khác cái đuôi bắt đầu hướng bên này gào thét mà đến, tình huống một lần mười phần nguy cấp. t Dục nhìn về phía sụu gỗ, giống như là tại hỏi đến hắn xuất thủ thần binh trên trời rơi xuống ngăn cơn sóng dữ hay chưa? chỉ bất quá suugo vẫn là một mặt bình tĩnh tại cái đuôi lớn chuẩn bị phiến đến hai sơn nải nệ tạ l ẹ thời điểm hắn cuối cùng mở miệng đừng hốt hoảng đối với hỏa diễm ít nhất cái đuôi dùng để xa lệ sau đó chạy suugo chỉ huy đối với a i sơn n i nệ tạ lệ mà nói liền là trong đêm tối đèn sáng tại chỉ huy đến một giây sau hắn lập tức tìm đúng mục tiêu lúc này hắn mới phát hiện địa hạ mặt phì giờ n à i nệ tạ lệ cũng không phải là tất cả cái đuôi bên trên đều có cực nóng biển lửa có thể là hỏa diễm h ô n g đủ cũng có thể là là k h ố n g chế của nó lực không ủng hộ hắn làm như vậy Dù sao tại mặt khác mấy đầu cái đuôi lên, tại sơn nãi nệ tạ l ẹ nhìn thấy càng nhiều vẫn chỉ là đốn lửa nhỏ cùng tia lửa. t h ằ n g đến hắn sử dụng dị x ạ lệ hoàn thành chuyện gì, đầu này cái đuôi cũng không có giống trước đó đầu kia đồng dạng. Nhanh chóng đem tia lửa hợp thành biển lửa. Cái này hiển nhiên trở thành phí giờ nãi nệ tạ lẹt hết biện pháp tiêu chí. Cái này cũng biểu thị lấy, Sưu U Go cùng sơn nãi nệ tạ l ẹ một mực chờ đợi phản kích thời khắc đã đến. Đi qua thời gian dài như vậy bộ kẹm bồi dưỡng, Sưu U Go đã sớm phát hiện một cái đạo lý, đó chính là thuộc tính khắc chế là qua lại. Chẳng qua muốn đạt tới nghịch chuyển khắc chế quan hệ, cần bộ kẹm ẩ nỗ lực mười phần năng lượng to lớn. cũng tỷ như nước khắc chế lửa, nhưng nếu như hỏa diễm đủ nhiều đầy đủ cực nóng, hoàn toàn có thể đem khắc chế nước của nó toàn bộ bốc hơi. đổi lại là băng thuộc tính cũng giống vậy. tại một cái chiến đấu thu hình lại bên trong hắn liền từng thấy đã đến, lợi dụng hoàn cảnh sau đó dùng tuyệt đối rét lạnh đem cùng đẳng cấp hỏa diễm trong nháy mắt băng phong. su h u g o không c ó nhớ lầm, đây là hắn tại rộ ở tổ khu vực điều tra tất cả đại đạo quán chủ thời điểm phát hiện, một thì trời đông giá rét t ọ dị lưu lại chiến đấu thu hình lại. mà bây giờ thông qua d ầ n đan sở sơn nãi nệ tạo lệ muốn hoàn cảnh rất nhanh liền có thể chuyển hóa đi ra. băng thuộc tính bị hỏa thuộc tính gắt gao khắc chế một nguyên nhân quan trọng ở chỗ. hắn rất khó chiếm được hàn khí bổ sung nhưng khi có đầy đủ nước sau hỏa diễm nhiệt lượng tự nhiên là sẽ bị h ạ cho nên mặc kệ phỉ i ơ n mại nệ tạ lẹt có nguyện ý hay không bây giờ bộ k ẹ mẩn gen bên trong trên thực tế đã theo thích hợp nó chiến đấu sân bãi từng bước xuất hiện thay đổi chỉ chờ sơn mại nệ tạ lẹt hoàn thành một bước cuối cùng còn kém lấy một bước cuối cùng không sai biệt lắm mại nệ tạ lẹt b ơ l n s a n sơ cốt lúc này sơn mại nệ tạ l đã đi tới phỉ n mại nệ tạ l trên lưng ở chỗ này bởi vì hình thể quan hệ phỉ n mại nệ tạ l mất đi liên quan tới sơn mại nệ tạ l đại bộ phận tầm mắt hắn cái kia cực lớn chín cái đuôi, lúc này thậm chí trở thành v ơ n hữu, quá đáng nhiều yếu tố bị đối phương lợi dụng, sau đó trở thành ngăn cản đi ảm ặ t phỉ i ở nại nệ tạ lẹt tầm mắt đồng lõa. tại phỉ i ở nại nệ tạ lẹt lung tung đem cái đuôi vung đánh tới trên lưng của mình, muốn dùng biện pháp như vậy ngăn cản ả sợ nại nệ tạ lẹt thời điểm, ả sợ nại nệ tạ lẹt đã đi tới phỉ i ở nại nệ tạ lẹt tầm mắt điểm mù. sau một khắc, thiên địa bị băng phong. đi ảm phỉ nại nệ tạ lẹt không thể không bay đầu muốn dùng hỏa diễm đem những thứ này hàn băng b i nhưng nó vừa mới bắt đầu triệu hoán hỏa diễm, s ù gồ lại mở miệng, băng phong hắn, ả sợ bìm. trương 858, trăm n ă i t á chạ gì rơi trương 858, trăm n ă i t á chạ gì rơi điạ mạt phi g i i nại nệ tạ lẹt trên thân đã bắt đầu bốc lên băng xương mặc dù sủi h ữ gỗ cùng v ớ sơn nại nệ tạ lẹt đã hết tất cả năng lực đi thay đổi cục diện nhưng muốn một cái băng phong điạ mạt phi g i i nại nệ tạ lẹt cái này hiển nhiên không thực tế bất quá bọn hắn bố trí vẫn là vô cùng thành công điạ mạt phi g i i nại nệ tạ lẹt trên lưng giờ phút này đã hiện đầy băng xương lúc này hắn còn nơi nào có vừa rồi quý khí yêu nhã tư thái ô cực hạn rét lạnh để phi rơi nại nệ tạ l ẹ thống khổ không thôi hắn khi nào hưởng qua loại tư vị này ngày thường đừng nói là băng tuyết, liền là giọt mưa hắn cũng tùy tiện không cho bọn chúng dính vào chính mình lông tóc. Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không có tâm tư chú trọng nhiều như vậy. bị coi như là dị đoan phản đồ ở sơn m à i nệ tạ l ẹ t biến thành bây giờ bộ dáng này, p h g i ở n m à i nệ tạ l ẹ t nộ khí trực tiếp đạt đến t u y ệ hạn. băng xương tại dưới tình huống bình thường vẫn là khó mà băng phong hỏa diễm đặc biệt là thực lực không ngang nhau tình huống dưới. suu u cổ cũng là đi qua nhiều phiên chắt chở mới tìm được cái này đảo ngược cơ hội. đi ám m ặ phỉ dở này nệ tạ lẹn vội vàng lăn lộn phân chấn, muốn đem trên lưng băng cùng ở sơn này nệ tạ lẹn vung đi. dùng lăn lộn động tác m ư phần lớn. thậm chí một lần tạo thành mặt đất rất nhỏ chấn động. ngay sau đó hắn một cái p h ờ làm c h ặ t hở. cuối cùng thành công thành công đạt thành mục đích. h ả i sợ mải nệ tạ lẹ không thể không theo cái kia một thân băng xương theo nó cơ thể nhảy n h t su ugo thấy cảnh này lông mày nhíu lại. thương tổn của hắn tính toán ra sai, cuối cùng hắn vẫn là đánh giá cao sợ m ạ i nệ tạ lẹ tổn thương. cho dù ở bờ l ạ y sắt cùng sở c ộ t phối hợp thêm, h ả i sợ mải nệ tạ lẹ vẫn không thể nào tại đi ạ mặt phỉ giận m i nệ tạ l trên thân lấy được ưu thế tuyệt đối. sau đó kết quả là thành như bây giờ để phỉ giận mải nệ tạ lẹ đỉnh đã qua cái này một đợt, tiếp xuống lại nghĩ tìm tới cơ hội như vậy liền khó khăn. Thậm chí Sơn Nại Tạ Lẹt còn chưa nhất định có thể chống đến khi đó. Su Hugo ánh mắt biến đổi, cả người trong nháy mắt nghiêm túc. Hắn muốn vào lúc này đem thắng cục triệt để đóng đ i n h Ái Sơn Nại Tạ Lẹt theo cái đuôi chỗ m ư ợ n lực hướng về phải nhảy lên sau đó sử dụng i t c h a s e n số gì. Ái Sơn Nại Tạ Lẹt lập tức làm theo, lên nhảy sau đó phóng thích kỹ năng. Bên này vừa mới bắt đầu c h ấ t hành, Su Hugo nhìn thoáng qua bên cạnh bộ kẹm m n gen h o à n cảnh. Ngoại trừ trước đó Sơn Nại Tạ Lẹt chế tạo băng chi bên ngoài, chân chính có thể để cho bọn hắn lợi dụng cũng không nhiều. Theo trước mắt tình hình đến xem, trừ ra trước mắt băng cùng hỏa chi bên ngoài. có khả năng kết thúc chiến đấu chỉ còn lại hai cái nại nệ tạ l ẹ chia ra tinh thông siêu năng cùng yêu tình nhưng mặc kệ là phí giờ nại nệ tạ l ẹ hoặc là sở nại nệ tạ l ẹ tại những thứ này phó thuộc tính bên trên tạo nghệ cũng không tính là quá sâu nói một cách khác nếu như muốn đơn độc dựa vào những thứ này nghĩ kết thúc chiến đấu như vậy nhất định nhất định phải xếp đầy đủ tổn thương đây đối với phí giờ nại nệ tạ l ẹ còn còn dễ nói đi ám ặ t ngoại trừ khổng lồ hắn cơ thể đồng thời cũng làm cho hắn kỹ năng thể tích công kích quỹ đạo cùng với phạm vi bao trùm đều r a tăng lên hướng về sở nại nệ tạ l ệ trên thân xếp tổn thương đối với nó mà nói cũng không phải là việc khó. Nhưng đổi tới, ả i sơ mãi nệ tạ lẹt muốn làm đến cái này một chút liền có chút độ khó. c ò n tốt, đi ám mặt mang tới không khỏi chỉ có chỗ tốt, hình thể biến lớn về sau. p h i g ơ i mãi nệ tạ lẹt tốc độ cùng cơ thể trình độ linh hoạt cũng đều có bất đồng mức độ trưởng. Cho nên nói, lúc này p h i rơi mãi nệ tạ lẹt, nhưng thật ra là một cái rất tốt cái đ ị a Nại nệ tạ lẹt, một bên chuyển di một bên đem trên trời nước mưa chuyển đổi thành hồ, sau đó hồ sau đó sử dụng ô di dạp đẩy, tiếp lấy tiếp tục dùng ả i sơ bìm. Đừng cho hắn có xoay người cơ hội. Giờ khắc này b ô n g tuyết bay ra, b ô n g tuyết tại trong ngọn lửa c h ế t xạ ra ở trại qua mang. Ải sơn m ã i nệ tạ lệ cũng rõ ràng tình huống, sớm tại sủ h ữ g ộ phát ra cái thứ nhất chỉ lệnh bắt đầu, liền đã dốc hết toàn lực đủ loại băng thuộc tính kỹ năng tầng tầng lớp lớp. Bởi vì sơn nãi nệ tạ lệ hình thể đối lập tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, đ i a ạ mạn phỉ dời nãi nệ tạ lệ muốn trúng đích hắn cũng không dễ dàng, kỹ năng cũng c h ớ cùng. Liên là như thế, chiến đấu lại lần nữa trở lại sủ h ữ g ộ trường không bên trong, chỉ cần thêm ít sức mạnh, địa mạn phỉ dời nãi nệ tạ lệ chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Sau đó là sủ h ữ gỗ bọn hắn tìm kiếm đặt kẹt dây làm g i công hiến, nói trắng ra là liền là làm nghiên cứu tài liệu, làm tiểu chuột bạch. Nhưng sự tình phát triển cũng không có như cùng sủu gổ trong dự đoán thuận lợi như vậy. h ạ i sơn đại n ệ tạ lẹt sắp hoàn thành đại nội chuyển, thành công cầm xuống điạ mạt phỉ i ở nải n ệ tạ lẹt thời điểm, toàn bộ bộ k ẹ mẩn gen đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Sau đó sau một khắc, s h u gổ thấy được cực kỳ rung động một màn đó chính là bộ k ẹ mẩn gen không trung bị một đôi b ú c lên hỏa diễm móng nuốt mạnh mẽ xé mở. Tại h ắ n ánh mắt khiếp sợ bên trong, một cái cự đại đầu rồng theo lỗ hổng bên trong đưa ra ngoài. Long trên đầu đặc thù sủu gổ đó có thể thấy được, đây là một cái điạ m ạ Không, nói đúng ra rằng tạ mặt trạ dị dật. Mặc dù rằng tạ mặt trạ dị dật là lần đầu xuất hiện. nhưng chân chính để s ủ hữu gỗ cảm thấy khiếp sợ, lại làm x ỉ dục đối với nó trình độ uy hiếp phản đoán, trình độ uy hiếp vượt qua 6 cấp, không phải nói trước mắt hạn mức cao nhất là 6 cấp đúng không? Tại tớ dò phè số mạng n lìa cung cấp trên tư liệu có kỹ càng đối uy hiếp đẳng cấp ư ớ c định tiêu chuẩn, x ỉ dục hiển nhiên liền là dựa theo phía trên này tiêu chuẩn đến nước định, căn cứ tiêu chuẩn này liền xem như cao nhất uy hiếp 6 cấp cũng không thể so với s ủ hữu gỗ chủ lực mạnh, đây mới là s ủ ủ gỗ có can đảm để sở n ã i ệ tạ l ẹ tại đại dưới tình thế xấu để nó xuất h i ế n nguyên nhân, bởi vì mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, thế cục vẫn luôn tại hắn trong không chế. nhưng bây giờ, thế cục giống như xuất hiện mất khống chế manh mối. Cự Long đột nhiên h i n t h ầ n trực tiếp đem hai cái nải nệ tạ lẹt băng hỏa t r a n h đ ấ u gián đoạn. Cái này vừa đứt sủi u g ỗ liền biết bọn chúng chiến đấu đến đây kết thúc. Dù cho lại có cơ hội đánh nhau, Sủi u g ỗ cũng sẽ không giống trước đó dạng kia bỏ mặc cái sơn n ả nệ tạ lẹt một cái đi làm đánh nhau vì thể diện. Đi ám ặ t p h g i ở nải nệ tạ lẹt có phòng bị về sau. Trước đó hết thề thủ đoạn cơ bản cũng không thể đưa đến hiệu quả gì, cho nên s ủ u g ỗ lập tức hướng sơn nệ tạ lẹt truyền đạt rút lui, chỉ lệnh đối mặt s ủ u g ỗ chỉ thị, sơn nệ tạ lẹt mười phần không cam lòng, cứ như vậy c h mắt nhìn tới tay thắng lợi bay đúng không? Tại chỗ xoắn suýt mấy giây, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn nghe theo s ủ hữu gỗ mệnh lệnh, ngoan ngoãn về tới bên cạnh hắn. Mà đồng thời, cái k i a cực lớn rằng Tạ Mặt Trà Dị i ậ t cũng xuất thủ, một móng vuốt đem lão đảo c o n không có b ỏ dậy phỉ g i ợ n mãi nệ tạ lẹn câu lên, cuối cùng đưa mắt nhìn sỉ dục cùng với s ủ hữu gỗ trên thân. Tại trên người của bọn hắn, rằng Tạ Mặt Trà Dị Dật cảm nhận được khí tức nguy hiểm, chẳng qua nơi này chính là địa bàn của nó. Rằng Tạ Mặt Trà Dị i ậ t hừ ra một ngụm hòa diễm, tiếp lấy s ủ hữu gỗ liền nhìn thấy nguyên bản thuộc về điạ mặt phỉ dợn mãi nệ tạ lẹn bộ kẹm m e g e n một lần nữa biến trở về dáng dấp ban đầu. trước đó sớm nải nệ tạo l ạ i một đường bố trí khí hậu cùng hoàn cảnh tại lúc này hoàn toàn biến mất liền ngay cả một chút xíu vệt nước đều không có để lại như thế hành vi t u y dục cũng tiện thể lộ một tay nguyên bản những cái kia bị b u ố hơi hơi nước toàn bộ bị hắn tụ họp tới đồng thời tại nó tạo hình phía dưới một cái không thua tại r ằ n g t ạ m ạ t trả gì giật cực lớn thân ảnh xuất hiện tại cái này bộ k ẹ mần gen bên trong đồng thời bởi vì sự xuất hiện của nó bộ k ẹ mần gen từng bước dâng lên nhiệt độ cao dần dần lại khôi phục được bị cường hỏa diễm cũng triệt để bị hạn chế tại xào huyệt tới gần lỗ hổng một bên Chẳng qua áp sử dụng cũng chỉ có thể làm được nơi này, cũng không phải là hắn không có năng lực đối phó r ằ n g tạm ặ t trại dị ớ ậ t Chủ yếu là bởi vì bộ k ẹ mẩn gen đặc thù quy tắc không cho phép đồng dạng, r i ằ n g tạm ặ t trại dị dật cũng giống vậy, sẽ mở nước n ẻ giúp một cái tiểu đệ đã là cực hạn của nó. Chẳng qua hắn còn có một cái năng lực, đó chính là để Su Hugo một nhóm trực tiếp lui ra s a o h u y ệ n Sau một khắc hắn cũng chính là làm như vậy. Chờ một chút. Su Hugo mới mở miệng tiếp lấy liền trở về bên ngoài. lúc này tổ k ẹ m ẩ n gen bên trong tử sắc quang trụ cũng đã biến mất không thấy gì nữa dù cho s u h u g o đem v à xỉn sợ ta mảnh vỡ đầu nhập trong đó lại lần nữa bị kích hoạt cũng chỉ là bình thường hồng s ắ c q u a n trụ nghĩ gặp lại con kia rằng ta mặt t r ạ gì rồi hiển nhiên không có đơn giản như vậy s u h u g o cảm giác tại trên người của nó có lẽ có thể tìm tới cùng đặt kẹt dây tương quan mấu chốt manh mối chẳng qua là trong tay hắn v ả xỉn tỷ hệ s ở cũng không nhiều nghĩ tới đây nhanh chóng đem xào huyết tốc thông sau đó s u h u g o bắt đầu tự hỏi muốn làm sao mới có thể nhanh chóng thu hoạch đến v ả xỉn tỷ hệ s ở cùng với v n ta Cái trước là nhiệm vụ cần, cái sau thì là tọt ọ p h ẽ sổ mà n ổ liả ưn tỉnh. Trương 859, n h g o ạ i xỉn sở ta. Trương 859, n h g o ạ i xỉn sở ta. Lại một lần theo là kẻ óc t r ạ b tổ kẹm m n gen đi ra, sùi u gồ trên tay nhiều một ít mẹ gì. Ra dở cạn đi cùng với mấy khối xỉn tỉ hệ sở đồng thời sử dụng cũng tại bộ kẹm m n gen ở tảng đá lớn dưới tìm tới không sai biệt lắm chọn vẹn đ vỗ lũ tỷ hòn sở tồn. Lần này sùi u gồ xem như rõ ràng, những cái kia hệ vi tiến hóa thể nguồn gốc. Tạm thời không biết là nguyên nhân gì, tại lần thứ ba khiêu chiến xong cái này x o huyệt phía sau. Dù cho Sủu Gỗ sử dụng ác xỉ t h hệ sở cũng không thể tại kích hoạt xảo huyệt. Được rồi, tạm thời trước tiên như vậy đi. Vẫn là trước cùng t ọ dọ phe sổ mà nổ l i ạ các nàng nói một chút liên quan tới con kia cực lớn chạ gì giật sự t ì n h Có lẽ các nàng sẽ có biện pháp khác. Sủu Gỗ lúc này mới bắt đầu cẩn thận nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía. Trước đó dương mù cũng cũng sớm đã tiêu tán. Bây giờ xuất hiện tại Sủu Gỗ trước mắt tựa như một cái nho nhỏ thế ngoại đ ả o nguyên đương nhiên có rất lớn có thể là tại đây chưa từng bị quá nhiều huấn luyện r a đặt chân. Hơn nữa nhóm bộ kệ m n bảo vệ, cho nên mới sẽ còn duy trì trạng thái này. Thấy cảnh này. cùng với phụ cận đuổi có nhóm b ổ kẹm ẩ n 1 mười phần cảnh giác biểu lộ. Su Ugo liền biết lúc trước hắn ý định là thất bại, bắt giữ hệ vì ý định, chỉ có thể trì hoãn khắc tìm cơ hội hoặc là trực tiếp từ bỏ. Chỉ ít, ngoại trừ trực tiếp nhất thủ đoạn bạo lực bên ngoài, hắn tạm thời không có cách nào đem bất luận cái gì một cái hệ vì mang đi. Mà dạng kia cũng không phải là Su Ugo kết quả mong muốn. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Su Ugo rất quả quyết lựa chọn ly khai. Trở về Su Ugo lựa chọn trực tiếp từ không trung bên trên đi, theo hoang i ã đến thành phố cùng theo thành phố ra ngoài bất động. Dù cho sẽ treo chọc một chút phi hành bộ kẹmẩn, nhưng phổ thông đến thành phố không vận, đại đa số phi hành bộ kẹmẩn cũng không dám l ô m ã n g trái lại liền không đồng dạng. Cũng không phải là tất cả bộ kẹmẩn cũng là thông minh, luôn có chút hắc quy đáng lo r a hỏa, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, mà lại căn cứ liên minh thống kê cái này, hiển nhiên cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận huấn luyện gia đều sẽ lựa chọn dùng đi bộ phương thức đi lữ hành đi tại liên minh mở cũng tiêu ký trên đại đạo, an toàn lại thêm có bảo hộ đồng thời, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tại t r ạ gì giật dưới sự hỗ trợ. Suugo dùng không sai biệt lắm gần nửa ngày thời gian liền trở về t ọ dọp hệ số mà n ộ lỵ ạ sở nghiên cứu. Lúc hắn trở lại, t ọ dọp hệ số mà n ộ lỵ ạ vừa vặn không tại. Sơn n ạ nói là tham gia gạ lạ liên minh một cái học thuật hội nghị đi. b ở i vậy bây giờ sở nghiên cứu bên trong chỉ còn lại Sơn n ạ cùng mấy cái nghiên cứu trợ thủ. Suugo đành phải đem mang về đi ạ m ạ t bộ kệ mẩn đều giao cho Sơn n ạ đồng thời cũng cùng nàng nói đến con kia thực lực siêu cường rằng t ạ mặt ạ Rằng t ạ mặt trạ gì r s n n ạ trừng mắt kinh ngạc nói. Lại xuất hiện mới siêu đi ạ m ạ t bộ kệ mẩn sao? Đây chính là cái lớn tin tức. s u n y a kéo sủi ugo bắt đầu hỏi càng nhiều chi tiết. Hai người tới trước máy vi tính, s u n y a bắt đầu ghi chép s u h ugo nói những tin tình báo kia. l à m hỏi rất trọng yếu thực lực cùng với uy hiếp đẳng cấp thời điểm. s u n y a trên tay ghi chép công tác tức khắc dừng lại. Thiên Vương hoặc là trở lên thực lực, uy hiếp đẳng cấp ít nhất cấp 8. Đừng nói dỡn s u h ugo, bây giờ thế nhưng là đang làm việc đây. s u h ugo biểu lộ không thay đổi hướng về phía nàng gật đầu một cái. Không có nói đùa, mặc dù cách tần một không gian nhưng s dục không biết cảm nhận sai. Đáng tiếc s ủ ugo lúc nói lời này, Siri đang nghiên cứu chỗ k ệ m bẩn ồ i dưỡng khu đuổi ỡ n con non đi. bằng không thì đoán c h ừ n g hắn sẽ giống sổ bộ đồng dạng hai mắt đấm lệ trước mắt phát hiện bộ k ẹ m ẩ n gen bên trong đặt kẹt dây hoàn cảnh là có cực hạn căn cứ chúng ta tính ra ở trong đó có thể chứa đựng đi a mạnh bộ k ẹ m ẩ n uy hiếp đẳng cấp tối cao chỉ có thể là 6 cấp sơn ý a không thể không tại cùng s ủ u gỗ giải thích hiện nhiên nàng vẫn là tùy tiện không tin có uy hiếp đẳng cấp vượt qua tính toán tiêu chuẩn bên ngoài g i n g tạ mà xuất hiện bởi vậy sơn ý a càng muốn hiểu thành s ủ u gỗ cảm nhận sai lầm không có phát hiện không có nghĩa là không tồn tại tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn đạo lý này s n mặc dù ta đã đến tổ k ẹ mẩn gen không phải là rất nhiều, nhưng liền xem như cùng một cái địa điểm, chỉ cần bên trong đ h ạ mạn tổ k ẹ mẩn không giống, ở trong đó tổ k ẹ mẩn gen đều sẽ có rất nhỏ khác biệt. Su Hugo nhìn lấy Sonya nói, có lẽ là bị Su Hugo trên mặt thật sự nói p h ụ cũng có lẽ là chính nàng nghĩ thông suốt. Lúc này Sonya lâm vào suy tư bên trong, chẳng qua là trừ phi là đặt kẹt dây xuất hiện biến cố, vàng không thì không thể nào biết xuất hiện loại tình huống này. căn cứ liên minh bên kia cung cấp kiểm tra số liệu, mấy năm gần đây thời gian bên trong đều không có kiểm tra đến đặt kẹt dây khí tức, bộ k ẹ mẩn gen năng lượng ba động cũng chưa từng xuất hiện chấn động lớn. trừ khi, trừ khi cái gì? Su Hugo con mắt hỏi. Trừ khi chúng ta từ vừa mới bắt đầu quy định phạm vi liền sai. Thế nhưng không có khả năng à? Vậy cũng là trụ sở liền mình cung cấp tin tức. Nói đến sau đó sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, nhìn qua giống như là có cái nan nôn tri ẩn. Su Hugo suy đoán phải cùng gạ là khu vực liền mình có chút quan hệ. Chẳng qua những thứ này từ trước đến nay cũng không phải hắn chú ý điểm. Bây giờ Su Hugo quan tâm hơn trong truyền thuyết đặt kẹt dây biến hóa. căn cứ hắn tao nộ đến xem, hiện hữu trong tư liệu cũng không nhất định là hoàn toàn chính xác, hoặc là nói có một ít tin tức bị với tư cách cờ mật cho ở nút. Tốt, không nói trước những thứ này. Bây giờ làm bất luận cái gì suy đoán đều không có ý nghĩa. Chủ yếu nhất vẫn là giúp ta tìm ra. Lại lần nữa nhìn thấy con kia rằng tạ mặt trạ dị i ậ t biện pháp, đây chính là trực tiếp nhất chứng cứ. Chỉ cần thấy được hắn, cái kia hết thảy đều sẽ sáng tỏ không phải sao? s ạ n n a Su Ugo không cho s u n n a quá nhiều nghĩ lung tung thời gian. Hiện tại hắn một lòng đều tại rằng tạ mặt trạ dị dật đặt kẹt dây biến hóa cùng với giữa bọn chúng khả năng tồn tại liên hệ với. Cho nên hắn trong nháy mắt thẳng vào chủ đề để s u n n a lấy lại tinh thần. Ngươi nói đúng. s n túi thấp xuống tầm mắt, đ e mới vừa bạo lộ ra cảm xúc thú liếm. Chẳng qua tạm thời chúng ta còn không có nghiên cứu ra từ sắc quang hình trụ thành cụ thể quy luật, khả năng này có chút độ khó. Suu g o gật đầu biểu thị biết rõ, sau đó đem chống đỡ trên bàn cái mông dịch chuyển khỏi đang chuẩn bị ra ngoài đạm x ĩ dục trở về, sau đó lại tìm nó cùng một chỗ suy nghĩ một chút còn có hay không những biện pháp khác. Chờ một chút. Sơn n h đi theo đ ứ n g lên, trong tay còn lấy ra một sấp văn kiện. n h t vậy, có thể hay không nghe ta nói hết lời, ta chỉ nói là khả năng có chút độ khó. Cẩm. Nói xong nàng đem cặp văn kiện nhét vào sủi gỗ trong l ự c đồng thời ra hiệu hắn mở ra nhìn một chút. Trên thực tế nghe được nàng về sau. s u h u g o lập tức liền mở ra cặp văn kiện, bên trong cũng không có quá nhiều liên quan tới điểm ạ mặt cùng bộ kẹm mần gen tin tức, càng nhiều vẫn là một chút gần nhất tập hợp tới các nơi một chút tin tức. Chính đáng Suuugo không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên một cái thon dài tay xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, sau đó không đợi hắn nói ra ngay tại trên văn kiện điểm một cái, s u h u g o trong nháy mắt liền chú ý tới một cái đạo tín hơi thở. Vài x ỉ n h sơ ta, hắn vẫn có chút không rõ, bởi vì hắn đã từng thử qua dùng trong tay cổ tay mang kích hoạt bộ kẹm m n gen, nhưng cuối cùng lại thất bại. s n y ạ phảng p h t biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. đã chế tạo thành cổ tay mang t x i n sở ta đương nhiên không có khả năng kích hoạt bộ kẹm gen nhưng đơn độc lại không giống hiểu không được cảm ơn lần sau hành động thời điểm cho ta biết ta muốn tự mình đi xác nhận một chút có chút nguy hiểm bất quá ta đ p ứng ngươi chương 860, s ợ lầm bờ gì nghệ chương 860, s ợ lầm bờ gì nghệ sợ lầm b ợ gì nghệ nằm ở g ã lạ khu vực phía nam nhất nơi này là toàn bộ g ã lạ khu vực thần bí nhất một cái khu vực mà lại chỉ có thông qua đi bộ tiến vào tổ tuyệt duy nhất cửa vào mới có thể từ bên ngoài đến bên trong đi những biện pháp khác cái khác phu vị đều không có cách nào tiến vào nói như vậy, chỗ như vậy khẳng định là hấp dẫn nhất thích mạo hiểm huấn luyện ra tới thám hiểm. nhưng bởi vì đi vào huấn luyện ra, 8-9 phần 10 đều không thể đi tới, thời gian dần trôi qua cũng liền không còn có huấn luyện ra đuổi tùy tiện bước vào khu rừng rậm này. liên minh từng phái đặc thù đội điều tra đi vào điều tra qua, nhưng nguyên một tiểu đội cuối cùng chỉ trở về mấy người, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời đem sở lầm bở gì nhẹ duy nhất cửa vào phong tỏa, cấm chỉ phổ thông huấn luyện ra tiến vào bên trong đi. rất hiển nhiên. s u g o cũng không thuộc về phổ thông huấn luyện ra hàng ngũ bên trong được sự giúp đỡ của Sơn Nia, hắn rất nhẹ nhàng liền lấy đến tiến vào cho phép đứng tại sợ lầm bợ dì nhẹ lối vào chỗ. Sơn Nia bất kể nói thế nào đều muốn tới cho hắn tiến biệt, nhất thiết phải cẩn thận s u g o s ở lầm bợ dì nhẹ xương mù d à y đặc bất đồng cái khác, hắn sẽ ngăn cách ngươi hết thảy cảm nhận thủ đoạn, cho nên ta đưa cho ngươi la b à n không cần ném đi. Còn có, không nên quá xâm nhập sợ lầm bợ dì nhẹ, bằng không thì dù cho dùng thực lực ngươi bây giờ, khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Nhiệm vụ thất bại còn có những biện pháp khác. Nhìn lấy mới mở miệng nói không xong Sơn n Suuu gỗ khoát tay hào ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đặt ở phía trước r ừ n g dậm lối vào. Đừng lo lắng Sơn Ý ạ, ta sẽ xử lý tốt. Còn có, ta nhiệm vụ cũng còn không có bắt đầu đây, liền nóng trong ta thất bại à? Không nói, thừa dịp còn sớm ta đi vào trước. Nói xong, Suu gỗ đá một cước ngay tại đ ắ c y ă n ngang t r ồ n g chờ bầu trời sao phá em s u c ra hiệu hắn muốn đi. t h ị Dục lúc này mới hai ba miếng đem đồ vật toàn nét h vào miệng bên trong, sau đó một bên chạy chậm theo sau còn vừa không quên liếm sạch sẽ trên bàn tay đồ ăn lưu lại. Chỉ bất quá phân tâm là cần trả giá thật lớn. Chị d c phân thần vô số tình huống dưới, không cẩn thận liền bị chân của mình cho t r ư chân. nhìn thấy biểu hiện của nó về sau, nguyên bản liền lo lắng Sơn Nhi ạ không khỏi càng thêm lo lắng. l i ề n cái này vương b ạ i thật có thể được không? Nói không chính xác. đột nhiên xuất hiện tiếng trả lời dọa Sơn Nhi ạ kêu to một tiếng đợi nàng lát nữa thời điểm, một cái quen thuộc thân ảnh cao lớn xuất hiện tại trong mắt của nàng, làm ta sợ muốn chết. Lệ ổ n g ngươi tên h ố n đản đi đường không có âm thanh sao? A ah, ha ah, ah, ha ah, ha, rõ ràng là chính ngươi mới vừa thất thần không có chú ý tới, cái này còn có thể lại ta. Lệ ổ n g sờ lên cái ó ố trả lời lại. Được rồi. Lần này trước tiên không tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi không phải nói tại ủy đ n City còn có chuyện cần xử lý đúng không? Tại sao lại tới nơi này? Nói trở về chính sự, lệ ủng trên mặt biểu lộ đều thu về. Ngươi nói đúng, chẳng qua vừa vặn có một phần trọng yếu văn kiện rơi vào trong nhà, cho nên trở về lấy một cái, sau đó vừa hay nhìn thấy các ngươi. Đối với chuyện này hai người giống như có ngoài ăn ý lời này nhắc tới tại đây liền tạm thời kết thúc, hoặc là nói bọn hắn cảm thấy tại đây cũng không phải là thích hợp nói chuyện địa phương. Cũng không lâu lắm, lệ ủng đi đầu ngồi cưỡi t r ạ dị giật ly khai, tiếp lấy s u n nhị ạ cũng mang theo nàng r m t ọ hướng ẹ t g ậ một phương hướng rời đi, trở lại sủi gỗ bên này. mang theo xì dục bước vào sở lầm bợ gì mà hắn, tại vừa mới đi vào liền cảm nhận được một cô rất kỳ quái cảm giác, t ự a n như là vừa tiến đến liền đã bị thứ gì theo dõi, nhưng t ự a n h ư s ợ n nhĩ ạ nhắc nhở đồng dạng, nơi này xương mù d à y đặc đem tuyệt đại bộ phận cảm nhận thủ đoạn đều ngăn cách, chỉ bằng vào mắt thường tối đa chỉ có thể nhìn thấy vài mét có hơn đồ vật, hơn nữa còn không nhất định có thể hoàn toàn thấy rõ loại kia, đương nhiên, đây chỉ là s ủ ữ u g ỗ bản thân, chỉ dục cảm nhận thủ đoạn mặc dù cũng nhận tương đối lớn hạn chế, nhưng dùng để bình thường đi đường dò đường vẫn là không có vấn đề. sợ lầm bợ gì nhẹ với tư cách không có bị liên minh huấn luyện ra đặt chân địa vực tại đây sinh hoạt n g u y n hình m u ô n v ẹ đủ loại bộ k e m mẩn trong đó không thiếu thực lực cường đại su Hugo một nhóm một người một vị đi không đủ nửa giờ bọn hắn thăm dò liền không thể không chậm lại bước chân bởi vì lúc này nơi này hoang dại bộ k e m mẩn đã bắt đầu cho đến bọn hắn áp lực đây là s ủ u g ỗ trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới liền xem như đối mặt đi a m a siêu đi a m a p bộ k e m o ẩ n thời điểm bọn hắn đều không có hiện tại áp lực lớn như vậy phản phất hắn bây giờ đối mặt không chỉ là một cái hai cái cản đường hoang dại bộ k e m mẩn mà là cái này nguyên một tòa sợ lầm bợ gì n ẹ cũng chính là như thế. mới có thể để Sưu u gỗ tại bước vào giường dầm lập tức liền cảm thấy áp lực, tại đi chậm một chút suy u làm l ư Sơ Dậy giải quyết hết một cái đột nhiên theo bên trái bụi còn nhảy ra tập kích bộ kẹm ầ n về sau, s u u u g không thể không lên tiếng lần nữa nhắc nhở, l ư Sơ Dậy, đem giờ lát khống chế một chút, để cho ta thấy rõ đường phía trước là đủ rồi. s u u u gỗ bên người l ư Sơ Dậy ngay lập tức đem quang mang thu hồi hơn phân nửa đồng thời phía trước nhất sử dụng cũng đem bước chân lại lần nữa thả chậm, trên mặt cũng bắt đầu hiện lộ ra vẻ chăm chú. Lúc này một trận gió pha tới, Trung u a n h Sương m ù không thấy có cái gì di chuyển, nhưng s u gỗ bên người có xanh lại n h u nhau cúi đầu. cọ xanh túi lầu xuống, mấy cái tiềm phục tại phụ cận bộ kẹm ẩ n cũng hiện lộ thân ảnh. Su Hugo thông qua sử dụng đã sớm biết bọn chúng tồn tại, chẳng qua bọn chúng cũng mười phần cảnh giác, từ trước đến nay bọn hắn duy trì một cái phi thường thích hợp khoảng cách. Khoảng cách này Su Hugo bên này muốn đối phó bọn hắn nhất định phải sẽ để cho bộ kẹm ẩ n ly khai càng xa khoảng cách. Bởi vậy Su Hugo tạm thời không có xử lý hoặc là xua đuổi bọn chúng. Song phương tạm thời đạt thành ăn ý, chẳng qua là cái này mấy cái bộ k ệ m ẩ n coi trọng cùng tập kích hắn những cái kia bộ k m ẩ n không giống như là cùng một bọn đối với cái này. Su Hugo tạm thời trước tiên đ i lại, đồng thời an bài gần gạ trong bóng tối đ ỡ đòn. trong nháy mắt để nó đưa nó trước đó ẩn tàng gu linh thủ hạ phái ra hít thở không khí thuận tiện giúp b ậ n b i ể u tìm kiếm khu rừng rậm này sau đó suugo cùng x ì sì dụng cùng với lũ sơ dậy l i ề n tiếp lấy tiếp tục đi tới lần này bọn hắn đi tới sợ lầm bợ gì mẹ là vì trước đó không lâu rơi xuống tới đây một viên và xình sơ ta đương nhiên nếu có cơ hội lời nói suugo cũng biết nếm thử điều tra một cái khu rừng rậm này ẩn tàng bí mật suugo một nhóm cũng không phải lần thứ nhất ở trong loại hoàn cảnh này hành động mặc kệ là ủ n ạ ở bạ s bên trong cái kia phiến thần bí ư ơ ngủ vẫn là cái khác bọn hắn đối loại hoàn cảnh này đã sớm không xa lạ gì Mặc dù bởi vì nơi đây tổ kẹmần cùng với ẩn ẩn bị để mắt tới vấn đề đi không nhanh, nhưng đoạn đường này nhưng không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bước chân đi đến một dòng sông nhỏ một bên. s u h Ugo ngừng lại. Trước tiên ngừng một chút. Hắn nhìn một chút nước sông hướng chảy, sau đó lại tính toán một chút đường xá, nghĩ đến có phải là có cái khác lại thêm nhanh gọn con đường có thể nhanh chóng đến chỗ cần đến. t h ì d ụ c ngươi dọc theo dòng sông đi xem một cái, nhớ kỹ không muốn đi ra cảm nhận phạm vi. Ta cũng không muốn đợi chút nữa còn muốn đi tìm ngươi. Suu Ugo hướng c h giúp nhắc nhở, cuối cùng sợ nó không đem sự tình để ở trong lòng, cho nên cố ý nhấn mạnh. Xi Dục rít một tiếng, sau đó lập tức nhảy đến trong sông hóa thân l ã n g bên trong tiểu m ậ p long. Nhìn lấy Xi Dục lặn xuống nước rời đi, Su h u g o lúc này mới kêu lũ sở di tìm địa phương dừng lại nghỉ một chút. Cuối cùng bọn hắn tại một chỗ bên bờ sông trên đồng cỏ ngồi xuống. Trương 861, t h ầ n bí di tích, Trương 861, t h ầ n bí di tích. Su h u g o mang theo lũ sở di tại bờ sông nhỏ dừng lại tạm làm nghỉ ngơi. Gần gạ mang theo các tiểu đệ cũng bắt đầu mở rộng phạm vi tại trong xương mù dậy đ ặ c thăm dò để gần gạ các tiểu đệ xuất mã. Đầu tiên với tư cách rú linh bộ kệ mẩn loại hoàn cảnh này vốn là bọn chúng sân nhà. kết hợp với bọn chúng bản thân hư thực chuyển đổi quỷ dị năng lực bình thường đối thủ bình thường đều lưu không được bọn chúng đương nhiên chủ yếu nhất là bọn chúng cùng gần gạ quan hệ tương đối đặc t h ủ gần gạ có thể thông qua phần bụng tàu ma đối bọn chúng tiến hành tương đối chính xác định vị cái này tránh khỏi lạc đường lạc đường nguy hiểm trước kia không biết coi như xong bây giờ s ủ hữu gỗ biết rõ sàng khoái không sai sẽ không để lấy không cần chỉ làm cho gần gạ một cái lặng lẽ vận dụng những lực lượng này đương nhiên bọn chúng phạm vi dò xét cũng không thể q u a xa dù sao q u á y n h i u s ủ hữu gỗ cái kia một cỗ kỳ quái bị người để mắt tới cảm giác còn không có biến mất bởi vậy ngoại trừ dò xét bên ngoài bọn chúng còn có một nhiệm vụ khác đó chính là tìm ra đạo này trốn ở chỗ tối ánh mắt chủ nhân thăm dò tiểu quỷ nhóm tự nhiên có gần gạ đi quan tâm xù h ụ gỗ tại sai x si ử dụng đi s ô n g nhỏ nhìn một chút thời điểm đã mang theo lũ sở dĩ thanh lý ra một mảnh bãi cỏ chuẩn bị nghỉ chân một chút hắn cũng đem mặt khác bộ kẹm ẩ n phóng ra đi theo bên cạnh hắn ngoại trừ còn tại biến hóa bên trong dị gạ thẩy cùng với chờ đợi đột phá thời cơ g ở d ạ g ỗ n ạ i bên ngoài có một cái tính một cái tất cả đều bị xù h gỗ phong ra trên thực tế hắn cũng rất lâu không có cùng nhiều như vậy bộ kẹm ẩ n cùng một chỗ tụ họp một chút thừa cơ hội này s ủ u g c ý định thật tốt liên lạc một chút tình cảm. Còn s ì dục thô lỗ là tại s ả n p h â n quan trong mắt là chờ đến vị quyền, mà lại căn cứ s h ữ u g ỗ đối với nó biết rõ, hắn chắc chắn s ì dục tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền trở lại. Bởi vậy, một cái ngốc chờ còn không bằng để v ổ kệ mẩn đi ra hít thở không khí. Thuận tiện sẽ giúp gì mà gì n ạ cùng với sơ nãi nệ tạ lẹt hai cái nhanh lên dung nhập vào trong đ ộ i ngũ. Ngoại trừ hai cái này mới đồng bạn bên ngoài, l ù u sơ dĩ cùng tổ lì tổ ẹ cũng đã về đơn vị. Lâu như vậy không gặp, l ư sơ dậy ngược lại là không có cái gì cải biến. Chẳng qua cái này bộ lì tổ ẹ nhưng thật giống như thay đổi rất nhiều. nếu như Sủ h ộ n g không phải là nghiệm Minh chính bản thân, kém chút cho rằng nhà mình bộ kệ m ẩ n bị đánh cháo. Không biết là nghĩ thông suốt vẫn là nhận lấy cái gì và sơn dạm. Cũng có lẽ là bởi vì Sủ h ữ u g ỗ lúc ấy giúp nó tìm sinh đẹp mẫu con nít hứa hẹn luôn luôn không có thực hiện. Này sẽ giống như là xem tấu sẹn phân quan tính tình, cảm thấy dựa vào người không bằng dựa vào mình. Thiên hạ không việc khó chỉ sợ hữu tâm con nít. Tại sau khi đi ra liền hung hăng hướng về Di Ma Di Na cùng với sơn mại n ệ tạ l t bên người tiếp cận. Hắn xem như khám phá chủng tộc giới hạn. Bây giờ bộ lì tổ én kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đã không còn câu n ệ tại x i n h đẹp mẫu con nít, chỉ cần là giống cái. xinh đẹp g i ố n g c á i hắn đều có thể tiếp nhận trên thực tế suu g o đã theo lũ sơ dậy nơi đó biết được tình huống này đồng thời bộ l i t o e t còn kém chút đánh lên lũ sơ dậy chú ý chẳng qua là cuối cùng bị điện giật liệu mấy lần lúc này mới dập tắt cái kia không nên có suy nghĩ nghe nói nếu như suu g o không vào lúc này đem bộ l i t o e t triệu hồi hắn đều nhanh cùng t ọ dọp h ẽ sổ hoặc bên trong con kia có thể công có thể chịu tổ cho công lực nhìn lấy tại vây quanh gì mà gì nã cùng sơn mãi nệ tạ l ẹ t đại hiến ân cần l t t suu g sâu sắc thở dài một hơi hoài nghi lúc trước quyết định của mình có phải là sai Băng không thì vì sao hắn bộ kệ mẩn nhiều như vậy cũng không phải bất lo chủ. Nhìn thấy sờn sải nệ tạ lẹt trên mặt có chút không kiên nhẫn, s h u g u lập tức đánh c ầ m mèo đi cho bộ lì tổ e một phát thần đỡ sọt thanh tỉnh một chút, đồng thời đem sờn sải nệ tạ lẹt cùng gì mà gì n ạ kéo tới. t h u ậ n tiện để hắn nhìn một chút trong khoảng thời gian này bọn chúng tại nghỉ phép địa có bao nhiêu tiến bộ. Mắt thấy hai cái mỹ nhân bị s è n phân quan c h i ế m đoạt, bộ lì tổ e tựa như là s ư ơ n g đánh ra từ đồng dạng trong nháy mắt diệu d i u Bộ lì tổ e đến cùng không phải là xìu, không giống hắn vì một miếng ăn chuyện gì đều có thể làm được, chỉ ít bộ lì tổ e bây giờ còn l à muốn điểm mặt. chỉ ít tại s ả n phân quan diện trước là như thế này đương nhiên lũ sơ dĩ thần đỡ sọt ở trong đó cũng có tác dụng rất lớn b ằ n g không thì vỗ lì tổ e nói không chừng liền muốn cùng s ì dục học tập một chút bắt trước một cái hắn không muốn mặt thủ đoạn dù sao lúc trước s ả n phân quan thế nhưng là vô ngực cùng hắn bảo đảm qua nhất định sẽ giúp nó tìm tới nàng dâu thoát ly độc thân con biết cơ khổ hiện trạng nhưng đã qua lâu như vậy thực lực đến là d á n g gấp rất nhanh nhưng nàng dâu lại ảnh đều không nhìn thấy lát nữa suy nghĩ một chút hắn thật đúng là muốn hỏi một chút s ả n phân quan lừa gạt một cái đáng thương nhỏ yếu vô tội hết xanh nhỏ đây là người làm sự tình đúng không cỗ lì tổ Ad ở trong lòng yên lặng khiến trách tới suugo mà lúc này theo dòng sông đi dò đường si sì dục đột nhiên trở về đây quả thật là ngoài s h u g o đó trước trở về thời điểm si sì dục còn muốn làm cho một cái nhưng lại bị tay mắt lanh lẹ s h u g o cho n g ă n t r ở nói chính sự suugo biết rõ hắn sẽ không lãng sớm trở về chỉ có một nguyên nhân vậy chính là có cái gì có giá trị phát hiện bị suugo gọi lại sau đó si sì dục rất nhanh liền khôi phục lý trí sau đó liền la hét muốn suugo bắt kịp nó tiểu tâm tư rất rõ ràng hắn không có lãng cái khác bộ k kẻ mẩn cũng đừng nghĩ cho nên mới yêu cầu s u g o lập tức lên đường chúng ta bây giờ liền đi. hắn gật đầu đáp lại nói. s u h u g o bắt đầu đem bộ kẹm ẩ n thu lại. cuối cùng bên người lưu lại Sĩ Dục, l ù s ợ d ư còn có bộ lì tổ s hắn sở dĩ thuận theo Sĩ Dục tiểu tâm tư đương nhiên là có nguyên nhân. gần gạ bên kia trong bóng tối tìm kiếm cũng không có quá nhiều thu hoạch. nếu không phải là s h ữ u g ỗ cảm thụ sai, nếu không phải là thủ đoạn của đối thủ rất cao minh, liền ngay cả gần g ã cũng không thể phát hiện đối phương chỗ ẩn thân. hơn nữa phụ cận hoàn cảnh cùng với s ợ lầm bợ gì n ẹ một chút hiện hữu tin tức. bởi vậy s ủ ữ u gỗ mới có thể làm ra cái lựa chọn này. trước đó núi l ò n g kỳ thật càng nhiều hơn chính là một loại thăm dò. mục đích là nghĩ dẫn dụ cái kia âm thầm ánh mắt xuất thủ. Nhưng rất đáng tiếc là đối thủ so với hắn trong tưởng tượng phải cẩn thận. Lúc này, t i d ụ cùng c tổ lì tổ ẹt e tại trong dòng sông nhỏ bơi lên. Suugo cưỡi tại lũ sờ dưới trên thân tại bờ sông nhỏ lên nhanh chóng tiến lên. Mặc dù lũ sờ dưới chế tạo phở lát d ẻ lẹt chổ bạn cũng không thể để phụ cận xương mủ dày đặc l ụ i tán. Nhưng chiếu sáng con đường phía trước lại là hoàn toàn không có vấn đề. Một đường nhanh như điện chớp, Tiju cuối cùng tại một chỗ đường sông t r ô rẽ một lần nữa bỏ lên trên bờ. Suugo chỉ thị lũ sờ d ư phóng qua sông nhỏ bất k i ể rất nhanh, tại một chỗ cao ngất b ã i của trung ương, mấy cái rõ ràng có nhân loại dấu vết cổ kính cột đá ngay tại cái kia đứng thẳng lấy. tại bọn chúng phụ cận rõ ràng tồn tại một chút kiến trúc hải q u t cái này t h o ậ t nhìn là một chỗ cổ đại di tích mà nên s ủ i ủ g ụ đến gần thời điểm phát hiện. những thứ này tàn phá gạch đá lên ghi lại nào đó đoạn bị người quên lãng lịch sử đối với những thứ này s ủ i ủ g ộ cũng không có nghiên cứu, cho nên ghi chép lại đồng thời đem một vài nhỏ vụn mảnh vỡ thu thập lại, chuẩn bị đi trở về giao cho s n a nghiên cứu. tiếp lấy hắn bắt đầu hướng di tích trung ương đi đến. di tích trung ương x ư ơ n g mù d à y đặc cũng không có bên ngoài như vậy đậm đặc đứng tại di tích trên bậc thang. Suhugo có thể rõ ràng xem đến, tại n ớ c thang phía trên giống như thờ phụng cái gì. Trực giác nói cho hắn biết, cái này được cung phụng đồ vật không đơn giản. Suhugo lập tức tăng tốc bước chân, đồng thời ra hiệu s ử dục cùng bộ lì tổn trước một bước đi qua nhìn một chút là cái gì. Chờ hắn đi đến n ớ c thang cuối cùng lúc, kiện vật phẩm này toàn cảnh triệt để bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. r ú t teaser chương 862, r ú t teaser chương 862, r ú t t e s r r t t e s r ơ Khi hắn thấy rõ cầu thang trên cùng được cung phụng vật phẩm lúc, Suhugo Sịt dục đi qua muốn đem kiếm sắt lấy xuống, đột nhiên hắn cảm thấy trên tay mát lạnh. Trên tay mấy đầu lông tóc bị chặt đứt rơi xuống đến trên mặt đất. Nếu như không phải là hắn ra d à y không đúng, là phản ứng kịp thời. Nói không chừng lúc này liền đã thấy máu. Lúc này s ị dục trở nên cẩn thận, bởi vì có thể lừa qua cảm giác của nó, sau đó kém chút để nó tổn thương tồn tại, bất kể như thế nào thực lực cũng sẽ không cùng hắn trên lệ quá lớn. Thấy cảnh này s ủ hữu gỗ phản ứng đầu tiên liền là di tích bên trong hoang dại bộ kệ mà làm. Hơn bởi vì khoảng cách, hình dạng chớ nguyên nhân, bọn hắn đầu tiên hoài nghi này trước mắt rụt tẹt sơ đ có kiếm hình dáng ngoại hình đặc thù bộ kẹm o ẩ n s u h U g o giờ phút này năng nghĩ tới liền là hồ n ẹ t g một loạt đặc thù bộ kẹm mẩn. s i ụ c dùng ra siêu năng lực chuẩn bị trở về kính đồng thời thăm dò một cái. Cổn h ờ sĩ ân thành kiếm hướng về phía trước d ị sét kiếm sắt bay tập đi qua, chỉ nghe ở giữa một trận kim loại lưỡi kiếm va chạm thanh âm, nhưng s u h U g o cùng s sì i ụ c bọn hắn cũng không có nhìn thấy trước mắt kiếm sắt có bất kỳ gì dạng. Hắn thoạt nhìn như là chân chính kiếm sắt đồng dạng, cắm ở trên tảng đá không núc ních, không phải là hồ net g. s u U g lập tức liền xác định tình huống này, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Nếu như nói trước đó chẳng qua là Hoài Nhi g không có chứng cứ chứng minh bị trong bóng tối để mắt tới. Như vậy hiện tại Sủu g ổ đã xác định cũng 10 phần khẳng định chính mình một nhóm đã bị để mắt tới. Khó trách nhiều như vậy vẫn luyện ra sau khi đi vào có đến mà không có về. s h u g ổ trong bóng tối cảm thán đồng thời làm một thủ thế, để giấu ở bốn phía gần g à nhanh chóng tại phụ cận t ổ kiến một cái lưới bao v â y phải tất yếu đem giấu ở chỗ tối h ắ p t h ủ bước đi ra. Gần g ũ nghe được s h u Cổ lời nói phía sau cũng không trốn, chỉ thấy hắn không biết theo cái kia bóng ma nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên nhảy ra ngoài, tiếp lấy bắt đầu dẫn đầu tiểu đệ thắt chặt vòng đây. mặc dù gần gạ cũng không có thấy rõ đối phương là thế nào xuất thủ, nhưng ở bên ngoài hắn lại thấy được kỹ năng công kích quy tích. Có cái phương hướng này, bọn chúng hành động lần này sát xuất thành công không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ đ ề cao. Bởi vậy khi nhìn đến Su Hugo thủ thế phía sau gần gạ liền lập tức khai thác hành động. Gần gạ bên này hành động giống như là kinh động đến hắn, nguyên bản bị gió thổi đều di chuyển xương mù lúc này lại bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Su Hugo vì càng mau đem hơn hắn b ớ c ra, để s ì dục lại lần nữa đối cái kia đem r i t kẹt sợ động thủ. Lần này xì dục là làm xong nguyên bộ chuẩn bị, cẩn c ẩn vòng bảo hộ trước tiên mặc lên mấy tầng, tiếp theo là đủ loại ẩn n ấ p thủ đoạn. Tại làm tốt tất cả những thứ này thời điểm trên bậc thang c ắ t đá bùn đất đã bị hắn cơ bản thanh không, chỉ còn mấy cây gạch đá trong khe c ò n cỏ non còn tại r ự a vào nơi hiểm yếu chống lại. Lúc này s u Dục lại lần nữa hướng vết dỉ loang lổ kiếm sắt xuất thủ, song trọng dưới áp lực, con k i a giấu ở trong xương ngủ thần bí hấp thụ rốt cục muốn hiện thân. Vết dỉ loang lổ kiếm sắt đối với nó mà nói hẳn là m ờ i phần trọng yếu đồ vật, cho nên hắn không nhìn thẳng gần gạ bọc của bọn nó đây. s u u g o chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, sau đó liền nhìn thấy s u y u bị một cái hắn chưa từng thấy qua bộ k ẹ m n n g n lại, bởi vì s u y u đã làm tốt phòng ngự biện pháp. cho nên lần này cái kia sắc bén kiếm quang tại không thể đem bộ lông của nó cho chặt đứt, liền là hắn đem tiến vào nơi này huấn luyện ra hết thể thai họa rồi hả? t ĩ Dục lắc đầu biểu thị không biết, hắn không có tại trên người đối phương nhìn thấy bất luận cái gì một chút cùng huyết tinh tàn bạo tương quan khí tức, mà lại mặc dù không biết, nhưng t ĩ Dục lại có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này hắn chỉ ở đã từng gặp phải truyền thuyết bộ kệ mẫn trên thân mới cảm thụ qua. Truyền thuyết bộ kệ mẫn, nghe đến đó s ủ ủ g ỗ trong đầu đột nhiên hiện lên một chút tư liệu, bởi vì đ i m ạ t cùng đặt ẹ t dây quan hệ, biết rõ gã là khu vực truyền thuyết là t không thể thiếu sự tình, chẳng qua cùng cái khác khu vực bất động. Trước mắt gã lạ lưu truyền rộng rãi trong truyền thuyết, cũng không có quá nhiều liên quan tới truyền thuyết bộ k ẻ m ẩ n miêu tả. Liên xem như có, cũng phần lớn là lấy kiếm cùng thuận hình tượng xuất hiện. Mà lại mấy năm gần đây liên quan tới truyền thuyết hướng gió cũng xuất hiện một chút biến hóa. Bây giờ càng ngày càng nhiều người bắt đầu t i n tưởng, gã lạ hoàng gia tổ tiên mới là trong truyền thuyết đánh bại đạt kẹt dây anh hùng. Mà cũng không phải là trong truyền thuyết nếu nói kiếm cùng t h u ẫ n hai cái truyền thuyết bộ kệ mẫn, có lẽ trong đó có hoàng gia tác dụng, cho nên cái này hai cái truyền thuyết bộ kệ mẫn tin tức mới có thể ít như vậy. Chẳng qua s ủ hữu g ỗ tại sơn bên kia vẫn là đạt được đối lập tương đối toàn diện tin tức. chỉ ít liên quan tới tên của bọn nó vẫn phải có. Rụt tẹt sơ v ngươi là truyền thuyết anh hùng dạ xiản. Si đủ loại tin tức trong đầu hội tụ, xu h u gỗ trong nháy mắt liền có câu trả lời. chỉ bất quá, tại xu h u gỗ đem lời nói ra khỏi miệng thời điểm, dạ xiản si cắn một cái vào rụt tẹt sơ vật chuôi kiếm. trong nháy mắt hắn theo hệ rồ hốc màn nhì bạn ộ t hình thái biến thành dao n ẹ sơ vật đồng thời, mới vừa vặn hoàn thành hình thái chuyển đổi, dạ xiản si trực tiếp hướng xì dục dùng ra thanh thế thật lớn bệ hệ một bờ lạ. một kiếm này xuống tới, nếu như xì dục thực lực c h ê n h lệnh một chút có lẽ liền bị hắn nhất đao lưỡng đoạn. dù cho xì dục thực lực có thể ngăn cản xuống tới. Nhưng vì lý do an toàn, lần này sử d ụ c lựa chọn l ử a bộ, mà tạm sử dụng lui ra phía sau một k h ắ p kia trở đi. Dạ sĩ Ạn nhìn thoáng qua s ủ h ủ g c sau lưng, sau đó cũng không quay đầu lại nhảy vào trong xương mủ dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Chính đáng s ủ h ủ g c do dự có muốn đuổi theo hay không lên thời điểm. Gần gã nhẹ nhàng tới nói cho s ủ h ủ g c tiểu đệ của nó ở chỗ này phát hiện cái khác huấn luyện ra với tích. Nghe được tin tức này, s ủ h ủ g c hơi nhũ m y lại cảm giác chuyện này cũng không đơn giản. Cái khác huấn luyện ra, xác định chưa? Gần gã gật đầu một cái biểu thị hắn có thể bảo đảm tin tức tuyệt đối sẽ không sai. nhưng ở s ủ h u g o tiến đến trước đó sở nhì mới cùng bộ tuyệt người xác nhận qua gần nhất cũng không có nhân viên ra vào sở l ầ m bở d ì n ẹ trừ khi những người này là trước kia mê thất tại sở l ầ m b ờ d ì n ẹ h u ấ n luyện ra bằng không thì rất có thể làm mưu đồ bất chính người cái trước s ủ h u g o cảm thấy rất không có khả năng lấy trước mắt hắn nhìn thấy tình huống phổ thông huấn luyện ra không có đặc thù kỳ ngộ căn bản không có khả năng chống đến bây giờ mà nếu như là cái sau kết hợp vừa rồi xuất hiện qua dạ xì ả su h u g o rất nhanh liền có cái đại khái nhận biết bất quá hắn không hề giống bị cuốn vào những thứ này vô vị phong ba bên trong Dù cho d ả sỉ an là gạ là khu vực truyền thuyết cổ kẹm mẩn, nhưng hắn lần này gạ là khu vực hành trình mục đích, là đặt kẹt dây hệ Termites, tờ tờ, là d i a m a t là và xỉn sở ta. Trong này cũng không có d ả sỉ an tồn tại. Bởi vậy hắn căn bản không cần thiết tự tìm phiền phức đ a n g n g h ĩ thông suốt một điểm này về sau. s ủ h u gỗ lưu lại gần gạ đem vết tích xóa đi. Sau đó trước một bước mang theo sỉ dụng tiếp tục hướng Sunnya suy tính ra. Trước đó không lâu rơi xuống ở chỗ này và xỉn sở ta vị trí tiến đến. Hắn đang nghĩ kỹ, chỉ cần v à xỉn sở ta đ ã t h ủ hắn lập tức mang theo nhóm bộ k ệ m ẩ n ly khai cái này s lầm bợ dính mẹ đối với rất nhiều vấn luyện ra mà nói s ư ơ n g m ũ cùng với dấu ở s ư ơ n g m ũ không hữu hảo bổ kẹm ẩ n là bọn hắn đi ra rừng rậm lớn nhất t r ư ớ n g ạ i nhưng s u h ugo lại không giống hắn có tự tin có thể an toàn rời đi nơi này đánh lấy dạng này chủ ý tại hắn thúc giục phía dưới l ù sờ dây lại lần nữa tăng nhanh tốc độ thành công đốt sáng lên thảo thượng phi thành tiểu s ư ơ n g hảo chương 863, hố thiên thạch chương 863, hố thiên thạch ly khai tỏa kia vô danh di tích s u h ugo một nhóm truy tinh c ả n nguyện rốt cục đi tới sơn y ả suy tĩnh khu vực chẳng qua cái này cũng không đại biểu Sùu U Gô một nhóm đã tìm được hắn muốn và x ì n s Ta trên thực tế bởi vì sơ lầm bỡ gì nhẹ tính bất thù Sơn y ạ cũng chỉ có thể suy tính một cách đại khái khu vực cho nên tiếp xuống hắn cần tìm tới chính xác địa điểm bắt đầu đi mọi người không cần phân r ứ t tan hết mau tìm đến Xình Sơ Ta chỗ tồn tại sau đó chúng ta lập tức ly khai nói xong Sùu U Gô liền đểm sử dụng bọn chúng bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm giờ phút này đã đ e m đến vốn là bị nồng vụ bao phủ rừng rậm lúc này trở nên càng thêm đen nhánh tình huống như vậy khiến cho s u g một nhóm hiệu suất chậm lại không ế t ngoại trừ lũ sơ dã lưu tại s ủ h u gỗ bên người cung cấp quang mang bên ngoài cái khác bộ kệ mẫn đều các hiển thần thông một tức một tức đuổi có bắt đầu tìm kiếm mục tiêu đầu tiên c o thu hoạch là gần đã gia hỏa này có tiểu đệ hỗ trợ rất nhanh liền tìm được bộ phận vụn vặt xịn sở ta mày vỡ lần theo những mảnh vỡ này hắn tìm được một cái hố thiên thạch chỉ bất quá cái này hố xem ra lại giống như là bị người nhanh chân đến trước su h u gỗ nhìn trước mắt tình trạng không khỏi nhũ mày cái này hiển nhiên cũng không phải là một tin tức tốt hơn nữa nhìn đến hố thiên thạch bên trong cái kia liên tiếp cực kỳ rõ ràng dấu chân hắn lập tức liên tưởng tới khi trước phát hiện những người kia tìm tiếp nhìn, xác nhận một chút trung quanh là không chỉ có chỗ này hố thiên thạch. hắn đuôi bên cạnh gần g à nói. tại gần gạ sau khi ra ngoài, s u h g u g o đem mặt khác bộ kệ mẩn kêu trở về. mặc dù như cũ để gần gạ ra ngoài xác nhận, nhưng trên thực tế hắn cơ bản đã đoán được kết quả, bởi vậy cũng liền không cần cái khác bộ kệ mẩn lãng phí thời gian nữa. lúc này kỳ thật hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. quả nhiên, cũng không lâu lắm gần gạ liền mang về tin tức, phụ cận chỉ có cái này một cái hố thiên thạch. quay lại đi, những người kia có lẽ còn chưa đi xa. thuận tiện chú ý một chút d ạ sỉ ản hành tung mục tiêu của bọn hắn hẳn là d ạ sỉ ản hay là hắn mang đi t r ô i này trong truyền thuyết rụt t ẹ t sơ đ ơ đáng tiếc nếu như trước đó ra tay nhanh hơn chút nữa hành động đi đừng để bọn hắn chạy quá xa dứt lời s h u g o liền lần nữa lại chỉ huy lũ sơ d ậ y chạy nói đến hôm nay cũng là khổ cực lũ sơ d ậ y cái này chạy tới chạy lui mặc dù tinh lực của nó vẫn như cũ tràn đầy nhưng Sủu g o vẫn là theo nó trên thân cảm nhận được một kia vẻ mệt mỏi bởi vậy s u g cũng không có giống trước đó đồng dạng thúc d ụ c hắn tăng thêm tốc độ mà là để gần gạ mang theo tiểu đệ của nó nhóm đi đầu một bước, đi tìm về những người kia đi hướng. trong đêm tối nồng vụt ầ m nhìn thật sự là quá thấp, lũ sơ dậy cũng không có khả năng đem kia điện cầu quang mang triệt để nọ rộ. nói như vậy, bọn hắn một nhóm liền triệt để bại lộ tại khu rừng rậm này bên trong toàn bộ ánh mắt phía dưới. cái này không thể nghi ngờ sẽ cho bọn hắn mang đến rất nhiều phiền phức đồng thời cũng biết kinh động đến bọn hắn cần tìm kiếm mục tiêu. mục tiêu của hắn phi thường rõ ràng, đó chính là tìm tới cũng c ầ m tới và xịn t i hệ sơ. đây mới là hắn nhiệm vụ chính tuyến. giả sử si n l ờ i nói tạm thời chỉ năng xem như chi nhánh. trên đường đi. Suu Go đã bắt đầu muốn dùng cái gì thủ đoạn đem mà xin thì hệ sơ năm bắt tới tay đương nhiên. Nếu như có thể hòa bình thu hoạch, hắn không ngại nỗ lực một chút đại giới, dạng kia sẽ để cho hắn tiết kiệm không ít công phu. Chẳng qua liền trước đó phát hiện đến xem, hắn nguyện vọng này rất khó sẽ thực hiện, đặc biệt là tại loại hoàn cảnh này bên trong. Coi như bọn hắn bản thân không có cái gì không tốt ý nghĩ, nhưng ở loại hoàn cảnh này bên trong, muốn trong thời gian ngắn thu được tín nhiệm của bọn hắn, đồng thời đ ặ t thành giao dịch, cái này hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Gần gạ truy tung kỹ thuật vẫn là vô cùng mạnh, rất nhanh hắn đã tìm được đám người kia tiến lên phương hướng, mà cái hướng kia. vừa vặn liền là trước đó dạ si ản rời đi phương hướng. Lúc này Su Hugo trong lòng đã có ý định đi qua mấy cái khu vực được chứng kiến không huấn luyện r a những này là người nào lúc này hắn đã tâm lý nắm chắc, mà lại gần gạ còn ở lại chỗ này một số người lưu lại khí tức bên trong cảm giác được rõ ràng mùi máu t a n h cùng nhàn nhạt v à n khí. Su Hugo cuối cùng một tia chắc gần vào lúc này cũng hoàn toàn biến mất. Tiếp tục đi tới đi tìm tới người tầm gần không cần vội vã động thủ. Can dặn một phen sau đó tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm gần gạ liền truyền về tin tức nói đã tìm được. Lúc này nhóm người kia đã dừng lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Su Hugo thấy thế. cũng không có lựa chọn trước tiên đ n g thủ đuổi đến lâu như vậy đường bọn hắn bên này cũng đúng lúc cần nghỉ ngơi đồng thời tại xác nhận và xỉn s ơ ta thật sự tại những người này trên tay đồng thời mục tiêu của bọn hắn là d ạ sỉ a n về sau suugo ý nghĩ xuất hiện một chút biến hóa có lẽ lần này hắn thu hoạch có thể lại nhiều một chút mặc dù d ạ sỉ a n cùng đi a mà quan hệ không lớn nhưng bất kể như thế nào với tư cách khu trục đặt kẹt dây anh hùng một trong hắn đối đặt kẹt dây hệ t ờ mạ tật tuyệt đối là tương đối q u n thuộc thậm chí từ trên người nó còn có thể trực tiếp thu được đặt kẹt dây mấu chốt tin tức t h ì như nó ẩn thân vị trí t h ì như nhược điểm của nó chờ chút Chẳng qua tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là, Dạ Si Ân nguyện ý tin tưởng hắn đồng thời đem những tin tức này nói cho hắn biết. Muốn có được Dạ Si Ân tín nhiệm, cái này cần nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện. Cũng chính là có tính toán như vậy, cho nên Sủu Gỗ mới có thể lựa chọn kiềm chế lại n g o n g h e muốn động xì dụng cùng gần gạ chờ đợi cơ hội thích hợp sau đó lại xuất thủ. Chẳng qua căn cứ gần gạ rõ x é t những người này muốn đuổi kịp Dạ Si Ân vẫn là kém một chút. Mặc dù không biết bọn hắn có cái gì thủ đoạn có thể xác định Dạ Si Ân vị trí chính xác, s ủ Gỗ tại cùng Dạ Si Ân ngắn ngủi tiếp xúc bên trong đã thấy rõ, dùng Dạ Si Ân thực lực cùng điều động đ ồ n g vụ năng lực. Những người này muốn chân chính đuổi theo, hiển nhiên là một việc khó khăn. Cho nên nói không được cần sủi g ỗ đẩy một cái, chẳng qua làm như vậy nhất định là muốn làm đến vô cùng ẩn nấp mới được, bằng không thì bị Dạ Sỉ á n phát hiện. Dù cho cuối cùng thuận lợi cầm xuống nhóm người này, cuối cùng hắn cũng tuyệt không có khả năng tại thu được Dạ Sỉ á n tín nhiệm để bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Lần này s ủ hữu g ỗ để gần gạ cùng l u c a ả i o n nấp đi trong bóng tối thôi động, mà còn lại bộ kệ mần cùng hắn, thì vẫn như cũ theo ở phía sau chờ đợi cơ hội thích hợp lại ra tay. Các n g ư ờ i bên kia, dù l u c Cả d làm chủ. l u Cả Dị Ổ đã lại thêm năng hoàn mỹ ẩn tàng thân ảnh của các ngươi nhớ kỹ, cất kỹ ngươi tiểu tâm tư. Nhìn thấy s u h u g c trên mặt vẻ chăm chú, gần gạ thu hồi cười hì hì biểu lộ gật đầu đáp ứng. Tiếp lấy l u c a d i O cùng gần gạ một c h i ế c một sau biến mất tại xương mũ sắc bên trong. s u h u g o quay đầu nhìn về phía Siju, hắn lập tức sẽ qua y đến thả ra một chút siêu năng lực đối phía trước đám người kia tiến hành thời gian thực giám thị. Hoàn thành tất cả những thứ này, s u h u g o mới mang nhóm bộ kệ mần ngồi xuống nghỉ ngơi. Có đồng vụ che giấu, chỉ cần làm một chút che giấu, hỏa quang chỉ cần sẽ không quá lớn bên kia liền sẽ không phát giác được. cho nên Sủu Gỗ rất may mắn còn có thể ăn được một ngụm cơm nóng. Năng có cơm nóng ăn Sủu Gỗ liền đã thỏa mãn. Dù sao loại hoàn cảnh này cũng không cần tìm quá nhiều. An bài b u i l tổ ẹt buổi tối tiếp ban sĩ dục phụ trách giám thị về sau. Sủu Gỗ cùng sĩ dục gói lên lũ sở d i c t tại trong lều vải ngủ t h i ế p đi. Trương 864, gặp lại Dạ Sĩ Ẩn. Trương 864, gặp lại Dạ Sĩ Ẩn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lúc sáng sớm, Sủu Gỗ cảm giác rừng rậm sương mù giống như là mỏng mấy phần. Hắn dậy thật sớm, tại nhóm người kia khởi hành tiếp tục truy kích trước đó liền chuẩn bị kỹ càng. đồng thời để sử dụng cho lũ cả gì ổ cùng gần gạ truyền đi tin tức sơ lâm vợ gì nghệ cảnh sắc tuy đẹp mông lung ở giữa rất ý cảnh nhưng đến cùng vẫn là ở một ư ám địa phương không có khai phát trước đó hiển nhiên không phải là một cái thích hợp qua đêm nơi tốt còn sử dụng sức mạnh thần bí cũng không phải là toàn bộ địa phương đều thích hợp sử dụng sức mạnh thần bí hơn nữa tại đây nhìn như thần bí yên tĩnh nhưng trên thực tế lại q u ầ n q u ậ n sóng ngầm suu gỗ cũng không muốn tham gia trong đó lần này xuất thủ đã coi như là bất đắc dĩ nếu như không phải là chỉ sở ta số lượng ít thậm chí hắn sẽ trực tiếp ly khai đi địa phương khác tìm kiếm. cũng chính là xuất phát từ những thứ này cân nhắc, Sủu Cổ chuẩn bị tăng tốc tiến độ, sớm cho kịp hoàn thành mục đích lần này. Sau đó rời đi cái này sợ lầm bợ g ì mẹ. Bên kia hiển nhiên cũng không phải nghiêm chỉnh lữ hành huấn luyện ra. Nếu muốn truy tung dạ s dị n bọn họ đương nhiên sẽ không lằng nhằng lãng phí quá nhiều thời gian đơn giản ăn một chút đồ vật cái này. Một nhóm người rất nhanh liền tiếp tục hướng phía trước tiến. Tại bọn họ di chuyển trong nháy mắt, gần gạ cùng lũ cả gì ổ so với bọn hắn trước tiên xuất phát, xác định phương hướng bọn họ mới tốt dựa theo s u g ổ kế hoạch bắt đầu bố trí đương nhiên, một chút trước nhất kỳ công tác bọn họ tại tối hôm qua liền sớm chuẩn bị kỹ càng. bây giờ rất trọng yếu vẫn là ở chỗ xuất quỷ nhập thần dạ s si ì ạn trên thân s o n g phương một c h i ế c một sau giống một chữ trưởng xa đồng dạng tiến lên phía trước nhóm người kia mặc dù đã tại tận lực đi đường nhưng bọn hắn tốc độ tại sủi u gồ t h o ạ t nhìn vẫn là chậm đáng thương đương nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào bọn họ một không có sủi u gồ loại này có thể ngăn chặn tràng diện t h ự c lực hai liền là nhân số không ít dù cho tận lực giảm bất tiếng vang nhưng vẫn là bị không ít hoang dại b ổ kệ mẩn cho chú ý tới đến lúc này một lần ngoại trừ đi đường bên ngoài vẫn phải dành tay đem những này phiền phức cho xử lý như thế tốc độ như vậy đương nhiên nhanh không đi lên Lucaji ở cùng gần gạ cũng bởi vậy thu được nhiều thời gian hơn đi làm việc. Trên thực tế, tại nhóm người này còn không có đang khổ cực truy tìm thời điểm, l u c a g i ổ cùng gần gạ liền đã tìm được dạ x ỉ ản vị trí. Lúc này hắn đã theo dạo nẹt sờ vật hình thái khôi phục được hệ r ồ hốc mạn n ì bả t ộ t Mà cái kia đem r ụ t tẹt sờ vật, bọn họ cũng không có thấy được, nhìn qua giống như là không có bị hắn mang ở trên người. Chẳng qua Lucaji ở cùng gần gạ nhất trí cho rằng, đối với nó như thế trọng yếu đồ vật, dạ sĩ á ản là tuyệt sẽ không để nó cách mình quá xa, coi như ngấp đi nên cũng là d ấ u ở phụ cận. Nếu thật là như vậy, vậy liền tiết kiệm bọn họ rất nhiều công phu. cuối cùng thậm chí không cần đối giả sỉ á n xuất thủ, chỉ cần tìm được cái kia đem r u t t ẹ t s e r v e lợi dụng hắn có lẽ liền có thể làm cho hắn không thể không cùng đám kia truy kích người đối kháng chính diện đến lúc đó không cần bọn họ tự mình ra mặt liền có thể đạt tới mục đích, cớ sao mà không làm? mang theo ý nghĩ như vậy, Luca d i O cùng gần gạ hợp lại mà tính, sau đó lập tức chia binh hai đường, gần gạ phụ trách mang dưới tay tiểu quỷ đi thảm thức tìm kiếm r ụ t t ẹ t s ở r v e r ơ i xuống, Luca i thì lưu tại tại chỗ tiếp tục tiếp cận s ĩ n đồng thời chờ đợi nhóm người kia cùng với s ủ h u đến. lần này l c a d i bọn họ hiển nhiên không có đoán sai, s ĩ h n một mực tại phụ cận l ư ợ n g lự. cũng không có trực tiếp rời đi. Có lẽ lúc này hắn còn chưa phát hiện truy binh sau lưng. Đây cũng là s ủ ủ h gỗ để l ũ cả dì ổ cùng gần gạ đi đầu một bước nổi lên đến hiệu quả. Tại bọn chúng che giấu phía dưới, dạ x ĩ ạ n dù cho cùng sợ lầm bợ gì nhẹ xương mủ cùng một nhị thở. Nhưng nghĩ phát hiện sau lưng dị dạng cũng vẫn là cần thời gian nhất định. Cái này cho s ủ ủ h gỗ càng nhiều có thể thao tác không gian. Trên thực tế, lúc này dạ s ỉ ạ n truy binh đã không xa. Tại s ủ h gỗ âm thầm trợ giúp dưới, bọn họ sau đó con đường so trước đó muốn thông thuận không t rất nhiều chuẩn bị hơn hoang dại bộ kẹm mẩn tại còn không có nhảy ra trước đó liền bịm c ỉ dục hụ chạy đối với chuyện như thế này c h i dục vốn chính là vô sự tự thông thiên tài cho nên căn bản không cần s ủ hủ go đi cố ý để điểm không có những phiền toái này sau đó tốc độ của bọn hắn cũng từ từ nhanh mà đi qua đoạn đường này giám thị cùng truy tung s ủ hủ go cũng đã cơ bản làm rõ ràng nhóm người này nguồn gốc gã l ạ hoàng gia lại là một đoàn đại phiền toái chẳng qua chỉ cần bọn họ không trở ngại ta vậy liền mặc kệ chuyện của chúng ta nghe nói nơi này bộ kẹm liên minh hội trưởng cũng là một cái cổ tay đột phá người hắn có lẽ có thể giải quyết Suu Ugo thấp giọng nhắc tới một câu phía sau liền không tiếp tục lên tiếng. Bất quá hắn lại đem chuyện này ghi tạc đáy lòng, chuẩn bị đi trở về sau đó cùng Sunny ạ nói một chút, thuận tiện tra một chút cái này gạ l ạ hoàng gia tài liệu c g k ẽ Hắn luôn cảm giác đối phương h ư u đồ không chỉ sự tình giả siản đơn giản như vậy. Nếu thật là như vậy, tại liên lụy xuống dưới, cái này vòng xoay rất có thể còn có thể đem hắn lần này gạ lại hành trình mục tiêu cuối cùng nhất đặt kẹt dây hệ t ờ mạ t ậ t có quan hệ. Dạng này Suu Ugo liền không thể không đối bọn hắn chú ý lên. Suy nghĩ thoáng một cái đã qua, lúc này trước mặt đội ngũ đã ngừng lại, s u g cũng lập tức dừng bước. Rất hiển nhiên. bọn họ đã đến địa nhi, mà Dạ Si ả n cũng đã phát hiện hành tung của bọn hắn. Chỉ bất quá Sủ U Gỗ luôn luôn vẫn duy trì một khoảng cách, cho nên cái này bọn họ tạm thời không bao gồm Sủ U Gỗ ở bên trong. Lại nói không phải là còn có sử d ụ c bọn họ ở đây sao? Có phòng bị sau đó, Dạ Si ả n còn muốn giống ngay từ đầu dạng kia trên thực tế đã rất không có khả năng. Phát hiện mục tiêu, nhanh lên đem tin tức truyền đi. Phía trước đám người kia lập tức bắt đầu chuyển động, đồng thời chuẩn bị hướng lên bầu trời phát xạ đạn tín hiệu. n ô n g v ụ s á c thực đem ánh mắt ngăn cách hơn phân nửa, nhưng thanh âm cũng không có nhận quá nhiều trở ngại, mà lại cái này hiển nhiên cũng không phải là bọn họ truyền nhiễm tin tức đường tắt duy nhất. Dạ si ả n đương nhiên sẽ không để cho bọn họ toàn nguyện, không có người hoặc là bộ kẹ mẩn yêu thích bị một đám người khắp nơi đuổi theo chạy. Với tư cách gã là khu vực tôn quý nhất hai cái bộ kẹ mẩn một t r o n g dạ si ả n đương nhiên không thích, cho nên hắn một cái s ả cờ r ẹ sở đ ợ t trực tiếp đem bay đến một nửa đạn tín hiệu đánh rớt. Nhưng với tư cách bộ k ệ mẩn dạ si ả n cuối cùng vẫn là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Giờ phút này nhóm người đã thông qua đặc thù thiết bị điện tử đem tin tức truyền ra ngoài. chỉ bất quá tâm tư không có phức tạp như vậy d ạ sỉ ạ n còn không biết mình bị một cái ngụy trang cho che đậy đem đạn tín hiệu chém rất sau đó xoay người chuẩn bị lui về trong sương mù tại trong sương mù dậy đặc mặc kệ là tiến hay thối đều từ hắn quyết định đây đối với hắn mà nói lúc ấy chủ yếu lựa chọn chẳng qua là nhóm người này truy lùng lâu như vậy bởi vậy trên tay còn nhiễm không ít máu tươi thật vất vả ngăn chặn d ạ sỉ ạ n lại thế nào khả năng cứ như vậy để nó chạy bọn họ lập tức kêu bộ kệ mẩn tiến lên chặn đường đồng thời mấy người đã lấy ra đặc t ù kim loại chế tạo bắt giữ lưới nhắm chuẩn d s ạ phía sau lập tức bóp lấy cò súng p h p h p h Mấy trương kim loại năm một xem đem d ạ sỉ ản đường lui cho k h ó a cứng, đồng thời thủ hạ bọn hắn bộ kẹm ẩ n cũng bắt đầu vây kín đối giả sỉ ản làm áp lực đường đường truyền thuyết bộ kẹm ẩ n đương nhiên không có khả năng cứ như vậy bị khống trụ, chỉ thấy d ả sỉ ản ngang đầu một cái h ạ c ô, tiếp lấy một mảnh kiếm quang đem ngăn tại trước mặt kim loại lưới toàn bộ cắt nát, nông vụ vờn quanh, dã sỉ ản tân ảnh lại lần nữa ẩn vào trong xương mù. Chương 865, Servant N C N đợi ở đ t Chương 865, Servant N C N đợi ở đ t Một lần nữa dung nhập vào trong s ư ơ n g m ù dày đặc d ạ s n cũng không có trước tiên rời đi, liền như là lũ cả gì ô bọn họ suy đoán đồng dạng. Rút t e s e r a t liền d ấ u ở phụ cận, tùy tiện hắn là sẽ không rời đi, trừ phi chờ những người này toàn bộ ly khai về sau, đem Rút t e s e r a t thả lại đến thềm đá trên đài cao đối với loại này trên tay dính đầy máu tươi cực ác c h i đ ồ giả s i ả n cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tại giả s i ả n xuất thủ thời điểm, đối phương cũng xuất thủ. Osagun sử dụng ổ t r kỹ năng, t c Trình City sử dụng y m u n s e phá âm. Đem nó bước đi ra. s n t r y s s n giờ l p h giờ s n phi giờ l m Ser n n g ư i cũng tới, s t d t bờ r á Trong lúc nhất thời trong s ư ơ n g m ù dày đ ặ phong vân biến hóa. nguyên bản chuẩn bị xuất thủ dạ s ỉ a n bị cái này liên tiếp kỹ năng đánh gãy, sau đó tiến hành chuyển di, chuyển di sau đó xả cờ r ẹ sở vật lại lần nữa ra tay. Bên kia nhìn như thanh thế thật lớn kỹ năng là ú t tại xả cờ r ẹ sở vật phía dưới rất nhanh liền cắt đứt thành mấy bán. Chẳng qua mặc dù phong tỏa bị cắt đứt, nhưng một chút kỹ năng tổn thương cũng không có bị triệt tiêu đương nhiên, những công kích này đối với dạ s ỉ á ăn mà nói cũng không tính cái gì, tối đa cũng liền làm ộ t chút phiền phức, xa không tính là chân chính nguy h i ế p chỉ bất quá người bên kia số cùng t ụ kẹmẩn số lượng không ít, mặc dù không nói được song quyền nan địch tứ thủ, nhưng am hiểu hơn đơn thể công kích hắn muốn thu thập cũng vẫn là đến tốn hao một chút công phu, mà lại đối phương những cái tia trên thân mang theo mùi máu tươi vẫn luyện ra cũng chưa chắc chỉ có thể n ú t ở phía sau mặt chỉ huy, bọn họ chuẩn bị cũng không chỉ là bắt giữ lưới đơn giản như vậy. Lúc trước Dạ Si Án đã từng cùng bọn hắn chạm qua mặt, mặc dù hắn thành công khiến cái này người cấm nã nào, nhưng bọn hắn chuẩn bị một chút vũ khí cấm vẫn là cho nó tạo thành rất nhiều tổn thương, đặc biệt là những cái tia mang theo đặc thù năng lượng liều đạn. vì lực của nó thậm chí không thể so với một cái chuẩn thiên vương bộ kẹmẩn dùng ít t ợ lọ x ỉ ẩn muốn thấp hơn bao nhiêu trận chiến kia tuy nói là nó thắng nhưng trên thực tế hắn hoặc là chúng nói chúng nó trỗi trả ra đại giới cũng không ít đặc biệt là trong truyền thuyết đại biểu cho thuận huynh đệ của nó ra m ạ n dẹn tạ cho tới bây giờ hắn còn tại trong xào h u y ề t dương thương cái thứ hai cái gọi là sổ độ cùng x ỉ ẩ n mật hoàng gia hậu duệ nếu như không phải là hai người này với tư cách truyền thuyết bộ kẹmẩn bọn họ có chỗ nào là dễ dàng như vậy liền biết bị đánh tổn thương trên thực tế Cho dù là bây giờ Dạ Sỉ Ảnh trên thân cũng còn có tổn thương không có khỏi hẳn đúng là như thế mới có thể cùng những người này ở đây tại đây của nhau. Thời kỳ toàn thịnh hắn ở đâu là những người này tùy tiện có thể đến gần. đương nhiên, Dạ Sỉ ả n còn xa không đến hổ xuống đồng bằng bị cho khinh tình trạng. Bởi vậy Sủ h ữ g c cũng không có vội vã phát động, mà là tiếp tục tại nguyên chỗ án binh bất động. Phía trước gió cũng may vào ghét, tiến vào trạng thái chiến đấu Dạ Sỉ ả n đã không có nhiều như vậy tinh lực đi tụ lại nổ vụ. Lúc này dù cho dùng mắt thường Sủ Hữu c cũng có thể thấy rõ tình huống bên kia. Dạ Sỉ a n tựa như một cái tuyệt thế bảo kiếm. Hàn Quang sẹt qua mặc kệ là bộ kệ m ẩ n hoặc là kỹ năng đều không thể không quỳ xuống đây vẫn chỉ là h á n bách chiến dũng sĩ hình thái. Nếu như đổi lại là hôm qua đối mặt sủ h ụ gột thì r ạ o n ẹ sờ hơn. Những người này căn bản không có khả năng tại trước mặt nó lật lên sóng gió gì đương nhiên có thể tham dự đến truy kích d ạ sỉ ản hành động. Những người này cũng sẽ không thì giá áo túi cơm, chí ít một tay hợp kích vẫn có thể cho d ạ sỉ ản tạo thành một chút uy hiếp. Mà chủ yếu nhất là những người này vốn cũng không phải là bắt giữ d ạ sỉ ản chủ lực. Bọn họ nhiều nhất bất quá là do Đường Tiên Phong. Trên thực tế khi bọn hắn đem tin tức phát ra ngoài sau đó, bọn họ liền đã thành công. còn có thể ngăn chặn giả ĩ si á ản bao lâu, cái này kỳ thật bọn họ cũng không bắt buộc. tính toán thời gian kỳ thật trợ thủ của bọn họ cũng nhanh đến. bọn họ những người này tuy là chia ra tìm kiếm, nhưng trên thân đều có 10 phần tinh chuẩn truy tung thủ đoạn. trước đó bọn họ liền là thông qua loại thủ đoạn này, phân công đem giả xỉ si ản cùng giả mạ dẹn tại trong bất chi bất giác ngăn ở cùng một chỗ. sau đó lúc này mới có lần đó t a n g nộ, cho nên tin tức của bọn hắn thả ra phía sau không bao lâu, những người khác liền đã thu được tin tức bắt đầu hành động, trong đó tới nhanh nhất đương nhiên là hoàng gia hậu duệ chủ công của bọn hắn, đồng thời cũng là những người này người mạnh nhất. s ô đồ cùng sỉ e n bất hai người tại hoàng gia dạy bảo dưới vẫn luôn cho rằng dạ sỉ ăn cùng dạ mạ dẹn tạ c ấ p đi thuộc về mình tổ tiên vinh quang đồng thời còn đem gạ lại hoàng gia từng b ớ c suy sụp n ổ i bọc tại dạ sỉ ăn cùng dạ mạ dẹn tạ trên thân. Cho nên có lẽ là trước kia bọn họ liền nghĩ muốn đối dạ s ĩ ăn cùng dạ mạ dẹn tạ động thủ, đồng thời một lần nữa là một lần năm đó tổ tiên sự tình sán cao ố c chi tại đem nghiêng. Dạ s ĩ ăn cùng dạ mạ dẹn tạ vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu mang theo ý nghĩ như vậy, bọn họ cũng là trước hết nhất đ ổ i tới hiện trường, lại gặp mặt dạ s ĩ n Lần này ngươi là tuyệt không có khả năng theo trong tay của chúng ta đào thoát. các người vốn nên là chúng ta viễn cổ vương tộc thần thuộc, mà chúng ta với tư cách anh hùng hậu đại, là trời sinh vương giả, nhất định là muốn tái hiện tổ tiên truyền thuyết anh hùng vinh quang. thần phục đi giả sĩ n một đỏ một lam sĩ ản bật cùng s ô đ u cùng hô lên đồng thời bọn họ mang tới bổ kẹm ầ n rất nhanh liền đỉnh tiến lên, hướng giả sĩ n phát động tiến công. s i ản bật đầu tiên đối bổ kẹm ầ n ra lệnh. đi thôi ta c á c kỵ sĩ, sử dụng m t o ạ sủa sờ p h i l ô tô t m i ả c r s đất. b i sử dụng n g lọt i n ô cũng không cam chịu rất lại phía sau. tiếp nhận vương chế tải. loạn thân bạt ử p h ạ lý n h n g u y ệ gạt hồn, gỗ lì do q sơ vật ỉm rẻ xỉ ẩn, đủ tất lạ s vật n n sở sa cờ rẻ sơ vật. Nguyên bản đã chuẩn bị kết thúc chiến đấu vào lúc này lại lần nữa trở nên kịch liệt đối mặt s ở vật n c i n s ở độ thấp kích, thương thế còn chưa có khỏi hẳn dạ s ỉ á n trước tiên nghĩ tới là ly khai, cũng không phải là hắn nhắc an, mà là hắn rất rõ ràng, trạng thái này dưới hơn nữa còn mang theo không có khỏi hẳn thương thế, muốn lấy được thắng lợi muội phần khó khăn, bởi vậy hắn cần r ụ tẹt sơ vật. Tại dạo nẹt s ở vật hình thái dưới dạ xỉ á n cho rằng hắn không sợ hết t h ẻ khiêu chiến, chẳng qua là hắn không biết là. Tại hắn bị kéo ở thời điểm bị nấp đi ruột t ẹ t s ở gật đã bị gần gạ tìm được. Bởi vì s ủ ủ gỗ còn có nhiều đồ khác, cho nên cũng không có xuất thủ đem r ụ t t ẹ t s ở gật lấy ra. Ngược lại, vô tình hay cố ý đem vị trí này tiết lộ cho nhóm người kia trong tay. Mặc dù nhóm người kia bị d ạ sỉ á n ép tới không ngóc đầu lên được, nhưng trong đó đến cùng vẫn là có hai người thông minh. Tại chiến đấu khoảng cách phái bộ kẹm ẩ n đem cái này r ụ ộ t t ẹ t s ở gật trộm trở về đương nhiên. Tất cả những thứ này có thể thuận lợi như vậy, trong đó khẳng định là s ủ ủ gỗ cho bọn hắn tiện lợi. Khi nhìn đến sỉ n bận trong tay r ộ t t ẹ s gật về sau. Dạ sì ảnh triệt thoái phía sau bước chân trong nháy mắt dừng lại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đem nó nấp kỹ r ú t t ẹ t s ở gật tìm được. Hơn nữa còn là tại hắn không biết chút nào tình h n g dưới, cho nên thời khắc này dạ s ĩ ảnh làm mười phần k i ế p sợ. Không nghĩ tới đi dạ s ĩ ảnh, bây giờ r ú t t ẹ t s ở gật tại trong tay của chúng ta, ngươi còn có thể lấy cái gì đấu với chúng ta? Thiên công, Thiên công, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy. Tổ tiên vinh quang chắc chắn tại huynh đệ chúng ta trong tay lại lần nữa lấp lánh. Chương 866 xuất thủ. Chương 866 xuất thủ. Rút t ẹ t sơ vật xuất hiện tại sơ vật N C N R đột trong tay, giả xì ả n sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nếu như không phải là rút t ẹ t sơ vật không tiện luôn luôn mang theo ở trên người, dùng hắn đ ố i giả xì ả n trình độ trọng yếu, giả s si ì ả n là tuyệt sẽ không tùy tiện đưa nó buông xuống. Trên thực tế nếu như hắn luôn luôn mang theo lời nói, như vậy hắn liền sẽ luôn luôn bảo trì gào nè sơ vật hình thái. Gào nè sơ vật hình thái đương nhiên không có gì không tốt, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, cái này hình thái ở dưới hắn mỗi một bước đều cần tốn hao năng lượng cùng tinh lực đi duy trì. Nói cách khác, g i si sĩ ì n cũng không thể luôn luôn duy trì tại gào nè sơ vật hình thái xuống. Xuất phát từ dạng này nguyên nhân, cho nên mới có bây giờ một màn này. Hắn vốn cho là mình đem ruột kẹt sờ gật đã giấu đầy đủ sâu bình thường hạng người nhất định không thể nhìn ra mánh k h o ẹ coi như nhìn ra, chỉ cần có người động hắn liền sẽ thu được tin tức. Nhưng không nghĩ tới, thẳng đến siển bận đem ruột kẹt sờ gật lấy ra hắn mới phát hiện, nguyên lai like đối với nó cực kỳ trọng yếu đạo cụ đã rơi xuống trong tay của địch nhân. Lúc này dù cho d ạ sĩ ản muốn chạy cũng đã không thể. Mất đi ruột kẹt sờ gật, thực lực của nó tất nhiên sẽ suy giảm, đây tuyệt đối là d ạ sĩ ản không thể tiếp nhận. Hơn nữa hắn cùng sờ ậ t n c i ể n ở đ quan hệ, bây giờ ngoại trừ tử chiến đến cùng đã không có cái khác lựa chọn. nghĩ tới đây, già sì ản trên thân đột nhiên lộ ra ra một câu ngút trời kiếm ý cũng chính là bởi vậy, p h ù cận nồng vụ liền lui tản mát, cũng không ngăn cản nữa tầm mắt của mọi người. Nếu quyết định muốn đánh, như vậy thì đường đường chính chính đánh. Lúc này hắn với tư cách truyền thuyết bộ kệ mần cùng với hệ r ồ h ó c mạn nhị bạ tột n ạ o khí. Bên này Đao Quang kiếm ảnh đánh cho cực kỳ kịch liệt. s ư h U Go bên kia tương đối mà nói muốn yên lòng rất nhiều, còn tốt Sưu U Go dự liệu được nồng vụ xua tan hạ trạng, dù cho có nồng vụ làm che chắn, cũng luôn luôn chú ý khoảng cách cùng ẩ n nấp vấn đề, cho nên nồng vụ đống nhiên tán đi. chẳng những không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại để bọn hắn nhìn càng thêm rõ ràng đối với tình huống trưởng khống cũng càng rõ ràng chờ một chút làm việc cũng tất sẽ càng thêm thông dong. không sai, liền là chờ một chút làm việc, lúc này hắn đã hiểu rõ muốn làm thế nào, mặc dù đã nhìn ra sợ được N C N ở độ thân t phận không giống, nhưng có hắn phần này thực lực tại, thiên hạ chỗ đó không đi đến. những người này đắc tội liền đắc tội, thực có can đảm đối với hắn hạ độc thủ vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác, để sử dụng thông chi lũ cạ i cùng gần g chuẩn bị kỹ càng chờ hắn ra lệnh tùy thời độc thủ. tại suu u g xem ra, bây giờ còn không phải thời điểm. Giả sỉ sì an tình huống hiện tại vẫn chưa tới thời điểm khó khăn nhất, bây giờ xuất thủ cũng không thể đem lợi ích tối đại hóa, còn có thể hay không giữ được cục diện. Đối với một điểm này, s ủ hủ Gỗ vẫn có chút tự tin. Trở lại chiến đấu bên trong, không thể chuyển đổi thành kiếm chi vương trạng thái giả sỉ sì an từng bước bị s ở vật n c -N e l độ g á p chế, vô kiên bất t ổ i xả cờ r ẹ s ở vật vẫn như cũ sắc bén. Nhưng đối thủ số lượng thực tế hơi nhiều, mà lại sợ vật n c n l -E độ vì đạt được mục đích cũng không phải là cái gì thủ quy của người. Theo bọn họ trong bóng tối phái người đuổi bắt giả sỉ sì n cùng giả mạ r ẹ n tại hành vi đến xem liền có thể biết được. bởi vậy, bọn hắn mệnh lệnh thủ hạ khác bổ kẹmẩn đối giả xỉ ản tiến hành q u à y dối, một bên để cho mình bổ kẹmẩn dù bận vẫn dung dung mà chuẩn bị uy lực cực lớn kỹ năng. tình huống như vậy trực tiếp đem giả xỉ ản kéo đến vũng bùn bên trong. mặc dù nương tựa theo sắc bén kiếm quan g còn có thể cùng bọn hắn đánh cho có đến có trở về, nhưng trên thực tế nó xu hướng suy tàn đã bắt đầu hiện hiện. như thế tình hình làm cho giả xỉ ản không thể không dùng ra một chút át chủ bài tới. ỉn trệm tin sờ vật đặc tính phát động, sờ vật đan sờ mở ra, đồng thời rất thuận tay sờ cờ rẻ sờ vật kỹ năng cũng lại lần nữa ra sân. lần này hơn 10 thanh hư thực giao nhau kiếm ảnh xuất hiện tại dạ xỉ á n bên người theo hắn một tiếng chu lên sau lưng kiếm ảnh nhao n h a u tứ tán chém về phía bốn phía địch nhân liền ngay cả nguyên bản cường thế dị thường s ợ h ợ t n c n o r o cũng không thể không tại những thứ này kiếm ảnh phía dưới tạm lánh tình thế s o d o không thể để cho hắn đem lưới bao vây tại đục xuyên ngươi nói không sai s e r chẳng qua thấy thế nào hắn cũng là thế suy sức yếu lần này ta tất nhiên sẽ tự tay nắm lấy hắn sơ vật n c n o o đạt thành chung nhận thức sau đó phi thường ăn ý chỉ huy bộ kệ m ẩ n đúng đúng dạ s ỉ á n tiến hành bước kế tiếp vây đánh trên thực tế c n bật nói không sai, dạ si a n một bộ này kiếm ảnh cũng không thể lâu dài tồn tại, làm cực lớn xả cơ r ẹ s ở vật từ trên trời giáng xuống, dọn sạch vây quanh ở hắn p h ụ cận toàn bộ tạm ngư về sau, s ở vật x n ở đột chờ đợi cơ hội rốt c ộ c đến, xả cơ r ẹ s ở vật sau đó kiếm ảnh đã biến mất một chút, nguyên bản thanh lý địch nhân kiếm vong cũng biến thành có chút thưa t h ấ t bình thường đương nhiên, trên thực tế lần này s ở vật x n ở đột vòng vây đã xuất hiện sơ hở, nhưng bởi vì r t ẹ t sợ vật còn tại c. n bật trên tay, cho nên lúc này dù cho kiếm ảnh t n g bước tiêu tán, nhưng nó nhưng như cũng không lùi mà tiến tới. lúc này tạm ngư đã cơ bản bị thanh lý xong trên chiến trường chỉ còn lại dạ s ỉ ản cùng sơ vật n c n l ở đột chỉ bất quá cùng dạ s ỉ ản không giống sơ vật n c n l ở đột bên này cơ bản không có hao phí hoặc ít hoặc nhiều tinh lực mà dạ s ỉ ản bây giờ đã bắt đầu rất nhỏ thở hổn hển hơn nữa nguyên bản liền không có khỏi hẳn tổn thương sơ vật n c n l ở đột đã thấy kết quả thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta thần phục đi dạ s ỉ ản ngươi chẳng qua là làm vương đi đầu một thanh kiếm sắc m ta gã l ạ viễn cổ hoàng gia hậu duệ số đồ. liền là ngươi duy nhất vương ta đem lên ngôi là gã l ạ g ạ o n s tái hiện gia tộc vinh quang, quỳ xuống thần phục ta dạ x ỉ ản. số đồ r ơ cao trong tay r ụ t kẹt sợi vật lớn tiến hướng về đối diện dạ x ỉ ản hô. chỉ bất quá đối với số đồ cái này vừa đứt lệnh, dạ x ỉ ản cũng không có một tia dao động. với tư cách kiêu ngạo truyền thuyết, cho dù là bị hắn thừa nhận nhân loại huấn luyện r a tùy tiện cũng không thể để hắn t ú i đầu. dùng số đồ năng lực cùng phẩm cách, căn bản không chiếm được nó thừa nhận. trong miệng hắn thần phục liền càng thêm là c h ê cười đương nhiên. tất cả những thứ này tiền đề đều xây dựng ở trên thực lực, bây giờ đối với hắn tới nói giúp m ố n có thể nói là tương đối không ổn. mặc dù tạm ngư đã dọn dẹp sạch sẽ. nhưng chân chính có thể đối với nó tạo thành nguy hiểm cho tới bây giờ cũng không phải những cái kia t ạ m ngư mà lại lại thêm trọng yếu là mặc dù sở t h ậ t ensi en ở độ ngoài miệng nói đến dễ nghe như vậy nhưng trên thực tế cái kia dùng b à n ngoại chiêu lại một chút cũng không có ít qua mắt thấy dạ xỉn còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại muốn lợi dụng khe hở đem r ụ c t ẹ t sở h ậ t đoạt lại đi mặc dù tinh lực có chút không tốt nhưng dạ xỉn dáng người nhưng như cũng mạnh mẽ như vậy đáng tiếc là số đồ p h ạ lê n h ở nguyên một đám xếp lên dùng tốc độ cực nhanh đem dạ xỉn đoạt kiếm hành vi ngăn cản xuống dưới muốn hắn sô đồ hướng về phía dạ sĩ si ản cử đi nhấc tay bên trong rụt tẹt sơ hớt, hướng ta quỳ xuống, tiến vào bộ kẹp b ạ n ta liền đem hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho ngươi. nói xong hắn mịt mờ cho xỉ si ản bật một ánh mắt, xỉ si ản lập tức ngầm hiểu, lặng lẽ đưa tay bỏ vào phía sau. thừa dịp dạ xỉ si ản lực chú ý đều tại rụt tẹt sơ h phía trên, hắn bỗng nhiên móc ra một cái l ự đạn, sau đó hướng dạ xỉ si ản ném ra ngoài. thủ hạ bọn hắn b ộ k ệ m ẩ n cũng đi theo bắt đầu chuyển động. mà su ugo bên kia nhìn thấy dạ xỉ si ản xa vào đến chân chính nguy cơ, cũng rốt cuộc quyết định không tiếp tục cẩn giấu. động thủ chương 867 giao đấu sở n CNL ở đ t chương 867 giao đấu sở n CNL ở đ bạo tạc tại dạ xỉ n bên người n ổ lên đột như lên biến hóa để nó có chút vội vàng không kịp chuẩn bị chẳng qua chỉ dựa vào dạng này liền muốn đánh bại hắn cái kia sở n CNL ở đ liền lộ ra có chút quá n g h i đương nhiên dạ xỉ n biết rõ một điểm này c n bất cùng số đ cũng biết một điểm này bởi vậy tại bạo tạc sau đó trước tiên an b à i b ộ kẹm ẩ n đối dạ n tiến hành mãnh liệt hai lần đả kích thậm chí vì mau t r o n g kết thúc chiến đấu cưỡng ép chế phục dạ n số đ còn thả ra một tấm hắn ẩn n ố t hát chủ bài đến lượt n g ư ờ i ra sân m sơn a vài xỉn xơ ta luôn luôn cường trắng dìm s ợ nạt không biết từ nơi nào chạy ra cho dù là sùi u gồ cũng hoàn toàn không có chú ý tới hắn đến cùng là lúc nào đã đi tới phụ cận chẳng qua cái này đã không trọng yếu trọng yếu là hắn trên tay và xỉn xơ ta lúc này sùi u gồ đã mệnh lệnh bổ kẹm b n xuất thủ nhưng động tác vẫn là chậm một chút tiếng nổ còn không có kết thúc nghe được s ô đồ mệnh lệnh dìm sờ nạt đem trong tay và xỉn xơ ta một muốn n u t tại sùi u gồ một nhóm ánh mắt kinh ngạc bên trong hắn cứ như vậy đem và xỉn xơ ta toàn bộ nuốt ngay sau đó dìm s ợ nạt trên người cơ bắp bắt đầu nổi g ầ n xanh thân thể cũng bắt đầu từng bước bành trướng mấy hơi thở. Dạ s ĩ ản vừa mới theo bạo tạc cùng với truy kích bên trong tạm thời thoát ly, một cái toàn thân trên dưới đều tản ra tàn bạo khí tức rằng tạm m t dìm sờ nạt ngăn tại trước mặt của nó. Dạng tạm m t dìm s ợ nạt tựa như là một tôn ma thần đồng dạng. Tại hoàn thành dạng tạm ạ t sau đó, hắn xoay người một tay trực tiếp hướng dạ sì ản đánh qua. Có số đồ cùng sì ản một cái khác b ộ kẹm m n phối hợp, dạ sì ản căn bản không kịp đi ngăn cản công kích của nó. Mới ứng phó một đợt kỹ năng, dạng tạm m t dìm sờ nạt công kích đã đến. Dạ s ĩ ản trực tiếp bị hắn một cái bàn tay hẻm mở ảm đánh tới trên mặt đất. Cả vùng đều phát ra chấn động, đợi cho chấn động qua đi. Suuugo nhìn thấy một cái hố cực lớn xuất hiện tại trước mắt, giả xi si h n bị g ằ n g tạ mặt dìm sờ nạt một tay đặt ở hố to vị trí trung tâm. Mà chính là lúc này, Suugo bên này mang theo sử si dụng bọn họ thần binh trên trời rơi xuống. Trước kia tiềm phục tại một bên lũ cạ d ì ồ đ è vào phía trước nhất, một cái cực hạn đ á bay trực tiếp đem gẳng tạ mặt dìm sờ nạt tay đá văng ra. Cái khác, ngoại trừ gần gạ bên ngoài, chỉ d i ú p hàng ngũ từng người giống manh hổ rời núi l ồ n dạng, giống sờ gật én c n ở đột cái khác bộ k m ầ n n à o tới. Gần gạ cần bảo đ n g n g o ạ i ý muốn không cần phát sinh, cho nên Suugo cũng không để cho hắn xuất thủ. s u h u g o ra trận trực tiếp làm rối loạn sở hợp n c n ở đột kế hoạch. Người là ai? s o d o nhìn chăm chú s u h u g o nói. Nếu như ta là ngươi bây giờ liền nên thu tay lại ly khai. x a lạ hơn l ệ n ra. c n vẫn ánh mắt thoáng hiện sát khí. s u h u g o chậm rãi theo rừng rậm bên kia đi tới. Chiến đấu cũng không có bởi vì đối thoại của bọn họ mà đình chỉ. Đặc biệt là g ằ n g tạ mặt dìm sờ nạt cùng l u c a dì o bên kia. Vì càng nhanh đạt thành mục tiêu, đồng thời đạt tới chấn nhiếp tác dụng. l u c a d i o đã im lặng tiến hành mẹ g hệ vỗ l t h biến thành mẹ g l c hình thái. Chỉ thấy hắn lật tay thành mây, trở tay thành mưa. trong lúc nói cười một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp trực tiếp đem g ã tạ mặt dìm sở nạt bước lui dạ s i h n thừa cơ thoát đi nó áp chế chẳng qua hắn cũng không có như vậy triệt để tín nhiệm sụ o ố l e tại thoát ly khống chế phía sau từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái như gần như xa khoảng cách cũng không thân cận cũng không xa cách nên hỏi những lời này hẳn là ta đi các ngươi là ai cũng dám đối gạ lại truyền thuyết anh hùng hạ độc thủ nếu không ly khai cũng đừng trách ta lòng dạ đ ộ c á c s i h n bất cùng số đ ổ k h o miệng d u cợt vừa mới xuất hiện d m tạ m t dìm s nạt cùng mẹ gạ lũ cạ gì ở tình huống bên kia liền xuất hiện biến hóa Mẹ gã lù c ạ d i ổ công kích để rằng tạ mạt dìm sở nạt một trận n ổ i nóng. Thân thể bành trướng hắn tâm t í n h cũng đi theo bành trướng lên, bành trướng tâm thái cùng với hình thể trên lệnh để nó vô ý thức không để ý đến giữa bọn chúng thực lực sai biệt. Kết quả này khiến cho hắn ngang nhiên đối mẹ gã lù c ạ d i ổ phát động phản kích. Thoạt nhìn như là ma thần hắn, ánh mắt giống để mắt tới con n g ỗ chim ưng đồng dạng. Bước đầu tiên khóa chặt mục tiêu, bước thứ hai vận sức chờ phát động, cuối cùng toàn thân lông tóc sinh trưởng tốt toàn lực bạo phát. Thân thể khổng lồ để nó mọi cử động làm ra cực lớn thanh thế, lực lượng khổng lồ phối hợp uy lực mạnh mẽ hẻm mở ám kỹ năng. lập tức làm cho phía trên vùng rừng rậm phong vân dũng động, với tư cách s ổ đồ át chủ bài một t r o n g dìm sờ nạt thực lực vốn là không kém. Lần này đem còn không có ngã xuống những cái kia tạm ngư cùng với huấn luyện gia nhóm giật mình t ê u lên. Mặc dù trên lý luận bọn họ cùng gẳng tạm mặt dìm sờ nạt là cùng một bọn, chân chính vấn đề là lúc này g ằ n g tạm mặt dìm sờ nạt đã sớm chẳng quan tâm bọn họ. Bọn họ nhau nhau theo lúc đầu an toàn vị trí lại lần nữa ra bên ngoài thoát đi. Rất nhanh cái này thanh thế cực lớn một kích đi tới mẹ gạ l ụ cạ gì ố trước mặt. Tiên ngu u ủ n mặc dù có chút thực lực, chẳng qua dân đen vẫn là dân đen. Số đồ nói ra dễ cả nói. dạng này không vừa vặn sao s ô đ ù chính là bởi vì những thứ này d â n đen như thế ngu xuẩn cho nên mới có thể nâng đỡ ra chúng ta viễn cổ hoàng gia vĩ đại s i n bật vừa cười vừa nói tại hai người này xem ra suugo thất bại là chủ định mẹ gã lũ kajiô bị giằng tạ mặt dìm sờ nạt đánh bại chính là bước đầu tiên cái này không trách sở vật s i n ơ i odos không có trực diện mẹ gã lũ kajiô bọn họ tạm thời còn không rõ ràng lắm thực lực của nó mà lại giằng tạ mặt dìm sờ nạt nắm giữ áp chế giả ỉ t h ự c lực bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng phe mình sẽ không thua chẳng qua là chế d ễ u lời nói vừa mới ra tiếp xuống kết quả lại hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Dương Tạ Mạt Dìm Sơ n ạ t một hồi thao tác mãnh liệt như hổ, nhưng thực tế chiến tích đến mẹ gạ lũ cà ri ồ tại đây cũng chỉ có không đòn khiên g năm đối với g ư ơ n g Tạ Mạt Dìm Sơ n ạ t phô thiên cái địa công kích lũ cà ri ồ mắt hổ trường một cái. Bao trùm trên người nó ổ dạ theo yên tĩnh trạng thái trong nháy mắt tiến vào r ô i trao trạng thái. Tiếp lấy mẹ gạ lũ cà ri ồ một cái lão kinh. v ớ n Dương Tạ Mạt Dìm Sơ Nạn bị hung hăng té lăn trên đất. Vừa rồi đem dạ xiàn si đặt ở trên mặt đất ma sát, bây giờ rút cục đến phía nó. Dìm Sơ Nạn đứng lên dùng giả quỷ chân chính đ ụ lập tức rằng tạ mặt r ì m sờ nạt lông tóc trong nháy mắt bạo động nguyên bản đen nhánh mềm mại lông tóc trong nháy mắt s á n h vai trưởng màu chi nhảy bén lợi kiếm chi nhận nhắm thẳng vào mẹ g à lũ c ạ ri ổ đi trong c h ố c n h o n này bên ngoài nhìn công thủ tư thế trong nháy mắt di chuyển nhưng thật sự như thế đúng không seren c n ở -E đột có lẽ không biết mẹ g à lũ c ạ ri ổ thực lực nhưng sủi u ổ ộ với tư cách lũ c ạ ri ổ vẫn luyện ra có thể không biết hay sao nói thật luôn luôn tiềm t u lũ cà ri ổ thực lực đã sớm vượt qua thiên vương giới hạn mẹ gạ h e vỗ lũ tỷ hòn phía dưới thực lực hoàn toàn không thể so với các nơi khu quán quân vương bại phải kém thậm chí bởi vì đối ổ d ạ ứng dụng trong chiến đấu sức chiến đấu còn muốn càng mạnh thực lực như vậy i à n tạ mặt dìm sơ nạt đương nhiên là so ra kém những thứ này tiền phong lợi kiếm đồng dạng lông tóc càng không khả năng cho mẹ gạ lũ cà d ì ổ mang đến quá nhiều tổn thương ở giữa sủi g ỗ cởi nhạt một tiếng sau đó nói ra lũ cà d ì ổ, sử dụng phi giờ un trong n m mắt t r ù n g thiên hỏa quyền đem toàn bộ sợ lẩm bơ d ì nhẹ đều chấn động lông tóc tại hỏa diễm thiêu đốt phát xuống ra khó người mùi vị khác thường à n tạ m t m s n t lần đầu phát ra t i thảm m mẹ g l c tại trong ngọn lửa tựa như chân chính thần minh chương 868 u quy định c ắ hôn trương tám u m ư ơ quy định t ắ n côn ngọn lửa rừng rực bên trong mẹ gạ lũ cà ri ẩ chậm rãi hướng rằng tạ mặt dìm s ợ nạt đi đến lúc này hắn liền là thần minh hóa thân thiên địa ý chí đi lại bước giá hỏa diễm các bay đều chủ động nhường đường bị ngọn lửa quyền nướng đi hơn phân nửa thân lông tóc dìm s ợ nạt bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau chợt nhìn lên thân thể khổng lồ như thế hắn bị mẹ gạ lũ cà ri ẩ dọa đến mất tấp v ù n g cái này lộ ra không chân thực đồng thời cũng mười phần b u t n g ư ờ i với tư cách rằng tạ mặt dìm s ợ nạt huấn luyện ra sổ đ ộ trên mặt lúc này lúc trắng lúc xanh hắn hoặc là nói bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lũ cà ri ẩ sẽ như vậy cường đại. Mặc dù cảm giác được Sủu Gỗ không đơn giản, nhưng ở bọn hắn ý nghĩ bên trong rất bất quá là một cái bình thường tay giỏi. Dù sao dám một mình tiến vào sờ l ầ m bở gì nghe, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút thực lực. Một mực tại bên này hoạt động bọn họ, cùng phía ngoài hoàn cảnh nhiều ít vẫn là có một chút tác đức. Tin tức lạc hậu tính khiến cho bọn họ bây giờ mới biết s ợ l ầ m bở gì nghe còn có cái khác huấn luyện ra tồn tại. Chớ nói chi là biết rõ liên quan tới Sủu Gỗ cụ thể tin tức. Trên thực tế nguyên bản bọn họ sẽ không như thế, chẳng qua là trước đó vây bắt dã sỉ anh cùng dã mạ ẹ n tại hành động thất bại trong căn tức, bây giờ thật vất vả lại phát hiện hành tung của bọn nó. bởi vậy nóng vội muốn mau chóng nắm lấy bọn chúng sở gật n c i e d l o s v ô ý thức không để mắt đến một chút tin tức cuối cùng cũng đã thành bây giờ tình huống này người rốt cuộc là ai c i n bật trên mặt kinh thị cùng chào phúng đã sớm biến mất không thấy gì nữa lúc này một mặt nghiêm túc hướng suugo hỏi suugo lại lần nữa hướng phía trước vừa đứng canh to khu vực sẽ -E Dù l i n city suugo như là đã lộ diện suugo cũng không có ẩn tàng ý tứ coi như sở gật n c i e d l o s tại gạ là khu vực có thông thiên thủ đoạn nhưng cũng tuyệt không có khả năng ảnh hưởng đến ở ngoài ngàn dặm c a n tổ hơn nữa s ủ hữu g ô bây giờ giao thiệp cùng thực lực hắn thật đúng là không sợ đối phương trả thù khi hắn đi vào liền là quang minh chính đại sau đó chỉ cần s ợ hở ncnr độ hơi tra một chút chẳng mấy chốc sẽ xác nhận thân phận của hắn bởi vậy che giấu căn bản cũng không có tất yếu ngoại lai h u ấ n luyện ra s ô d o cắn răng nói nơi này là vương lãnh địa không phải là c á c ngươi những thứ này k ẻ ngoại lai dương ai địa phương dìm sơn nạt không cần lui không cần lui lát nữa sở tỵ d i t bỏ ắ t sudo tức hồn h i n hô nhưng ở mẹ gã lũ cạ gì ồ bức bách dưới đã lửa cháy đến nơi rằng tạ mặt dìm sờ nạt đã mang tính lựa chọn không để ý đến mệnh lệnh của hắn mặc dù hắn là ác cùng yêu tinh thuộc tính bộ kẻ m ẩ n nhưng này toàn thân nồng đậm lông tóc cũng không có đầy đủ tốt đẹp phòng cháy năng lực vừa rồi một cái kia hỏa quyền đã để trên người nó lông tóc cháy r ủ i một m à n g lớn lúc này nếu như lại cứng rắn lên đoán chừng tiếp xuống nên đón nó liền là hôi phi yên diệt hạ trạng mặc dù hắn cũng rất muốn tuân theo huấn luyện a mệnh lệnh nhưng ở sinh tử trước mặt m s nạt vẫn là bản năng lựa chọn lui lại một bước này lui ra phía sau trực tiếp tuyên bố lần chiến đấu này kết quả c n bất nhìn thấy rằng tạ mặt r ì m sờ nạt đối s ô đồ mệnh lệnh mình mặt l à m ngơ. Hắn lấy ra một cái b ộ k ệ bạn chuẩn bị cũng lộ ra lá bài tẩy của mình. Không đợi hắn đem át chủ bài lộ ra, n ổ i giận s ô đồ đột nhiên nắm lấy hắn tay. Được rồi, cái này kẻ ngoại lai thực lực không đơn giản, bây giờ không cần thiết làm như thế. Có cái này đ ổ vật tại, ra siãn tuyệt đối chạy không được. s ô đồ lung lay một cái trong tay r i u ộ t ẹ t sờ gật nói. c n vẫn lập tức kịp phản ứng, theo sau lại lần nữa lộ ra nụ cười. Nói đến đây bọn họ ý tứ đã hết sức rõ ràng, chỉ cần r t sờ ậ t trên tay, như vậy quyền chủ động liền tại bọn hắn trên tay. bây giờ sủi u gỗ mũi nhọn tại thịnh đối với bọn hắn mà nói lui một bước không có vấn đề bọn họ hoàn toàn có thể tạm thời tránh mũi nhọn trước tiên lui một bước sau đó chuẩn bị kỹ càng tái dẫn dụ d ạ xỉ á n tới cửa còn s u g u g o đến lúc đó hắn không xuất hiện còn tốt nếu như còn ra hiện phá hư bọn họ hành động bọn họ cũng sẽ không giống như bây giờ bị động quyết định tại hai người tổ i mắng giao lưu bên trong làm xuống còn trước đó dưới tay tổn thất của bọn họ sơ v n c n ở độ mà nói đây đều là dâu d chỉ bất quá đám bọn hắn đi ý còn không có lối ra s i u gỗ bên này lù cả gì đã xuất thủ b ú l bún lệ b n theo đuổi tốc độ chú trọng chính là đ o ạ t địch trước tiên công công lúc bất ngờ. Bởi vậy vì đuổi theo cực hạn tốc độ, kỹ năng này thế tất cần hy sinh tuyệt đại bộ phận lực sát thương đương nhiên. đến mẹ gạ lũ cà gì ổ cảnh giới này, dù cho b ú lệ v ú n lực sát thương bị hy sinh hơn phân nửa, nhưng cũng không phải rằng tạ m ạ t dìm s ợ nạt có thể tùy tiện không nhìn tồn tại. b ú lệ v ú n tên như ý nghĩa, lũ cà gì ổ lần này không chỉ có là nắm đấm như còn đánh, liên liên thân thân thể cũng nhanh đến mức khó tin. trong khoảng thời gian này ngoại trừ thực lực tăng lên, lũ c g đối với kỹ năng xâm nhập t r ư n g k h n g cũng đã đến một cái tình trạng xuất thần n h hóa. b ú lệ n khởi động sau đó. l u c a r i ổn chỉnh thể tốc độ đều chiếm được một cái bay vọt về chất. Vô số quyền ảnh xuất hiện tại Giang Tạ Mạt dìm sờ nạt trên thân. Cốc cốc cốc. Giang Tạ Mạt dìm sờ nạt cơ thể tựa như là một khối vải rách đầu dạng, tại dưới nắm tay không ngừng khuấy động. Tổn thương tại trên người của nó không ngừng tích lũy. Nếu như là nơi này là hoành b ả n động tác loại trò chơi, đoán chừng Giang Tạ Mạt dìm sờ nạt trên đầu sẽ bay ra không thua 7-8 t á con số tổn thương con số đương nhiên. Cái này hơi cường đ ệ u quá. Nhưng trên thực tế rời cái này cũng đã không kém là bao nhiêu. Mẹ gã l u c a i ô một kích cuối cùng trọng quyền hung hăng đập vào trên mặt của nó. Một tiếng vang thật lớn về sau. Dương Tạ Mạt Dìm Sợ Nạt nửa cái đầu đều bị đánh vào trong đất, cái này trực tiếp tuyên bố chiến đấu kết thúc. Dương Tạ Mạt Dìm Sợ Nạt thân thể lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái co vào, cuối cùng biến trở về đi ạ mặt trước đó bình thường hình thể, mà lại lúc này hắn cũng đã triệt để mất đi ý thức. Nhìn thấy đổ vào trong hầm Dìm Sơ Nạt, s o đồ thâm hận hắn vô năng đồng thời, lại lần nữa thấy rõ lũ cạ d ì ổ thực lực chân chính, cái này khiến hắn kiên định hơn tạm thời tránh núi nhọn ý nghĩ, phái ra một cái bộ kệ m ẩ n đi mang về ì m Sơ Nạt, sau đó phi thường quả quyết cùng ì n bật cùng một chỗ quay người chuẩn bị ly khai. Nhìn thấy hai người chuẩn bị đ ọ t tẩu. trên trận rất gấp cũng không phải là sùi gồ một nhóm ngược lại nửa chàng sau luôn luôn đánh sỉ g i u quan chiến g i si an ngồi không yên ruột e s s l r v ư t đối với nó tầm quan trọng không cần nhiều lời mất đi ruột e s s l r v ư t hắn căn bản không tính là hoàn chỉnh truyền thuyết bộ kẹm bẩn không thể chuyển hóa làm dạo n ẹ sờ v ư t hình thái g i si an thực lực tuyệt đối là giảm mất đi nhiều bởi vậy hắn đương nhiên không có khả năng không công nhìn lấy sờ v ư t n sỉ ẻ ở đột đem ruột e s s l r v ư t mang đi mà lại g i si an cũng rõ ràng bọn họ đánh chính là cái gì chú ý biết rõ hôm nay nếu để cho bọn họ đi sau đó hắn muốn r ư ợ a vào chính mình đoạt lại ruột e s s l r v ư t sẽ không có dễ dàng như vậy Bây giờ, mặc kệ s ủ h g ỗ là xuất phát từ cái mục đích gì ra tay giúp hắn, nhưng đã có như thế cường vị tại, hắn cứ như vậy c h ơ mắt nhìn lấy cựu nhân mang theo rụt kẹt sơ vật ly khai, vậy nó liền thật sự quáng u. Với tư cách truyền thuyết anh hùng dạ s ỉ ả n có lẽ đã từng ngây thơ qua, nhưng nó cũng sẽ không làm việc ngốc như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Dạ s ỉ ả n thân thể khẽ động một tiếng thanh thúy như là lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh âm vang vọng toàn bộ sơ lầm bờ dí nghe. Sau một khắc, thân ảnh của nó xuất hiện ở s n c ở đột rời đi phải qua trên đường. s n ở đột rút lui bước chân không thể không ngừng lại. Chương 869, chạy trốn sở vật Enceladus. Chương 869, chạy trốn sở vật n c n l a d u s Tại tiếng kiếm reo sau đó, sở vật n c e l a d u s đường đi bị dạ s ỉ á ngăn n lại. Một trận gió mát quét mà qua, vừa mới dừng lại sở vật n c n l a d u s trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động. Đủ tợ lạ, xa cờ rẻ sở vật. Cái khác tổ kẽm ầ n lập tức bắt đầu phá vây. s ô đổ cùng x ỉ án bật phi thường ăn ý hô lên. Bọn họ lập tức điều chỉnh đội ngũ, dùng hai cái đủ tợ lạ là, là đội ngũ lôi kiếm hướng về phía trước phá vây. Đủ tợ lạ đương nhiên là không thể cùng dạ xỉa n thanh này tuyệt thế bảo kiếm thử mũi nhọn. chẳng qua từ hai cái thực lực không tệ đủ đ ợ ỡ là đến biên tạm thời kéo dài dạ x ỉ á n vỏ kiếm vẫn là không có vấn đề hoặc là nói bọn họ vốn chính là sơ hở e n c n ở độ vị phong cấm dạ x ỉ á n tài năng tuyệt thế mà chuẩn bị hơn nữa đủ đỡ là muốn tiến hóa thành a ệ gai l a s bản thân liền cần kinh lịch từ công truyền thủ sau đó đạt tới trưởng không cả công lẫn thủ mục đích lúc này dùng công thay thủ chính là phù hợp bọn chúng lịch luyện quá trình không cần nói nhảm nhiều lời đủ tợ là xây lên mạng lưới phòng ngự đem ý đồ đoạt lại r t kẹt sở vật dạ n ngăn lại s h e n n mang theo cái khác bộ k m n làm lấy vừa đánh vừa lui tư thái d ạ si ẩn đối với cái này không có quá nhiều biện pháp, không có cách nào chuyển đổi thành trạng thái mạnh nhất hắn, trên thân còn mang theo tổn thương. Trên thực tế có thể làm được trình độ như vậy đã coi như là cực hạn, trừ khi lúc này s ụ h Ugo xuất thủ, bằng không thì hắn muốn từ s ợ n Cn r đột trên tay đoạt lại rút k ế t s h r n khả năng cũng không lớn. Nhưng đối với chưa quen thuộc thậm chí hoàn toàn nói lên được còn xa lạ s ụ h Ugo, d ạ r i ẩn cũng không hy vọng xa vời hắn xuất thủ. Thậm chí đối với cái này còn tỏ vẻ ra là cảnh giác thái độ. s n Cn đột hành vi đã đem bọn họ đối với huấn luyện r a tín nhiệm phá hủy đến không còn một mảnh, muốn một lần nữa thành lập được tín nhiệm. dĩ nhiên không phải cái này một hai lần xuất thủ liền có thể làm được mà lại truyền thuyết bộ k ẹ mẫn lại thêm ưu ái tâm như trẻ sơ sinh thuần khiết huấn luyện ra suu u g o không phải là người xấu thậm chí theo sự tích của hắn nhìn có thể tính được là công h â n từng đóng thủ hộ giả nhưng nếu như nói là trẻ sơ sinh lời nói cái tiêu căn bản là chịu không đến hoặc ít hoặc nhiều một bên cũng chính là như thế suu u g o cũng không có lập tức xuất thủ để bộ kệ mẫn hỗ trợ chặn đường sơ s i n ncnl ở đó muốn mở ra dạ s ỉ h n tâm p h ò n g ngự lúc trước hắn làm hiển nhiên còn chưa đủ đương nhiên hắn cũng sẽ không dễ dàng để hai người này ly khai bởi vì coi như không cân nhắc dạ xỉ h ạ n nhân tố s u h u g o mục đích của chuyến này và xỉn s ở ta liền tại bọn hắn trên thân, mà lại hắn có dự cảm, có lẽ sợ vật n c n a d o s trên thân sẽ có càng nhiều và xỉn s ở ta cũng khó nói. Mặc dù Suugo chỉ cần một viên liền cơ bản đầy đủ, nhưng loại vật này không có người sẽ ngại ít, có cơ hội lấy được lời nói đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Gần gạ còn tại trong bóng tối nhìn c h ằ m c h ằ m hắn cũng không lo lắng sợ vật n c n a d o s có thể nhẹ nhóm ly khai, chẳng qua bởi vì thân phận của hai người này vấn đề, còn có bọn họ tiếp tục chạy về đ ằ n g này thủ hạ, Suugo cũng không tốt ở chỗ này giải quyết bọn họ. Gã lạ hoàng gia mặc dù đã bắt đầu sự suy thoái, nhưng nát thuyền còn có ba cân đinh. Trước mắt gã lạ viễn cổ hoàng gia vẫn là có lớn vô cùng thế lực. hắn tối là làm việc không phải là gây phiền toái. Chỉ ít tại hoàng gia không có nói rõ tư thái muốn đi đến mặt đối lập trước đó, hắn là không định toàn diện khai chiến. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn lãng phí không ít tinh lực cùng thời gian đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng s ự t ụ g ộ rút sở v ợ t n c n ở mặt. Chỉ cần nắm tốt phân tích, một điểm này hẳn là không có vấn đề. Dù sao bất kể nói thế nào, hiện tại hắn cũng là cường giả đứng đầu. Dạ sỉ h n hành động càng ngày càng bạo liệt, cảm xúc cũng bắt đầu trở nên bắt đầu n ó n nóng. bởi vì s ợ vật n en ở độ đã bắt đầu càng chạy càng xa, ly khai dảo nẹt s ợ vật hình thái hắn lộ ra có chút không có sức. Cũng chính là bởi vậy, bối rối giả s ỉ a n còn bị đủ tơ lạ nắm lấy cơ hội ở trên người nhiều tăng thêm mấy đạo vết thương. mắt thấy s ợ vật n en ở độ liền muốn biến mất trong tầm mắt, đủ t lạ cũng chuẩn bị tìm thời gian thoát ly chiến trường. si n bật móc ra mấy cái l i u đạn cùng bom khói chuẩn bị là đủ tơ lạ là làm cuối cùng nghiệp hộ. ngay tại đồ vật tuột tay thời điểm, một cái đen nhánh móng v u t theo phía sau bọn hắn cái bóng bên trong r ố i ra đồng thời bên tai cũng c h u y ể n tới một trận tiếng cười ầm m c n bất không có thời gian đ ư n g đối, nhưng luôn luôn đ ể phòng s ổ đổ lại vung ra một cái bộ kẻ bạn, một cái toàn thân đen nhánh. Ngay tại trạng thái đói bụng bụng r ố n g chớ l ô đối có thể nhào về phía gần g à áp thuộc tính kỹ năng trực tiếp xuất thủ. Gần gạ trên mặt xuất hiện kinh hoàng biểu lộ, ngay tại s ổ đổ cho rằng nguy cơ phải giải quyết thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác trên tay trở nhẹ, khi hắn đảo mắt nhìn sang thời điểm, trong tay r u t kẹt sờ gật đã ly khai bàn tay của mình. Tiểu Tặc, ngăn lại hắn. Phát giác được mình bị đ u ô ị c h chớ l ô đối có thể trên mặt hung tướng trở nên càng thêm dữ tợn, tiếp lấy dùng tốc độ nhanh hơn hướng gần g à nhào tới. Lần này hắn là tình thế bắt buộc. Chẳng qua rất đáng tiếc, hắn cùng gần gạ năng lực cùng thực lực c h n lệnh cũng không phải là dựa vào thuộc tính tương khắc cùng với hung ác liền có thể tùy tiện s a n bằng. Chỉ thấy gần gạ nụ cười trên mặt nhiều hơn một tia trào phúng, tiếp lấy 10 phần thoải mái mà né tránh công kích của nó. Nếu như chỉ là như vậy, lời nói vậy liền quá lãng phí gần gạ cùng lũ cả di ố trước đó bố trí. Tại gần gạ mang theo ruột kẹt sờ h ợ n t ầ n vào bóng ma thời điểm, toàn bộ c ạ m b y trong nháy mắt mở ra đương nhiên, Sưu U Go cũng không có đem bọn hắn lưu tại nơi này ý tứ, cho nên mặc dù cảm b y mở ra, những cảm b y này vốn chính là dùng để khốn địch sử dụng. Lúc đầu tổn thương không coi là quá cao. Tại hai người có p h ò n g bị tình hôn giới, càng nhiều vẫn là chỉ có thể cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái. Cũng chính là dạng này, mặc kệ là s ủ h gộ hoặc là gần g ã đều không có quá để ý, thậm chí còn ước gì bọn họ không may, tốt nhất bị lưu lại sau đó giả s sì ỉ ản một đao đem bọn hắn chém. Sự tình phát triển cũng không để cho s ủ h gộ toàn nguyện. Tại đối mặt r u t k sờ vật bị đoạn, phía trước c ặ m b ấ y trung điệp, phía sau giả s sì ỉ ản, mẹ g ã l ũ cả gì ô, tỷ dục chờ truy binh tới gần, s đ cùng sì n bật phi t h ư n g quả quyết lựa chọn tăng tốc rút lui tốc độ. k n g o i lai, like, chúng ta nhớ kỹ ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên bị chúng ta tìm tới. c n bật cùng số đố b ư ơ n g xuống cuối cùng ngoan thoại phía sau rất nhanh liền mang theo tổ kẹm mẩn biến mất không thấy. Trên thực tế, bọn họ rất rõ ràng muốn trả thù s h u Gỗ Kỳ thật cũng không dễ dàng. Dùng cái kia dạng thực lực, trừ khi bọn họ hoàng gia cường giả dốc toàn bộ lực lượng, bằng không thì bọn họ tối đa cũng chỉ có thể cho Sùu Gỗ tạo thành một chút phiền vãi nhỏ. Chẳng qua đây đều là nói sau. Trong thời gian ngắn bọn họ là không thể nào đối s h u Gỗ tạo thành quá lớn uy hiếp đặc biệt là tại bây giờ cái này mấu chốt thời gian đốt. s e r n t n ở đột rời đi về sau dừng dậm r ú t cục khôi phục được trong bình tĩnh. Luca d ì ổ tại trở lại Suhugo bên người trên đường đã khôi phục được bình thường hình thái đồng thời vừa rồi tiến vào cái bóng bên trong muốn xem cuộc vui gần gạ cũng lại lần nữa xuất hiện bưng lấy r u t t s ở gật xuất hiện tại Suhugo bên trái tại dạ s i an cảnh giác cùng ánh mắt hoài nghi bên trong Suhugo một bà n h ấ c lên r u t t s ở gật h r a kiếm dạ s i an mặc dù cảm giác được bất mãn nhưng thời khắc này hắn lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn đã thấy rõ ràng Suhugo bên kia tổ kẹmẩn có thể đối với nó tạo thành chân chính uy hiếp chí ít có ba con. Cái này có thể cùng sở vật n c n độ hoàn toàn không giống đối với dạng này h u ấ n u y ệ n ra, hắn đương nhiên sẽ không mạo mội lựa chọn công kích. Trước đó tại di tích thời điểm chẳng qua là sự cấp t o à n quyền, tình huống bây giờ không đồng dạng, mà lại Suu Go thái độ hiển nhiên cũng cùng sở vật n c n ở độ sẽ không giống nhau lắm. Chính là lúc này, Suu Go tạm sử sì d ụ n đồng hành, dẫn theo rụt t ẹ t sở vật hướng Dạ Sĩ sì An đi đến. Dạ Sĩ sì An đ ể thấp thân hình làm ra cảnh giới trạng thái, Suu Go rất tức h thời tại một cái song phương đều cảm thấy khoảng cách an toàn ngừng lại, hắn cử đi nhấc tay bên trong rụt t ẹ t sở vật sau đó nói: Ta cảm thấy chúng ta có thể nói một cái, Dạ Sĩ sì An. trương 870, liên quan tới đặt kẹt dây tin tức trương 870, liên quan tới đặt kẹt dây tin tức sơ lầm vợ gì n g ẹ bên trong lâu dài bị xương m ù d à y đ ặ c bao phủ thần bí chi địa hiếm thấy gặp được ánh nắng trước đó những cái kia xương m ù dậy đ ặ c sớm đã bị chiến đấu kịch liệt cho đánh tan muốn tụ lại trở về còn cần một chút thời gian hướng dạ Sĩ án đưa ra nói chuyện đề nghị về sau hắn chờ một chút rất nhanh liền đáp ứng trên thực tế hắn bây giờ cũng đã không có lựa chọn khác sơ lầm x độn đều khó mà ứng phó so s ở vật n c n ở độ mạnh hơn sủ u gồ giả si ả n cũng không cho là mình có thể dùng thực lực theo trên tay hắn đem r ụ t kẻ s ở vật đột lại c h ỉ ít bây giờ trạng thái này hắn không có nắm chắc đặc biệt là đối mặt lù cả gì ồ chỉ dụ cùng với gần gạ liên thủ. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại giả s si ĩ ả n chú ý tới vừa rồi tại sủ u g ỗ sau lưng như hình với bóng gần gạ giờ phút này giống như không thấy hắn cũng không có tại sủ u g ỗ cái bóng bên trong người được nó tồn tại mà lại trước đó cũng không có thấy hắn tiến vào cái bóng. giả s si ĩ ả n suy đoán đoán chừng sủ u gồ tại hắn không biết tình huống dưới lại đem gần gạ cho phái đi ra còn phái đi ra làm cái gì? một điểm này dạ sĩ n ăn không thèm để ý bây giờ hắn để ý là s ủ h u gỗ trên tay r ụ t kẹt s ợ vật cùng với hắn mục đích để tỏ lòng thành ý s ủ h u gỗ cũng không để cho dạ sĩ n ăn chờ quá lâu thời gian tại dạ sĩ n n biểu hiện ra có thể nói tư thái về sau hắn lại lần nữa đến gần sau đó đem trong tay r ụ ự t kẹt s ợ vật trả lại cho hắn nguyên bản còn tại ngờ vực vô căn cứ chính mình phải bỏ ra cái gì đại giới mới có thể cầm lại dạ sĩ á n bởi vì s ủ hữu gỗ hành vi làm cho có chút không biết làm sao chẳng qua hắn cũng chỉ là chần chờ một i â y sau đó liền đem g t ẹ t s ợ vật nhận lấy lúc này dạ sĩ ăn nhìn về phía s ủ h u gỗ ánh mắt đã thay đổi cùng trước đó so sánh bây giờ hắn đối xử h ổ g ỗ thiếu đi mấy phần hoài nghi nhiều hơn mấy phần thân thiện bởi vì bất kể như thế nào uổng gỗ giúp nó truy hồi rụt tẹt s e đây là thực sự ân tình với tư cách tam quan cực chính hoặc là nói bản thân liền là tinh thần trọng nghĩa siêu tiêu truyền thuyết bộ kẻ m ẩ n trừ khi u ủ n g gỗ sau đó làm ra thiên đại chuyện xấu bằng không thì hắn sẽ luôn luôn đối xử h ổ g ỗ duy trì thân thiện thái độ mà sự biến hóa này chính là u ủ n g gỗ cần có nhìn lấy đã không sai biệt lắm u g gỗ tổ chức một cái ngôn ngữ sau đó nói ra dạ s ĩ ẩ n ta muốn biết đặt kẹt d y hệ tơ mạ t bây giờ ở nơi nào nghe được hắn vấn đề về sau Dạ sĩ ả n đầu tiên là s ư n g sở tận lực buổi tiếp do dự sau khi lắc đầu, nhìn thấy phản ứng của nó về sau, Suu gỗ n h ư m à y hắn phản ứng đầu tiên là dạ sĩ ảnh không biết hoặc là nói còn có lo lắng không nguyện ý nói cho hắn biết đáp án, là không biết sao, vẫn là, dạ sĩ ả n không có vội vã trả lời hắn, ngược lại ra hiệu s ủ uu gỗ cùng hắn tới. Suu gỗ nhìn thấy dạ sĩ ả n động tác phía sau không chút nghĩ ngợi lập tức liền lựa chọn theo sau, bất quá hắn cũng không có quên gần gạ, lúc này gần gạ đuổi theo sở vật n c n đi, cũng không phải là tăng lớn đ ã kích tổn thương kéo c u hận, chủ yếu là vì r n h s ợ ta còn không có đoạt tới tay. bởi vậy phái gần g à đi qua nhắm ngay cơ hội lặng lẽ đem và xịn h s ở ta c h ụ p tới tổ hai người đã bị hắn tiêu ký đồng thời phái tiểu đệ theo dõi thời gian ngắn tuyệt đối là không có khả năng bị phát hiện s u h u g o tin tưởng gần g à phương thức làm việc để si d ụ c tại phụ cận lưu lại chỉ dẫn thủ đoạn để tránh gần g à sớm trở về tìm không thấy bọn họ tiếp lấy hắn liền bắt đầu mang theo bộ kệ mần cùng dạ si ăn đi trước đó chiến đấu đối chung quanh đây hoàn cảnh ảnh hưởng to lớn vô cùng nguyên bản khu rừng rậm rạp giờ phút này vậy mà trở nên cực kỳ rộng rãi mà lại hoành thắt lưng bẹ gây đại thụ không phải số ít đi tới đi tới sợ lầm bợ gì mẹ xương mù đã lại lần nữa hội tụ tới Su Hugo đi theo Dạ Sĩ ả n đi vào trong sương ngủ, cũng không lâu lắm hai người đứng tại một khối rễ cây quấn quanh cự thạch trước. Tại Su Hugo trong ánh mắt, Dạ Sĩ ả n vây quanh cự thạch đằng sau, hắn lại lần nữa đi theo. Sau đó nhìn thấy cự thạch núi liền vách đá một bên có một đạo một người rộng khe hở. Su Hugo nhìn về phía Dạ Sĩ ả n sau đó lập tức nghe hiểu nó ý tứ. Dạ Sĩ ả n là chuẩn bị để hắn đi vào. Tình huống bên trong Su Hugo thấy không rõ lắm, nếu như đi vào lời nói, vẻm si ụ ú c hình thể hắn là không đi vào được, cho nên Su Hugo trực tiếp ngã bài cùng lũ c a g i o đi vào. Lucaji ổ cũng không có ở bên trong cảm giác được nguy hiểm gì khí tức. Cũng chính là dạng này, Suugo mới có thể không chút do dự đi vào. Khe hở không dài, hắn cùng Lucaji ổ rất nhanh liền đi tới khe hở cuối cùng. Lúc này trước mắt của hắn xuất hiện một cái hơn 10 phẳng không gian. Cái này đen nhánh trong không gian nhỏ không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Liếc mắt qua về sau, gây nên Suugo cùng Lucaji ổ chú ý chính là không gian góc đông nam một đóa tản ra ánh huỳnh quang b i t z u b i t z u dưới có một cái cũ nát ba lô, ba lô xung quanh còn có một cái rách dưới á o k h o á c s u h u g o biết được ba lô hỏa phong trên áo tiêu ký kia là gạ lạ liên minh huấn luyện ra đội ngũ tiểu đánh dấu. Hắn lập tức đi tới đem ba lô cùng áo khoác nhặt lên, đen nhánh hoàn cảnh không thích hợp tìm kiếm xem xét. s u h u g o cùng lũ cạ di ổ xác định không có càng có nhiều vật giá trị về sau, lập tức đi ra ngoài. Lúc này d ạ s i a ngay tại bên ngoài chờ lấy bọn hắn. s u h u g o đối với nó giơ lên trong tay có chút bẩn tiệu ba lô, đây chính là ngươi để cho ta tìm đồ vật. d ạ s i a h gật đầu một cái, ta muốn đáp án trong này. Hắn tiếp lấy gật đầu chẳng qua theo sau lại lắc đầu một cái. Lần này s u u g o nhìn không hiểu hắn đến cùng muốn nói lên cái gì. Chẳng qua trong ba lô hiển nhiên còn chứa cái gì đồ vật, hắn đem nghi hoặc tạm thời để qua một bên. Ngược lại tại một chỗ sạch sẽ địa phương chuẩn bị xem xét một cái trong ba lô đến cùng có đồ vật gì. Trên thực tế trong ba lô cũng không có bảo tồn quá nhiều đồ vật, duy nhất coi là có giá trị là một tấm hình, một tấm bối cảnh là băng l á n h nhà máy ảnh chụp. Suugo nhìn thấy tấm hình này thời điểm, đầu tiên cảm thấy một cú cảm giác quen thuộc. Hắn giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Lập tức hắn cầm qua ba lô của mình, sau đó bắt đầu lục lọi lên. Cũng không lâu lắm, hắn theo trong ba lô tìm được một phần tư liệu. Đây là hắn tới gạ l ạ trước đó và hiệu trưởng bọn họ cho hắn cung cấp một chút liên quan tới gạ lạ liên minh tư liệu. Mà tại những tài liệu này bên trong sổ ủ gỗ nhớ kỹ, giống như gạ lạ liên minh đang tiến hành một cái phi thường trọng yếu kế hoạch. Kế hoạch này h ạ c h tâm là liền là một gian nhà máy, một gian n e vĩ lạn. Nghe nói gạ là khu vực liên minh hội trưởng rất s ở tiên sinh nắm trong tay một loại có thể rút ra sản xuất vô hạn nguồn năng lượng kỹ thuật. Thông qua loại kỹ thuật này, hoàn toàn có thể để gạ là khu vực thậm chí là toàn bộ thế giới bộ kẹm mẩn tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới đối với cái này rất nhiều chuyên gia biểu thị hoài nghi, thậm chí công khai biểu thị chất vấn. có chút quyền uy học giả thậm chí yêu cầu do sở hội trưởng cung cấp mạnh mẽ kỹ thuật chứng minh bằng không thì liền đình chỉ cái này không thực tế quá lý tưởng hóa kế hoạch nhưng cuối cùng do sở hội trưởng cũng không có nói cung cấp chứng minh đồng thời không biết dùng phương thức gì thuyết phục trụ sở liên minh kế hoạch vẫn tại tiến hành bên trong chẳng qua là từ ban đầu cao điệu đến bây giờ bên ngoài liên quan tới hệ n g ị dợ lạng tin tức toàn bộ đều bị biến mất nhưng sự thật rất rõ ràng tất cả những thứ này cũng không có đình chỉ lúc s ủ h u gỗ lại lần nữa xem hết liên quan tới hệ n g ị ợ lạng i ớ i thiệu sơ lược về sau trong óc của hắn hiện lên một đạo linh quang in v i t hệ n g hệ n g ợ l ạ n Những thứ này cùng e t ờ m ạ thật có quan hệ. Dạ sỉ á n lại lần nữa lắc đầu biểu thị chính mình không biết, chẳng qua hắn biểu thị, hắn tại những người này trên thân người thấy thuộc về đặt kẹt dây khí tức. s u h u g o đại não trong lúc nhất thời có chút tiêu hóa không được tin tức này, bởi vì nếu thật là như vậy, sự tình liền có chút p h i ề n phái. Với tư cách gã l ạ liên minh hội trưởng, dâu s ở không có khả năng không biết hắn đến cùng với hắn mục đích. Nhưng rất hiển nhiên, đối phương hướng hắn thậm chí là trụ sở liên minh che giấu rất nhiều thứ, thậm chí s u u g đã cảm thấy, đối phương rất có thể còn có cái gì khác mục đích. Nghĩ tới đây, s u u g chỉ cảm thấy trên người mình áp lực nặng thêm mấy phần. hắn có dự cảm những ngày tiếp theo có thể muốn không dễ chịu lắm. cảm ơn ngươi dạ s ì ản, những vật này với ta mà nói phi thường hữu dụng. chương 871 hệ nở g h i làn. chương 871 hệ nở g h i làn. d o u s e hội trưởng, ta cần một lời giải thích. ngươi đến cùng tại sân thi đấu phía dưới làm cái gì? q u y n tắc sân thi đấu quán chủ giới hạn một mặt nghiêm túc hướng d o u s e chất vấn. Từ khi đáp ứng r ỗ n sở, để hắn đem ệ n gỉ tơ lạn chuyển rời đến quyền t ắ t sân thi đấu dưới mặt đất về sau, toàn bộ quyền tát sân thi đấu liền xuất hiện để hắn sợ hai biến hóa đồng thời, bởi vì tại r ố t sở khởi x ư n g dưới dưới nền đất năng lượng nhà máy cũng sớm đã đem toàn bộ gạ là khu vực tất cả đại sân thi đấu đều nối liền với nhau. Nói cách khác, nếu như xảy ra vấn đề, vậy liền không chỉ là bọn họ quyền trợ biên giới một cái đơn giản như vậy đến lúc đó vấn đề đều sẽ rất nhanh tăng lên đến ảnh hưởng toàn bộ gạ là khu vực độ cao. Trước mắt, bởi vì hệ n gỉ l ặ n ngay tại quyền trợ biên giới sân thi đấu phía dưới, cho nên tạm thời chỉ có giới hạn mơ hồ phát giác được vấn đề. cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới có thể tại phát hiện vấn đề trước tiên tìm tới rốt sở đồng thời tiến hành chất vấn. trên thực tế, mặc dù hệ n gỉu đỡ l ạ n c h u y ể n rời đến hắn sân thi đấu phía dưới, nhưng từ đối với rốt sở tín nhiệm, dài hạn bản thân đối hệ n gỉu đỡ l ạ n hiểu rõ cũng không nhiều. không cần lo lắng dài hạn, những thứ này đều chỉ là phản ứng bình thường, mà lại cái này vừa v ậ n chứng minh phương hướng của chúng ta là chính xác. đừng có gấp, theo ta. nói xong rốt sở trực tiếp bị động trở thành chủ động, mang theo đầy trong đầu hoài nghi cùng dấu chấm hỏi dài hạn đi vào quyến tắc sân thi đấu bên trong. tính nôn nóng dài hạn đang chuẩn bị hỏi hắn tới nơi này làm gì thời điểm. r u s ở lấy ra một chiếc điện thoại sau đó đối bên kia nói, có thể bắt đầu. Đăng Đăng Đăng. Sân thi đấu trên đỉnh đèn lớn toàn bộ bị mở ra. Sau một khắc giải hạn đu d ĩ lù ông hướng hắn biểu thị, chính mình cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Dâu s ở hội trưởng, ngươi đến cùng làm cái gì? Tới đi giải hạn, ta biết ngươi nhóm bộ k ệ m ẩ n đã cảm nhận được, để bọn chúng hưởng ứng cỗ lực lượng này triệu hoán. Sau đó ngươi liền biết ta đến cùng đang làm cái gì. Dâu s ở cười hướng giải hạn nói, từ đối với Rô s tín h i ệ m giải hạn chần chờ một chút sau đó để đ d l ông dựa theo s lời nói hưởng ứng cỗ lực lượng này. trong máy mắt, kim loại cùng long c h ú c tính năng lượng theo độ d ẫ lưu n g trên thân tràn ra. ngay sau đó giải hạn liền nhìn thấy độ d ẫ lưu n g thân thể bắt đầu nhanh chóng biến lớn, t h ẳ n g đến hắn biến thành một tòa cao chọc trời đại lục đồng dạng cao lớn mới đình chỉ. lúc này độ d ẫ lưu n g bề ngoài cũng đã xuất hiện cải biến. giải hạn nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ đồng bạn, trong lúc nhất thời hắn có chút nói không ra lời. cái này, cái này, đây chính là ta việc cần phải làm giải hạn. dâu sờ theo phía sau hắn đi tới. quá đẹp, dường ta mặt độ d ẫ lưu n g rất nhanh, tất cả đại sân thi đấu đều sẽ trưởng khống loại lực lượng này. Chẳng qua đây chỉ là bước đầu tiên dựa theo kế hoạch của chúng ta. Rất nhanh toàn bộ gã lạ khu vực huấn luyện ra đều có thể trưởng khống loại này lực lượng cường đại. Gã lạ từ đó sẽ tiến vào thời đại mới, một cái vĩ đại, thứ ta tự tay sáng lập thời đại. Lúc này giới hạn cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Với tư cách công nhận, gã lạ bộ kệ mẫn liên minh lập tức mạnh nhất đạo quán chủ, đồng thời cũng là quán quân lệ ổ n kinh địch, cường giả bản năng để hắn rất nhanh liền ý tứ đến vấn đề. Vạn nhất không kiểm soát đây, ngươi hẳn phải biết đặt kẹt dây chân tướng d sơ tiên sinh. Cái này quá nguy hiểm. Dấu sở tự tin đối với hắn o á t tay. Hết thề đều ở trong lòng bàn tay của ta, mà lại bây giờ chẳng qua là giai đoạn thứ nhất khảo thí. Tại trong sân đấu, ta tin tưởng các ngươi có năng lực đem cố lực lượng này khống chế tốt. Thế nhưng, không có thế nhưng. Nghe ta nói dài hạn, bây giờ thế giới b ổ kệ mẩn tại sao vào đến nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong, nhưng nguy cơ cùng cơ hội là một đôi song sinh con. Lần này nguy cơ đối với chúng ta gạ là khu vực mà nói không phải là không một cái ngàn năm khó gặp kỳ ngộ. d ứ vọng của ta là để gạ là tái hiện đã từng mặt trời không lặn vinh quang, để gạ là khu vực lại lần nữa trở thành thế giới trung tâm. mặc dù như cũng cảm giác có chút không tốt lắm, nhưng giới hạn vẫn là bị Joseph thuyết phục ở trong đó có hắn kích động tính lời nói nguyên nhân. nhưng càng nhiều hơn là trước kia thành lập được đối Joseph tín nhiệm. hy vọng ngươi là đúng. chẳng qua trước đó, ta cảm thấy ngươi có lẽ trước đem chuyện này nói cho cái khác đạo quán chủ tránh khỏi bởi vì hắn làm ra cái gì ngoài ý muốn tới. đạt được giới hạn trả lời, Joseph miệng m é o nở nụ cười. đang thí nghiệm trước đó ta đã để ủy ổn city tổng bộ cho tất cả đại sân thi đấu phát ra thông cáo. tin tưởng ta, qua không được bao lâu đại biểu gạ lạ vinh quang cờ sĩ đều sẽ cắm đầy toàn bộ thế giới p k é m n Tốt, tiếp xuống chúng ta cái kia thương lượng một chút liên quan tới sân thi đấu một lần nữa tu kiến cùng với địa mạt đột nhiên xuất hiện tại sân thi đấu chỗ sẽ khiến xã hội vấn đề có lẽ thông qua địa mạt chúng ta còn có thể khai phát ra một cái mới sản nghiệp dâu sở vô vô giới hạn bà vai sau đó cùng hắn cùng một chỗ hướng sân thi đấu phía sau văn phòng đi đến lúc này đây mình nghi ngờ cái khác đạo quán chủ sớm mở ra video trò chuyện muốn hướng kẻ đầu têu d â sở hỏi đáp án cùng lúc đó s u h g o tại dạ xì si ánh mắt tiễn biệt dưới đi ra s lẩm b ở chuyến này u g cũng t r ọ n vẹn đạt thành mục đích gần gạ thành công vì hắn mang về và xỉn xơ ta, đồng thời hắn cũng theo d ạ xỉ ạt nơi đó biết một chút liên quan tới đặt kẹt dây hệ tờ mạt từ tận nấp tin tức. Cùng ngay từ đầu mục đích so sánh, không thể nghi ngờ cái so đối h s ủ g ồ ổ mà nói càng thêm trọng yếu. Chẳng qua sủi u g cũng không hề từ bỏ kế hoạch lúc trước. Hắn như cũ chuẩn bị lợi dụng cái này và xỉn x ta tìm ra con kia d ư n g tạm ạ t trạ gì d ồ đồng thời đếm thử theo nó trên thân tìm kiếm liên quan tới đặt kẹt dây manh mối. Dù sao trước mắt d ạ ỉ gián tiếp cung cấp ẩn n g ấ p tin tức càng nhiều vẫn là căn cứ vào suy đoán của hắn. muốn thật sự xác định nghệ tơ mạ tớ nơi ở, hắn còn cần càng nhiều manh mối cùng với chứng cứ đồng thời xu u g o cũng cần mau chóng làm rõ ràng gạ lạ tổ k ẻ mẩn liên minh hội trưởng cũng chính là d o sợ đối với lần này liên minh nguy cơ thái độ bằng không thì tiếp xuống hắn rất có thể liền không chỉ là một mình tác chiến đơn giản như vậy, không cần nghĩ cũng biết gạ l ạ nhân dân sẽ ủng hộ một cái xa lạ kẻ ngoại lai vẫn là ủng hộ bọn họ bản địa, hy vọng cực lớn hội trưởng đại nhân chân chính đến đối lập thời điểm xu u g o cần đối mặt, rất có thể liền là toàn bộ gạ lạ khu vực, bởi vậy hắn cần mau chóng làm rõ ràng ở trong đó vấn đề, đồng thời là khả năng gặp phải xấu nhất cục diện chuẩn bị sẵn sàng. trước đó, s u h u g o về tình về lý đều cần trở về một chuyến tọa dọp h ệ số Mạn Nổ l ì ạ sở nghiên cứu. mặc kệ là chỉnh đốn một cái, mà đối đại tiếp xuống cần thiết đối mặt tình cảnh, hay là tham d ò sở nghị ạ thái độ của các nàng theo các nàng bên kia thu hoạch càng nhiều có quan hệ g i sở cùng với hệ nợ gỉ tọa lạng t i n tức. trước mắt các nàng xem như s u h u g o có thể tiếp xúc đến. quan hệ đối lập hơi gần gạ lạ cao tầng, bởi vậy các nàng cũng là s u h u g o mau chóng làm rõ ràng tình huống lựa chọn tốt nhất. có kế hoạch, Suyu Gô đi ra sở lầm bợ gì nhẹ trước tiên liền hướng Mạn Nổ Lìa s lạng dạ tọa g đi đến. chương tám đối chiến rồng tà mặt trại gì g t r ư n g 872, đối chiến r i n g tà mặt trạ dị dợt. Hội nghị sau đó, n gỉm vợ lằn tại thông qua sân thi đấu bắt đầu hướng về toàn bộ gạ lạ khuyết tán ảnh hưởng. Bất quá lần này do sợ hấp thụ trước đó giáo huấn, tất cả đại sân thi đấu mở ra đi à m ặ t bộ kẹm ẩ n đối chiến tin tức lấy cực kỳ điệu thấp phương thức ở các nơi từng bước tuyên truyền. Mặc dù bọn họ đã mười phần điệu thấp, nhưng trên thực tế, tin tức này một công bố lập tức liền tại toàn bộ gạ là khu vực huấn luyện ra quần thể bên trong gây nên sóng to gió lớn, mà lại trở nên khiếp sợ cũng không chỉ huấn luyện ra quần thể, bộ k m ẩ n nhàng h i ê n cứu cùng với b i dưỡng ra các loại. chỉ cần c ũ n g bộ kẹmẩn có một tia tương quan c h ứ c n g h i ệ p đều tỉ mỉ chú ý phương diện này tin tức. chẳng qua mặc kệ bọn hắn làm sao tìm vòi nghiên cứu, tất cả đại sân thi đấu đều chỉ có một câu không thể trả lời. mặc dù tất cả đại sân thi đấu cùng với đạo quán chủ không muốn tiết lộ thêm tin tức, nhưng đi qua đông đảo huấn luyện gia điều tra cuối cùng vẫn đem phía sau hệ nợ gỉm t ợ l à n đào lên. chỉ bất quá với tư cách gã là khu vực bộ kẹmẩn liên minh hội trưởng, dâu sờ cũng không phải ăn chay. trên thực tế ngoại trừ số rất ít như l à t ọ dọ phệ số m ạ n n ộ lìa đồng dạng những thứ này cực kỳ nghiêm cẩn m ọ phần lý trí nghiên cứu viên cao tầng bên ngoài. Gạ lạc bộ kẹm ẩ n trong liên minh cơ bản tìm không thấy hoặc ít hoặc nhiều phản đối hắn người. Thông qua bản thân quyền thế cùng với lợi ích, j o s e h hợp tung liên hoàn sớm đã đem gạ lạc khu vực chế tạo thành thùng sắt một h ố i Cũng chính là như thế, cho nên hắn mới có thể coi nhẹ s ủ hữu g ộ tồn tại. Dù cho dứt bỏ bộ kẹm ẩ n liên minh phân khu hội trưởng quyền thế, vẹn vẹn là về thực lực đến tính toán, j o s e bản thân thực lực liền không thể so với phổ thông thiên vương kém. Nếu như kết hợp với đã từng b ư c bị hắn không chế lại hệ t ờ mạ tơ, cái kia o s e tự tin, cho dù là cùng lệ n g chính diện đối chiến, hắn cũng sẽ không thua. Bởi vậy o s e có tuyệt đối tự tin bỏ qua s ủ hữu gỗ. s u h u g o đương nhiên không biết những thứ này, mặc dù hắn cũng đang chăm chú cùng rô s ở cùng với hệ nợ gỉ đợi lạng tương quan tin tức. Nhưng bởi vì khuyết thiếu tin tức nơi phát ra, trước mắt Suugo có thể tiếp xúc đến tin tức còn vô cùng hữu hạn. Dù sao mặc kệ là sân nghỉ hạ cùng tọ dọp hệ số mạng n i ý ạ các nàng cũng là nghiêm chỉnh nghiên cứu viên, cùng nghiên cứu không quan hệ tin tức, các nàng phần lớn cũng chỉ là chú ý một chút, sẽ rất ít có xâm nhập biết rõ. Còn cái khác nguồn tin tức, Suugo đi tới gạ lạ tiếp xúc nhân tài mấy cái, lúc này nếu như rứt bỏ bộ kệ mần người trong liên minh, hắn cơ bản cùng kẻ đ i ế c mù l ò không có quá lớn khác nhau. mà muốn thông qua gạ lạ liên minh đi điều tra bọn họ được người tôn kính hội trưởng ý nghĩ này, s u h u g o không chút suy nghĩ qua chuyện điều tra tạm thời không có cái mới phát hiện, đối với một điểm này s u h u g o sớm đã có đoán trước. Bởi vậy, hắn vẫn là đem ngắn hạn mục tiêu thả lại đến là kẻ ó p trả ngẫu nhiên gặp con kia g ằ n g ta mặt trả dị giật trên thân. trực giác nói cho hắn biết, thông qua cái này trả dị giật, hắn có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới. s u h u g n nghĩ như vậy cũng là làm như vậy. t ạ i t ỡ d õ p h è số mã nối li ạ sở nghiên cứu nghỉ ngơi hai ngày, thuận tiện chú ý một chút các nơi sân thi đấu biến hóa. tiếp lấy hắn liền lần nữa lại xuất phát. bởi vì lần trước quan hệ là kẻ óc t r ạ hoang dại bổ kẻ m ẩ n hoàn toàn không có ngăn cản hắn ý tứ. chẳng qua lần này mỹ lọ t i ế p cũng không hề lộ diện, t h ỉ d ù n trong hồ giải d ạ đổ miệng bên trong biết được. t ừ s u h u g o rời đi về sau có rất nhiều v ấ n luyện r a để mắt tới là kẻ óc t r ạ mấy cái bộ kẻ mần gen, có mấy cái thực lực tương đương mạnh mẽ. tại một lần trong xung đột mỹ lọ t i ế p nhất thời không quan sát bị thương tổn tới, cho tới bây giờ thương thế của nó còn không có khôi phục lại, trước mắt còn tại đáy hồ trong x à o huyệt tu dưỡng. s u u g cùng sì d u c lễ phép tính quan tâm một cái, đồng thời để giải rạ đ ộ đem chính bọn hắn loại bẹ gì đưa một đống đi qua. sau đó bọn họ liền đi tới cái kia v ổ kẹm ẩ n gen trước đó trì dục xong chưa ở một bên trong đ ụ i cỏ dọn bãi sì dục sau khi nghe được lập tức ngẩng đầu sau đó về thân thể của nó làm trung tâm phạm là cao hơn hắn thùng nước thắt lưng cây cỏ đều đều bị vô hình lưỡi đao chặt đứt lần này còn có hay không cá lọt lưới cơ bản liền liếc qua thấy ngay bị s u ủ gỗ lây bệnh sì dục lại lần nữa xác nhận một cái cuối cùng há mồm cho s u ủ gỗ một lời khẳng định tốt vậy liền nhanh trở về chúng ta thời gian không bao nhanh điểm giải quyết nhanh lên ly khai trì dục lập tức hấp tấp chạy tới Sau đó tại Sủu Gỗ thành công kích hoạt lên tử sắc quang trụ sau đó với tư cách người đứng đầu hàng binh cái thứ nhất đi vào, Sủu Gỗ mang theo cái khác bộ kẹmẩn lập tức theo vào. Giống như lần trước, vừa tiến vào đến cái này bộ kẹmẩn gen hỏa diễm hoàn toàn đem bọn hắn ánh mắt chiếm hết. Chẳng qua bất đồng chính là sao huyệt diện tích nhìn qua so với lần trước phải lớn hơn rất nhiều, mà lại nằm ở trung ương cũng không còn là con kia miệng cọp gan t h ọ phi giờ mại nệ t ạ lẹt, thay vào đó là Sủu g ộ lần này tìm kiếm mục tiêu, từng có gặp mặt một lần dám tạ mặt ạ dị d mặc dù đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt. mà lại s ủ hủ c ầ cũng là kiến thức rộng rãi cường đại huấn luyện ra, nhưng lại nhưng vẫn bị d ằ n g tạm ạ ặ t trả dị g i ậ t hình thể đã khí thế rung động đến. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh rằng tạm ạ ặ t trả dị i ậ t cường đại. Chính yếu nhất vẫn là thân thể cao lớn mang đến quá nhiều khí thế lên tăng thêm điều chỉnh song về sau, so vương cũng không có thời gian ô n chuyện. Bộ k ẹ m ẩ n gen là một cái rất kỳ lạ không gian, mặc kệ bọn hắn chủ quan ý nguyện như thế nào đều cần hoàn thành sau khi chiến đấu mới có thể làm những chuyện khác. Sơn nhị đem loại này cơ chế giải thích là bộ k ệ mần e n hay là đặt kẹt dây bản thân bảo vệ? Thông qua loại biện pháp này. đặt kẹt dây hệ tơ m ạ tận m ớ i có thể lâu như vậy như cũng không có bị bọn họ tìm tới hoặc là nghiên cứu rõ ràng. Cũng chính là nguyên nhân này, s u h Uu Gỗ mới có thể tin tưởng vững chắc chuyến này hắn nhất định sẽ có thu hoạch. Chiến đấu theo bọn họ tiến vào b ổ k ẹ mần gen một khắc đó liền đã v a n g rội. Bởi vì đối thủ hình thể cùng với thực lực đều không thể coi thường. Hơn nữa s u h Uu Gỗ không muốn lãng phí thời gian, cho nên Sỉ Dục cũng không còn d ạ g n g u, vượt lên trước phát động tiến công. Với tư cách cường đại thủy thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n trên thực tế Sỉ Dục đang đối chiến t r ạ dị giật thời điểm là có bẩm sinh ưu như thế. Nhưng cũng tiếp chính là. giờ phút này b ổ kẹmần gen hoàn cảnh đưa nó bẩm sinh ưu thế cắt giảm đến gần tại không. Tỳ Dục tròn vo thân thể cực nhanh ở trong biển lửa di chuyển, mang theo phong ba trực tiếp đem lửa hướng đi ảm mặt chà dị giật phương hướng mang. Cho dù ở nhiệt độ cao như thế cực nóng, k h u y ế t thiếu thủy nguyên tố địa phương, Tỳ Dục dậm chân một cái vẫn là triệu hoán ra một cơn lố c xoáy. Dòng nước một mực t ạ i xì Dục quanh người xoay tròn, không một chút nào dám ly khai quá xa, bởi vì chỉ cần bọn họ ly khai xa một chút, qua không được bao lâu không cần xì Dục động thủ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biến thành nước nóng sau đó biến thành hơi nước đương nhiên, đây chỉ là một chút phân tán dòng nước, bị xì Dục tập trung c ô n g chế. cái này một chút lửa còn không không đáng chú ý rằng tạ mặt t r à dị giật ngay tại một triệu tích tụ chuẩn bị cho xì dục đến một ngụm ngọn lửa cục đ ả m tới làm lễ gặp mặt. chẳng qua xì dục miệng tốc h i ể n nhiên còn nhanh hơn nó. h i r ồ ca động. theo s ù ủ gỗ hô lên kỹ năng danh tự. một đạo c ù n g xung quanh hoàn toàn khác biệt tráng kiện cột nước theo xì dục miệng bên trong phun ra. tin tức ở giữa. h i r ồ t ù n từ đ ô i đến đầu đi tới t r à dị giật trước mắt chương 873 và chạm chương 873 và chạm. xì dục một đạo hỉ r t hướng phía đi ả mặt c à dị giật gương mặt phun đi qua đồng thời theo ngón tay của nó huy động. Điạ mặt trạng dị i ậ t trên đầu một đạo lớn nhỏ không thua tại nó, màu lam nhạt khổng lồ cái đuôi tại trong vòng mấy giây tạo ra, tại hỉ rổn rã đến thời khắc, đạo này cực lớn đã c ư ỡ tài mang theo thiên quân lực lượng trực tiếp vua xuống. d ư a n g tạ mặt trạng thái dưới t r ạ g dị i ậ t phản ứng xem ra có chút không đủ nhanh đương nhiên, cũng có thể là là bởi vì hắn tại nẹn đại chiêu, cho nên trong lúc nhất thời lộ ra động tác có chút chậm c h ạ p Chẳng qua chậm không có nghĩa là t r ạ g dị i ậ t không có cách nào xử lý tình huống trước mặt. Trước mắt nhìn như khí thế h n g h n g hỉ r h i n nhiên liền là cái nguy trang, dự đoán của nó bên trong c h d ù sát chiêu nên là tới từ đỉnh đầu ác tài. Cho m è o d ư a n g tạm ặ t trạ h à g i ậ t trong mắt lóe lên h ồ n g quang, lập tức hai tay đi lên một lần đem mặc c u tại một cái nâng, lực lượng khổng lồ để nó chân chân lập tức lâm vào phía dưới nứt ra mặt đất. chỉ là như vậy không phải làm si d ụ c muốn kết quả, đồng thời cũng không phải trạ h à di ậ t hỉ rỗn c n g đã không phải là trọng điểm, chà di d t sớm kết thúc tích tụ, đem trong miệng hỏa diễm phun ra một đạo, khổng lồ hỏa diễm trong nháy mắt đem hỉ rỗn bao trùm. nguyên bản là cái bộ dáng hàng hắn, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. bây giờ cần lo lắng đổi thành si d ụ c bởi vì triệt tiêu hỉ r n sau đó một đạo n g r ự c ngọn lửa tại hướng hắn đánh tới. Theo l ý m à nói sử dụng lúc này hắn không có thời gian tại chú ý bên này, bởi vậy c h ạ Dị giật hai tay dùng sức, hắn nhìn như nhỏ bé dư thừa tay lập tức cơ bắp tăng g ọ n Sau một khắc, dơ d ạ gồng cơn đột nhiên theo hai tay dọc theo hai đạo năng lượng hóa móc vớt, hắn tiếp lấy vừa dùng lực, x o ạ t lơ lửng trên đầu gọi là cùa tại sử dụng cái mông mập trong nháy mắt bị xé thành hai nửa. Tứ tán bọt nước bị trên người nó tản ra ẻm bờ nhanh chóng bốc hơi, cũng không lâu lắm quanh thân của nó nhiều hơn trắng xóa hoàn toàn hơi nước. Ngay tại trạ Dị r t chuẩn bị trở về đầu đem đầu mâu nhắm ngay sử dụng thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện b ố n nên cái kia tại ứng tiếp p h là mệt giờ, dị sì dục không biết lúc nào vậy mà tại hắn trong tầm mắt biến mất không thấy. Không đợi rằng tạm ặ t r ạ dị giật tìm tới, s sì ị dục đột nhiên trên lưng truyền đến một đạo trọng kích. Dị sì dục không biết lúc nào đi tới sau lưng của nó, trực tiếp cho nó đã đến một cái chính nghĩa gai lưng. Gai lưng dao găm là cực hạn áp s ú c nước làm ra, mà lại vì đạt tới hữu hiệu đả kích, hắn còn đem kích tước h phóng đại đến cùng rằng tạm ặ t đồng dạng tỷ lệ. Cùng cái này áp s ú c t h ủ y đao so sánh, dị sì dục bản thể tựa như là con kiến đồng dạng. Thủy đao trực tiếp đâm xuyên qua n g tạm ặ t c h dị giật là ra, nó n i huyết dịch phun ra s sì ị dục toàn thân. chẳng qua trên thực tế huyết dịch cũng không có tại trên người của nó dừng lại quá lâu chỉ trước mắt huyết thủy liền bị rửa giấy sạch sẽ d y dục tay k h ẽ động thủy đao nhất chuyển trả dị dẫn lại lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên tiêu đau chẳng qua lúc này hắn đã chẳng quan tâm đau đớn tiếp tục để s ị dục mở rộng chiến quả chiến đấu kế tiếp hắn cũng không cần tại đánh nằm trên mặt đất hô là được rồi d y dục không phải là đối thủ của phổ thông tại lần thứ nhất lúc gặp mặt rằng t ạ mặt t r ạ dị giật liền đã có rất nộ chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới có giác nộ sau đó còn có thể xuất hiện dạng này chỗ sơ suất nguyên lai tưởng rằng đã đầy đủ coi trọng đối thủ nhưng cho tới bây giờ toàn tâm đau đớn tiến đến thì mới phát hiện chính mình coi trọng còn chưa đủ dạng tạm ặ t trạ dị giật trực tiếp quay đầu hướng s ì dục phun ra phẫn nộ long viêm cái này cửa long viêm chính là trước đó hắn luôn luôn tích tụ tích xúc bởi vậy s ì dục cũng không dám xem nhẹ xuất phát từ thận trọng hắn từ bỏ một đao c h ấ m dứt dạng tạm ặ t c h dị giật ý nghĩ chẳng qua hắn mới vừa bung tay này ra hỏa diễm tựa như là như mọc ra mắt lập tức đuổi theo hắn đi qua xì dục không thể không vì chính mình thành lập được một đạo màn nước với tư cách lâm thời phòng hộ đồng thời siêu năng lực cũng phát động lên một cái tự đại chán phóng nhàn nhạt tử quang siêu năng lực nắm đấm lập tức đánh trúng rằng ta mặt chạ dị giật đầu. bởi vậy, t h i dục mới có cơ hội thoát ly long viêm công kích. bởi vì mỉn tợ lệ nguyên nhân, t h i dục thời khắc này siêu năng lực lý giải cùng với vận dụng đã vượt ra khỏi trên đời 99% i m bộ kẻ mẫn. hơn nữa hắn điều động năng lượng không tính quá nhiều. bởi vậy rằng ta mặt chạ dị giật cũng không thể ngay đầu tiên phát giác được nó xung kích. nhìn thấy chạ dị giật chúng chiêu, t h i dục đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội bỏ đá xu giếng. giữa không trung hắn tứ chi mở lớn như cái chữ lớn, theo sau siêu năng lực tại toàn bộ không gian khuấy động, rằng t mặt chạ dị giật lúc này mới kịp phản ứng. Hắn không có quá nhiều thời gian đi xử lý trên lưng vết thương, hỏa diễm trực tiếp tại trên vết thương thiếu đốt để vết thương mau chóng cầm máu kết vảy. Tiếp lấy đem cơ thể bày nhanh ngắn, dương tạ mặt c h dị i ậ t trực tiếp kích hoạt lên bộ kệ mẩn gen bên trong toàn bộ nội lửa. Cho dù là ở tại chiến trường bên ngoài sủi u gỗ, cũng cảm thấy một cỗ hít thở không thông n h i t khí. May mắn bên người có tổ l ỷ tổ ẹ t cùng lũ cạ d ị ô bảo lấy, bằng không thì hắn không nhất định có thể chịu được bây giờ loại này nhiệt độ. Lúc này s ủ g cũng đã đã nhìn ra, dương tạ mặt c h dị t đây là tại dùng đại chiêu, cũng là đi á mặt phía sau hỏa thuộc tính tuyệt chiêu. g ợ ma t u phi giờ. trên lửa hồng vân đã triệt để biến thành nóng hổi hình dạng dưới chân đại địa cũng bắt đầu theo biển lửa từng chút từng chút biến thành dung nham cái này trong lúc nhất thời cái này tổ kẹm ẩ n gen chia làm hai thế giới một bên là sử dụng chiêm c ứ về thần bí quỷ dị siêu năng lực làm chủ tràn ngập vô tận sức mạnh to lớn không gian bên kia thì là về g n g tạ mặt trạ dị i ậ t làm chủ kích hoạt lên toàn bộ hỏa diễm ngọn lửa địa ngục song phương va chạm tới thật nhanh hai bên đều tại dùng lực lượng lớn nhất tại phân cao thấp đều nghĩ đến một lần là xong Nguyên bản sùi g c còn tại cho Sỉ sì Dục chi tiêu, nhưng lúc này kỹ năng và chạm dư ba đã để hắn sắp không nói ra lời, chỉ cần dương ra miệng, cực nóng gió liền sẽ hướng về trong miệng của hắn rót. Dù cho có tổ lì tổ ẹt cùng lũ cạ di hỗ trợ đỡ được h ì tỏa vờ rót miệng, nhưng sùi g c t h a n em vẫn là khó mà truyền đến Sỉ sì Dục bên kia đi. Lúc này hắn cũng đã không có cách nào quan tâm nhiều như vậy. Gọi m a f i giờ uy lực m ư ờ phần cực lớn, hơn nữa hoàn cảnh như thế, Sỉ sì Dục đã bắt đầu cảm giác được một tia áp lực. Hắn cho rằng nắm lấy cơ hội đem quyết chiến sớm, nhưng cùng rằng tạm mặt trả dị giật so sánh nó tổng tiến công vẫn là lộ ra có chút gấp gáp. một ngọn lửa vừa lúc ở xì dục mặt mập sẽ qua một đoàn quả bóng nước chủ động xuất hiện đem hỏa diễm dập tắt đồng thời thuộc về siêu năng lực không gian đang bị từng chút từng chút áp xúc. h ò a vân em v ỡ cùng với thấp nhất dung nham sôi t r à o sóng nhiệt cùng một chỗ hướng xì dục thúc đẩy suugo nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng lúc này g ặ g tạm ặ t trạ gì g i ậ t mang theo thiên địa đại thế hạ thấp xuống dị dục có thể thao tác không gian thực tế không lớn tiếp tục như vậy xuống dưới đối với xì dục mà nói cũng chỉ uống c ê u dài k h á c cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt hiện trạng l u k a dio Suu gỗ bên người l ũ c ạ gì ổ trong nháy mắt liền đã hiểu, ố dạ lập tức thành lập n ố i liền. Mấy giây sau đó, dị dục bên này siêu năng lực giống như là đi ra khống chế đồng dạng, trong nháy mắt bị ngọn lửa s ô n g đến quân lính tan rã. Giàng Tạ Mạt trạ Dị giật thấy thế, một tiếng rồng ngâm lại lần nữa r a tăng gờ mà tự phì dợ tổn thương chuyển vận. Hứng. Tiếp theo trong nháy mắt, nguyên bản còn miễn cưỡng cùng g i n g Tạ Mạt trạ Dị giật chia 5 năm dị si dục bị dung nham sóng nhiệt cùng với biển l a cho hoàn toàn bao trùm. Chương 874 hết t h ể đều kết thúc. Chương 874 hết t h ể đều kết thúc. Ngọn lửa dừng r c lập tức đem dị si dục nhỏ bé thân thể hoàn toàn thôn phệ. cùng lôi cuốn lấy hoàn cảnh ưu thế rằng tạm ặ t c à di ậ t so sánh, lúc này xì si rụp lộ ra cực độ nhỏ bé cùng yếu ớt, p h ả n phất một giây sau hắn liền sẽ bị ngọn lửa đốt thành cho bụi lồng dạng. nếu như là đổi lại cái khác vấn luyện ra, thấy cảnh này có lẽ còn kinh hãi hơn thất sắc, thậm chí đã bi vẫn đan sen muốn bắt đầu cân nhắc một bước rút lui vấn đề. nhưng thời khắc này sụu u gồ, trên mặt ngoại trừ một chút nghiêm túc bên ngoài đồng thời cái khác dư thừa vẻ mặt, cố ý phân ra một chút thần đến chú ý hắn rằng tạm ặ t c à di ậ t đột nhiên có một loại dự cảm xấu, lực chú ý trong nháy mắt tập trung trở về, sau đó lại một lần gia tăng hỏa lực chuyển vận, bốn phía hỏa diễm không cần tiền đồng dạng. Liệu mạng hướng về em xìu dục vị trí trào lên đi. Dương Tạ mặt chạ dị rất loại hành vi này, thậm chí để sủi gồ bên này hỏa diễm bắt đầu biến yếu, biến mất. Cỗ li tổ èn cùng lũ cạ dị ở áp lực lập tức gần tại không. Bất đồng chính là, x ì dục bên này tình cảnh trở nên càng thêm khó khăn. Nguyên bản mỏ vỏ quít hỏa diễm dần dần biến thành hỏa sắc, lúc này bởi vì r ằ n g Tạ mặt t r ạ dị rất lại lần nữa d u n g lực, hỏa diễm trong khoảng thời gian ngắn nhiệt độ lại một lần tăng vọt. Với s ủ ủ gồ bọn họ nhìn sang thời điểm, biển l ự a trung ương nhất cũng chính l à s x dục mới vừa nói ở vị trí đã bị trắng xóa hoàn toàn ngọn lửa bọc lại. Dương Tạ mặt t r ạ dị rất không tin. Siju dưới loại tình huống này còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sau đó cho nó cái đảo ngược. Tại trong địa bàn của mình, hắn có đầy đủ lòng tin có thể chiến thắng s i z u Nhưng ở chiến đấu bên trong, v ẹ n vẹn chẳng qua là lòng tin là không đầy đủ. Trên thực tế, nếu như không phải là chiếm khí hậu c ù n g địa lợi, tại thực lực tuyệt đối bên trên, Dương Tạ Mạt t r ạ g Dị Dật là không sánh bằng s i z u Một điểm này tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Dương Tạ Mạt t r ạ g Dị Dật cũng đã bắt đầu đã nhận ra. Bởi vậy hắn mới có thể lần lượt tăng giá cả, phối hợp Siju đem lần này va chạm thăng lên đến quyết chiến t ư ờ n g độ. Dương Tạ Mặt t r ạ dị i ậ t tại cho rằng hết thể đều đã tại trong không chế đột nhiên hỏa diễm một trận k h u ấ động, hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại khí lưu ngay tại tập trung. Hỏa diễm bị cỗ khí lưu này thổi đến có chút phiêu đãng. Dương Tạ Mặt t r ạ dị i ậ t không thể không p h â n ra một chút tâm trạng tại màu trắng ngọn lửa trên sự không chế. Bên này một tia thay đổi đều rơi vào s ù h ử g ỗ trong mắt. Lúc này, hắn nguyên bản nghiêm túc ngưng trọng trong mắt xuất hiện một tia thuộc về thắng lợi vui sướng. đã chậm to con. s g g hai tay đặt ở bên miệng hiện lên loa hình. Ngay tại lúc này s d ụ cũng không biết sử dụng có nghe hay không đến, tại s n g nói ra so một khắc. m ạ c h s á t hỏa diễm trung tâm đột nhiên một trận nổ tung, một cô hơi nước s ở tút, c ạ c c ạ c c ạ c c ạ c c c không gọi một tiếng xì dục luôn cảm giác ít một chút đồ vật, hô xong sau đó hắn lập tức liền tốt hơn nhiều. Tại hắn mở miệng nói thời điểm, hóa lỏng siêu năng lực năng lượng còn cuốn xì dục cơ thể, sau đó trong t r ư ớ c mắt, một cái cực lớn hình thể không thua tại rặng tạ mặt t r ạ dị i ậ t t ừ s ắ c gỗ đục cao tới xuất hiện tại trong sào huyệt. Rất hiển nhiên, trước đó bị ngọn lửa thôn vẹn trắng cảnh, là hắn cố ý hành động đây cũng là s ù hữu g u nghĩ tới duy nhất có thể phá cục biện pháp, chẳng qua đ ừ n g nhìn hắn bây giờ một mặt nhẹ nhõm dạng, trên thực tế quá trình là tương đối hung hiểm. từ bỏ ngoại vi toàn bộ phong n g ự s d dục một lòng chuẩn bị đem siêu năng lực cùng nước hoàn mỹ dung hợp, cái này khiến không ít ngọn lửa màu trắng đột phá phòng tuyến rơi xuống trên người của nó. Ngọn lửa màu trắng giống như là giỏi trong xương đồng dạng, mặc nó như thế nào thanh lý đều thanh lý không sạch sẽ. h ỏ a diễm thiêu đốt cảm giác đau kém chút để s ị dục bên trong gãy mất dung hợp quá trình, tiến tới kém chút liền vì vậy mà thật sự bị màu trắng ngọn lửa nuốt chửng lấy. Cho dù là bây giờ đã xông phá hỏa diễm bao vây, nhưng s ị dục trên thân vẫn là lưu lại vô cùng nghiêm trọng đốt bị thương. Thủy thuộc tính bổ k ẽ m n bình thường là sẽ không bị bỏng, nhưng một khi thật sự lâm vào bỏng. Tình huống kia liền nhất định là vô cùng nguy cấp, h u n g chi còn là Sĩ Dục bây giờ loại thực lực này mức độ, s ỉ Dục kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu, trong đó không thiếu Quán Quân Bộ Kẹmẩn cùng với đỉnh cấp Truyền Thuyết. Nhưng giống lần này dạng này, hắn thật sự là hoàn toàn không có trải qua. Dạng tạm ặ t cho t r ạ gì giật mang tới tăng phúc thật sự là nhiều lắm. Mặc dù nội tình hắn không sánh bằng Sĩ Dục, nhưng ở kỹ năng bạo phát bên trên, gợm mặt phi giờ uy lực đã không thua tại Sĩ Dục từng gặp c h u y ê n Thuyết b k m n một kích toàn lực. Đây là một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Cũng chỉ có loại trình độ này lực lượng mới có thể để Sĩ Dục như thế khó chịu. dùng trên thân nghiêm trọng đốt bị thương đem đổi lấy thế cục chiến đấu trở lại chia 5 năm cục diện đây đối với Sủu Cổ cùng Sị Dục mà nói cũng không phải là một chuyện xấu dù sao trước đó thật sự là rất bị động nếu như không nhu cầu cải biến cuối cùng Sị Dục rất có thể sẽ bị Rằng Tạ m ặ t t r ạ Dị dẫn lợi dụng thích hợp thời cơ cùng với hoàn cảnh ưu thế đem Sị Dục đánh bại Sủu c cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy việc này không nên chậm trễ s ì Dục cùng Rằng Tạ m ặ t t r ạ Dị giật chiến đấu đã đến đến g ư ợ c trên thực tế lúc này nổi lên cũng là Sủu c kiên nhẫn chờ đợi mà đến cực giai cơ hội lúc này chính là t r ạ dị giật lực cũ sắp hết lực mới không sinh thời khắc nắm chắc năng lượng không thể nào để cho rằng t ạ mặt t r ạ dị giật luôn luôn dạng này tiêu xài xuống dưới thời gian này điểm không thể nghi ngờ liền là cả chàng chiến đấu đ ư ớ n g ặ t mặc dù sỉ -sí dụng đã triệu hoán ra cực lớn từ sắc gỗ nục gần đảm nhưng ác độc bạch sắc hỏa diễm như cũ không nghĩ thả hắn nho nhau, nhau tập trung đến gỗ nục cao tới dưới chân chuẩn bị theo hắn thể lỏng thân thể lan tràn mà lên lại lần nữa ăn mòn sỉ -sí dụng đối mặt như thế hành vi gỗ nục cao tới đ thấp thân thể to một tiếng bao hàm lấy siêu năng l ự c sóng xanh vòng nước xuất hiện tại trước người của nó nháy mắt sau đó Vòng nước mang theo ba động lực lượng hướng bốn phương tám hướng khuyết t ậ n ra. Mau trắng ác diễm cũng bị sóng nước một lần b ú n lui. Ngay tại lúc đó, gôn đục cao tới tay phải giơ cao, k h i dồ cạn n n g làm thành bắn nhanh thủy đao trực tiếp rơi xuống hướng t r ạ d g i ậ n vung chém tới. Dương Tạ mặt t r ạ dị r ấ t lại lần nữa đáp lại một đạo hỏa diễm. Chỉ bất quá cùng trước đó gờ mà t phì giờ so sánh, trong lúc nhất thời hắn có chút điều đi không ra càng nhiều năng lượng, cho nên chỉ có thể lại lần nữa đổi thành giờ dạng cực cự, làm ra nỗ lực phòng thủ tư thái. Vì để tránh cho bị một đao kia bị thương quá nghiêm trọng, hắn còn đ ặ c địa đem dưới chân dung nham đặt tại trên thân. Lâm thời tạo ra một kiện mạ ở mà ăn mỏ đến tăng cường lực phòng ngự của mình. Nếu như dựa theo nó bố trí, Tỷ Dục muốn một đao trọng thương hắn sát thực không quá hiện thực. Tỷ Dục đi à m ạ t nghe được s ủ hủ Go mệnh lệnh này về sau, Dương Tạ Mạt Trà Di giật trực tiếp bị kinh đến. Sau một khắc, sớm về ly khai Go n đục cao tới, Tỷ Dục cũng không tiếp tục cần giấu hành tung. Tại rằng Dương Tạ Mạt Trà Di giật đỉnh đầu, trực tiếp tiến hành đi à m ạ t Tiếp lấy không chút nghĩ ngợi dùng ra kỹ năng bổ đi s Lam. Nhìn thấy trên trời mập mạp kia thân ảnh, Dương Tạ Mạt Trà Di giật kinh ngạc đến độ không biết nên ứng đối ra sao. Hơn nữa phía trước phụ trách kiểm chế Go n đục cao tới, v ớ a n dưới một tiếng vang thật lớn, hết t h ể đều kết thúc. chương 875, đặt kẹt dây hư ảnh. chương 875, đặt kẹt dây hư ảnh. chiến đấu kết thúc có chút đột nhiên nhưng cũng chuyện đương nhiên địa lợi có lẽ sẽ luôn luôn chiếu cố rằng tạ mặt t r ạ dị i ậ t nhưng khí hậu lại cũng không là nhất thời không đổi. suugo lý giải khí hậu còn bao gồm cơ hội xuất thủ. theo chiến đấu tiếp tục, hình thể khổng lồ rằng tạ mặt t r ạ dị i ậ t rất khó cam đoan chính mình một chút sơ hở đều không bạo lộ ra. hơn nữa trước đó g ỡ m ặ t u i ờ chút xuống hắn quá nhiều tinh lực, một khi g m ặ t u i ờ không thể cầm xuống Shizu, hắn liền đã xa vào đến một cái phi thường cục diện lúng túng. Năng lượng không thể tiếp tục được nữa, muốn khôi phục cần thời gian đồng thời, mặc dù đã bị trọng thương, nhưng cũng không có bị đánh bại. Tỷ d ụ n g tất nhiên sẽ tiến hành mãnh liệt trả thù. Trên thực tế hắn cũng không có đoán sai, thậm chí sớm đã c ó đoán trước, nhưng này loại tình huống xuống hắn đã không có những biện pháp khác. Tỷ d ụ n g tại xông phá công kích của nó sau đó, lập tức liền tiến hành không tưởng tượng được phản kích đương nhiên. g ằ n g tạ mặt trả dị dật nghĩ đến bộ phận, nhưng lại cũng không nghĩ tới chiến đấu sẽ về loại phương thức này kết thúc. Tại r ằ n g tạ mặt trả dị ậ rất d à i kiếp sống bên trong, thất bại cũng không phải là không có trải qua, nhưng nó lại chưa từng từng có bây giờ loại này biến khuất thất bại. Không cái này đã không trọng yếu, bị s ì dụ đặt ở trên đất một h ắ p kia trở đi, dù cho hắn không có triệt để mất đi phản kháng lực lượng, nhưng t r ả d ị giật biết mình đã thua. Loại này phe thất bại thức 10 phần xì đ ụ chẳng qua là r ằ n g tạ mặt t r ả d ị giật cũng không phải là không thua nổi bộ kẹm m n Rất nhanh, tại hắn mất đi đối kháng ý chí sau đó, bộ kẹm m n gen khôi phục được một mảnh yên tĩnh bên trong. Chẳng qua loại an tĩnh này cũng không có tiếp tục quá lâu đối với cái này thực lực cường đại g i n g tạ mặt c r ả d ị giật, s u cũng không phải là không có nghĩ qua thu phục. Nhưng trên thực tế, n g tạ m ạ bộ k m n cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thu phục. bởi vì là bị Sủu Gỗ đơn độc chính diện đánh bại, cho nên r ằ n g Tạ Mạt Trả Dị i ậ t cho hắn một cái thu phục cơ hội của mình. Chẳng qua là cuối cùng Sủu Gỗ giống như thiếu sót một chút may mắn, cũng có lẽ là r ằ n g Tạ Mạt Trả Dị i ậ t thực lực có chút cao, phổ thông bộ kệ bạn rất khó đưa nó thu phục. Thu phục thất bại sau đó, r i n g Tạ Mạt Trả Dị i ậ t đang chuẩn bị ly khai, nhưng Sủu Gỗ lại gọi ở hắn. Chờ một chút Trả Dị i ậ t Cái này nhân loại còn không hết hy vọng. r i n g Tạ Mạt t r ạ Dị ậ t sừng sốt một chút, nguyên bản chuẩn bị cùng hắn một đạo biến mất hỏa diễm lúc này cũng dừng lại. Có một số việc ta muốn hỏi một c á i ngươi, liên quan tới đi ảm ạ t đầu n n nghe được vấn đề này, Dương Tạ mặt chà diệt hoàn toàn không có chuẩn bị trả lời ý tứ. Dù sao không có khả năng s ủ ủ gỗ hỏi một chút, hắn liền nói cho s ủ ủ gỗ cái này liên quan đến hắn hiện hữu thực lực cơ mật tin tức. Coi như quan hệ bọn hắn còn tốt loại tin tức này cũng không có khả năng tùy tiện nói, lại càng không cần phải nói bọn họ chỉ là gặp qua hai mặt, mà lại vừa mới kinh lịch một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Không ghi hận liền đã không tệ, quan hệ lại thế nào khả năng tốt đối với một điểm này s ủ i u ổ vô cùng rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có thể theo nó miệng bên trong đạt được như thế trọng yếu tin tức. Tạ trà dị dật quay đầu hướng xào huyệt chỗ cảng sâu thời điểm ra đi. Suu g o thả ra nhà mình trà dị dật, đồng thời cũng đem chiếc trà dị dật đã dùng qua khối kia chặt q u ả n cũng đem ra. Mặc dù chặt q u ả n ngòi lửa đã bị suu g o trà dị dật hấp thu, nhưng phía trên như cũ tồn tại tại một tia truyền thuyết khí tức. Dù cho chẳng qua là một tia, nhưng đối với sinh tại giã ngoại dạng t ạ mặt trà dị dật mà nói, đây đã là không thể kháng cự cám dỗ. Hắn cùng suu g o trà dị dật không giống, muốn tiếp tục tăng thực lực lên cũng chỉ có thể dựa vào chính nó, bởi vì d ằ n g t ạ mặt tính đặc t h ủ hắn rất khó ly khai b ộ kẹm m e n điều này sẽ đưa đến đến thực lực bình cảnh thì gốc rễ không có cách nào đột phá cũng chính là như thế trước mắt đã xì c ổ tản chặt q u ả n đối với nó mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu mặc dù không thể cam đoan thực lực nhất định có thể có được t h a biến nhưng ít ra để rằng tạm ặ t t r ạ dị giật thấy được hy vọng cho nên s ủ hữu gỗ hành vi lập tức liền để rằng tạm ặ t t r ạ dị giật lại lần nữa g ừ n g lại mà lại lúc này hắn nhìn về phía s ủ hữu gỗ ánh mắt cũng đã bất động dừng tạm ặ t t r ạ dị giật cực lớn trong mắt một trận chuyển động cuối cùng dừng lại tại s ủ hữu gỗ t r ạ dị giật trên thân tại s ủ hữu gỗ t r ạ dị giật trên thân hắn cảm thấy một cỗ để nó hướng tới khí tức. chỉ cần ngươi nói cho ta muốn tin tức, k h ố i này chặt quản sẽ là của ngươi. d i n g Tạ Mạt t r ạ Dị Dật có chút chần c h ở sau đó hắn liền nghe đến s ủ Gỗ nói tiếp đi. Tin tưởng ngươi cũng đã cảm thấy, ta t r ạ Dị Dật đã thành công hoàn thành n g ọ i lửa thổi biến. Chỉ cần tin tức của ngươi có thể để cho ta hài lòng, ta không ngại để nó lưu lại một ngọn lửa. Lúc này, d i n g Tạ Mạt t r ạ Dị Dật đã cúi thấp đầu, hết cách rồi. s ủ Gỗ cho điều kiện hắn thật sự là không có cách nào cự tuyệt. đang bàn xong xuôi điều kiện về sau, d i ê Tạ Mạt t r ạ ị Dật ra hiệu s ủ g cùng nó tới. Nhìn qua Tạ Mạt t r ạ Dật tại kệ m n n quyền hạn vẫn rất cao. lúc này, s u u gỗ một nhóm cũng không có bởi vì chiến đấu kết thúc mà bị bộ kẹm ẩ n gen b à i xích ra ngoài. luôn luôn hướng về chỗ sâu đi, cũng không biết bọn họ đi được bao lâu. phía trước r ằ n g tạm ặ t t r ạ d gì giật dừng lại, theo ở phía sau s ù u u gỗ còn có t r ạ gì giật, í dục cũng không có dừng lại. trên đường, trí dục thương thế đã bị cường hiệu bẹ dị cùng chữa trị phun xương cho chị đến không sai bị lắm. dãng tạm ặ t t r ạ d gì giật thân thể mười phần c lớn, khoảng trừng núi nhỏ cao như vậy, cho nên s ù u u gỗ bọn họ muốn xem đến phía trước cảnh tượng cũng chỉ có vòng qua hắn. rất nhanh, bọn họ liền thấy cảnh tượng trước mắt. chỉ thấy phía trước một bộ hình rồng hải cốt hình dáng bộ kẹm ẩ n nằm trên đất không núc n í c h gốc rễ không cần rằng tạ mặt t r à gì giật quá nhiều tự thuật suu gỗ liếc mắt liền nhìn ra trước mắt bộ kẹm ẩ n đến cùng là cái gì hệ tơ mạ tơ đây chính là hắn luôn luôn tìm kiếm đặt kẹt dây hệ t ờ mạ tơ chỉ bất quá trước mắt hệ t ờ mạ tơ cũng không phải là chân chính hệ t ờ mạ tơ mặc dù bộ kẹm ẩ n gen bên trong đặt kẹt dây hoàn cảnh là từ hắn duy trì chỉ bất quá hắn cũng chỉ là một đạo hệ tơ mạ tơ hư ảnh mà lại có thể là bởi vì bản thể tình cảnh không tốt lắm cái này hư ảnh tình huống cũng không phải là rất ổn định bằng không thì s ủ ủ gỗ cũng không có khả năng dựa vào mắt thường liền có thể trực tiếp phán đoán, trước mắt là một cái bóng mờ. bất quá đối với hắn mà nói, dạng này cũng đã đủ rồi. căn cứ rằng t ạ m ặ t t r ạ dì i ậ t cung cấp tin tức, hư ảnh mặc dù không có ý thức thậm chí không thể hành động, nhưng lại có thể đại khái cảm giác được đặt kẹt dây bản thể, hệ t ờ mạt tơ bản thể vị trí. hơn nữa bây giờ s ủ ủ gỗ g h i chép lại tư liệu cùng với hình ảnh, tin tưởng chỉ cần trở lại mạng nội lìa s là bổ d ạ tỏ d ị đem các phe tin tức tụ tập trải vớt một cái, bọn họ hoàn toàn có thể suy luận ra hệ t ờ mạt ơ vị trí cụ thể. đương nhiên, muốn chân chính tìm tới đặt kẹt dây hệ tơ m ạ tơ còn có một tòa núi cao là hắn không thể không vượt qua đó chính là gã là khu vực bộ kẹm mẩn liên minh hội trưởng dỗ sở thậm chí bởi vì trong khoảng thời gian này tất cả đại sân thi đấu cải chế hắn cần đối mặt rất có thể còn không chỉ dỗ sở cùng với sau lưng của hắn l ự c lượn g một cái không tốt hắn rất có thể sẽ đối mặt lên toàn bộ gã là khu vực liên minh l ự c lượn g cũng chính là xuất phát từ cái này cân nhắc rời đi là k ẻ h óc trả sau đó s ủ h ủ gỗ cũng không có trước tiên trở lại t ờ dọ phe sổ mạn n l i sở nghiên cứu hắn tại m ổ tổ sấp d ừ n g lại sau đó bấm ở xa ở ngoài ngàn m t ọ dọ phe sổ điện thoại m o s h i m o h i nơi này là bác Chương 876, đến từ Serenien ở độ trả thù. Trên thực tế, Suugo chưa có trở lại Mandolia là b ổ dạng tỏ gì là một cái phi thường lựa chọn chính xác. s e n c e n ở với tư cách là là khu vực viễn cổ hoàng gia hậu duệ, mặc dù thời gian đã tương đối xa xưa, nhưng bọn hắn hoàng gia như cũ có rất lớn một thế lực. Chẳng qua là hiện tại bọn hắn gia tộc đã cơ bản ẩn cư tại phía s a u m à n Bởi vậy, ngoại trừ thượng lưu xã hội, người bình thường sẽ rất ít biết rõ bọn họ tồn tại. Bình thường bọn họ làm việc đều sẽ tương đối là ít nổi danh, chỉ có điều tại ăn thua thiệt sau đó tình huống kia liền không đồng dạng, đặc biệt là đời này đại biểu gạ l ạ viễn cổ hoàng i a bên ngoài đi lại sợ s i e n l e r d o s chỉ cần tiếp xúc qua bọn hắn người đều biết s n vẫn cùng số đồ là có thủ tất báo người, cũng chính là như thế, sợ lầm bợ gì n g o sự tình sau khi phát sinh, bọn họ trước tiên điều tra s ủ ủ g g tin tức, trong đoạn thời gian đó, ngoại trừ bọn hắn người bên ngoài, cũng chỉ có s ủ ủ g g tiến vào sợ lầm bợ gì n g o Hơn nữa bọn họ tại bản địa đủ loại quan hệ cùng nhân mạch, rất nhanh. Một phần liên quan tới Sủu g o tin tức cẩn kẽ bản phát biểu liền bị giao cho trên tay của hắn. Trên thực tế chính như Sủu g o suy nghĩ, đang điều tra đến Sủu g o thời điểm, s e r e n c n e đột ngột lại có chút không biết làm sao hạ thủ. Với tư cách người ăn thịt bọn họ đương nhiên không hiểu ý từ nương tay. Vấn đề ở chỗ, Sủu g o cũng không phải là trước kia tùy ý bọn họ nắm phổ thông vấn l u ệ n ra. Chẳng qua là một hạng thực lực cao siêu, liền đầy đủ để bọn hắn đại bộ phận thủ đoạn tốn công vô ích. Còn lợi dụng co tin, Sủu g o mới đi đến gạ lạ khu vực không có vài ngày, người hắn quen biết trung quan hệ tốt nhất cũng chỉ có Seri ạ. nhưng sở nị ạ với tư cách gã là khu vực bộ kẹm ẩ n nhà nghiên cứu quyền uy t à dọ phệ sổ mạn ổ lị ạ duy nhất cháu gái bản thân nàng cũng là gã là khu vực bộc lộ tài năng thanh niên nhà nghiên cứu dù cho quyền thế như bọn họ t u y tiện cũng không dám di chuyển nàng cái này còn không có coi như nàng quán quân lệ ống thanh mai trúc mã thân phận đương nhiên có chỗ kiên kỵ cũng không đại biểu cho bọn họ liền từ bỏ trả thù ý định mà lại bọn họ chân chính mục tiêu là sủ u gồ mà không phải sở nị ạ mặc dù không thể dùng đơn giản nhất thu bạo phương thức đến báo t h ủ s o o g e nhưng bọn hắn vẫn còn có thủ đoạn khác chỉ có điều bởi vì Sụu u ổ n còn không có trở lại mạng n i l i s là bổ dạ t o gì hành tung của hắn cũng chỉ có Sunny ả biết được bởi vậy tạm thời sở đợt n c n ở cũng không có làm sao động thủ chẳng qua là mặc dù còn không có chân chính động thủ nhưng bọn hắn lại có thể dùng thủ đoạn khác gác tâm một f a n Sụu u ổ n căn cứ điều tra biết được Sụu u ổ n mục đích của chuyến này là vì Địa Mạt trước mắt liên quan tới Địa Mạt nghiên cứu gạ là các nơi sở nghiên cứu đều còn tại như hỏa như đ ộ tiến hành nếu như nghiên cứu thành công Gạ lạ b ổ k ẻ m ậ n liên minh đều sẽ trưởng khống một c ố cường đại lực lượng đây đối với lập chí muốn tái hiện tổ tiên vinh quang. Để hoàng gia một lần nữa quân lâm gạ lạ x ỉ ẻn bật sổ đổ hai người mà nói, cái này hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt. Hoặc là nói đúng ra, trước mắt cũng không phải là chuyện tốt. đ i a mạng ộ ổ kẹ m ậ n đại biểu không chỉ là lực lượng, trong đó lợi ích càng là có thể để cho gạ lạ khu vực thế lực điên cuồng. Cho nên nếu như là bọn họ hoàng gia đầu tiên trưởng khống cái này kỹ thuật, kết quả kia đều sẽ hoàn toàn không giống. Chuẩn bị xong chưa ì ẻ bật. đương nhiên, chúng ta trước tiên thu một chút lợi tức, chỉ có điều cái kia trợ thủ thật sự tin được không? Số đổ. Mặt lệ của một chỗ tiểu trên gò núi, s c m e t n c n e r nhìn xuống phía dưới thành r h n tựa như là quân vương xem xét lãnh địa của mình. Tư liệu đã kiểm tra qua, không có vấn đề. c h â n chính mất h ứ n g ta còn muốn sớm một chút giải quyết cái này đối hoàng gia không có lòng tính sợ dân đen. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu s c e m e Chỉ cần tư liệu tới tay, một cái bị tham làm che đôi mắt dân đen mà thôi, đến lúc đó còn không phải mặc cho ngươi tùy ý xử trí. Sododáp. Lúc này một cái bịt cặp theo phía sau bọn họ trong bụi cỏ đi ra. Bịt cặp hướng về phía Sodod một chân quỳ xuống, cung kính đem một chiếc điện thoại giao cho trong tay của hắn. Thông chi một chút đi, động thủ đi. Trước tiên đem tài liệu của các nàng g â y mất. Bây giờ do sở còn tại nghiên cứu con quái thú kia, trong thời gian ngắn không có công phu quản chuyện bên này. Đúng rồi, c i ể n Bất. Rõ r p hệ số Manolia bên kia phái người sao? Đã tại làm. Bên kia không có thời gian vài ngày tuyệt đối không có khả năng trở về được đến. c n Bất trả lời. Vậy là tốt rồi. Vậy trước tiên đưa các nàng nghiên cứu tài liệu g â y mất đi, thuận tiện tìm cơ hội đem trước mắt thành quả nghiên cứu trùng ra. Cái kia lòng tham gia hỏa không chỉ có riêng liên hệ chúng ta. Xem ra bây giờ cái giá tiền này cũng không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. hắn liền không sợ chính mình cho an bệ bụng đúng không? tên ngu xuẩn. c n vật nói tiếp. sodo cũng không trả lời. lúc này hắn đã trong điện thoại hướng bên kia thủ hạ phát ra hành động chỉ lệnh. không không không. gia hỏa này rất i à o hoạt. trên thực tế sớm tại quyết định phản bội thời điểm hắn liền đã liệu đến chính mình khả năng hạ tràng. hắn đã sớm chuẩn bị xong đường lui. ngay tại m ẹ t gậy một sạc nhà ga bên trong. đáng tiếc, gia hỏa này có chút xem thường chúng ta. sodo lắc đầu. tốt, ta đã có chút đã đợi không kịp. Tốt như vậy hí kịch sao có thể không ngồi hàng phía trước thưởng thức? Chỉ hy vọng cái tiêu t ê u s ủ gỗ kẻ ngoại lai like, có thể sớm một chút nhận được tin tức trở về. Buổi tối ta còn có một cái bữa tiệc. c i ê n bận lấy ra lược sẽ bị thổi lên tâm trắng kiểu tóc một lần nữa chảy rất tốt. Tiếp lấy hắn liền đối với bên cạnh cây chổi biến chủng đầu sổ đổ thuốc r ụ n nói. Hai người rất nhanh liền biến mất tại tòa này tiểu gò núi. Mà bọn họ lần này mục tiêu chủ yếu một trong s ủ gỗ tại cùng t ọ dọp h ẽ sổ hạc thông xong lời nói phía sau cũng buông xuống đối t dọp sổ mà n li ạ cùng với s n nhị ạ hoài nghi. Tại bộ kẹmẩn center để sử dụng khôi phục nguyên khí phía sau lập tức xuất phát hướng m ẹ t g h y một mạng nổ lìa s là bộ dạ tỏ gì trở về hắn sở dĩ sẽ như thế cẩn thận dâu sở gạ l ạ bộ kẹmẩn liên minh hội trưởng thân phận là thứ nhất thứ hai chính là tại hắn ly khai là kẹo ó a t r ạ sau đó phát hiện có một ít thân phận không rõ h u ấ n luyện gia đang tìm ngoại lai h u ấ n luyện gia đi qua gần gạ trong bóng tối điều tra nghe nóng cơ bản có thể xác nhận bọn họ tìm liền là hắn đây là thúc đẩy sủ hụ gỗ lựa chọn thay đổi tuyến đường mộ tổ stock trực tiếp nhất nhân tố theo mộ tổ stock đến mệt gãy một đường không xa chủ yếu nhất là cần xuyên qua toàn bộ h i u a dễ. Trước mắt h i u ạ dễ dàng t ạ mặt bộ kẹm ẩ n hơi nhiều, mặc dù đều giấu ở bộ kẹm ẩ n gen bên trong, nhưng bởi vì đặt kẹt dây hoàn cảnh ảnh hưởng, sử dụng phi hành rất có thể sẽ gặp phải giấu ở trong xào huyệt phi hành đi ạ mà bộ kẹm ẩ n tập kích. Tình huống hiện tại không cho phép Sủi ụ Gỗ làm rất thu hút sự chú ý của người khác hành vi. căn cứ vào nguyên nhân này, hắn lựa chọn c ư ớ i lù sơ d ớ i tại giã ngoại đi lại. Lù sơ d ớ i tốc độ rất nhanh, không t h u a tại phổ thông phi hành bộ kẹm ẩ n hơn nữa siêu cường sức quan sát, phối hợp gần gạ thăm dò, bởi vậy s Gỗ cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện. Còn những cái kia ã ngoại bộ k ẹ mẩn. tại bọn họ còn không có kịp phản ứng thời điểm, lũ sơ dậy đã mang theo s ủ h u gỗ theo bọn nó đỉnh đầu một đầu mà qua, chỉ để lại cùng phong áp loan liếu yêu cỏ xanh cùng với s ủ h u gỗ bọn họ tiêu xái bóng lưng rời đi, để bọn chúng hoài nghi bộ kệ mần sinh. vụ ạ dễ mặc dù lớn, nhưng lũ sơ dậy vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất mang theo hắn về tới hẻm gậy một bên này. khi bọn hắn vừa tiến vào hẻm gậy một thời điểm, gần gạ đột nhiên gọi bọn hắn lại, có người tại mãn l lìa s é là b ổ dạ tỏ gì bên ngoài mai phục. sau khi lấy được tin tức này, s u g lập tức theo lũ sơ dậy trên lưng n y xuống, tiếp theo tại gần gạ chỉ thị xuống tới đến chỗ tối. trương 877, sở nghiên cứu trong ngoài trương 877, sở nghiên cứu trong ngoài tại suugo trở lại h ẹ t ghẹt thời điểm sở nghiên cứu bên ngoài đã hiện đầy mang theo địch ý huấn luyện ra nhìn thấy loại tình huống này suugo đi theo gần gạ đi vào chỗ tối chuẩn bị trước tiên biết rõ ràng tình huống sau đó lại khai thác hành động chủ yếu là hắn không tin những người này thật sự dám xuống tay với mạn đồ lias lạ vội dạ tỏ gì bởi vậy là một chút suy nghĩ suugo liền nghĩ đến những thứ này rất có thể vẫn là vì hắn mà đến hắn đến gạ là thời gian không dài mà lại vẫn luôn đang vì đi ạm ặ ạ t cùng đặt kẹt dây sự tình bút đầu. s u h u g o duy nhất có thể nghĩ tới khả năng điều phối nhiều như vậy tài nguyên đến tìm kiếm hắn người liền là dốc sở. Chính đang hắn cho rằng tìm được chân chính hắt thủ thì đột nhiên lại nhớ tới sở lầm bợ gì ngẹ kinh lịch là bọn họ không nghĩ tới bọn họ còn có như thế lớn năng lực. s u h u g o căn cứ gần gạ chỉ thị rất nhanh liền tại một cái ẩn nấp trong cửa sổ thấy được sở vật n c n ở đột cái kia hình thù kỳ quái tiểu tóc. bất quá bọn hắn mục đích giống như cũng không chẳng qua là trả thù đơn giản như vậy gần gạ ngươi lại đi tìm kiếm gần gạ cho s u u g o an bài còn gạt lì hỗ trợ ể m hộ. tiếp lấy liền lần nữa lại b ó n g ma nhảy vọt ly khai ngoại trừ gần g ã bên ngoài su ugo tại ẩn d ấ u trước đó liền đã đểm s ị dục tiến vào sở nghiên cứu tìm cơ hội thông tri sơn n h ĩ ạ tại cùng tọa dọp h ẽ sổ hoặc thông tin sau đó su ugo đã hoàn toàn có thể xác nhận sơn n h ĩ hạ cùng với tọa dọp h ẽ sổ m ạ n n i l i ạ t u y ệ t đối là bọn họ trận doanh đồng bạn cho nên vị để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh đồng thời cũng là muốn biết rõ ràng sở nghiên cứu tình huống trước mắt dị dục chuyến này là tuyệt đối muốn đi trên thực tế dù cho Psi dục là đơn độc hành động nhưng s ugo siêu năng lực cùng hắn một mực tại liên tuyến cho nên s ị dục tình huống bên kia hắn cơ bản đều có thể đồng thời biết được. bây giờ ngoại trừ còn không có làm rõ ràng sở h ậ t n c n ở độ mục đích thực sự bên ngoài, hết thảy đều đều ở s ủ hữu gỗ khống chế bên trong. sở nghiên cứu bên trong, t h ị dục thân thể mập mạp tại các phe giám sát lô thủng bên trong linh h o ạ t xuyên thẳng qua. may mắn mà có hắn không chịu ngồi yên tính cách. trước đó tại nghiên cứu chỗ thời điểm, hắn liền từng vụng trộm nghiên cứu qua như thế nào tại không kinh động s ủ hữu gỗ cùng sở nghiên cứu tình huống dưới rời đi nơi này. có cơ sở này, cho nên dị dục bây giờ mới có thể như thế nhẹ nhõm liền chạm vào đến sở nghiên cứu nội bộ. Tờ d õ p h ẻ số mãn đ lì ạ sở nghiên cứu dù sao cũng là gạ là khu vực tối cao quy cách sở nghiên cứu bởi vậy nếu như không có sử dụng cái tiền đề này, này dù cho về sủ hữu gỗ một nhóm thực lực muốn hoàn toàn không kinh động sở nghiên cứu liền xâm nhập vào tiền đến cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy rất nhanh sử dụng xe nhẹ đường quen đi tới sơn i a ở ngoài phòng thí nghiệm hắn nhón chân lên theo cửa sổ đi đến nhìn sơn i a trong phòng thí nghiệm cũng không có người không có người kết quả như vậy để sủ hữu gỗ cùng sử dụng đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn tại trong ấn tượng của bọn hắn s u n i a tuyệt đối là một cái c u ầ n công việc Nàng có thể tuổi còn trẻ liền có được hôm nay thành cựu, đồng thời trở thành gã là khu vực thế hệ trẻ tuổi bộ kệ mẩn nhàng h i ê n cứu dê đầu đàn, cũng là bởi vì nàng loại này mất ăn mất ngủ tinh thần. Cho nên tại bọn họ tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Sơn Nhĩ Ả tại phòng thí nghiệm cái này ấn tượng liền khắc ở s ủ hữu gỗ trong đầu của bọn hắn đúng là như thế. Khi bọn hắn nhìn thấy Sơn Nhĩ Ả không tại phòng thí nghiệm thời điểm, mới có thể lộ ra như thế ngoài ý muốn. Xem ra mục đích của đối phương xác thực không đơn giản, mà lại dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Sở nghiên cứu bên trong rất có thể cũng có bọn hắn người, cẩn thận một chút s i d u khi tìm thấy Sơn n h trước đó nhất định không thể trước tiên bại lộ. s ủ uổng một bên thông qua siêu năng lực thị giác hỏi thăm tình huống bên trong, một bên tại ý thức nói chuyện p h í m phòng bên trong đối Xị Dục dặn dò đối mặt s ủ uổng dặn dò, trong ý thức rèn l ộ v ị tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Chỉ bất quá mặc kệ s ủ uổng thấy thế nào đều có một cô miễn cưỡng cảm giác. Nguyên bản s ủ uổng còn muốn nói nó hai câu, nhưng không đợi hắn nói ra, Xị Dục liền đã tự tiện hạ tuyến đương nhiên, hạ tuyến chẳng qua là tạm thời cắt ra giọng nói nối liền. Siêu năng lực cảm nhận hình tượng lại là không có kết thúc. Thì dục tiếp tục đi tới, tìm kiếm s u n n y thân ảnh. Dựa theo thói quen của nó, phòng thí nghiệm sau đó Xị Dục cái thứ nhất đi sở nghiên cứu tiệm cơm. bây giờ cũng không phải giờ cơm bên trong ngoại trừ số ít mấy cái nghiên cứu viên bên ngoài cũng không có những người khác mà Sơn Nhĩ ạ hiển nhiên không tại cái này số ít mấy cái phạm vi bên trong xem hết tiệm cơm Sĩ sì Dục còn muốn hướng về trong phòng bếp đi Sơn Nhĩ ạ lúc này ở phòng bếp khả năng rõ ràng thấp hơn 1%, n h ư n g Sĩ sì Dục vẫn là khống chế không nổi no ngoe, ngoe muốn động nội tâm cũng may mắn Sủ h ụ Gỗ một mực tại giam khống bằng không thì sì Sĩ Dục liền lại muốn theo tính tình của mình đã đến cuối cùng tại Sủ h u Gỗ manh liệt yêu cầu phía dưới Sĩ sì Dục bất đắc dĩ ly khai phòng ăn cùng chỗ phòng bếp khu vực sau đó hắn địa phương muốn đi là sở nghiên cứu bộ kệ mần bụi khu Khu vực này cũng là sở nghiên cứu chiếm diện tích phổ biến nhất. Sơn n y ĩ có khả năng nhất dừng lại khu vực, bởi vì bộ kẹm ẩ n tập tính cùng thuộc tính vấn đề. Bồi dưỡng khu vực cũng bị cẩn thận chia làm phức tạp bất đồng khu vực nhỏ. Bất quá bây giờ sử dụng trọng điểm cũng không phải là những thứ này. Tại su h u gỗ thúc giục dưới, hiệu suất của nó hiển nhiên cao không ít. Dùng siêu năng lực đơn giản tại nham thạch thuộc tính núi đá đ ã o qua, tiếp lấy sử dụng liền đi tới trùng thuộc tính bộ kẹm ẩ n sống ở tiểu rừng cây. Tiểu rừng cây sau đó là cái ao. Trên thực tế cái ao hoàn toàn có thể lướt qua, bởi vì Sơn n chỉ cần không phải dành đến nhất cả trứng cơ bản liền sẽ không đi dưới nước. trên mặt nước tình huống một chút liền có thể xem hết. t h ỉ Dục đang định đi tới một chỗ, nhưng đột nhiên Sơn n ạ khí tức xuất hiện ở hắn cảm nhận phạm vi bên trong, khu vực làm việc, nơi đó khoảng cách phòng thí nghiệm cũng không xa, vừa rồi vì cái gì không có phát hiện, người quả nhiên lại lười biếng đúng không? t h ỉ Dục, đối mặt s ủ ữ u g n chất vấn, t h ỉ Dục đại biểu rèn lộ lập tức liều mạng lắc đầu ý đồ giúp c ỉ Dục thoát khỏi tội danh, nhưng hiệu quả hiển nhiên cũng không như thế nào. Mau t r ó n g tới, ta đoán chừng bọn họ không sai biệt làm muốn hành động, đem s n ạ dẫn xuất phòng thí nghiệm, mục tiêu của bọn hắn rất có thể là trong phòng thí nghiệm thứ nào đó. Sơn nhị ạ cùng tạ rõ phệ s ố mãn l i lì ạ đã sớm nói. Mấy năm gần đây các nàng sở nghiên cứu chủ yếu hạng mục vẫn luôn là b ổ kè mẩn đi ám m t cho nên mục đích của bọn hắn là b ổ k ệ mẩn đi ám ặ t thành quả nghiên cứu cùng với tư liệu. Su Hugo một bên chỉ huy xìu ụ c đi qua, một bên trong đầu suy luận hết t h ể tiền căn hậu quả. Nếu thật là như vậy, như vậy cái gọi là trả thù rất có thể chẳng qua là thứ yếu mục đích. Nếu như chẳng qua là trả thù cái kia mới tốt, xuất động nhân thủ nhiều như vậy chỉ là vì trả thù. Vậy cái này cái gọi là gạ lạ viễn cổ hoàng gia căn bản cũng không đủ vi l ư ợ Ta, dâu sở đại biểu có gì tâm gạ lạ liên minh bản thổ hệ phái. bây giờ lại thêm một cái gạ lạ viễn cổ hoàng gia phiền phức lúc này sỉ sì dụng tại sủi gỗ dám sát dưới ra doi thúc n g ự a đi tới văn phòng bên ngoài bởi vì hoài nghi sở nghiên cứu bên trong lại nội ứng sơn nhị ạ lúc này cũng không phải là một người cho nên sỉ sì dụng cũng không có lập tức hiện thân đi tìm sơn nhị ạ chỉ có điều không đợi hắn nghe rõ trong văn phòng đang nói cái gì sơn nhị ạ đột nhiên liền đẩy cửa ly khai nhìn thấy như thế tình huống sủi gỗ nghĩ nghĩ lập tức để sỉ sì dụng đi theo chương 878 sở nghiên cứu chi loạn chương 878 sở nghiên cứu chi loạn n g ư ờ i đang nói cái gì sỉ dụng ngươi c h một chút đột nhiên bị xì dụng kéo đến một bên s u n n y A đầu còn có chút không rõ rệt, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ thí nghiệm cắt đứt vấn đề. Trước đó nàng vừa lúc ở nghiên cứu mấu chốt giai đoạn, nhưng bây giờ cái này đột nhiên v a đứt khiến cho nàng phi thường suốt ruột cùng khó chịu. Cũng chính là bởi vậy, s u n n y A mới có thể đang làm việc khu bên kia lưu lại lâu như vậy. Mục đích đúng là muốn mau sớm giải quyết tài liệu cùng dụng cụ vấn đề. Không sai, ngoại trừ nghiên cứu tài liệu sẽ ra vấn đề bên ngoài, liền ngay cả trong phòng thí nghiệm dụng cụ cũng xuất hiện trục trặc. Đặt ở bình thường có lẽ Sơn n liếc mắt liền nhìn ra. nhưng bây giờ nàng một lòng đều tại thí nghiệm bên trên đối phương rõ ràng cũng là hỏi thăm Sơn n ạ tính cách nhìn đúng một điểm này phía sau mới lựa chọn tại thời cơ này xuất thủ mà biết tình huống này phía sau Sủu Gỗ liền càng thêm vững tin chính mình suy đoán tại Sơn n ạ truy vấn dưới c h y d ụ n g thả chậm ngữ tốc đem trong đầu Sủu Gỗ lời nói thuật lại một lần cho nàng nghe lúc nàng nghe được có người nghĩ đối sở nghiên cứu động thủ thời điểm phản ứng đầu tiên chính là không tin cái này sao có thể đây chính là mãi mãi ta sợ nghiên cứu nữ khí 10 phần khẳng định nhưng Sủu Gỗ thông qua c h d ụ n g cả làn mắt to chú ý tới Sởn Ý Á biểu lộ giống như có chút mất tự nhiên. Quả nhiên, Su U g o tâm lý thẩm nghĩ, ở lâu gạ lạ, dù cho không cố ý chú ý những tin tức kia, nhưng Sởn Ý Á cũng tò rộp h ẽ sổ mạn n Lý Á nhiều ít vẫn là biết rõ một chút cực kỳ mấu chốt tin tức đi qua có thể là không có chứng cứ, có lẽ là vấn đề quá lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy mới có thể làm ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ đỉnh cấp nhàn g h i ê n cứu dù sao cùng huấn luyện ra không giống, mặc dù bọn họ so huấn luyện ra hiểu rõ hơn bộ k ẻ m ẩ n nhưng hiện thực chiến đấu cũng không chẳng qua là dựa vào số liệu cùng tư liệu. Một số thời khắc hiểu chiến đấu cũng là một loại khó được thiên phú. trên thực tế, nếu như không phải là Sơn Ích Hạ Thanh Mai Trúc Mã là l ệ ông, hơn nữa tớ rõ phệ s ố mạ n ộ l ị ạ nhiều năm trước tới nay tích xúc xuống, xuống tới giao thiệp cùng nguy vọng, có lẽ bây giờ sở nghiên cứu trong trong ngoài ngoài đều đã đổi thành do sở hội trưởng người, không có người so với hắn càng nóng lòng muốn nghiên cứu rõ ràng đi ạ mạt l ự c lượng, dù sao chỉ có nghiên cứu triệt để, hắn mới tốt triệt để trưởng k h ố n g đi ạ mạt đầu n g u n tên là đặt kẹt dây hệ t ờ mạ tơ. Trên thực tế có lẽ là trước kia do sở liền thông qua cùng viễn cổ hoàng gia giao dịch thu được hệ tơ mạ tơ phong ấn địa điểm, sau đó bỏ ra rất lớn khí lực đưa nó chuyển rời đến nề n g h l o n với tư cách đại dưới. Hắn cấp ra dã sỉ h n cùng d ạ mạ dẹn t ạ phạm vi hoạt động, đồng thời hứa hẹn không biết đối bọn hắn bắt giữ cái này hai cái truyền thuyết bộ kệ m ẩ n làm ra bất kỳ ngăn trở nào hành vi đồng thời còn có thể tại bộ tùy cho bọn hắn cung cấp nhất định trợ giúp. Cũng chính là như thế, Seren c n e độ hành vi cho tới bây giờ đều không có bị gạ lại những người khác phát hiện. Bất quá trên thực tế tại ú u s ở thành công đem tất cả đại sân thi đấu cải tạo thăng cấp sau đó, bọn họ hợp tác cơ bản liền đã kết thúc. Nếu như không phải là hắn còn không có hoàn toàn không chế lại hệ tờ mạ t còn cần thời gian, cần bọn họ hỗ trợ che giấu tin tức, bằng không thì bây giờ đã sớm trở mặt. s e r e n c a ở đột bên kia cũng giống vậy. Nếu như tình huống đảo ngược tới, bọn họ trước một bước nắm lấy giả sỉ an cùng da mạ dẹn ta, như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ cái thứ nhất nhảy ra đem dội sở kế hoạch toàn bộ lộ ra ánh sáng. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ vô luận tại thế lực cùng kỹ thuật lên cũng không sánh nổi nắm trong tay hơn phân nửa gạ lạ liên minh r ộ g sở. Trở lại chính đề, s o n i a mặc dù ngoài miệng nói không tin, nhưng rất rõ ràng nàng đã theo thí nghiệm trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Xiju, s n y a tận mắt thấy mấy cái tiềm phục tại phía ngoài trạm gác ngầm phía sau, nàng đã cơ bản vững tin tin tức này. chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì? s u n n h ạ hướng về phía Sĩ Dục si hỏi. Với tư cách bộ kệ mần nhà nghiên cứu, nàng đã sớm phát hiện Sĩ si Dục tình huống có chút kỳ quái, hơi liên tưởng một cái, lập tức liền đoán được hẳn là Sùu u g n ở sau lưng chỉ thị hắn đang hành động. Cho nên lúc này nàng là đang hỏi Sùu u g n hắn chuẩn bị muốn làm thế nào? Phía ngoài Sùu u g n suy nghĩ một chút, sau đó đem ý nghĩ của mình nói cho nàng. Tốt. Vậy bên ngoài liền nhờ ngươi. Ti Dục, theo ta đi. Tại s ù u cùng Sơn n thỏa đàm không bao lâu, phía ngoài s ù u liền thấy sở nghiên cứu một góc dâng lên hỏa diễm. hơn nữa nhìn bộ dáng hỏa diễm lan tràn tốc độ thật nhanh, bất quá hắn cũng không có quá để ý, bởi vì tất cả những thứ này còn tại bọn họ trong không chế. rất trọng yếu là loại trình độ này hỏa diễm đối với ấ c sử dụng mà nói chỉ có điều lật tay liền có thể dập tắt tồn tại. hơn nữa tò rò phệ sổ mã nội l ì ệ sở nghiên cứu với tư cách s ợ n h i đại bản doanh, chỉ cần nàng kịp phản ứng, trên thực tế cho dù có nội ứng đối phương cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể đạt thành mục đích. bởi vậy, suu g đem ánh mắt thả lại đến sở nghiên cứu bên ngoài, nhìn thấy h o a quang bên ngoài người cũng bắt đầu có chút ngao ngáo muốn động. Bọn họ đương nhiên không có dũng khí trực tiếp trùng kích sở nghiên cứu. Làm như vậy chỉ có thể bại lộ chính bọn hắn đồng thời khiến người khác chú ý tới bọn họ tồn tại. Không thể theo đang đối mặt sở nghiên cứu phát động công kích, nhưng ở phía ngoài n g t gậy hỗn chế tạo một chút hỗn loạn, là người ở bên trong kéo dài cứu viện thời gian vẫn có thể làm được. Mà lại bọn họ còn muốn phòng bị s ủ h ữ u gỗ trở về viện binh đi qua điều tra cùng với sở lầm b ờ gì n g ẽ bên trong tự thể nghiệm. s e r v a n c n ở đ ộ cũng rõ ràng s ủ gỗ thực lực. Bởi vậy, mặc dù mục đích chủ yếu tại nghiên cứu t r ô bên trong, nhưng bọn hắn vẫn là đem càng nhiều lực lượng đặt ở bên ngoài. Dù sao nếu như sụp đổ kịp thời chạy về cùng Sơn Y ạ các nàng tụ họp cùng một chỗ, vậy bọn hắn kế hoạch cơ bản liền có thể tuyên bố ngâm nước nóng. Sở nghiên cứu từ bên ngoài công phá rất khó, nhưng nếu như là nội bộ lời nói, tình huống kia liền không đồng dạng. Lúc này giấu ở lầu nhỏ Sở Nhiên c n h -E đ đã thấy Sở nghiên cứu bên trong bước lên hỏa quang, đồng thời cũng đã nhìn thấy bồi dưỡng khu một chút bộ kẻ m ẩ n bắt đầu loạn cả lên. Bắt đầu, xem ra hết t h ệ cũng rất thuận lợi. s o d o nói, cái kia tham lam g i á hỏa vẫn có chút d ù n g vẫn thật không nghĩ tới hắn có thể làm được tình trạng này. c h c h n bật cười lắc đầu. Nếu như không có năng lực này. hắn lại thế nào dám hợp tác với chúng ta đây? chỉ có điều dạng này cũng tốt, nghiên cứu tư liệu tới tay, đến lúc đó chỉ cần đem hắn giải quyết liền không có người biết là chúng ta làm. c n bất thích gì d ơ lên trong tay chén rượu. l u n g l a y mấy lần về sau, hướng về phía số đồ làm cái cạn ly tư thế, tiếp lấy nho nhỏ nhấp một miếng thơm nước rượu đỏ. hắn đang chuẩn bị nói tiếp đi thời điểm, đột nhiên cửa phòng bị gõ. hai vị các ngươi thức ăn ngoài đến. người nào? c n bất cùng số đồ lập tức đặt chén rượu xuống đem bộ kệ mận thả ra. sau một khắc, cửa phòng bị trực tiếp phá tan, mà phá tan cửa đúng là bọn họ đã đã hôn mê thủ hạ. hai người ngẩng đầu nhìn lên. chỉ thấy sủi u gỗ mang theo lũ cạ gì ồ si rô cùng với gần gạ chậm rãi từ bên ngoài đi vào kinh hỉ hay không kinh hỉ ngoài ý muốn hay không ngoài ý muốn lại gặp mặt hai vị chương 879, gặp lại s ở h v e ncn rodos chương 879, gặp lại s ở h v e ncn rodos sủi u g o đột nhiên hiện thân trực tiếp làm rối loạn s ở h v e ncn rodos toàn bộ kế hoạch bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại sủi u gỗ trình diện tình huống vì thế đã chuẩn bị rất nhiều loại ứng đối phương án trong bóng tối điều phối rất nhiều nhân thủ vì chính là trước tiên ngăn chặn hán sau đó tìm cơ hội tiến hành am toán chỉ cần thao tác thỏa đáng thậm chí còn có thể để cho Sủu Cổ dưới lưng nội đoan nước này, căn bản cũng không cần hai người bọn họ lộ diện. Chỉ có điều đây là bọn họ trong dự đoán lý tưởng nhất hình tượng. Hiện thực đương nhiên không có khả năng như thế lý tưởng, chẳng qua là xì ẹn bận cùng xô đ ồ hoàn toàn không nghĩ tới, kết quả cuối cùng sẽ là dạng này. Khi bọn hắn cho là mình đã đầy đủ hỏi thăm Sủu Cổ thời điểm, cho rằng kế hoạch đều tại thuận lợi tiến hành thời điểm, Sủu Cổ cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. hoặc là đối với bọn hắn mà nói, cái này kinh hỉ càng giống như là khiếp sợ. Nhưng việc đã đến nước này, ngoại trừ chiến đấu bọn họ cũng đã không có lựa chọn khác. bởi vì đã đầu nhập vào nhiều như vậy nếu như một chút thu hoạch cũng không có như vậy bọn họ cũng quá thua lỗ. lại thêm trọng yếu là mặc kệ kế hoạch thành công hay là thất bại bọn họ bại lộ đã trở thành tất nhiên trừ khi bọn họ có thể ngoại trừ s h u g o phát hiện này bọn hắn người b ằ n g không thì hiện tại bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chiến đấu dừng tổn hại. nhìn thấy trước mắt dù bận v ậ n đung dung s h u g o sien b ậ t c ù n g số đố nhau nhau nghiến răng nghiến lợi. a e g i l s sa s t b t cam ni t s tại phát hiện đã không thể thay đổi thế cục thời điểm s v e n ở độ phi thường n g n ý lựa chọn bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Tiên hạ thủ vi cường bọn họ tại ngay từ đầu sát thực đạt được một điểm nho nhỏ ưu thế. Chỉ có điều những thứ này đều chỉ là tạm thời. Dù cho khoảng cách lần trước s ợ lầm b ờ g ì u nhẹ gặp nhau, c n bất cùng số đ ộ thực lực đều có chỗ tiến bộ. Rõ ràng nhất tiến bộ chính là theo đủ tợ a lạ tiến hóa mà thành a hệ gai lạp. Thực lực của nó bây giờ sát thực không phải là trước kia có thể so sánh. Chỉ có điều tại sỉ rổ trước mặt, hắn vẫn có chút không đáng chú ý tại công kích tiến đến thời điểm, sỉ rổ giơ lên trong tay bọc thép đại kiếm dùng công thái thủ. Nếu như chẳng qua là hệ g a l ạ s hoàn toàn có thể đối với nó tiến hành phản áp chế. đồng thời lợi dụng hắn hình thái chuyển đổi cần thời gian một điểm này. Siro có nắm chắc trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, bất quá đối phương còn có một cái bịt cặp ở bên cạnh hỗ trợ. Hơn nữa nhìn được đi ra, bịt cặp c ù n g ạ hệ gãi là phối hợp hết sức ăn ý. Hơn nữa số đồ cùng s i e n bật chỉ huy, Siro tại tiếp chiến thời điểm sát thực lâm vào bị động bên trong. Suu U g o tiên sinh, trên thực tế chúng ta cũng không có cái gì mâu thuẫn. Tại hắn ở chỗ này qua lại tổ thương, không bằng chúng ta ngồi xuống nói một chút, có lẽ dạng này có thể hóa giải giữa chúng ta mâu thuẫn. Số đồ cảm giác thế cục giống như lại bắt đầu hướng về tốt phương hướng phát triển. thế là tâm hắn sinh một kế nói ra liền đem ý nghĩ nói ra dù sao Sủ Uổng cũng không phải là dễ dàng đối phó đối thủ mà lại trên thực tế giữa bọn hắn cũng sát thực không tồn tại quá lớn xung đột lợi ích nếu quả như thật có thể nói vậy đối với bọn họ song phương mà nói cũng không tính là là hỏng sự tình s Uổng mặc dù liên minh t r ậ n d o a n h nhưng hắn lại là kẻ ngoại lai mà lại lại thêm trọng yếu là liên minh hiện tại nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép sổ đồ tin tưởng Sủ Uổng cũng đã có cảm giác n g ư ờ i muốn làm sao nói mặc dù sổ đồ kéo dài thời gian ý tứ hết sức rõ ràng nhưng Sủu h u hết sức tò mò hắn đến cùng muốn làm sao nói, dù sao do sở thế lực quá lớn, nếu như dựa vào chính hắn cùng Sơn Y A đại biểu Mạn Lỗi A S l à bộ dạ tỏ gì đánh bại thành công của hắn tỷ lệ không đủ 1% đặc biệt là tại sân thi đấu hoàn thành cải tạo thăng cấp sau đó, hiện tại hắn đã ẩn ẩn đem bản thân dã tâm cùng gạ là khu vực lợi ích chói cùng một chỗ, cho nên Sủu h u trước đó lo lắng rất có thể sẽ thật sự thực hiện đó chính là bọn họ cần đối kháng toàn bộ gạ là khu vực. Bởi vậy, dù cho biết rõ số đồn là đang trì hoãn thời gian, nhưng Sủu h u vẫn là không nhịn được muốn nghe một chút hắn muốn làm sao nói. chỉ có điều làm ra quyết định này còn có một cái tiền đề đó chính là thế cục còn tại hắn trưởng khống bên trong đối diện s ô đ ồ cùng xì n hai người cũng không biết rõ hắn tại hiện thân trước đó liền đã phái s ì dục đi bảo vệ cũng thông chi sở lý hạ lúc này đoán chừng các nàng đã đem trọng yếu nghiên cứu tư liệu đã rời đi bởi vậy s ô đ ồ kéo dài kế toàn ngay từ đầu liền chú định sẽ thất bại n g ư ờ i muốn làm sao nói nghe được xù h u g o đáp lại s ô đ ồ dừng một chút hiển nhiên lúc trước hắn nói ra cũng chỉ là không ô m kỳ vọng gì đến thử s ô đ ồ cũng không nghĩ tới s ù u g thật sự nói ra đáp lại vì biểu hiện thành ý chúng ta trước tiên dừng tay như thế nào. nói xong hắn liền ra hiệu ạ hệ gãi làt cùng s si ì ẻn bật bên này đình chỉ xuất thủ có thể trước tiên ngừng một chút xì r ô song p h ư ơ n g chiến đấu vừa mới bắt đầu liền tiến vào ngưng chiến giai đoạn chỉ bất quá đám bọn hắn bên này ngừng bên ngoài nhưng không có dừng lại sở nghiên cứu hoặc là nói hẹt gãy h ụ t s cái kia loạn địa phương vẫn là đồng dạng hỗn loạn không hổ là nổi tiếng liên minh c ư ơ n g giả chúng ta điểm ấy thủ đoạn quả nhiên không thể giấu g i ế m được s u u g ộ tiên sinh hai mắt luôn luôn không nói lời nào x si n bật lúc này cũng mở miệng u u g tiên sinh lần này tới mục đích chúng ta vô cùng rõ ràng ngươi thứ muốn tìm chúng ta biết rõ ở nơi nào kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác nghe được hắn, Suugo rất phối hợp lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nếu như thời gian lại hướng phía trước đẩy một chút có lẽ hắn thật sự sẽ khiếp sợ, nhưng bây giờ Suugo đã sớm cơ bản có đ án, á cho nên s i n n b ấ t lời nói đối với hắn mà nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Mà sở h ậ t sỉ nhạn ở độs cũng chưa chắc lớn bao nhiêu thành ý, bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là vì kéo dài thời gian. Suugo bên này không phải là không đây, muốn liên hợp Sơn Nhi -E ạ các nàng ứng đối tiếp xuống tình huống. Như vậy sở nghiên cứu nội bộ sâu m ọ t khẳng định là muốn trước một bước giải quyết, bằng không thì mục đích của bọn hắn liền vĩnh viễn đừng nghĩ đạt tới. lần này nói chuyện song phương đều không có gì thành ý, Sủu g o ngay từ đầu hiếu kỳ kỉnh cũng đã biến mất. Lúc này sợ h ợ t xỉn xở độ cũng có chút k ị p phản ứng, chủ yếu vẫn là Sủu g o biểu diễn có chút rất số nổi, đồng dạng với tư cách thâm niên diễn viên x n b ậ c cùng số đồ rất nhanh liền dựa vào nét mặt của hắn lên nhìn ra một chút sơ hở. người đang đùa chúng ta. Một mực chờ không tới tay ở dưới tin tức, số đồ triệt để bỏ xuống trong lòng may mắn tâm lý, cực kỳ tức giận khiến cho bộ mặt của hắn trở nên dữ tợn. cho tới nay đều chỉ có bọn họ sợ hờn c ì x đột tính toán người khác đây là bọn họ lần thứ nhất nếm đến bị đ ù a bỡn cảm giác hơn nữa còn là bị bán giúp người khác kiếm tiền cái c h ủ n g loại kia thua thiệt bọn họ cho là mình rất thông minh dạng này tương phản là bọn họ không thể tiếp nhận rốt cuộc mới phản ứng a chỉ có điều ngươi nói như vậy lời nói ta liền không đồng ý là các ngươi trước tiên coi ta là kẻ ngu trải lấy kỳ quái t i ể u tóc da hỏa không biết thật sự cho rằng trên thế giới này cũng chỉ có các ngươi là người thông minh a không thể nào không thể nào không thể nào s u u gỗ lời nói tựa như là đốm lửa nhỏ trực tiếp đem bọn hắn đỉnh đầu thuốc nổ lên. chỉ có điều lúc này bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho rằng gần gạ không biết từ lúc nào mò tới phía sau bọn hắn, một đôi sắp bén x ạ đ ư ợ cất tại chống đỡ lấy bọn hắn phần lưng. Nếu như bọn họ không có cái khác đào thoát thủ đoạn, như vậy lần này là bọn họ thua. chương 880, ồ lì nạ, chương 880, ồ lì nạ, rất xin lỗi s ủ hữu g ộ t i ê n sinh, ta không thể để cho ngươi mang đi bọn họ. Cao g ầ y ồ lì nạ mang theo mấy vị đặc biệt liên minh viên t r ư ớ c chặn s ủ h gỗ đường đi, sau đó dùng giải quyết việc trung nữ khí hướng s ủ hữu gỗ nói chuyện, mà lại nói gần nói xa đều không có hỏi s ủ hữu gỗ ý tứ. t h ư n h ư là tại truyền đạt một cái mệnh lệnh loại giọng nói này lúc này để sủi u g ộ những mày chẳng qua là đối phương là gạ l ạ liên minh hội trưởng dô sở thư ký cũng là hắn ở bên ngoài người đại biểu mặc dù sủi u g g ộ đã xác định dô sở có ý nghĩa khác nhưng trước mắt hắn vẫn như cũng là gạ l ạ khu vực liên minh hội trưởng mà lại rất trọng yếu là tại tuyệt đại đa số gạ l ạ khu vực huấn luyện ra trong mắt d u sở không thể nghi ngờ là một cái hợp cách thậm chí nói là phi thường xuất sắc liên minh hội trưởng bởi vậy do so thân phận càng thêm phiền phức chính là gạ lả nhân dân tín nhiệm với hắn cũng chính là như thế Dù cho bây giờ Sủ h ữ g c cầm chứng cơ xác thực đi ra chỉ ra chỗ sai hắn, tin tưởng cũng có tương đối một bộ phận huấn luyện r a tuyển chọn ủng hộ Dâu Sở. Trên thực tế, liền xem như Sủ h ữ gỗ, bây giờ cũng có chút không nắm chắc được. Dâu Sở đem i ã tâm của mình rất tốt cùng gạ l à khu vực phát triển chói ở cùng nhau. Có đôi khi Sủ h ữ gỗ đều sẽ sinh ra hoài nghi, là hắn ẩn tàng quá sâu vẫn là Dâu Sở bản thân liền là một cái chân chính một lòng vì gạ l ạ phát triển mà đi lầm đường tốt hội trưởng. Sủ h quyền hành hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn đem sở ậ t n c độ giao cho ổ l n ạ trong tay. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, hay là bởi vì thân phận vấn đề? nếu như không có bị những người khác phát hiện mà nói, có lẽ Sủu gỗ còn có thể lợi dụng bàn ngoại chiêu để thử thẩm vấn một cái hai người này đương nhiên về thân phận của hai người này Sủu gỗ có thể sử dụng thủ đoạn cũng tương đối ít, trừ khi hắn vốn là không có ý định bỏ qua bọn họ, bằng không thì những cái tiêu huyết tinh t ả n nhận chân chính có thể hỏi ra lời nói thủ đoạn hắn là không thể nào tại trên người của bọn hắn sử dụng, tại không có làm rõ ràng rõ s ở mục đích thực sự trước đó, hắn không muốn đem một cái khác thế lực làm mất lòng, dù sao cho đến trước mắt giữa bọn hắn cũng chỉ là mâu thuẫn, x a không thể nói cửu hận gì? Cảm tạ phối hợp của ngươi Sủu c Tiên Sinh. Roser hội trưởng để cho ta mang cho ngươi câu nói. t i lý nã để cho thủ hạ đặc thù liên minh viên t r ư ớ c đem s ở vật ncnr độ n h i ệ lấy. Sau đó diện mục biểu lộ tiếp tục nói. Chỉ có điều nói đến Roser thời điểm, nét mặt của nàng lại trở nên cung kính. Hiển nhiên vị này về tỉnh táo thiện đánh gây nổi tiếng hội trưởng thư ký đối với Roser hội trưởng đã không chỉ là tín nhiệm đơn giản như vậy. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, Sugo Su cảm thấy fan cuồng liền rất thích hợp. â o s e r hội trưởng để ngươi tiện thể nhắn. Không nghĩ tới bận đ i như Roser hội trưởng cũng sẽ chú ý giống ta loại tiểu nhân vật này. Thật là khiến người ta thụ sùng n ư ợ c kinh. Quá độ khiêm tốn liền là dối trá s ủ ữ u g ỗ tiên sinh. o l i n a biểu lộ không thay đổi trở về đ ố ổ i một câu. Hội trưởng đại nhân lại là vô cùng bận rộn, nhưng giống s ủ ữ u g ỗ tiên sinh dạng này hưởng dự nổi danh cường giả, hội trưởng đại nhân là phi thường quan tâm. Hội trưởng đại nhân để cho ta nói cho ngài, nếu có thời gian, muốn trò chuyện với ngươi một chút. Thứ tháng 7 năm 12 giờ trưa. hụt gì cả pè nét ta lệ, hy vọng ngài có thể đến đúng giờ. Vừa nói xong nàng liền bắt đầu quay người chỉ huy dưới tay viên chức chuẩn bị trở về bị n City kệ mẩn trụ sở liên minh. Nhìn bộ dáng của nàng, Hàn Lang ầ m thừa nhận s ủ u gỗ làm ra lựa chọn. hơn nữa còn là khẳng định lựa chọn hoặc là từ vừa mới bắt đầu o l i n a liền không có nghĩ tới cho Suugo c ự tuyệt tuyệt hạng bởi vậy nàng mới có thể dùng mệnh khiến rời ngữ khí đến cùng Suugo nói chuyện trên thực tế Suugo đối với o l i n a thể mệnh lệnh ngữ khí vẫn còn có chút chưa đầy nếu như không phải là nàng chạy nhanh t ố t t a dù cho o l i n a lưu lại hắn cũng không làm được cái gì chỉ có điều âm dương q u á i khí một đôi lời cũng là có thể hạ giận chỉ tiếp Suugo lắc đầu sau đó đi vào sở nghiên cứu lúc này s e i A tại mang theo một đám trợ thủ cùng sở nghiên cứu b kệ mẩn tại thanh lý hai phía sau hiện trường. Nội Gian là một tên theo t ờ a dọ phe sổ m ạ n ộ lì ạ rất nhiều năm trợ thủ, cùng tọa dọ phe sổ m ạ n ộ lì ạ quan hệ vô cùng mật thiết. Nói là trợ thủ, Kỳ thật đã cùng đệ tử không khác nhau nhiều lắm. Tự mình t ờ a dọ phe sổ m ạ n ộ lì ạ cùng Sơn Ý ạ đối với hắn cũng mười phần thân cận. Bởi vậy, dù cho Sơn Ý ạ sớm biết được có nội ứng muốn tại nghiên cứu trong sở đối động thủ, đồng thời làm một chút chuẩn bị, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Lần này may mắn mà có s i bằng không thì bọn họ liền thật sự muốn đ ư tay. Nhìn thấy đi tới s ủ g g ố Sơn ạ dừng tay lại bên trong động tác. sau đó đối với hắn lộ ra một cái mang theo nụ cười khổ sở hết cách rồi vừa mới kinh lịch thân cận người phản bội vị này ai cũng không có khả năng cao hứng lên chớ suy nghĩ quá nhiều mặc dù cái này có chút khó mà tiếp nhận nhưng ở hắn phạm phải càng lớn sai lầm trước đó bắt lấy hắn đối với hắn đối với các ngươi sở nghiên cứu kỳ thật cũng là một chuyện tốt suu g o nguyên bản còn muốn hỏi một cái o li na cùng với rốt sở sự tình nhưng nhìn thấy s u n y a cảm xúc không cao quả quyết lựa chọn đổi giọng ta minh bạch những thứ này cảm ơn ngươi suu g nếu như không có ngươi cùng si d ụ c trợ giúp lần này ta thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt nếu có cái gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói vô luận sự tình gì ta đều đem hết toàn lực giúp ngươi giải quyết. s u n n y A nhìn Ra Sưu U Gỗ hai đầu lông mày do dự, cho nên nàng thu thập tâm tình chủ động nói ra. Sưu U Gỗ nhìn một chút nét mặt của nàng, cảm giác tâm tình của nàng cũng đã ổn định lại, thế là liền đem vừa rồi hắn ở bên ngoài cùng với Oli Nạ đối thoại giản yếu nói một lần đồng thời lại lần nữa hướng nàng hỏi liên quan tới Oli n a cùng rất s ở tin tức tương quan. s u n n y A nghe xong rơi vào trầm tư, kỳ thật ta cảm thấy Sưu U Gỗ ngươi rất không cần phải dạng này. mặc dù trước mắt rất nhiều manh mối cho thấy do sở hội trưởng có ý nghĩa khác nhưng ta cảm thấy ngươi có lẽ có điểm suy nghĩ nhiều quá nói thế nào Sơn nhị ạ đáp án này để s ủ h ữ u gộp một cái theo suy nghĩ bên trong tỉnh táo lại mặc dù chúng ta nội bộ có một ít khác nhau cùng với xung đột lợi ích nhưng ta tin tưởng hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra có hại gạ lạ cùng với trụ sở liên minh lợi ích sự tình ngươi suy nghĩ một chút chân chính tư tưởng có vấn đề người trụ sở liên minh như thế nào lại yên tâm để hắn làm một cái địa khu hội trưởng coi như tư tưởng của hắn phát sinh biến hóa nhưng gạ lạ khu vực cũng không phải là hắn một cái liền có thể một tay che trời các ngươi đã sớm biết là chuyện gì đây? Su Hugo trầm mặc một hồi sau đó nói. Lúc này, hắn có một loại bị chơi xỏ cảm giác. Không không không. Sonya tranh thủ thời gian giải thích. Ngươi nghĩ sai s ồ Hugo. Chúng ta nếu như biết liền sẽ không nghĩ như bây giờ. Liên minh nội bộ quan hệ cũng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ sẽ không có loại này không phải phí công tức đen n g â y t h ơ ý nghĩ. Ta muốn nói là đại phương hướng lên là không có vấn đề, nhưng đến cụ thể, â o s ở h ộ i trưởng cũng sẽ không hướng chúng ta lộ ra, bởi vì chúng ta đại biểu lợi ích bất đ ồ n g Su Hugo gật đầu một cái. Sơn n ạ thở dài một hơi, sau đó tiếp lấy đem một chút nàng biết đến tin tức nói cho Sưu u g g Trương 881, h ô n g ì Trương 881, h ô n g ì Thứ bảy, h ô n g ì Gã là khu vực phía đông Hùng ì là một tòa hải cảng thành t r ấ n Nơi này có phi thường đồng hậu d à y đặc thương nghiệp bầu không khí, cả tòa thành t r ấ n trải rộng số lượng cực lớn các loại cửa hàng cùng với phòng ăn. Mà xem như ven biển bến cảng thành t r ấ n h ô n g ì phòng ăn nổi danh nhất đương nhiên liền là hải sản bữa t i ệ t lớn. Bởi vì dâu sơ mời, Sưu u g g chuyên môn tra xét một cái tình huống bên này, đặc biệt là cả pè nét t lệ. Cuối cùng ngoại trừ tra được một chút, Sĩ si Dụ c ù n g sợ nọ là cảm thấy hứng thú mị thực bên ngoài, liền không có phát hiện gì khác lạ đối với cái này. s ủ h ữ gỗ sớm đã có đoán trước, cũng không có quá thất vọng. Phục vụ viên, lại đến một phần hải sản quái cơm cảm ơn. Tại x si ĩ Dụ quỷ đói đồng dạng trong ánh mắt, s ù h ữ gỗ không thể không bên trong gãy mất phát tán tư duy, lại lần nữa điểm một phần hải sản quái cơm. Mặc dù đối Sĩ si Dụ mất mặt hành vi 10 phần xem thường, nhưng s ù h ữ gỗ đối với nó đối thức ăn ngon đuổi theo vẫn là 10 phần khẳng định. Chỉ cần Sĩ si Dụ cảm thấy ăn ngon thức ăn, s ù h gỗ hưởng qua cơ bản đều phi thường mỹ vị. bọn họ lữ hành qua nhiều địa phương như vậy, mấy cái khu vực hơn 10 thành phố, cho đến ngày nay, đang tìm ăn phương diện này, h ì dục thật đúng là không có vượt qua xe. cho nên tại hương vị phương diện này, nhà này phòng ăn hải sản q u á i cơm đúng là làm được rất không tệ. khiêm tốn một chút, bằng không thì lần sau ngươi liền trở về gặm bẹ gì để sở nọ lạt đi ra. lời này vừa ra, nguyên bản còn kém nằm sấp trên mặt bàn dị dục trong nháy mắt liền ra đi lấy. mặc dù sở nọ lạt tại cái khác lĩnh vực như cũ so ra kém hắn, nhưng s ị dục không thể không thừa nhận, tại a n phương diện này, sở nọ l t nhất tộc thiên phú tăng thêm thật sự là quá cao. một số thời khắc hắn thậm chí không thể không lợi dụng thực lực tăng tốc tiêu hóa năng lực mới có thể so với được đối phương nhìn thấy ô n sĩ d u a n h ậ n xuống tới sau đó Sủi u ổ bắt đầu suy nghĩ đợi chút nữa cùng Do s ở gặp mặt sự tình cùng Sơn Ý ạ nói qua sau đó hắn xác thực cải biến một chút đối Do s ở hội trưởng cách nhìn đồng thời cũng bắt đầu dò xét chính mình cách tự hỏi lại lần nữa sửa sang lại một cái trong khoảng thời gian này thu được tin tức Sủi u ổ tiếp tục suy đoán Do s ở tìm hắn mục đích hắn cái thứ nhất phỏng đoán là đối phương muốn nói hợp tác chỉ có điều đổi vị suy nghĩ bây giờ Do s ở chiếm tuyệt đối quyền chủ động đi ám mặt kỹ thuật mở rộng hết thể thuận lợi thu được các nơi thi đấu đạo quán chủ cùng với huấn luyện gia cực lực cùng hộ đồng thời với tư cách đi ám mặt đầu nguồn đặt c ẹ t h dây hệ tơ mạng t vô cùng có khả năng liền trưởng không trên tay hắn. Su Hugo để tay lên ngực tự hỏi nếu như đổi lại là tay hắn ác quyền cao còn chiếm lấy ưu thế tuyệt đối hắn sẽ đích thân tới nói chuyện hợp tác đúng không? Đáp án là phủ định nếu như không phải nói hợp tác với tư cách hội trưởng do sở vì cái gì còn muốn hôn từ trước đến nay gặp hắn chẳng qua là lời cảnh cáo hoàn toàn không cần thiết tự mình đến giống trước đó dạng kia để thư ký o l n a mang câu nói hiệu quả kiên nên là đúng dạng cũng chính là như thế. Sủu gỗ không nghĩ ra r u s s ở muốn đích thân thấy mình lý do. Tại r u s s ở trong mắt, hắn có giá trị nhất có lẽ liền là cái này toàn thân thực lực. Nhưng với tư cách gã là khu vực liên minh hội trưởng, hơn nữa còn là lòng người cho hướng tình hôn giới, cung cấp hắn điều động cường giả khẳng định là không phải số ít. Cho nên đối với đối phương mà nói, giống như căn bản cũng không có quá nhiều lý do đến cùng hắn lãng phí thời gian. Chính là một điểm này để Sủu gỗ có chút c h ă m mối vẫn không có cách giải đương nhiên, mặc dù cải biến đối r u s s ở hội trưởng một chút quan điểm. nhưng s ù u ổ g c cũng không có n ố i lòng đối với hắn cảnh giác dù sao bệ cánh đấu đá lợi ích tranh đấu cũng không phải cái gì mời khách đi ăn đây đều là dị thường tàn khốc đấu tranh g ạ lạ tình huống bên này Sủ u ổ g c còn không tính hiểu rất rõ nhưng theo sở nỉ ạ đôi câu vài lời cùng với như ẩn như hiện quấy phong vân g ạ lạ viễn cổ hoàng gia những thứ này đến xem tại đây còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn bình tĩnh như vậy an lành bộ tùy sát bên sở lẩm b ở g ì nhẹ liền là một cái cực kỳ tốt ví dụ với tư cách q u á n quân lệ ổ n quê nhà nếu như g ạ lạ liên minh thật có lòng đưa nó quét sạch nơi đó tuyệt sẽ không giống như bây giờ c h í ít sẽ không rơi xuống s ở h sệt n c n r ở độ trong tay, trở thành một chỗ nổi tiếng gạ lạ hung hiểm chi địa. Sự thật liền là không phải là bọn họ không được, mà là bọn họ không nghĩ. Vì ạ dễ tình huống cũng giống vậy. Nếu như không có rớt s ờ bỏ mặc, cùng tớ dọp h ẽ sổ mạn n ố l ì đại biểu nghiên cứu viên nhất hệ chung sức hợp tác, có lẽ t i ạ mà sớm đã bị bọn họ nghiên cứu triệt để, đồng thời đã phủ cập ra. Như vậy, bây giờ tất cả những thứ này cũng sẽ không có, cũng miễn đi Sưu h u c cái này v ừ a đức thời gian buôn ba m ệ m c s u h u buôn g i u vô một hồi tóc, hắn đột nhiên có chút hoài niệm tại ạ lọ lạ thời gian. mặc dù vẫn như cũ khắp nơi bùn b mà lại trình độ hung hiểm so tại đây còn muốn cao hơn nhưng làm sao cũng so như bây giờ bó tay bó chân tình huống muốn hài lòng quá nhiều trong khoảng thời gian này sầu đến đầu hắn phát đều rơi mất một đồng lớn hắn cũng không muốn tuổi còn trẻ l i ề n trọng mặc dù nghe nói hói đầu là mạnh lên đường tắt nhưng Sùu h u Cổ cảm giác chính mình mạnh lên không cần dựa vào loại này bảng môn tà đạo đường tắt Sùu h u Cổ tiên sinh một đạo giọng nữ đánh gãy Sùu h u Cổ suy nghĩ hắn tập trung nhìn vào nguyên lai là o li n a nếu o li n đã đến như vậy rất s ở hẳn là cũng không sai biệt lắm cái kia đã đến s ù h u Cổ lập tức ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. o l i n a nhìn thấy động tác của hắn, lập tức mở miệng giải thích nói: Hội trưởng đại nhân còn có một hồi mới đến. Ta là trước tới cùng phòng ngăn câu thông, chúng ta đã sớm đã đặt xong gian phòng, không nghĩ tới Suugo tiên sinh vậy mà sớm đến. Nói xong o l i n a ánh mắt liền nhìn về phía trên bàn đã thanh không mấy cái mâm lớn. Suugo chỉ cảm thấy mặt mỏ đỏ hửng. Những thứ này phần lớn cũng là s ì dục một vị giải quyết. Trên thực tế nếu như không phải là hắn mãnh liệt yêu cầu, Suugo cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Bây giờ liền dù sao cũng là xấu hổ. Cái này, t ô kệ m n tại tới thời điểm vừa vặn nói bụng, ngài không cần hướng ta giải thích. Hội trường đại nhân còn có một ít chuyện cần xử lý, không bằng n g à i tới trước gian phòng đi chờ đợi một cái. Ô l i n a giải quyết việc chung h ồ i đáp. Tốt. Suugo suy nghĩ một chút lập tức gật đầu đáp. Hắn đang muốn đổi chỗ, t h ị dục lại kéo hắn lại ô n gần. q u Suugo nhìn hắn một chút, n h o a n cái đã hiểu do nó ý nghĩ, nhìn nó không đạt mục đích không buông tay biểu lộ. Suugo hít sâu một hơi, k h n c chờ một chút Ô l i n a tiểu thư. Vừa rồi ta còn gọi một phần hải sản q u á i cơm, có thể hay không thuận tiện để bọn hắn hỗ trợ đưa đến trong phòng đi. Nói xong câu đó, o l i n a dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái. s u h u g o chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn nghĩ giải thích cái gì, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Cho nên cuối cùng chỉ có thể giống xì hơi khí cầu đồng dạng tiếp nhận hiện trạng. May mắn o l i n a cũng không có đem vấn đề này để ở trong lòng, cũng không có làm ra quá lớn phản ứng. Nàng đáp ứng sau đó, ngay ở phía trước dẫn đường, chuẩn bị hướng đem s u h u g o cùng xì dục đưa đến trong phòng. s u h u g o thấy thế thở dài một hơi, hắn t u ầ n t h c lên chân hướng xì dục đã tới. Nhưng xì dục sớm đã coi đoán trước, tại s u h u g o ra chân trước đó hắn liền đã chạy ra. Chờ s u g cảm giác được chính mình đã trật thời điểm, xì dục đã hấp tấp chạy xa. Suugo lập tức đi theo. Chương 882 cùng r ô s ở lần thứ nhất gặp mặt. Chương 882 cùng r ô s ở lần thứ nhất gặp mặt. r ô s ở là gã là khu vực bộ k ẻ m l n liên minh hội trưởng, đồng thời hắn còn có mặt khác một thân phận đó chính là mặt r ồ của mộ chủ tịch. Mặt r ồ c ủ S mộ giới c ờ có thật nhiều công ty con, trong đó liên quan đến lĩnh vực bao quát vận tải đường thủy thông tin liên lạc, cao kỹ thuật mới, internet tin tức kỹ thuật, ngân hàng, giải trí, thậm chí còn bao quát cơ sở xây dựng cùng sinh hoạt phục vụ. có thể nói tại gã là khu vực mọi người có thể không quan tâm liên minh hội trưởng hoặc là q u á n quân là ai bởi vì những thứ này cách bọn họ thật sự là có chút xa xôi nhưng lại không thể không quan tâm mặt rổ c o s m o bởi vì mỗi một đầu có quan hệ mặt rổ c o s m o tin tức cũng có thể cùng bọn hắn sinh hoạt cùng một nhịp thở dựa vào cường đại như thế mặt rổ c o s m o d u sở dưới tay tụ họp một nhóm lớn cực kỳ nhân tài ưu tú t l i n a chính là một cái trong số đó tại trở thành do sở hội trưởng thư ký trước đó nàng từng là mặt rổ c o s m o thuộc hạ mặt rổ m khoa học kỹ thuật trong công ty một tên cao cấp nghiên cứu viên đúng cũng rất s ở hội trưởng đồng dạng, t i lý n ạ cũng tương tự có đệ nhị trọng thân phận. nếu như không phải là xuân nhị ạ cô ý đề cập, s u u gỗ làm sao cũng không nghĩ ra. trước mắt mặc dù không có quá nhiều biểu lộ, nhưng đem thân phận b ả y như thế thấp nữ nhân, vậy mà lại là mặt rỗ của phó tổng giám đốc, mà lại căn cứ giới thiệu đã nói, nếu như gần đây không có thay đổi lời nói, trước mắt là từ nàng phụ trách tập đoàn thực tế tổ chức, t i lý n ạ cho tới nay về do sở thư ký thân phận xuất hiện thái độ khiêm nhường cùng nàng phía sau đại tập đoàn phó tổng giám đốc vừa kết hợp, u u g chỉ cảm thấy lưng sinh ra d ù n g cả mình, hắn đột nhiên cảm giác r ồ sở hội trưởng người này có chút quá kinh khủng. hiện tại xem ra mặc kệ o l i n a bởi vì cái gì mà đối v ớ r o t e r như thế nói gì nghe đấy, sủi u Go đều cảm giác ở trong đó có một chút tẩy n á o h i h i n g i Hơn nữa trong khoảng thời gian này đến nay, hắn thu thập được cơ hội trăm phần trăm khen ngợi liên quan tới người bình thường, huấn luyện Ra đối v ớ r o t e r đánh giá, còn có sơn ủy ạ chờ dù cho lợi ích không hợp, nhưng vẫn cũng nguyện ý tin tưởng thái độ. Cái này Rooter hội trưởng thấy thế nào đều không đơn giản đương nhiên, có thể ngồi vào vị trí hiện tại bên trên, nếu như hắn lời đơn giản, sớm đã bị kẻ t h ù chính trị đ a xuống đi. Nơi nào còn có bây giờ tình trạng, mà lúc này. j u s o ngay tại đối diện cùng s u h u Gỗ giới thiệu kế hoạch của hắn. Mặc dù tâm lý cũng sớm đã thành lập nên phòng tuyến, đồng thời cũng đem cảnh giác nhắc tới tối cao, nhưng Sùu h u g o không thể không thừa nhận, â u s o hội trưởng nhân cách m ị lực sát thực 10 phần cường đại, cũng khó trách hắn như thế được là người. Rất nhiều người, bao quát ở Li Nạ ở bên trong những cái kia vấn luyện ra, dù cho biết rõ j u s o kế hoạch có rất lớn lỗ thủng, nhưng lại như cũng mặc kệ đúng sai đất là hắn lý tưởng, kế hoạch của hắn mà toàn lực ứng phó. Nghĩ tới những người này, s u h u g ở trong lòng không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Chỉ bất quá hắn s u h u g cũng không phải là dạng này người. Tha thứ ta nói thẳng d o s ở h ộ i trưởng, kế hoạch của ngươi nghe vào sát thực rất không tệ, nhưng thực tế chấp hành chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Theo ta được biết, trước mắt đ ỉ a m c nghiên cứu vẫn chưa hoàn thành, bây giờ liền bắt đầu mở rộng lời nói, có phải là quá gấp? Nghe được s ủ ủ g ỗ trả lời, dâu s ở lộ bộ dạng tự nhiên buông xuống trong tay giao n ĩ a Nói ra trước hắn giơ tay lên một bên k h ă n ă n g r h sát một cái miệng. l ệ ông bọn họ đã t ừ n g dạng này nói qua, chỉ có điều tin tưởng ta, chúng ta có nắm chắc, tựa như bây giờ tất cả đại sân thi đấu cải tạo đồng dạng, chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta đi, cuối cùng nhất định có thể hoàn thành mục đích cuối cùng nhất. lúc này nếu như ngươi có thể tới giúp ta, vậy liền không thể tốt hơn. nghe đến đó, Suu gỗ trước đó nghi vấn cũng cơ bản có đáp án. lúc trước hắn cân nhắc không có sai, nhưng duy nhất không có nghĩ tới là, dâu s ở kế hoạch cũng không có đạt được lệ ổng cầm đầu cường giả huấn luyện r a ủng hộ, mà sở dĩ sẽ tạo thành loại cục diện này, lý do ở chỗ, dâu s ở cũng không có hướng bọn họ ẩn tàng kế hoạch chi tiết. có lẽ cũng chính bởi vì loại này quang minh lỗi lạc phương thức làm việc, lúc này mới khiến cho lệ ổng cũng sơn n g i bọn người tin tưởng hắn bản tâm đúng là vì gạ lạ. j s e chỉ riêng ĩ tại gặp mặt một lần thật sự, nhưng hắn sau lưng cùng gạ lạ v i ễ cổ h o à g gia trao đổi ích ợ i bỏ qua bỏ mặc sợ lầm bợ gì mẹ bên trong hắc ám huyết tinh gặp mặt một lần đồng dạng cũng là thật sự cho nên s ủ hữu gỗ đương nhiên không có khả năng đáp ứng hắn mà lại do sở kế hoạch cùng hắn l ầ n này tới gã là khu vực nhiệm vụ cũng có chỗ xung đột rất xin lỗi do sở hội trưởng liên quan tới gã là nguồn năng lượng vấn đề 1.000 n ă m quá lâu không nói nhân loại chúng ta cho dù là một ít về trưởng thọ lấy nói bộ kệ m ẩ n cũng không nhất định có thể sống đến cái kia số tuổi nếu như đến lúc đó thật sự đối mặt nguồn năng lượng vấn đề chỉ cần cái này 1.000 năm bên trong chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn về tương lai kỹ thuật điều kiện cái này có lẽ cũng không tính là một vấn đề Su Hugo một lần suy nghĩ vừa nói, mà lại Liên Minh hiện tại tại tao ngộ lấy nguy cơ trước đó chưa từng có tổ chim bị phá, gã là khu vực cũng không có khả năng hoàn toàn không chịu đến ảnh hưởng. Cho nên ta thỉnh cầu ngươi, j o s e h ộ i trưởng, liên quan tới vô hạn nguồn năng lượng kế hoạch có lẽ có lẽ trước tiên ngừng một chút. Su Hugo chân thành lời nói để Joseph t r mặt. Trên thực tế những đạo lý này j o s e đương nhiên biết rõ, nhưng nói thật, hắn kế hoạch này đương nhiên không chỉ là bởi vì một nghìn năm sau nguồn năng lượng vấn đề. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia phản đối hắn người liền không chỉ lệ ô n g mãn nỗ l s n n ạ đám người. Tại kế hoạch phía sau. còn có một cái chờ lấy phân bánh g ạ tổ tập đoàn lợi ích đây mới là khu động d ơ sở đầu sắt đi tới nguyên nhân chủ yếu hai họa ngầm c ù n g vấn đề hắn không biết sao không những thứ này hắn đều rõ ràng nhưng lợi ích chiến xa một khi khởi động muốn dừng lại cũng không phải là một mình hắn chuyện mà lại tự phụ d â sở cho là mình có thể tìm tới vẹn toàn đôi bên biện pháp trên thực tế phát triển vô hạn nguồn năng lượng cùng nghiên cứu hệ tơ m ạ t ậ t hai chuyện này cũng không xung đột nếu như ngươi còn có tờ dọp vẽ số mạng nổ l h s n n g h i ê n cứu viên cùng nhau gia nhập t i ề n đến khẳng định có thể tìm tới biện pháp giải quyết dâu sở cười nói lần nữa có lẽ vậy. bất quá ta cho rằng tọa õ phe xô mạn n l i ạ cùng với sân n ạ các nàng mới là nhân sĩ chuyên nghiệp. nếu như do sở hội trưởng có thể thuyết phục các nàng, ta đương nhiên không ngại cùng do sở hội trưởng cùng một chỗ cộng sự. nghe được s ủ h u gồ trả lời, do sở đã biết rõ đáp án. hắn mời t r à o bị c ự t u y ệ t đối với kết quả này, do sở tại cho ra mời thời điểm liền đã có c h ỗ dự cảm. nhưng bởi vì cùng lệ ông ở giữa khác nhau, dẫn đến hắn tại trong kế hoạch này mười phần khuyết thiếu cấp cao chiến lược. thật vất vả đem giới hạn mấy đạo quán chủ kéo qua. trong đó hơn h â n nửa cũng cũng đều duy trì trung lập trạng thái. dù sao chính như bọn họ nói tới. bây giờ đối đ i ả Mạt nghiên cứu hiểu cũng còn mười phần hữu hạn, Mạn Mội mở rộng lời nói rất có thể liền trả vấn đề. đ i ả Mạt bất đồng năng lực khác, liền xem như phổ thông giã ngoại bổ kẻ m ẩ n Thông qua đ i ả Mạt về sau, vẹn vẹn là cực lớn hình thể liền sẽ cho các nơi mang đến tai nạn. v ạ nhất n đ i ả Mạt năng lực mất k h ố n g chế, tạo thành hậu quả là phi thường nghiêm trọng đối với hậu quả. Gã l à sách lịch sử lên đã viết rõ ràng, cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này, vô luận là lệ ô n g hay là t ọ dọ p h sổ mạn l các nàng cũng đều không đồng ý u s kế hoạch, cảm thấy kế hoạch này quá mức mạo tiến. Nhưng hiển nhiên, có ít người đã mang tính lựa chọn quên những thứ này. khi lấy được đáp án sau đó, dâu s ở h ộ i trưởng rất nhanh liền ly khai, chỉ để lại Sủu u ộ còn có tiếp tục ăn như gió cuốn s ì dục tại phòng ăn phòng bên trong. Trương 883, đột phát tình huống. Trương 883, đột phát tình huống. Cung j o s ợ lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy kết thúc. Quá trình so Sủu Uộn nghĩ muốn hòa bình quá nhiều, ngay từ đầu Sủu u ộ còn tưởng rằng dù cho sẽ không trở mặt, nhưng m ù i thuốc súng hẳn là sẽ n ồ n g đậm một chút. Nhưng tình huống hiện thật lại hoàn toàn ra khỏi hắn đ o à n trước. lúc này sủi u gỗ có chút lý giải sơn nhị ạ vì sao lại tin tưởng vững chắc d o sờ không có vấn đề đương nhiên lý giải sắp xếp hiểu nhưng sủi u gỗ lại sẽ không vương hắn xuống trong lòng cảnh giác dâu sờ đối gã là bộ kệ mần liên minh đối sơn nhị ạ các nàng mà nói là một cái hợp cách thậm chí là hết sức xuất sắc hội trưởng nhưng đối với sủi u gỗ mà nói hắn cũng không phải là người tốt lành gì càng không phải là một người đáng giá tín nhiệm cho nên d o s ở đối sủi u gỗ mời chào kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định không có khả năng thành công theo cả p e nét tạ lệ đi ra thời gian đã nhanh đến ba giờ trên thực tế giữa bọn hắn nói chuyện cũng không có tiếp tục quá lâu Sở dĩ kéo thời gian dài như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì s i z u d â u sở sau khi bọn hắn rời đi, nó d ạ dày giống như là mở ra phong ấn đồng dạng, làm sao lấp đều lấp không đầy, không chịu nổi xì d ụ u mãnh liệt yêu cầu. Suugo nể tình trong khoảng thời gian này hắn lập hạ công tích, lần này cũng liền thuận tâm ý của nó. Bởi vậy bọn họ mới có thể ở bên trong tốn thêm nhiều như vậy thời gian. Mặt trời có chút chói mắt, Suugo đem ánh mắt hạ thấp một chút. h ô n gì trở lại m ẹ g h ệ một vẫn là có một khoảng cách, khó được đến một chuyến, hơn nữa tiếp xuống nhiệm vụ không giống trước đó như vậy trực tiếp thô bạo, vừa v ậ n thả chính mình vài ngày nghỉ. cũng rất muốn một cái sau đó phải làm thế nào. dù sao liền do sở vừa rồi biểu hiện ra thái độ đến xem, hắn cũng không có đình chỉ kế hoạch gì tứ, nói cách khác muốn làm đến h ệ t ơ m ạ t t s hoặc là làm rõ ràng đặt kẹt dây tình huống, s ủ h u gỗ đều chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. chỉ có điều những thứ này tạm thời không cần quá gấp. dù sao mục tiêu đã cơ bản xác nhận, đó chính là do sở đem đến quyền trợ biên giới sân thi đấu phía dưới hệ n g vợ l à n đối với s ủ h u gỗ mà nói, chỉ cần mục tiêu xác định hành động cái gì đều dễ nói đương nhiên, tình huống hiện tại hành động có hơi phiền phức, cho nên s ủ h u g mới cần thời gian đi suy nghĩ có lẽ khai thác hành động gì. gần nhất hắn cần cân nhắc đồ vật hơi nhiều, lúc này cũng không nhất thời vội vã, vừa vận đi tới h u n d i Suu Ugo chuẩn bị kỹ càng tốt dạo trời khi thư giãn một tí đi tới gạ lạ cũng có một đoạn thời gian, nhưng chân chính tính toán hắn ra, hắn phần lớn thời gian không phải là đang điều tra liền là tại chiến đấu, nếu như còn có thời gian khác, đó chính là tại tiến đến điều tra cùng chiến đấu trên đường. nằm trong loại trạng thái này, Suu Ugo nơi nào có thời gian đi chú ý sự tình khác, bây giờ khó được có thể tranh thủ thời gian một cái, trong đầu hắn căng cứng dây cung rốt cục có thể lỏng một cái, nhóm bộ kẹm ẩ n cũng giống vậy, thực lực cường đại cũng không đại biểu cho bọn họ không cần nghỉ nơi. h n g ì cửa hàng rất nhiều bên trong ban lấy đủ loại mới lạ t h ư phẩm có rất nhiều sủi gỗ thậm chí đều hoàn toàn không nhận ra là cái gì thời khắc này sủi gỗ tại rừng ở một nhà thương gia đ ồ cổ cửa hàng tủ kính trước gần gạ hướng hắn chỉ một cái trong tủ cửa một khối cổ kính tàn phá phiến đá ý tứ đã rất trực bạch đại gia coi trọng cái này ý tứ sẽ phân tranh thủ thời gian mua cho ta xuống tới đương nhiên đây là sử dụng phiên dịch tới ngữ khí gần gạ giới tình huống bình thường là sẽ không dùng loại giọng nói này cùng s ủ gỗ nói chuyện đối mặt gần g ít có yêu cầu s ủ gỗ không nghĩ nhiều liền đi vào trong tiệm đang làm bộ chọn lựa vật khác món thời điểm Vô tình hay cô ý hướng điểm chủ hỏi phiến đá giá cả, khối kia phiến đá là gửi bán, cái này không tàn phá vật thật sự có người nguyện ý mua đúng không? Ta nhìn liền xem như muốn tu trở lại cũng đã không làm được đi. Su Ugo một mặt t ò mò hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ có điều khách nhân đừng nhìn hắn rách nát như vậy cũ, nhưng khối này phiến đá lịch sử vô cùng lâu đời, hơn nữa mặt trên còn có bộ phận viễn cổ p h ù văn, dùng để siêu tầm hoặc là nghiên cứu cũng là lựa chọn tốt. Chỉ có điều khối này phiến đá chủ nhân không cần tiền, nếu như khách nhân có hứng thú ta có thể giúp một tay liên hệ chủ nhân của nó, gửi bán đồ vật mặc dù không phải là hắn thương phẩm. nhưng loại này rõ ràng có cái khác nhu cầu đồ vật chỉ cần liên hệ một lần hắn đều có thể từ đó thu một chút khổ c ự c phí cho nên điếm chủ mới có thể lộ ra nhiệt tâm như vậy kỳ thật sủi ủ g ỗ khi nghe đến là gửi bán sau đó liền biết trước đó làm hí kịch đều diễn cho m ù loa nhìn mà lại nghe chủ tiệm này nước khí hiện nhiên là thấy được bọn họ tại ngoài tiệm dừng lại đã như vậy sủi ủ g g cũng không nói nhảm lúc này liền để điếm chủ đi liên hệ người bán tốt làm p h i ề n ngươi nói xong điếm chủ bắt đầu đi hô người mà s ủ ủ g g thì lưu tại trong tiệm bốn phía nhìn một chút trong tiệm tác phẩm nghệ thuật rất nhiều chân chính đồ cổ đối lập liền lộ ra phượng mau lăn á c vẹn vẹn theo ở bề ngoài rất khó coi ra giữa hai bên khác nhau dù sao có thể bày ra tới hoặc ít hoặc nhiều cũng là đi qua đặc thù xử lý chỉ có điều làm sao chia phân biệt đối với s ủ hữu c mà nói cũng không phải là việc khó siêu năng lực ban cho đặc thù thị giác ở phương diện này hiệu quả rõ rệt thế giới bổ kẽm n bên trong có thể tại thời gian trường hà bên trong bảo tồn thời gian dài như vậy phía trên hoặc ít hoặc nhiều đều có một ít đặc thù năng lượng hoặc là năng lượng vết tích coi như s ủ hữu c không phát hiện ra được bên cạnh hắn không phải là còn có một cái công cụ vị đúng không vừa nghĩ s ù h u g o vừa bắt đầu chậm rãi thưởng thức trong tiệm thương phẩm đột nhiên phía ngoài trên đường cái đi ra nổ v à n g tận lực bồi tiếp mọi người thét lên s u h u g o tranh thủ thời gian chạy đến ngoài cửa hắn theo ánh mắt của mọi người nhìn lại không ì sân thi đấu vị trí hai cái hình thể to lớn nhìn qua hẳn là đi ạ m m ạ bộ kẹm ẩ n ngay tại đối phụ cận đường đi tiến hành phá hư s u h u g o sau khi thấy cảm thấy châm xuống cái này hai cái đi ạ m m ạ bộ kẹm ẩ n hiển nhiên là không kiểm soát sân n h các nàng lo lắng sự tình thật sự xuất hiện mặc dù x u gỗ đi tới gã là thời gian không dài nhưng cũng không thể gặp dạng này nhân họa ở trước mắt phát sinh Hắn không nói hai lời mang theo, xì dục lập tức hướng hun dị sân thi đấu phương hướng chạy tới đang đuổi đường thời điểm, còn chứng kiến ngay tại sơ t á n đám người bọn cảnh vệ đối với lịch hành sủu gù các nàng đang muốn tiến lên k u ê n can, nhưng ở nhìn thấy sủu gù móc ra, mãn nộ liệt hạ ết l ạ a tỏ gì cung cấp vấn luyện r a huy chương về sau, nhắc nhở hai câu sau đó liền cho đi. Dạng này thao tác để một bên lính mới cảnh vệ mười phần không hiểu. Lần sau nhìn thấy cái kia huy chương đơn giản h i ệ u một chút tình huống là được rồi. Có năng lực đạt được loại này huy chương, bình thường đều là thực lực cường đại mà lại đối với liên minh làm ra qua kiệt x u ấ t cống hiến huấn luyện r a đại nhân. Bây giờ loại tình huống này. chính là cần bọn họ thời điểm. Chẳng qua là còn trẻ như vậy liền có thực lực đạt được cái này huy chương, vị này huấn luyện gia đại nhân không đơn giản à. Đối với các nàng cảm thán suu ugo cũng không hiểu rõ tình hình, coi như biết rõ hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao hắn xuất đạo đến nay trừ gian diệt ác, đánh qua không ít hắc ác tổ chức, đấu thắng cao cao tại thượng truyền thuyết bộ kẹmẩn, thậm chí còn cứu vớt qua thế giới, những thứ này hắn nói đúng không? Suu ugo không có. Mặc dù liên quan tới hắn sự tích đã sớm bắt đầu ở các nơi huấn luyện r a vòng tròn bên trong truyền ra, nhưng chính hắn x á c thực không chút để qua. Trở lại chuyện chính. tại cảnh vệ cho ra đặc thù thông đạo phía sau. Suugo rất nhanh liền chạy tới Hunji sân thi đấu. Tại hắn đến trước tại đây đã có huấn luyện gia tại. Cũng chính là bọn họ cản trở cái này hai cái điạ m ạ t bộ kẹm ẩ n bước chân. Bằng không thì gặp nạn có lẽ liền không chỉ là Hunji sân thi đấu đơn giản như vậy. Suugo một chút đã tìm được Hunji s ở ta đi ủn đạo quán chủ nhẹ x ạ Lúc này nàng đang chỉ huy bộ kẹm ẩ n tại chiến đấu. Suugo thấy thế lập tức hướng nàng đi tới. Chương 884 côn bạo đ i m Chương 884 côn bạo điạ m ạ Khi Suugo đ ổ i tới hiện trường thời điểm. Nessa đã tại chỉ huy sân thi đấu huấn luyện r a bắt đầu thu thập cục diện, nhưng hiệu quả hiển nhiên cũng không khá lắm. Bởi vì cái này hai cái lâm vào c u ầ n bạo hỗn loạn bộ kẹm m n trong đó một cái chính là nàng chủ lực dở dẻ nỏ, đem bọn nó đều hấp dẫn tới. Ngàn bạn không thể để cho bọn họ chạy đến bên ngoài đi. Dở dẻ nỏ, tỉnh táo một chút. Dở dẻ nỏ bản thân liền là tính cách tương đối hung tàn bộ kẹm ẩ n tại g a l a bởi vì chủng tộc thiên tính vấn đề, thậm chí đã từng xảy ra rất nhiều lên huấn luyện r a vứt bỏ dở dẻ n ọ án lệ. Nói như vậy, trừ phi là thực lực đủ cường đại huấn luyện r a bằng không thì phổ thông chỉ huy không nổi dở dẻ nỏ loại này bộ kẹm m n Nessa không hề nghi ngờ là một tên thực lực không tầm thường huấn luyện ra, có thể lên làm hún di đạo quán chủ. Tại gạ lạ trong liên minh nàng cũng tuyệt đối là nổi danh của giả, nhưng đối mặt thế cuộc trước mắt nàng nhưng không có biện pháp gì tốt lắm. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá đột nhiên, chiến đấu bên trong g i d r i nọ cùng đối diện g ỡ dạo, vợ lọc đồng thời tiến hành đi amad tiếp lấy cũng không lâu lắm liền bắt đầu tiến vào cuồng bạo hỗn loạn. Vấn đề xuất hiện nhanh chóng, một chút để các nàng thời gian phản ứng đều không cho. Cũng chính là nguyên nhân này, cho nên mới sẽ dẫn đến như bây giờ c ủ a diện. b ằ n g không h ì về n e s s thực lực, hơn nữa là tại nàng sân nhà bên trong, căn bản không thể nào biết biến thành như bây giờ. Nessa con chủ, tình huống bây giờ thế nào? Suugo cũng không đ á i hỏi tới giới thiệu, lên trực tiếp lại hỏi. Bây giờ chính là khẩn cấp thời cơ, Nessa không có thời gian càng không tâm tình đi để ý tới. Nhưng nàng k h ỏ e mắt đảo qua nhìn thấy Suugo phía sau lập tức liền thay đổi chủ ý, d ư ờ s ở hội trưởng đột nhiên muốn tới hôn gì đối với hắn sẽ đối mặt v o i Nessa dù cho không quan tâm cũng nên là phải biết đúng là như thế, cho nên nàng rất rõ ràng Suugo thực lực. Lập tức nàng nôn nóng cảm xúc hơi bắt một cái, để phụ trách kiểm chế mấy cái bộ kệ mẩn lời đầu tiên từ phát huy, quay đầu liền hướng Suugo nói. Suugo tiên sinh, lần đầu gặp mặt ta liền nói n g n gọn. Tình huống cũng không phải là quá tốt. Trên thực tế chúng ta xác thực có năng lực đưa chúng nó thời gian ngắn chế phục, nhưng phải bỏ ra đại giới thật sự là quá lớn. Mà lại nằm trong loại trạng thái này, cơm chế chế phục không biết có thể hay không đối bọn chúng tạo thành tổn thương gì. Cho nên chúng ta bây giờ tại chờ đợi bộ kẹmẩn center chuyên gia đội ngũ. Nếu như thuận tiện, hy vọng s ù h u g ộ Tiên Sinh có thể ra tay giúp chúng ta đem cái này hai cái để a mạt bộ kẹmẩn hạn chế tại giấy niêm phong phạm vi bên trong. Nessa một hơi đem lời nói đều nói ra, sau đó liền bắt đầu chờ đợi Sùu u g c trả lời. s ù u g không có làm suy nghĩ nhiều, nghe xong lập tức liền đáp ứng tới. nếu như không định xuất thủ, vậy hắn còn tới làm cái gì? đứng ở bên ngoài gặm hạt dưa xem kịch khó chịu đúng không? ta biết rồi, chính diện liền giao cho ta đi, còn lại cái khác công tác liền nhờ cậy Nessa q u á n chủ. Nessa vừa mới chuẩn bị trả lời, không nói chuyện âm vừa tới bên miệng đột nhiên cũng cảm giác có chút không đúng. Suu g o giống như tiếp thu sai nàng ý tứ, nàng lại chuẩn bị để Suu g o đánh một chút phối hợp chờ bộ kẹ mẩn Center người tới sau lại nghĩ biện pháp hành động, nhưng không biết làm sao đến Suu g o trong h a i liền biến thành cái dạng này. không phải là Suu g o tiên sinh? Nessa lo lắng liền trả vấn đề. nàng tranh thủ thời gian nói ra muốn gọi ở sủi u gồ. Mặc dù nàng biết rõ sủi u gồ thực lực rất không tệ, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào n ẹ xạ lại cũng không là rất rõ ràng. Không có việc gì n ẹ xạ quán chủ dựa theo ta nói đi làm đi. Ta gần g à am hiểu nhất liền là loại kỹ thuật này công việc. Đi thôi gần gạ. Nghe được sủi u gồ kêu gọi, gần g ã lập tức cái bóng bên trong leo ra. Nó ra sân phương t ứ c là thật dọa n ẹ xạ giật mình, nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì, lúc này cũng bị dọa đến đem quên đi. Gần gạ hướng phía n xạ nợ nụ cười đồng thời còn hướng s ủ u g biểu thị, hôm nay hắn vừa vặn bộc lộ tài năng, vì vừa rồi khối kia còn chưa tới tay đổ cổ p h i đá. hắn rất rõ ràng, nếu như mình không biểu hiện một cái, có lẽ chuyện này trôi qua về sau su ugo liền phải đem quên đi, cái này không thể được. nghĩ tới đây, gần gạ cũng không định tại bảo lưu, cũng không có tiếp tục lười biếng, để cho thủ hạ tiểu u linh ra sân ý nghĩ, hắn mở cái miệng rộng, sau đó đông nhiên bắt đầu hít vào. su ugo không biết hắn muốn làm gì, chỉ có điều rất nhanh hắn liền có đáp án, lúc này gần gạ thân thể tựa như là khí cầu đồng dạng, không cần đi ạ mặt đều biến thành giống như đi ạ mặt bộ kẹm mần lớn như vậy, cái này, ngươi t r ư n g nào thì có loại năng lực này, cái này một cái biến hóa là thật đem su ủ g o c h ò kinh trụ. gần g ạ không có trả lời, hắn chỉ trở về một cái đây chỉ là chút lòng thành biểu lộ về sau, lập tức đối đầu lực chú ý bị hấp dẫn tới giờ dại nọ cùng gờ d ạ t lốc. Trên thực tế, hai cái này đối thủ cũng không có bị gần g ạ để ở trong mắt đặc biệt là cách đấu t h u ộ c tính gờ dạo t lốc. Nếu như không phải là s ủ hữu gỗ cố ý yêu cầu vây khốn đối thủ mà không phải đánh bại bọn họ, có lẽ giờ dại nọ cộng thêm gờ dạo tơ lốc đều không đủ hắn đánh ba cái hiệp đương nhiên, vì phơi bày một ít chính mình năng lượng mới, cũng vì để s ả n phân quan nhìn thấy chính mình tận tâm tận lực gần gạc cảm giác cái này một đợt có thể chậm rãi chơi. vì tiết mục hiệu quả cân nhắc, lúc này hắn thậm chí từ bỏ chính mình lớn lên thủ pháp sư ưu thế. tại đối diện nhìn qua thời điểm, một cái thịt t r ứ n g hành tây g à hướng giờ dẹn ọ vào tới. còn gờ d ạ t ợ lộc gần g à ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn cùng hắn chơi như thế nào. dù sao đối với cách đấu t h u ộ c tính bộ kẹm mà nói, u linh t h u ộ c tính hắn căn bản chính là một cái bột. cho nên gần gạ tùy ý đối với nó cái bóng lúc ních một chút động tác, gờ d ạ t ợ lộc lập tức liền bị chân mình ở dưới n h tật xạ cho cô lấy. cho nên lúc này tạm thời không có gờ d ạ tạ lộc sự t n h lúc này đang đứng ở cuồng bạo cùng, cùng hỗn loạn hai loại trạng thái dưới g ằ n g t ạ mặt dở dẹn nọ cũng hướng gần gạ làm ra công kích. c u n g bạo cùng hỗn loạn thời khắc ảnh hưởng hắn, mà lại bởi vì hai loại trạng thái, công kích của nó nhiều hơn một loại không thể dự báo đặc tính. Phiên dịch tới chính là đối thủ mãi mãi cũng đừng nghĩ biết rõ hắn sau một khắc muốn làm gì, cũng chính là không thể nào đoán trước, cho nên n ẹ Sạ các nàng mới có thể lộ ra gấp gáp như vậy cũng không có sức. Dù sao vô luận giờ dẹp nọ hoặc là gờ dạo tới đ cũng không phải vô chủ dã ngoại bổ kẻ mần. Tối thiểu nhất tại sự tình tại hướng xấu nhất phương hướng phát triển trước đó, Nè Sạ là muốn dùng an toàn hơn biện pháp đem nhà mình bổ kẻ mần cho giải cứu ra. Kỳ thật nếu như không phải là sân thi đấu đi ả mặt có hạn chế số lượng. s m tại ngoại ý muốn phát sinh thời điểm nàng liền để chính mình cái khác bổ kẹmẩn đi am a sau đó hỗ trợ đem vấn đề giải quyết. Nhưng hết cách rồi, cái này hạn chế vốn chính là dùng để ứng phó bây giờ loại tình huống này. Dù sao nếu như lâm vào c ù n g bạo đi am ạ bổ kẹmẩn nhiều lên, dù cho thực lực của bọn nó không tính mạnh, nhưng đối thành phố mà nói cũng là một cái hủy d i ệ t tính tai nạn. Một đến hai con về các nơi sân thi đấu thực lực, phối hợp thành phố cảnh vệ cùng huấn luyện ra, trên thực tế nỗ lực một chút đại giới cũng là có thể an toàn giải quyết đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là để b ộ kẹmẩn b u n g tay ra đi thao tác. Nessa ý nghĩ rất tốt, chỉ có điều với tư cách h u n gì đạo quán chủ, nàng vẫn là thiếu một phần quả quyết. Lúc này cực lớn gần gạ cùng rằng tạm ạ t giờ dẹn ọ đã đụng nhau, thịt chứng hành tây gà sau đó, hai cái tất cả mọi người hiệp chế trò chơi cũng thuận lợi bắt đầu. Trương 885, chấn áp, hỗn loạn kết thúc. Trương 885, á chấn áp, hỗn loạn kết thúc. Cực lớn gần gạ cùng rằng tạm ạ t giờ dẹn ọ hiệp chế chiến đấu bắt đầu, gần gạ từ bỏ bản thân tay lớn lên ưu thế, cùng giờ dẹn nọ tiến hành khoảng cách gần chiến đấu, cùng tầm xa thủ đoạn so sánh, gần gạ tại tiếp thân cận chiến bên trên cũng không có rất xuất sắc biểu hiện. giờ phút này cùng rằng tạ mặt đứng thẳng lên dở dẹn n đang có đến có hướng về đánh lấy, quyền này quyền đến t h ị chính diện đối chiến phương thức, có khác với hắn trước đó đã tham gia toàn bộ chiến đấu, s u h u g o kém chút cho là hắn làm sai bộ k é m o n bây giờ tại trước mặt hắn chính là đi ảm mặt sau sở nọ lạt, bởi vì gần g ã bây giờ phương thức công kích rõ ràng có m ô phỏng sở nọ lạt chiến đấu vết tích, chỉ có điều nó loại này lựa chọn cũng không có sai, hình thể biến lớn phía sau trước kia phương thức công kích hiển nhiên đã không thích hợp, mà tại gần gạ trong mắt tiểu đồng bọn bên trong am hiểu nhất đối mặt loại tình huống này không thể nghi ngờ liền là s ợ nọ l ạ cho nên. tại lần thứ nhất lợi dụng để A ạ m ặ t năng lực chiến đấu lúc hắn cố ý bắt trước sở nọ lạt phương thức công kích không thể không nói hiệu quả cũng không tệ lắm chí ít tại đối mặt cuồng bạo hỗn loạn rằng tạ m ặ t giờ dễ n ó lúc lấy được rất không tệ hiệu quả hiện thực đương nhiên không thể nào là hiệp chế cho chơi chỉ có điều có thể là bởi vì hỗn loạn nguyên nhân rằng tạ m ặ t giờ dễ nọ phản ứng lộ ra có chút trì đ ộ n hơn nữa gần g à cũng không có bởi vì hình thể mà trở nên chậm cơ thể tính linh hoạt lúc này mới tạo cho cục diện bây giờ đương nhiên giờ d nọ biểu hiện cũng không có như vậy không chịu nổi với tư cách đạo quán chủ n ẹ xả chủ lực bộ kẹm m n t h ự c lực của nó tuyệt đối là có căn o a n hơn nữa hiện tại kinh qua g i n g t ạ m ạ t cùng với cuồng bạo tăng cường trên thực tế hắn bây giờ cũng hoàn toàn có thể đối gần gạ tạo thành uy hiếp rất lớn tại gần gạ xạ đập đun đánh trúng sau đó g i n g t ạ m ạ t rờ r ẹ nọ lập tức đáp lễ một phát sắc bén d ạ dồ sẹo kỳ thật nếu như không phải là gần gạ trên tay u linh thuộc tính dây năng lượng có một chút ă a n mòn đặc tính gần gạ cái này liên tiếp xạ đập thậm chí đều không thể rất đánh đau n h ư hắn dù sao nguyên bản rờ r ẹ nọ liền là biện lục lưỡng dụng xe tăng bây giờ thì càng là trở thành một tòa chiến tranh thành lũ công kích hoặc là di chuyển năng l ự c không nói trước tại phòng ngự phương diện này Hắn tuyệt đối là có thể khinh thường trên thế giới tuyệt đại đa số p o k é m o n Chỉ có điều đây cũng là gần gạ lựa chọn không quá am hiểu chính diện giáp lá cả kết quả đồng thời cũng là hắn muốn biểu hiện ra hình tượng. Dù sao rất dễ dàng có được đồ vật không có người biết c h â n quý. Gần gạ một cái ăn không tiếp g i a o sắc đem d ạ d ộ x ẻ è o đó lấy, đồng thời mượn cơ hội thôn v ẻ một nửa năng lượng lưỡi đao về sau, trên tay bóng đen năng lượng chất đ ộ n g Nắm đấm nghĩ hạt mưa đồng dạng, lại lần nữa hướng trước mặt đổ con rùa v ù n g đánh qua. Hắn dẫn đầu phá vỡ hiệp chế quy tắc, bởi vì gần gạ đã cảm giác được s ủ h u g ộ xem thấu nó tiểu tâm tư, cho nên lúc này cũng không dám diễn quá mức. mà n ó một bộ này sâu truy vương bắt quyền giống như là mở ra g n g tạ mặt dở d ẹ t nọ cái nào đó ẩn nấp chỗ mở. Bởi vì ưu tú năng lực p h ò n g n g ự gần gàng nghiêm túc một bộ này bạo nện vẫn không thể đưa nó lần lượt đợt mang đi. Chỉ có điều đau nhất là khẳng định đếm không hết quyền ảnh đối với nguyên bản liền hỗn loạn hắn lộ ra quá hoa mắt. Loại tình huống này giờ d ẹ nọ thì càng khó mà xác định mục tiêu. Chỉ có điều nổi giận hắn cũng không hề từ bỏ phản kích. Một cước bún đồ i ở trực tiếp đánh ra chấn động đồng dạng công kích cùng khống chế hiệu quả. Sau đó đón lấy một cái phạm vi tính sợ tốn Nếu ngắm không cho phép, vậy nó liền đến cái quét ngang. Nguyên bản tại bốn đ ồ giờ dưới còn có thể miễn cưỡng bảo trì lại thể diện huấn gì sân thi đấu, lúc này không bình tĩnh, tại sợ t ồ n é c triệu hoàng dưới đã xuất hiện vết rách sân thi đấu bản thể lại lần nữa chiến đấu lên, Nessa chờ đạo quán huấn luyện ra sau khi thấy lập tức liền cũng lên. Suu g o tiên sinh, Suu g o nhìn thấy trước mắt tình trạng, mặt cũng bắt đầu có chút đen, hắn cảm giác gần gạ diễn có chút quá, nguyên bản Suu gỗ lựa chọn hắn là vì có thể mau chóng khống chế lại cục diện, nhưng hiển nhiên gần gạ cho mình thêm quá nhiều hỉ kịch, cùng n e s a đám người s ố t ruột không giống, Suu g cho tới bây giờ như cũ cho rằng tình huống tại hắn trưởng khống bên trong. Chẳng qua là gần gạ gia hỏa này lại bắt đầu tự cho là đúng. Ngay tại hắn cảm thấy tất yếu để nó ăn i á o hấn thời điểm, gần gạ thế công đột nhiên liền trở nên lăng lệ. Trên thực tế, gần gạ rất hiểu s ủ h g ộ ý nghĩ. Một phát giác được tình huống không đúng, hắn lập tức liền cải biến vốn có tiết ấ u Sa Đa p ú n thay đổi đem giờ dẹn ọ nắm lấy, sau đó há to mồm nhắm ngay hắn, siêu khoảng cách gần dốc d ẹ cờ trong nháy mắt phát s ạ Vô n h Trấn Thiên tiếng o a n h minh truyền đến. Tiếng nổ mạnh to lớn đợt khiến cho n ẹ x ạ c á c nàng không thể không che lên hai lỗ tai của mình. Tại dạng này Vô An kích phía dưới, dở dẹn nọ s ợ tổn ép khẳng định là không thể nào tiếp tục. mà khi nẹt ạ các nàng xem l ư ợ t chiến đấu đấu trung tâm thời điểm hụt gì sân thi đấu biến thành màu xám cho bị cố định tại nguyên chỗ nhìn qua tựa như là ảnh đen trắng bên trong bối cảnh đầu dạng chỉ có điều bất kể như thế nào tại vừa rồi bạo tạc bên trong hắn xem như bảo vệ đã đến ánh mắt đi tới chiến đấu song phương nhân vật chính trên thân để cho người ta kinh ngạc chính là lúc này ở tại chỗ d ĩ nhiên là giờ d ẻ nhỏ với tư cách kỹ năng dốc d ẻ c ở phóng thích người gần gạ cũng là bị nổ bay đi ra một cái kia ra xảy ra chuyện đột nhiên có người hô lên câu nói này chỉ có điều rất nhanh Ở đây không còn một người cho rằng lần này là gần gạ làm ra ô long đả thương địch thủ sao thương tổn tới chính mình, bởi vì bị nổ bay gần gạ nhẹ nhàng về tới mặt đất, mang trên mặt nụ cười n h ẹ n n h õ m mà c h giờ d ẹ nọ trên người khói lửa tan đi, nguyên bản kiên cố bọc h é p giờ phút này trở nên phá thành m à nhỏ, lớn nhất một đạo nổ mạnh vết thương thậm chí đem nó trước ngực hoàn toàn c h i ế n cứ. Mặc dù nhìn qua giờ d ẹ nọ còn không có hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, nhưng trên thực tế tất cả mọi người biết rõ đặc biệt dùng nhẹ xạ, giờ d nọ lúc này khoảng cách hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu cũng đã không xa. Lúc này nàng rốt cục rõ ràng nhận thức đến. Suuugo trên tư liệu bị cố ý đề cập thực lực kia rất mạnh đánh giá rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giờ này khắc này nàng đã bị trước mắt hình tượng cả kinh nói không ra lời đến nơi đây hắn chiến đấu liền đã kết thúc. Giờ r ẹ nọ vẫn như cũ có thể không n h ú c nhích tí nào, cũng không phải là hắn có bao nhiêu cứng chắc, chủ yếu là hắn dưới chân màu đen như là sợi tóc đồng dạng cái bóng đưa nó cho gắt gao cố định ngay tại chỗ. Bởi vậy, vừa rồi đừng nói là tránh đi. Trên thực tế hắn liên động một cái ngón tay đều cần đạt được gần gạ cho phép. Đúng là như thế, mới có thể xuất hiện gần gạ bị tạc bay mà giờ r nọ còn lưu tại tại chỗ hình tượng. Lúc này s u g o đối gần gạ gật đầu một cái. xem như khẳng định cách làm của nó, đồng thời cũng biểu thị không đang đổi cứu hắn trước đó tự tiện thêm hí kịch hành vi. giờ d ẽ nọ vấn đề đã giải quyết, còn gỡ dại lộc. cho tới bây giờ hắn như cũng không thể thoát khỏi nịt ậ t xạ không chế. nếu như không phải là đi ạ m ạ t phía sau hình thể to lớn quá mức dễ thấy, lúc này đoán chừng cũng sẽ không có người tại chú ý tới vừa mở c ụ c liền đánh x ì d ấ u hắn. vấn đề giải quyết nẹt xạ đạo c n chủ. suu g o đi đến nẹt xạ bên người nói với nàng. a, được rồi. phi thường cảm ơn ngài xuất thủ s u g tiên sinh. m ẹ t xạ tranh thủ thời gian trả lời lại. Như vậy chuyện còn lại liền giao cho các người bên kia ta còn có chút sự t ì n h đoán chừng người ta muốn trở cũng lên. Đi gần gạ, gần gạ sau khi nghe xong lập tức bắt đầu thả khí. s u h u g o đi ở phía trước, hắn ở phía sau giống thả khí khí cầu đồng dạng một bên thu nhỏ một bên hướng về s u h u g o bên này thiên không loạn chuyển. Rất nhanh gần gạ khôi phục được lúc đầu hình thể, hắn lung lay có chút chóng đầu, sau đó lộ ra quen thuộc nụ cười đi theo. Chương 886, giao dịch. Chương 886, giao dịch. l y khai chiến đấu trung tâm phía sau. s u u g o về tới trước đó đổ c ộ trong tiểu điểm. lúc này ra ngoài tìm người điếm chủ cũng đã trở về, chỉ có điều theo sắc mặt hắn bên trên nhìn, hiển nhiên tâm tình cũng không phải là rất xinh đẹp. Không biết là bởi vì sủu gỗ không từ mà biệt, hoặc là nguyên nhân khác. Dù sao tại trong tiệm ngoại trừ điếm chủ bên ngoài, hắn cũng không nhìn thấy vị t i a p h i ê n đáng người bán. Mặc dù vừa rồi chuyện quá khẩn cấp, nhưng không từ mà biệt vẫn là không tốt lắm. s h u gỗ mau chóng tới nói một tiếng xin lỗi điếm chủ nhìn thấy sủu gỗ sau khi trở về, cũng không cùng hắn sĩ diện ý tứ. Không cần nói xin lỗi khách nhân, đột phát tình huống đều có thể lý giải vừa rồi ta cũng ra ngoài nhìn một chút. chỉ có điều trong tiệm không thể không ai nhìn lấy, đáng tiếc không thấy được cuối cùng tình huống. chỉ có điều con kia gần g à nhìn qua cũng rất lợi hại dáng vẻ, cũng không biết là vị kia v ấ n luyện gia đại nhân b ổ k ẻ m ẩ n bởi vì phong tỏa cùng khoảng cách nguyên nhân, trước mắt biết rõ sủi u gỗ xuất thủ, cũng chỉ có nẹt xạ chờ sân thi đấu huấn luyện r a cùng với tạm biệt nhân viên cảnh vệ. đúng rồi, phiến đá chủ nhân vừa rồi đã sớm trở về, nếu như khách nhân ngươi còn muốn tiến hành giao dịch, ta có thể bây giờ mang ngươi tới. nói xong hắn liền bắt đầu chờ đợi s u g trả lời. s u nhìn thoáng qua đã trở lại cái bóng bên trong gần gạ, sau đó đồng ý. Điếm chủ đơn giản thu thập một chút, để vô kẹm ẩ n tạm thời hỗ trợ trong tiệm, sau đó liền mang theo Sưu U g ỗ bắt đầu đi ra ngoài. Người bán ở vị trí có chút xa, bọn họ không sai biệt lắm đi đến vùng ngoại ô mới ngừng lại được. Vị trí này người ở thưa thất mà lại chỗ tương đối vắng vẻ, nếu như không phải là gần gạ cùng sử sì dụng đều không có phát hiện vấn đề. Sưu U Gồ đều kém chút cho rằng vị lão bản này động cái gì ý đồ x ấ u chính là chỗ này. Sưu U Gồ nhịn không được nói ra hỏi Điếm trưởng lúc này mới chú ý tới chỗ cơ b n Mặc dù s ư g sắc mặt như thường, nhưng hắn vẫn là lập tức mở miệng giải thích. Khách nhân, ngươi không nên hiểu lầm. ta là đứng đắn thương nhân, tuyệt đối không phải là cố ý muốn dẫn ngươi qua đây loại địa phương này. Chủ yếu là người bán bên này, cho nên giao dịch trước đó ta nói rõ một chút, ta chỉ phụ trách dẫn đường, chỉ có điều khách nhân cũng không cần lo lắng quá mức, vị này người bán vẫn là rất đáng tin, cùng chúng ta cửa hàng cũng không phải lần thứ nhất hợp tác, bằng không thì ta cũng không dám mạo m ộ i đem người mang tới. Nói xong, nhìn thấy s ủ hữu gỗ cũng không có nói ra ý kiến khác, sau đó hắn hướng về phía phòng ốc cửa gỗ gõ gõ, rất màn c h ậ p được mở ra, sau đó từ bên trong đi tới một cái cùng s ủ hữu gỗ niên kỷ không c h ê n h lệch nhiều thiếu niên. Các ngươi tới thật là khéo léo. chúng ta đang định ra ngoài, thiếu niên nói, tốt tốt, không phải liền là một kiện tiểu vật m ó n đúng không? khiến cho giống như là buôn lậu tổ kẹm ầ n đồng dạng, không phải là ta nói ngươi nạc ạ s i m ạ ngươi đã sớm cái kia chuyển sang nơi khác ở, làm ta mỗi lần đến nơi đây đều lo lắng đề phòng, hơn nữa còn muốn cùng người khác giải thích, hết cách rồi, ai kêu ta nghèo đây? các ngươi trước tiến đến đi. nói xong một nhóm ba người liền tiến vào đến trong phòng, trong phòng bảy biện phi thường đơn sơ, ngoại trừ cơ bản nhất cái bản bên ngoài căn bản cũng không có những nhà khác cố, cái này nhìn qua không giống như là một ngôi nhà. có lẽ càng nhiều có thể là vị này nà cả s ĩ m a một chỗ điểm dừng chân nếu là như vậy vị này nà cả s ĩ m a trước nghiệp khả năng liền có chút vấn đề chỉ có điều điểm ấy nhàn sự xu ugo cũng không muốn quản chờ gần gạ xác định trong phòng không có vấn đề về sau xu ugo lập tức liền đem hắn vấn đề thân phận ném sang một bên đồng thời thẳng vào chủ đề trên thực tế cái này cũng đang cùng n ạ cả s ĩ m a ý chính như hắn mở cửa thì nói tới hắn xác thực chuẩn bị ra ngoài lúc này hắn đương nhiên không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian nếu như không phải là cái này phiến đ á tương đối là thủ n ạ cả s ĩ mạ có lẽ đều muốn trực tiếp ra lệnh chủ khách. chính như s ủ h hủ g ộ suy đoán nghề nghiệp của hắn quả thật có chút vấn đề nếu như bình thường có lẽ sẽ không có người để ý nhưng vừa rồi h u n dị sân thi đấu đột nhiên ra loại tình huống này sân thi đấu bên kia rất có thể sẽ tiến hành toàn thành phạm vi thanh tra mặc kệ khả năng này lớn bao nhiêu hắn đều không nghĩ mạo hiểm như vậy vui v ặ tất cả mọi người không nghĩ lãng phí thời gian đã như vậy vậy ta liền nói thẳng khối này phiến đã là ta theo hiệu ạ dễ cắt bụi đất chúng bên trong đạt được nguồn gốc không thành vấn đề bất quá ta có một cái yêu cầu đó chính là dùng dốc sờ mà kỹ năng máy móc đến cùng ta trao đổi n c a sĩ mà nói xong điều kiện của mình phía sau liền không ở nói chuyện r o x m a s người yêu cầu này có chút quá mức nạc ả xỉ m ạ Một bên điếm trưởng nhịn không được nói ra. Nếu như không muốn giao dịch cứ việc nói thẳng, không cần thiết cố ý nói loại này khó xử người yêu cầu. Tại điếm trưởng ý nghĩ bên trong, nếu như nạc ả xỉ m ạ thật sự như vậy xác định người nói, cái kia tại gửi bán thời điểm trực tiếp cùng hắn nói lên tốt, căn bản không có tất yếu để hắn đem người đưa đến tại đây sau đó lại nói. Vàng không nạc ả xỉ m ạ liền là đánh lấy mặt khác chủ ý. Vừa nghĩ tới phía sau một cái khả năng, điếm trưởng sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đừng hiểu lầm, nạc ả xỉ m ạ lập tức vắt tay giải thích. Quyết định này ta đúng là vừa mới nghĩ đến. chỉ có điều cũng không có ý gì khác, bởi vì một ít nguyên nhân, ta bây giờ xác thực nhu cầu cấp bách rốc sở mã kỹ năng này máy móc. Nếu như cảm thấy khó xử lời nói, ta lại thêm một chút. Giao dịch đạt thành phía sau ta có thể đem khối này phiến đá phát hiện địa điểm hai tay giơ lên. Nói xong hai người khác liền đem ánh mắt nhìn về phía s ủ hữu g e Bây giờ tất cả mọi người đang chờ s ủ hữu gỗ đáp án đương nhiên, trong lòng của bọn hắn kỳ thật cũng không có ôn quá nhiều chờ đ ợ i trừ phi là đã sớm chuẩn bị, bằng không thì trùng hợp trên thân mang theo rốc sở mã kỹ năng máy móc ấ n luyện ra thật đúng là không nhiều, mà lại bởi vì gã là khu vực hoàn cảnh vấn đề. cần dùng đến d ố c sở mà địa phương kỳ thật không nhiều cũng chính là như thế kỹ năng này máy móc tại gạ là khu vực kỳ thật vẫn rất ít chú ý cho nên lúc này kỳ thật nạ cạ x ĩ mạ vẫn là vô tình hay cố ý là ám chỉ bọn họ có thể lý khai hắn đang muốn nói ra thúc giục thời điểm sủ h g ồ ngẩng đầu lên tốt bất quá ta hy vọng cái kia địa chỉ không phải là giả nạ cạ x ĩ mạ cùng điếm trưởng sướng suốt một chút hiện nhiên bọn họ cũng không có dự liệu được sủ h gỗ trên thân thật là có d ố c sở mà kỹ năng này máy móc đương nhiên hắn lập tức lấy lại tinh thần sau đó thúc d ụ c sủ h gỗ tranh thủ thời gian hoàn thành giao dịch song phương từng người nghiệm x o n g hàng. tại điểm trưởng chứng kiến dưới hoàn thành giao dịch có thể là bởi vì lúc trước vấn đề điểm trưởng đối nạ c ả sĩ m ạ giống như sinh ra một số hoài nghi cho nên tại toàn bộ quá trình giao dịch bên trong luôn luôn có chút muốn nói lại thôi cảm giác chỉ có điều nếu s ủ h gỗ chính mình cảm thấy không có vấn đề vậy hắn cũng không tốt nói cái gì cứ như vậy tại nạ c ả sĩ m ạ đem phát hiện v i ế n đá kỹ càng vị trí đơn độc cáo chi s ủ h gỗ về sau bọn họ rất nhanh liền theo phòng này bên trong lý khai hoàn thành giao dịch sau đó s ủ h gỗ cũng không có trở về tiệm đổ cổ ý định tại một cái giao nhau giao lộ cùng điểm trưởng tách ra tiếp lấy tìm cái không có người nào chú ý vị trí s ù h u g o gọi ra gần gạ, sau đó đem tàn phá phiến đá giao cho hắn. Gần gạ tiếp nhận phiến đá đi sau ra một trận hưng phấn cười quá gì. Sau đó nhìn cũng không nhiều nhìn một chút, trực tiếp đem tới tay phiến đá ném tới miệng bên trong. Hắn còn nhai nhai nhấm nuốt hai cái, trên mặt biểu lộ giống như là tại cùng s ù h u g o nói, mùi t h ì t gà, cờ rúc, giòn. Sau một khắc gần gạ liền bắt đầu hướng mình xuất thủ.